c h ư ơ n năm trăm bảy mươi vạn giới tiến công thâm uyên thiên uyên cổ thần một câu nói quyết định vô số người sinh tử ta đồng ý ta đồng ý mười vị cổ thần tiến hành biểu quyết đồng ý thực hành hủy diện hiến tế ngàn tỷ người sự sống còn ở trong mắt của bọn họ không tính là gì vậy thì chấp hành đi nguyên sơ thế giới rất quỷ dị hiện tại nguyên sơ thế giới không ngừng trở nên mạnh mẽ tiếp tục trở xuống biến số quá nhiều thiên uyên cổ thần đã quyết tâm đánh với nguyên sơ thế giới một trận cuộc chiến tranh này chính là hắn hiến cho vạn diện sư tốt nhất h i lễ thâm uyên văn minh ở hàng xa mười vạn giới nội bản thân liền không phải chủ lưu văn minh bọn họ đắc tội quá nhiều người chỉ có vạn d i ệ t sư có thể che chở bọn họ văn minh sở dĩ muốn tồn sống tiếp nhất định phải hủy d i ệ t nguyên sơ thế giới đây là một phần hiến lễ như hủy d i ệ t nguyên sơ thế giới đều không làm được bọn họ lại có tư cách gì gia nhập vạn d i ệ t sư hàng ngũ còn lại chín vị cổ thần đồng giả biết đây là bọn hắn cơ hội duy nhất lượng kiếp sinh ra tắm rửa với lượng kiếp bên trong mới có thể thu được sống lại thâm viên đã chết quá một lần không thể lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn ai tôi chấp hành kế hoạch này ánh mắt của thiên viên cổ thần đạo qua cái khác cổ thần t h ừ viên đi đồng ý vậy ta liền không k h á c h k h í t h ử a viên cổ thần không có từ chối hủy diệt nhiều như vậy thế giới sẽ thu gặt bao nhiêu vang linh đôi này thực lực của hắn sẽ thu được rất lớn tăng cường vẫn là trở lại cốc v ũ thế giới trần tinh viêm tràn đầy phấn khởi nói bọn họ rốt cục lại lần nữa đi đến cốc v ũ thế giới thế giới này cùng dĩ vãng không giống một vị luyện kim thuật sư mở tiếng nói ánh mắt của hắn tỏa ra thân quang chân lý chỉ đồng quan sát quan sát cốc v ũ thế giới ở trong mắt người khác đây chỉ là một đại thế giới nhưng ở trong mắt hắn đây là một cái mười phân vẹn mười tác phẩm sánh ngang đông tân thành tồn tại bọn họ không dám đối đông tân thành tiến hành nghiên cứu có thể hiện tại thân ở với cốc vũ thế giới nhưng không có bất luận cái gì kiêm kỵ sở dĩ chân lý chỉ đồng phong thích nhìn thấu thiên địa này bắt chất nhìn thấy bách lý phi hồng lưu lại luyện chế cốc vũ thế giới dấu vết khác nào chân lý t r â n nằm ngang ở bên trong đất trời hình thành đặc biệt hoa văn tương lai chân lý sẽ biến mất nhưng hiện tại đối với luyện kim thuật sư tới nói là nghiên cứu cốc vũ thế giới tốt nhất thời gian chư vị luyện kim sư tính xin chư vị đem chấn ma điện thành l ậ tốt cốc vũ thế giới sẽ tồn tại rất lâu các ngươi cũng không cần giành giật từng giây trần tinh viêm cười hít mắt nói rất nhiều luyện kim thuật sư hắn đều chưa quen thuộc nhưng không trở ngại hắn ở đám người này trong lòng địa vị rốt cuộc trần tinh viêm nhưng là bách lý phi hồng đại đệ tử tương lai nếu là bước vào luyện kim sư con đường này hắn thu hoạch đến tài nguyên tuyệt đối sẽ làm cho trần tinh viêm nhất phi trung tiên h đến thời điểm bọn họ muốn ngược lại cầu trần tinh viêm ba ngày ba ngày thời gian chúng ta sẽ thành lập nguyên thủy hải trên lớn nhất trấn ma điện hơn nữa có thể chứa được mười triệu người thành thị dẫn đầu luyện kim thuật sư là tỷ pha là đại đệ tử ở trấn ma ti luyện kim bên trong phòng thí nghiệm nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng càng là trấn ma t i nhận định đại luyện kim sư một trong trần bộ tình n viêm nghe xong hắn bảo đảm lập tức cười lên vậy chúng ta chư vị huynh đệ tin tức tốt sau ba ngày trấn ma điện thành lập ta đem sắp xếp thị hiến đến thời điểm chúng ta chúc mừng ba ngày trần tình viêm vung tay lên mang theo cái khắc chân ma xứ rời đi nguyên thủy hải hắn cần muốn dẫn dắt thủ hạ của chính mình bắt đầu quen thuộc thế giới này cốc vũ thế giới tương lai sẽ là bọn họ sân nhà đương nhiên cốc vũ người tồn tại bọn họ sẽ không tuyên dương nhưng ở trần tinh viêm trong mắt cốc vũ thế giới đã là chấn ma ti chiếm lĩnh thế giới tương lai cốc vũ người cũng sẽ bị dung nhập vào chấn ma ti bên trong đợi được mấy trăm năm sau cốc vũ người thậm chí sẽ lấy h ỏ a vào nguyên sơ người làm vinh quang lại lần nữa nhìn về phía thiên địa này cỡ nào mỹ lệ cảnh sắc trải qua tang thương cốc vũ thế giới đem nên đón phát triển hoàn toàn mới mà chấn ma ti cũng thông qua cốc vũ thế giới sắp mặt hướng thế giới này thư không ngờ cuối cùng rồi sẽ xuyên khắp toàn bộ bắc bộ hư không thậm chí hàng xa m ư ờ i vạn giới chiến tranh bây giờ vừa mới bắt đầu nguyên sơ thế giới văn minh cũng là thành lập không lâu h á n tin tưởng nguyên sơ người trải qua vô tận gian nan tương lai nhất định sẽ sửng sưng ở hàng xa m ư ờ i vạn giới đỉnh trở thành người người kính ngưỡng thế lực lớn hy vọng chỉ đô mộ k i n h vân rốt cục trở lại nàng mẫu thế giới cảm thụ quen thuộc thành thị người quen thuộc hoàn cảnh quen thuộc nhiệt lệ tràn mi liêu trấn hoa đi theo mộ k i n h vân bên người hắn ưu nhã rút ra khăn tay đưa cho mộ k i n h vân nhân vương là sẽ không ngồi xem nhân tộc bị diệt mà không quản l i ề u chân hoa lời ấy đã đem cốc vũ thế giới nhét vào nguyên sơ thế giới hệ thống bên trong nhân vương bách l y phi hồng ra tay đã nhất định cốc vũ thế giới tương lai là ở trên người nguyên sơ thế giới hết thể người của cốc vũ thế giới đều bị ràng buộc ở cốc vũ thế giới bên trong không thể rời đi một khi rời đi liền sẽ tử vong sở dĩ trấn ma ti sẽ trưởng không cốc vũ thế giới hết thể ngoại lai tài nguyên cốc vũ người muốn tu luyện nghĩ muốn trở nên mạnh hơn chỉ có thể tìm trấn ma ti hỗ trợ thậm chí gia nhập vào trấn ma ti mộ k i n h vân đương nhiên sẽ không nghĩ tới phương diện này nàng lau khô nước mắt lộ ra nụ cười sán lạ sau cơn mưa trời quang cốc vũ thế giới tương lai nhất định sẽ càng ngày càng tốt nàng đang cổ vũ chính mình đồng thời cũng vui mừng cốc vũ thế giới nương nhờ vào nguyên sơ thế giới bằng không lấy bách l y phi hồng tính tỉnh là tuyệt đối sẽ không đối cốc vũ thế giới ra tay cứu viện đem một tòa thế giới từ dòng thời không lôi kéo đi ra lại lấy vô cùng vô tận năng lượng sáng lập ra cốc vũ thế giới hai người dung hợp đem cốc vũ thế giới phục sinh ta tin tưởng cốc vũ thế giới ngày mai sẽ tốt hơn vậy hãy để cho chúng ta đều nỗ lực đem cốc vũ thế giới thành lập là bắc bộ hư không chứ danh nhất t ư ơ n g đô liêu trân hoa tiết lộ một số nào đó tin tức đây là chân ma ti cấp độ càng sâu kế hoạch thiên bảo các ở làm ăn phương diện này không thể chê bọn họ lựa chọn cốc vũ thế giới cũng ném vào rất lớn tài nguyên đem cốc vũ thế giới chế tạo trở thành chợ đen thế giới để bắc bộ hư không rất nhiều thế lực đều chạy vào cốc vũ thế giới làm ăn hiện tại cốc vũ thế giới chợ đen đã hủy diệt nhưng sau này chỉ cần đem chợ đen bảng hiệu dựng thẳng lên lập tức sẽ hấp dẫn vô số người lại đây đến thời điểm lấy bách lý phi hồng danh vọng chấn ma ti hoàn toàn có thể cố thủ thiên hạ tài nguyên quần quận tiến vào cốc vũ thế giới thương đô. Đúng, thương đô chúng ta sau này sẽ cùng cốc vũ hợp tác khai phá cốc vũ thế giới liêu trấn hoa hồi tưởng lại thanh hòa tiên cô hắn đã rõ ràng sứ mạng của chính mình chính là thuyết phục vị này thứ chín lãnh tụ hiện tại duy nhất sống sót không có chết đi người chỉ có mộ khinh vân làm sao khai phá cốc vũ người sẽ thời gian rất lâu đi không ra thế giới này thế nhưng chúng ta sẽ đứng thẳng lên chiêu bài của chính mình hấp dẫn chợ đen tiến vào cốc vũ thế giới thành lập chợ đen để bọn họ ở chỗ này làm ăn mà cốc vũ người cố định thu thuê liền có thể l i u trấn hoa nhẹ dọm nói mộ k i n h vân nhẹ nhũ mày thiên bảo các đã từng cách làm để bọn họ hết thẻ quân cách mạng đều đối chợ đen sản sinh tăm ghét tâm tình càng ngày càng nhiều tài nguyên chạy vào cốc vũ thế giới không nhìn tu sĩ、si、tiến vào cốc vũ thế giới sẽ để cốc vũ thế giới càng ngày càng lớn mạnh liêu trấn hoa đang thuyết phục mộ khinh vân lúc này còn cần cốc điện lãnh tụ đồng ý mới được mộ khinh vân không có từ chối cứ việc nội tâm cắm ghét chợ đen nhưng nàng biết làm như vậy mới là nhanh chóng để cốc vũ thế giới lớn mạnh cũng làm cho tộc nhân nhanh chóng đánh vo thời không hạn chế yên tâm sẽ không để cho các ngươi hối hận chúng ta không giống t i ê n bảo các liêu trấn hoa nhẹ dọn nói nguyên sơ thế giới chỉ là mang theo hợp tác cộng thắng mà đến、Hứng. chỉ nhân vương đưa ngươi toàn bộ cứu trợ về cũng không phải vì một vài người lực cứ việc liêu c h ấ n hoa lời nói rất xuôi thai nhưng mộ khinh vân nội tâm vẫn là rất không dễ chịu nhưng nàng biết đứng ở góc độ của cốc vũ thế giới đây là không có cách nào từ chối sự thực cốc vũ thế giới nghĩ muốn khôi phục nhanh chóng cần nhiều tư nguyên hơn để cốc vũ thế giới trở nên càng mạnh mẽ hơn nếu là trở thành hàng cổ giới đại gia cũng có thể hưởng thụ tự do k h i vọng chi đô cốc điền dẫn dắt hết thẻ cốc vũ người nên tiếp mộ khinh vân trở về đây là chúng ta chưa từng chinh phục thế giới vĩnh hằng tiên đế cung tổ đ i ệ một vị thâm viên đại lanh chúa đứng ở bên người tự viện cổ thần t h ừ huyên cổ thần nhìn chằm chằm tiên đế tổ đ ị a rơi vào trầm tư vạn d i ệ t sư tượng thần gần như bị phá hủy rất hiển nhiên thế giới này nhất định nhận giấu đi mạnh mẽ bí mật đáng tiếc t h ừ huyên cổ thần cũng không phải tới chịu chết hắn biết mình tùy tiện đi vào nhất định sẽ đưa tới thế giới này cường giả trước mặt t h ố n g kích vậy thì từ tiên đế tổ đ ị a bắt đầu t h ừ huyên cổ thần lạnh lùng nói hắn phải đem này thần bí đất cho thuê làm hết sức lộ ra ánh sáng ở hư không hết thẻ cường giả con người bên trong để bọn họ cũng kiến thức đang ở hủy diện phản ứng dây chuyển vậy quay chung quanh vĩnh hằng tiên đế cung b ố n phía bắt đầu lan tràn toàn bộ hư không một sáu trăm linh cái đại thế giới bị thâm viên hiến tế một l u ồ n mạnh mẽ sức hút đem hiến tế sinh ra năng lượng nâng tụ thành từng viên một đạo quả bị tượng thần bóng mở nuốt trừng lấy đầy mặt phá nát đổ s ứ vậy tượng thần khuôn mặt bắt đầu lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt đem từng viên một đạo quả thu vào tượng thần trong áo vực sâu khổng lồ đồ án đem bác bộ hư không hết t h ạ cường giả đều kinh nộ nhìn về phía vùng hư không này thâm viên thế giới hủy diện hiến tế đáng chết đám này con chuột lại đi ra làm hạ thiên hạ bắc h à n g cổ long liền n k h ô giới thể trừng trị Thâm nguyên, Thâm thế họ hả? phụ bọn Nguyên, Nguyên g đem lão hủy hải thương, không chạy diện. liền đáng còn đến không kịp chạy trốn, Ta tử kịp bên ị giết chết. Bác Hàng cổ Long giới chết. Bác Cổ b trong nghị luận sôi nổi thâm nguyên gây ra như vậy động tĩnh lớn ở bắc h à n g cổ long giới bên trong người tới nói trận này hư không biên động là đang cảnh cáo bắc h à n g cổ long giới hủy diệt hiển tế bắt đầu chính là vạn diện sư t h u gặt thời gian mục đích chung bắc h à n g cổ long vẫn chưa lộ ra chân thân mà là lấy bóng mở thủ đoạn lan truyền cho mỗi một vị bắc hằng cổ long giói tu sĩ chúng ta không thể vĩnh viễn ngồi chờ chết điểm tế bình mã bình phát thâm nguyên bắc h à n g cổ long quyết định thông qua lần này thủ đoạn đem thâm n g u y ê n đánh nằm thậm chí hoàn toàn hủy diệt tiếp tục nữa h á n khổ tâm kinh doanh bắc h à n g cổ long giới sẽ bị mới thế lực xung kích đến vụ vặt bắc bộ hư không đã hoàn toàn mất khống chế thâm n g u y ê n đã đ u ô i to khó vẫy một cái tự long từ bắc h à n g cổ long giới bay ra che kín bầu trời so với hư không cự thú còn muốn khổng lồ chân long thân thể tỏa ra vô thượng khí thế đầu đá lung t u n g đem nó uy nghiêm xuyên thấu toàn bộ bắc bộ hư không bắc hằng cổ long vẫn là ra tay chúng ta cũng ra tay đi võ cực giới điện chủ lộ ra mỉm cười lần trước chém giết một vị ám hát thâm viên t r ì vương để hắn thu hoạch đẹp đẽ đồng thời thấy rõ chứng vĩnh hằng thế nhưng bắc bộ hư không xuất hiện nhiều như vậy sự t ì n h hắn hiện tại nếu là đập phá tiến vào hàng xa thánh địa quả thực là lãng phí nhân sinh hắn còn muốn gặp thức g i ớ i bắc bộ hư không lựa kiếp đến tội cùng lấy một loại cái gì hình thức kết thúc từng vị nhục thân tỏa ra hung hãn khí tức v õ giả đột nhiên xuất hiện từ võ cực giới bay ra lần này ra tay thấp nhất tu vi cũng cần hư không lục cảnh tồn tại bằng không căn bản nhúng tay không được cuộc chiến tranh này mà là đi chịu trệ võ cực điện chủ ra tay cũng tuyên cáo bắc bộ hư không bắt đầu lọt lên Từ từ kiếm kiếm t h nếu bí k i để cho thâm viên thế giới tiếp tục nữa toàn bộ bắc bộ hư không đều sẽ bị thâm viên ma khí trốn nhuộm ô sở dĩ lần này thâm viên lựa chọn hủy diệt hiến tế triệt để đem bắc bộ hư không hết thể thế lực t h ọ c giận có thể cướp đoạn có thể chiến tranh nhưng tuyệt đối không chấp nhận lấy phương thức này bị người hủy diệt bị người hiến tế nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng nhìn hư không sắc mặt nghiêm nghị thâm viên đại thế giới hủy diệt hiến tế đã truyền khắp triều tiên nhưng là hắn lại chỉ có thể đứng ở nguyên sơ thế giới nhìn trận này náo nhiệt thâm viên không biết có thể không thắng lợi bách lý phi hồng nói ra câu nói này liền ý thức được không đúng bởi vì thâm viên đại thế giới nếu là thắng toàn bộ bắc bộ hư không đem không người nào có thể ngăn bọn họ tiến công nguyên sơ thế giới cuối cùng đem nên đón bách lý phi hồng cùng thâm viên chiến đấu vạn d i ệ n sư tượng thần ta rất chờ mong trận chiến này bách lý phi hồng rất rõ ràng vạn diễn sư tượng thần khủng bố bác hẳng cổ long kia cái gì đối kháng thâm viên nay một tôn tượng thần tồn tại chính là chấn áp bắc bộ hư không hết thệ thế lực vũ khí nóng nhìn trong vòng h á c quang cùng kim quang hình thành thái cực giờ khác này hắn đã thích đứng vạn diệt quang chỉ là đạo này vạn diệt quang thiếu hụt rất nhiều đồ vật rất hiển nhiên hắc long vẫn chưa tìm hiểu ra chân chính vạn diệt quang vạn diệt tượng thần cứ việc chỉ là một tôn tượng thần thế nhưng sức mạnh của nó là đến từ vạn diệt sư sức mạnh tốc độ hoàn toàn khác nhau thật đến tột cùng cái gì là thật năng lượng đối với bách lý phi hồng tới nói đã không có một chút tác dụng nào trong cơ thể hắn năng lượng so với bất luận cái gì vĩnh hằng thế giới đều cưng hãn nhưng là Hắn lại chương cảm năm c h n trăm bảy mươi một phát bảo, bảo mênh mông vô biên tâm linh phản phất nhiều một vệ ánh sáng bảo vệ b á c h lý phi hồng nợ nụ cười này có lẽ chính là thật cứ việc đạo này chân linh còn rất nhỏ yếu nhưng cũng đem linh hồn của chính mình soi sáng để linh hồn không còn mê man thủ vững tự tâm đến rồi thiên n g u y ê n sắc mặt nghiêm nghị không hề nghĩ tới hủy diệt hiến tế dĩ nhiên ở bắc bộ hư không rước lấy lớn như vậy chúng nộ đây là chúng ta vinh quang nhất thời khắc long nguyên sắc mặt lộ ra nụ cười có lẽ bọn họ sẽ thất bại nhưng nếu là thắng toàn bộ bắc bộ hư không đem luôn là đạo trưởng của bọn họ sẽ bị thâm viên chỗ thống trị Bác Hơn nữa, không phải bình thường hiện à n g Cổ tại n t là rốt cuộc h n có cơ hội chém giết điều này cổ long thực hiện xương bá bắc bộ hư không lâm giật vẫn chưa chu diệt bắc h à n g cổ long chỉ là để bắc hằng cổ long ra tay đối phó thâm viên đại thế giới hắn muốn nhìn một chút tượng thân vạn diệt quang là có hay không có thể đem chính mình giết chết hay không cũng là thời điểm đo lường từ hắc long trong tay thu được vạn diệt quang phải trăng đến từ chân chính vạn diệt sư hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng bằng không vậy thì không phải thu hồi truyền thừa đơn giản như vậy lâm giật vân cười lạnh nói h ắ n tự nhiên không thích nhìn vạn diệt sư người theo đuổi tàn hại những thế giới khác luyện k h í sĩ bảo vệ trung quy là vạn vật đạo mà vạn vật đạo hoàn mỹ nhất trái cây chính là văn minh trái cây thế giới đều hủy diệt nói chuyện gì vạn vật đạo đây còn không bằng sớm một chút quay đầu vạn diệt xu thân thể của bắc hằng cổ long càng lúc càng lớn thậm chí so với bình thường đại thiên thế giới còn muốn lớn hơn nó ở hư không tốc độ cực nhanh không nhìn lượng kiếp thủy triều tập kích đi ngang qua hư không thẳng đến thâm viên đại thế giới mà tới rốt c ụ c hắn lại lần nữa nhìn thấy thâm viên đại thế giới lúc trước cảm ứng được thâm viên đại thế giới tồn tại quái lạ bác h à n g cổ long cũng không có đem thâm viên đuổi tận giết tuyệt bằng không lấy chính mình ngay lúc đó thực lực kỳ thực đã sớm bị thâm viên chỉ vương giết chết vạn diệt tượng thần xuất hiện nghiệm chứng bác hằng cổ long suy đoán chỉ là bác hằng cổ long không nghĩ tới huyền cổ đạo nhân đều kém chút chết ở đây huyền cổ đạo nhân mạnh mẽ biết bao có thể ở vạn diệt tượng thần bắ c ũ n g chỉ có thời ể trọng thương t r chống á lâm giật vân, vân, vân tái xuất nhìn về phía nguyên sơ thế giới hắc long cái tên này hiện tại bị bách lý phi hương âm nguyên sơ thế giới cũng không vào được chỉ có thể ở nguyên sơ thế giới ở ngoài làm người thủ môn bách lý phi hồng cũng bị giam giữ ở nguyên sơ thế giới bên trong ta rất muốn biết hiện tại ngươi đến tột cùng đến cái gì cấp độ từ khi bản thể hắn xuất thế một lần sau trở về đem tất cả phân thân triệu tập trở về ngưng tụ thành hắn chân chính công pháp sau liền vẫn luôn ở bế quan tu luyện hắn đã rất ít ra tay trước đây không lâu ra tay lâm giật vân cũng quan tâm quá tam mẫu hà thời không lực lượng đều bị hắn cho tìm hiểu ra đến sư phụ cũng đúng là đem tam mẫu hà dòng thời không sức mạnh lưu tại vĩnh hàng đạo trùng bên trong coi như là chúng ta tiếp xúc d ò n thời không đều là ngươi cùng vạn diện sư hai người chế tạo ra giả tạo d ò n thời không t ă bởi vì hắn cảm thấy thâm viên đại thế giới hiện tại trước đi nguyên sơ thế giới nhất định sẽ bại trong tay bách lý phi hồng hắn muốn làm kỳ thực là không ngừng đem thâm viên đại thế giới trở nên mạnh mẽ hiện tại thâm viên đại thế giới không có để cho mình thất vọng nhưng muốn có được chính mình tán thành còn cần bước quá nguyên sơ cửa khẩu này nếu có thể đem nguyên sơ thế giới đánh bại cũng đem nguyên sơ thế giới thốt vệ thâm viên đại thế giới ngưng tụ ra đạo quả sẽ càng thêm hoàn mỹ đó là vạn diệt quan cùng vĩnh hằng đạo chủng hoàn mỹ nhất trái cây cũng là lâm giật vân s u n g kích chân linh cảnh giới hoàn mỹ nhất đạo quả hiện tại liền nhìn thâm viên đại thế giới phải chăng có thể không chịu thua kém nắm giữ vạn diệt tượng thần lớn như vậy sắc khí quả thực là đối h ư không bên trong hết thẻ tu sĩ hàng triều đ ạ kích nếu không có bách lý phi hồng được vĩnh hằng đạo quốc lâm g ậ t vân cho rằng thâm viên đại thế giới tỷ lệ thắng càng to lớn hơn bác hàng cổ long chiếm giữ với thâm viên đại đ ệ nhất thế giới t hư không bên trong lit nha lit nít h tu sĩ từ bốn phương tám hướng xuất hiện đại lượng hàng cổ tu sĩ để bác hàng cổ long đều chấn động theo hắn chưa bao giờ từng nghĩ bác bộ hư không dĩ nhiên có như thế nhiều hàng cổ tam biên tu sĩ chư vị kính xin đồng tâm đ â n g lực đem thâm viên viên này ưu ác tính diệt trừ bác hàng cổ long cúng tiếng nói vô số tu sĩ là c ủ bác hàng cổ long là bác bộ hư không đồ đằng tu luyện tới hàng cổ cấp độ tu sĩ đều nghe nói qua vị cao thủ này bây giờ vừa thấy quả nhiên danh bác hư chuyển kính xin bác hàng cổ long m i ệ n hạ yên tâm thâm viên đại thế giới hẳn phải chết đúng thâm viên đại thế giới thì không nên tồn tại hư không này thâm viên lãnh chúa giao cho chúng ta thâm viên c h i vương chỉ có thể tặng cho các ngươi mấy vị lao tiền bối võ cực điện điện chủ kiếm tộc c h i chủ cùng với bắc hàng cổ l a n giới g chứ bỏ ba vị này đi tới cực đạo cấp độ cao thủ còn có mười mấy vị không kém thực lực bọn hắn lao tiền bối thân phận của bọn họ cực kỳ thần bí khả năng là quá lâu chưa từng xuất hiện ở hư không cho tới bị mọi người lãng quên thân phận của bọn họ nhưng bọn họ khí thế trên người sẽ không lừa người nay chừng mười vị ở hàng cổ tri đạo đi đến mức tận cùng tồn tại là thật rất mạnh mẽ cái này cũng là niềm tin của bọn họ khởi nguồn lấy bọn họ thực lực bây giờ gần như đem bắc bộ hư không hết thẻ hàng cổ tu sĩ đều hợp thành lên khí thế kinh khủng hình thành c u ộ n s ó n g một làn sóng tiếp một làn sóng chủng kích thâm viên đại thế giới vô số thâm viên đắc mà đang run rẩy vô số thâm viên lãnh chúa ở hoàng sợ bọn họ thâm viên đại thế giới cuối cùng lại đi tới cùng bắc bộ hư không hết thẻ thế giới là địch mức độ giờ k h ắ c này bọn họ đã từng kiêu ngạo làm thâm viên lãnh chúa ba khí bị sung kích đến không còn tồn tại nữa hàng cổ tu sĩ số lượng là thâm viên lãnh chúa mấy chục lần có thể tưởng tượng bọn họ kế tiếp tình cảnh sẽ là bị hơn m ư ơ i vị hàng cổ tu sĩ vây công một vị thâm viên lãnh chúa làm sao chống đối hơn mười vị hàng cổ tu sĩ công kích đây nếu không có vạn diệt tượng thần nắm giữ ở trong tay bọn họ thâm viên các lính chủ đã sớm bỏ chạy thoát đi thâm viên đại thế giới thoát đi bắc bộ hư không đi tới cái khác hư không tu luyện nhưng cứ việc đám này thâm viên lãnh chúa sợ hãi hiện tại lại không có người muốn chạy trốn đây là một thời cơ tốt nếu là chém giết mấy vị hàng cổ tu sĩ đem tính mạng của bọn họ bản hấp thu tính mạng của bọn họ tiềm năng cũng sẽ tăng lên thậm chí tu vi đột phá bác hàng cổ long vô duyên vô cớ công kích lần nữa chúng ta thâm viên đại thế giới chẳng lẽ ngươi thật cho là chúng ta thâm viên đại thế giới là quả hứng l ú n g thiên n g u y ê n đúng tiếng nói phải t r ă n g quả hứng l ú n g năm q u á mới biết thiên n g u y ê n gặp bác hàng cổ long lạnh lùng đáp lại nhất thời đến khí vậy ngươi liền cứ việc tới thử xem ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem người của các ngươi hết mức giết chết thiên n g u y ê n cổ thần nói xong hăng hái khí tức kinh khủng còn lấy nhan sắc đối phó bác hàng cổ long thâm viên nhất ở được ít nói nhảm chư vị động thủ đi đem thâm viên chín tầng cho ta nhấc lên đến hàng cổ các tu sĩ ngưng tụ t i ế sáng vẫn chưa lựa chọn cận thân chiến đấu đến hàng mấy chục ngàn tính hàng cổ tu sĩ ngưng tụ tự thân năng lượng đối với thâm viên đại thế giới oanh kích năng lượng kinh khủng như nước mưa vậy r ơ i r ụ n g thâm viên ý chí uyên mười ba vị thâm viên cổ thần đứng ra làm thành một đoàn b i ế n ảo thâm viên đại thế giới bản nguyên nhất sức mạnh đúng chính là mười ba vị thâm viên cổ thần hủy diệt hiến tế đem bị giết chết ba vị thâm viên c h i vương cứu trở về còn đem sức mạnh của bọn họ tăng lên đến thâm viên cổ thần cấp độ xuất hiện một khẩu thâm viên đem toàn bộ thâm viên đại thế giới gói lại đen kịt lô đen để người sợ hãi trong lòng a n h ba mấy lấy vạn đạo hàng cổ ánh sáng phối hợp mấy ngàn vạn hư không tu sĩ thả ra ngoài khủng bố hào quang có thể đem vùng hư không này đều nhân chìm đây là tập hợp bắc bộ hư không hết thẻ tinh nhuệ thả ra ngoài năng lượng bên hai chuyển đến thâm viên ý c h i thống khổ tiếng gen dị âm mà thâm viên đại thế giới ở một vòng này trong công kích chỗ biến ảo ra đến hắc quyên cũng bị năng lượng khổng lồ quét ngang vạn vật tung tóe sáu tầng thâm viên đại lục đều bị đánh đổ m ộ ư ơ i ba vị thần n g u y ê n cổ thần cũng sắc mặt khó coi nhìn bác hàng cổ, long ánh mắt phúng. Lấy một cái hàng cổ giới đối kháng toàn bộ bắc bộ hư không nếu là bị thâm viên đại thế giới thắng bọn họ hết thẻ tu sĩ đều muốn đánh đổi mạng sống vòng thứ nhất chuẩn bị chư vị huynh đệ lấy ra các người thật kỹ bác hàng cổ long không hề động thủ nhưng lãnh đạo của hắn tác dụng phát huy dưới lại điều động bắc bộ hư không hết thẻ hàng cổ tu sĩ thống nhất ra tay đối phó thâm viên đại hội giới hư không bù đắp muôn màu muôn vẻ hào quang rực rỡ mà mỹ lệ nhưng là người đều biết càng là mỹ lệ đại diện cho càng là nguy hiểm Văn viên đại thế giới còn lại 3 tầng, ở lần này công kích giới, bị hủy diện 2 tầng.、Chỉ、còn giữ lại thâm viên tầng cuối cùng thế giới đại lục tảng、khối. Thiên viên hơi thở dài. Các người là đang Đúng, là Thâm thế thâm thế thở kích hủy Chỉ khối. hơi đại giới lại giới, giữ lại cuối giới đại dài. lục Các là ở bị vòng thứ ba công kích nghiền ép thâm viên bắc hàng cổ long gầm h ế t lên điều này cần một vòng là có thể đem thâm viên đại thế giới đánh xuyên qua đến thời điểm m ộ ư ơ i ba vị thâm viên các cổ thần sẽ trực diện hết thể bắc bộ hư không tiên h uyên đã bỏ mất hai lần kéo cứu mình thế giới cơ hội nhưng hắn không muốn sai qua một vòng cuối cùng ý niệm động vượt sâu vô tận chỉ địa xuất hiện một tôn tượng thần tượng thần rất lớn h n tử thâm viên đại thế giới bản nguyên hải chậm rãi bay lên huyễn diệt khí tượng xuất hiện trong hư không lật năng lượng cũng bị chấn áp lại ngay ở vô số bắc bộ hư không tu sĩ hưởng thụ sắp đến hào tâm tình một luồng trấn áp linh hồn trấn áp tâm linh uy thế khủng bố từ thâm viên đại thế giới tản mắt ra bọn họ mặt lộ vẻ sợ hãi phản phất nhìn thấy đại khủng bố xuất hiện nhìn thấy chính mình tuyệt vọng tương lai một tôn to lớn t ư ợ n g thần điêu khắc người xem ra chính là một cái phổ thông người đàn ông trung niên nhưng trên người h ắ n phần kia đủ để uy thế hàng xa mười vạn giới đem hàng xa mười vạn giới hóa thành bụi trần khủng bố uy năng lại đem bắc bộ hư không phần lớn tinh nhuệ khí diễm cho mạnh mẽ đẻ xuống bác hàng cổ long sắc mặt nghiêm nghị h á n trần hoành mấy ngàn g i ả m thân hình khổng lồ bắt đầu thu nhỏ lại biến hóa thành người trên người lại tỏa ra vĩnh hằng bảo vật khí tức hơn nữa luồng hơi thở này cũng không phải là đến từ hàng xa mười vạn giới năng lượng khí tức vạn diệt sư tượng thần hô hấp ở gia tốc hoảng sợ ở lan tràn chính là nó trong thiên địa này nhất quái vật khủng bố lấy hủy diệt là sứ mệnh không ngừng hủy diệt một cái lại một cái không hợp cách thế giới vạn diệt sư đại danh đã sớm thâm nhập đến linh hồn của bọn họ nhìn thấy vạn diệt sư tượng thần sau càng là dấu vết ở trong lòng bọn họ vẹn vẹt mắt nhìn linh hồn của bọn họ đang tan võ bắc hẳn g cổ long hô hấp biên trọng hắn do tay lên một tòa b ả o tháp xuất hiện ở trong tay của hắn vĩnh hằng hà o quang dọi sáng hư không vô biên vân lâm giật vân hơi xứng sở hắn rốt cuộc biết bắc hẳn g cổ long truyền thừa luyện khí sĩ môn phái vô biên vân một môn phái hơn nữa môn phái này còn không kém có thể làm viêm hoàng thế giới cựu đại môn phái một trong như ta nhớ không lầm vô biên vân có một môn thần t h ô n g gọi là vạn kiếp hoa cái có thể ngưng tụ vô biên kiếp khí hình thành trong thiên hạ sức phòng ngự tốt nhất khánh vân đem chính mình bạo phủ có thể vạn kiếp bất sâm lâm g ậ t vân hai con mắt tỏa ra hào quang. sư phụ truyền thừa rất tốt tuyệt đối ở vô biên v â n luyện khí sĩ truyền thừa bên trên nhưng vô biên vân có nó đặc biệt đặc điểm chân chính để lâm giật vân ghi nhớ môn phái này truyền thừa sự tình chính là thanh sơn tiên đế ngưng tụ ra vạn kiếp hoa cái đứng để cái khác tiên đế công kích thủ đoạn ra hết đều đánh không phá được thanh sơn tiên đế phòng ngự có thể nói môn thần thông này thủ đoạn cô động đến cực hạ có thể chân chính làm được đứng ở bất bại chỉ là tòa bảo tháp này đã thấy bác hằng cổ long trong miệm niệm động thần bí chú văn bảo tháp hảo quan càng càng hung hăng người người trên người phản phất khoác kiếp y di hẻm mà lúc này bác hẳng cổ long đem bảo tháp n to lớn bảo tháp bóng mở sẽ ở nơi có đều bọc vĩnh hằng hào quang bông xuống hóa thành quang m â y che chở tiến công thâm viên đại thế giới mỗi một vị người tham dự chư vị phân tán ra đến tượng thần chỉ có một tôn ta đến kéo dài các ngươi ra tay đối phó thâm viên thế giới cuối cùng dương nhiệt bác hàng cổ long cất cao giọng nói âm thanh của hắn để chấn những tu sĩ khác đồng thời bọn họ cũng cảm giác được trên người khoác kiếp ý n g h ĩ cùng với bao phủ bọn họ quang m â y có thể chống đối vạn diệt sư tượng thần vì thế lập tức đại hỷ giết hủy diệt thâm viên diệt trừ ám hắc cổ thần mấy vạn hàng cổ tu sĩ triển khai l u t p h á đánh về phía thâm viên đại thế giới tầng cuối cùng xuất lại thâm viên tinh nhuệ nhưng cuộc sống của bọn họ cũng không dễ vượt qua chiến tranh mới vừa khai hỏa thiên u y ê n sắc mặt âm trầm như nước bác h à n g cổ long s á c thực lợi hại không nghĩ tới còn quấn q u y ế t lấy luyện khí sĩ pháp bảo thiên u y ê n thậm chí có thể cảm nhận được một luồng kỳ lạ sức mạnh chống lại giả vạn diện sư tự thần nguồn sức mạnh này chính là trong tay bác h à n g cổ long bảo tháp chương năm trăm bảy mươi hai bác hằng cổ long các nơi quá khinh thường vạn diện tự thần thâm viên mười ba vị cổ thần lạnh lùng nhìn về đến hàng mấy chục ngàn tính hàng cổ cờ giả đối thâm viên đại thế giới khởi xướng cuối cùng sung đáp lại thâm viên cổ thần nhưng là bắc h à n g cổ long sắc ý lần này hắn nhìn chằm chằm nhưng là mười ba vị cổ thần vạn diệt quang mười ba vị cổ thần lạnh lùng thao túng vạn diệt t g thần t ư ợ n g thần xuất hiện lần nữa ở biến hóa to lớn p h ả n phất trong dây lát này t ư ợ n g thần triệt để khôi phục như cũ hủy diệt hiến tế được sức mạnh đem tượng thần uy năng p h ó n g thích đến lớn nhất t ư ợ n g thần hai con mắt mỏ khép mở thời khắc trước mắt vạn vật trực tiếp biến mất không còn tăm hơi hủy diệt chính là đơn giản như vậy uy lực khủng bố để tồn người còn sống xót sòn cả tóc gáy tự thần hai con mắt khép mở ở giữa toàn bộ chiến trường trở nên trống g i n g trên người bọn họ kiếp y d ỉ cũng biến mất không còn tâm hơi nếu không là kiếp y d ỉ bọn họ đã biến mất không còn tâm hơi chết đi đều là hư không tu sĩ cùng tu vi không có đạt đến hàng cổ định phong tu sĩ bác hàng cổ long đình chỉ tiến công bất tiến trong tay hắn bảo tháp hào quang lờ m ở hiện tại ở lần này trong công kích bảo tháp bị tổn thương điều này làm cho bác hàng cổ long nội tâm chấn động không gì sánh nổi đây chính là đến từ luyện khí sĩ trong truyền thừa bảo tháp vẫn như c ũ không chống đỡ được vạn diệt sư vạn diệt quang mười ba vị cổ thần khí tức ở suy giảm lần này công kích bọn họ trả giá rất lớn thừa thế sâu lên tiêu diệt bọn họ thiên viên lạnh lùng nói bị thương thâm viên ý chí đang cường thế thất tình giết chết càng nhiều người thâm viên ý chí liền càng ngày càng mạnh mẽ hiện tại đến phiên bọn họ phản kích thời điểm vạn diệt tượng thần lại lần nữa mở mắt ra con mắt khép mở ở giữa khủng bố vạn diệt q u a n tuyến lấy một loại không pháp lý giải tốc độ chiếu d ọ i ở mỗi một vị tu sĩ trên người Vâng vạn lần nữa phần quang lỉn, thành ba. bà hóa Lại diệt có một tu phờ họ sĩ, ở bọn họ không có bất luận cái gì tâm tư bận tâm tương thế xoay người thoát đi nơi đây vạn diệt tượng thần khủng bố bóng m ở đã bao phủ trong lòng bọn họ không thể chiến thắng b ắ c bộ hư không tinh nhuệ ở tượng thần hai lần mở mắt liền tiêu trừ hai phần ba còn lại một phần ba hàng cổ tu h sĩ rất khó chống đối lần công kích thứ ba coi như là lông tóc không tổn hại bắc hàng cổ lòng đã không có bất luận cái gì cùng thâm viên đại thế giới tiếp tục chiến đấu tiếp tâm tư chạy trốn mà m ộ ư ơ i ba vị thâm viên cổ thần cũng không có phát động công kích tình trạng của bọn họ lấy mắt trần có thể thấy đang ở suy yếu bại lộ ở hư không bên dưới bọn họ đã thiên viên lạnh lùng nói thâm viên đại thế giới tổn thất nhưng không thu gặt những thế giới khác căn bản bù đắp sẽ không tổn thất thâm viên đại thế giới cựu trọng đại lục chỉ còn dư lại nửa tầng rách nát thế giới tiến thêm một bước nữa liền đánh vào thâm viên bản nguyên hải một thế giới hạt nhân ở với bản nguyên hải bản nguyên hải bị công hãm đại diện cho thế giới này triệt để hướng đi hủy diện không có bất kỳ tu sĩ nào có thể chống đối bản nguyên hải mê hoặc bọn họ sẽ không tiếp bất cứ giá nào thôn vệ bản nguyên hải lớn mạnh sinh mệnh bản nguyên của chính mình để cho mình trở thành tối cường giả người đều là ích kỷ tu sĩ càng thêm ích kỷ khởi động thâm nguyên chúng ta giết hướng bắc h à n g cổ long giới cẩn thận bắc h à n g cổ long lựa chọn đột phá vĩnh hằng đem bắc h à n g cổ long giới lột xác trở thành vĩnh hằng giới lên cấp hàng xa thánh địa thiên l i ê n ánh mắt như băng hắn biết nếu là bị bắc hằng cổ long bức vào hàng xa thánh địa trừ phi thâm nguyên lựa chọn đuổi vào hàng xa thánh địa bằng không hạt động không được bắc hằng cổ long giới Tiến vào hàng xa thánh địa sau bắc hàng vào xa điều ị a này nhất định n là làm cho thiên căn không liên nghĩ đến vĩnh h à n g tiên đế cung tổ điện chính là tiến công này tổ điện vạn diệt tượng thần kém chút hủy diệt bởi vì thế giới này tồn tại so với vạn diện tượng thần còn kinh khủng hơn đồ vật thâm viên đại thế giới bị thúc đẩy minh ngông quần quận giết hướng bắc hẳn g cổ long giới ven đường gặp được thế giới trực tiếp bị thâm viên chỗ thốt phê nhanh chóng hóa thành thâm viên một bộ không phải bắt đầu khôi phục thâm viên đại thế giới tiềm lực đồng thời thâm viên đại thế giới bắt đầu lấy ra bọn họ yêu ma hóa thế giới bản nguyên đem thâm viên k h ô n g chế giới thế giới năng lượng điều đi tiến vào thâm viên bản nguyên bắt đầu khôi phục thâm viên đại thế giới đời lại bắc hẳng cổ long giới bắc hẳng cổ long sắc mặt â m trầm mà nhìn trước mắt vị này luyện kỷ sĩ người nói ngươi sẽ xuất thủ bắc hẳng cổ long lên cơn giận dữ. tâm giật vân lại cười nói ta như không ra tay ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn ra được sao đúng lâm giật vân ra tay hai lần bằng không không thể còn sót lại một phần ba người sống sót ở lần công kích thứ nhất thời gian tất cả mọi người đều sẽ biến mất không còn tam tích đây chính là vạn diệt quang khủng bố ừ ngươi rõ ràng có thể mang vạn diệt tượng thần đ o ạ t lại vì sao phải ở nút bác hàng cổ long chất vấn tránh không ta chỉ là đang quan sát lâm giật vân chỉ c hai ỉ h con mắt ngươi ngăn cản ta đến tội cùng muốn làm gì bác hàng cổ long càng ngày càng thiếu kiên nhẫn nhưng hắn biết trước mắt vị này luyện khí sĩ、si、khủng bố rất đơn giản chính ngươi rời đi liền có thể nay bác hàng cổ long giới nhất định phải lưu tại bắc bộ hư không tâm giật vân mỉm cười nói cái gì ngươi có biết bác hàng cổ long giới có bao nhiêu sinh mệnh lên tới hàng ngàn tỷ tính sinh mệnh nếu là nói t i ế p a ngươi cũng ý thức được bọn họ đều trở thành gánh nặng của ngươi trở thành bác hàng cổ long giới phiền thoái coi như đột phá hàng cổ giới cũng khó có thể mang theo nhiều như vậy sinh linh bước vào hàng xa thánh điện lâm giật vân thở dài nói bác hàng cổ long giới chờ mặc hắn biết lâm giật vân đang nói hắn lợi dụng vạn vật đạo thủ đoạn đem bác hàng cổ long giới trở nên như vậy khổng lồ sở dĩ lâm giật vân lời nói bác hàng cổ long rõ ràng hiện tại duy nhất bảo tồn chính mình chính là đó chính là mang theo một nhóm người rời đi cắt chém ra một cái giới trung giới lấy ra bác hàng cổ long giới bản nguyên đặt ở bên trong sau đó đột phá mà bác hàng cổ long giới sắp trở thành suy yếu hàng cổ giới bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt không phải hủy diệt ở thâm viên thủ hạ chính là hủy diệt ở hư không lượng kết giới không có cơ hội lựa chọn người rõ ràng có thể cứu người của chúng ta bác hằng cổ long b i a i nói nhưng đối với ta mà nói ngàn tỷ sinh linh chỉ là một con số lâm giật vân mở tay bất đắc dĩ nói ta đã sáng lập rất nhiều thế giới chứng kiên vô số thế giới hủy diệt sinh ra sở dĩ ở trong mắt ta bác hằng cổ long giới không hề khác gì nhau tâm giật vân cười nói bác hằng cổ long lướt qua rừng vân g i ậ t không có lại nói thêm một câu hắn muốn trở lại bác hằng cổ long giới làm chuẩn bị lâm giật vân nhìn bác hằng cổ long bóng lưng biên mất bất đắc dĩ lắc đầu con rồng này cuối cùng lựa chọn sẽ làm lâm g ậ t vân đều rất giật mình nhìn thấu tương lai lắc lắc đầu thâm viên triệt để thả ra ngoài ở bắc bộ hư không đốt chiến hỏa sắp đốt cháy đến toàn bộ hàng xa mười và giới vạn diệt tượng thần tồn tại bây giờ nhìn lại đây là vạn diệt sư bố cục rất có thể vì thu gặt hàng xa c h ư thiên vạn giới tồn tại như không có vạn diệt tượng thần thâm viên thế giới đã sớm bị hủy diệt coi như là một ư ơ i ba thâm viên cổ thần đều không thể ngăn cản bắc hàng cổ long điều này cổ long là thật rất mạnh mẽ ở bắc bộ hư không tông chỉ có nhân vương của nguyên sơ bách lý phi hồng có thể cùng hắn đem xó、so、tay thâm viên m ư ơ i ba vị cổ thần vẫn chưa tách ra lần này chiến tranh là thúc đẩy thâm viên đại thế giới ở trong hư không du tẩu trực tiếp giết hướng bắc hằng cổ long giới bọn họ cũng đều biết nếu là đi đã muộn b ắ c hằng cổ long giới liền thật chạy duy nhất để bọn họ thở một hơi chính là b ắ c hằng cổ long giới rất lớn là hết thẻ hàng cổ giới bên trong lớn nhất thế giới không có hai ba năm công phu b ắ c hằng cổ long giới là không thể hoàn thành l ộ t xác nay vẫn là b ắ c hằng cổ long giới bỏ qua bộ phận sinh linh tập thể g ầ y phía sau thời gian nhưng vào lúc này một đạo vĩnh hằng chỉ quang xuyên tấu bắc bộ hư không rơi xuống hàng xa thánh đ i ệ võ cực giới lựa chọn lên cấp vĩnh hằng bọn họ giết vào hàng xa thánh đ i ệ sợ hãi võ cực giới đồng dạng ở sợ hãi vạn diệt tự thần nếu là thâm viên cổ thần dết tới trước cửa võ cực giới lấy cái gì đến đối kháng vạn diệt tự thần còn không bằng sớm một chút lên cấp hàng xa thánh điệp võ cực giới chính là võ đạo đạo thống mà hàng xa thánh điệp võ đạo đạo thống tông môn thế lực lớn có thể không phải số ít những đạo thống này bên trong thế lực lớn tuyệt đối không cho phép thâm viên đại thế giới ở hàng xa thánh điệp đem bọn họ đạo thống đệ tử hủy diện húng chi dính đến vạn diệt sư rất nhiều đạo thống thế lực lớn sẽ không tiếp bất cứ giá nào làm cho đối phương trả giá thật lớn l u ậ n k h í sĩ ở hàng xa thánh địa thế lực so với vạn diệt sư cùng vạn diệt sư tín đồ thế lực mạnh hơn nhiều khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán võ cực giới bản thân văn minh liền phát triển đến cực hạn so với tiên cổ thế giới một điểm đều không kém sở dĩ bọn họ rất nhanh sẽ lên cấp thành công võ cực giới đột phá trở thành vĩnh hằng thánh đ ị a đến mức võ cực điện điện chủ tự nhiên chính là lên cấp trở thành vĩnh hàng giả hắn đã sớm tìm hiểu vĩnh hằng chỉ quang trở thành vĩnh hàng giả cũng không khó lần này tiến công thâm viên trở về hắn mới rõ ràng chính mình nhỏ yếu quyết định tập nhanh lựa chọn lên cấp vĩnh hằng thánh đ i ệ đồng thời kiếp tộc giới đồng dạng lựa chọn đột phá trở thành vĩnh hàng thánh địa một ít cổ xưa khủng bố hàng cổ giới dồn dập đột phá lên cấp hàng xa thánh địa một phen này thao tác để thâm v i ê n các cổ thần nhìn ra nghiên r ă n g nghiên lợi lên cấp hàng xa thánh địa bọn họ tạm thời k i a những thế giới này không có bất luận cái gì biện pháp nếu là tiếp tục lưu tại bắc bộ hư không chín thành tỷ lệ sẽ bị thâm v i ê n chỗ thôn vệ nguyên sơ thế giới không có trốn âm thanh của long nguyên ở mười ba vị thâm n g ê n cổ thần trong thai vang lên thu thập xong bắc hàng cổ long giới chúng ta c à n quét mà đi cuối cùng mục tiêu đem nguyên sơ thế giới hủy diện hủy diệt không được người ch vậy sẽ phải hủy diệt nguyên sơ thế giới thâm niên đại thế giới cuối cùng mục tiêu là muốn vạn diệt sư thắng được chàng thắng lợi này nhưng rất hiển nhiên bách lý phi hồng là sẽ không đồng ý hơn nữa bách lý phi hồng dị thường quỷ dị lần này tiến công không thể sử dụng vạn diệt tờ thần sở dĩ bọn họ chỉ có thể mạnh mẽ tập kích nguyên sơ thế giới đem nguyên sơ thế giới hủy diệt ở trong mắt của bọn họ nguyên sơ thế giới quá mức nhỏ yếu nhỏ yếu chính là nguyên tội nhỏ yếu thì không nên tồn tại thế giới này sở dĩ mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng đó chính là hủy diệt nguyên sơ thế giới mấy tháng sau có thể lên cấp hàng xa thánh địa hàng cổ giới đã thoát đi hư không mà thâm viên đại thế giới thắng được bắc bộ hư không cuộc chiến tranh này bọn họ là người thắng bọn họ chính đang hưởng thụ người thắng tư vị thôn vệ hủy diệt sau đó hấp thu thế giới bản nguyên khôi phục bọn họ cổ thần sinh mệnh bản nguyên bác hàng cổ long giới đến thâm viên đại thế giới bên trong mười ba vị thâm viên cổ thần nhìn chống rông bác hàng cổ long giới nhất thời không có gì để nói toàn bộ thế giới sinh linh đều bị bỏ chạy tựa hồ vận chuyển đến cái khác v ư ợ ngoại hư không coi như hủy diệt bác hàng cổ long giới các ngươi cũng mơ tưởng được bác hàng cổ long giới bác hàng cổ long thân thể cao lớn trôi nổi ở bác hàng cổ long giới phía trên hư không trên người hắn vĩnh hằng chi quang càng ngày càng mạnh mẽ ngay ở mười ba vị thâm viên cổ thần gia tay thời khắc hắn hóa thành một vệ ánh sáng bị hàng xa thánh địa tiếp dẫn lực lượng tiếp đi rồi nhưng bác hàng cổ long giới bên trong thế giới bắt đầu sụp xuống b ả n nguyên hải lực lượng bản nguyên bắt đầu đổ vào hư không nhiễm suy yếu chi khí đáng chết n à y đều là cùng chúng ta thâm viên đại thế giới thân gia vô số xúc tu bắt đầu tôn p h ệ bác hàng cổ long giới mà bọn họ chỉ có thể được một phần năm sức mạnh cùng bọn họ chờ mong bên trong một làn song phì trên lệnh quá to lớn lâm giật vân lắc lắc đầu hắn cuối cùng không có ra tay ngăn cản bác hàng cổ long giới cái này cũng là chuyện không có biện pháp bởi vì bác hàng cổ long đồng dạng là luyện khí sĩ đối phương truyền thừa môn phái cứ việc không bằng lão sư tông đạo môn phái nhưng là vô biên vân tông tuyệt đối không hư lão sư lão sư tông đạo rất mạnh mẽ nhưng luyện khí sĩ bên trong cũng không phải là tối cường giả thanh sơn tiên đế giới trướng nhiều như vậy thế lực cùng với thanh sơn tiên đế sư môn đều chưa mặt đường lúc nào cũng không tới phiên tông đạo ở luyện khí sĩ văn minh bên trong tông đạo vẫn luôn là thiên tài nhưng cũng bị một vị khắc thiên tài ngăn chặn bắc hằng cổ long hung hăng để lâm giật vân lựa chọn t h á i nhượng bằng không thương thiên hải một ít luyện khí sĩ thế lực tham gia coi như là lao sư tông đạo cũng phải cho mấy phần bên ngoài còn sót lại thời gian hai năm dương vân giật đều là thâm viên đại thế giới nôn nóng hắn là lo lắng thâm viên đại thế giới không đổi kịp thời gian đến thời điểm đánh cuộc kết thúc thâm viên đại thế giới coi như đem nguyên sơ thế giới hủy diệt một trăm triệu lần đều là chuyện vô bổ thâm viên đại thế giới rốt c u c phục hồi tinh thần lại cứ việc không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy nhưng thôn vệ bắc hằng cổ long dưới sau bọn họ khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ thiên không nói hai lời điều động thâm viên đại thế giới bắt đầu hướng về nguyên sơ thế giới hư không chỗ cướp đoạt mà đi lúc này bách lý phi hồng thu hồi ánh mắt thâm viên đại thế giới thắng bác hẳn g cổ long giới cũng chưa hề hoàn toàn thua chỉ là đáng tiếc nếu là bác hẳn g cổ long giới bị nguyên sơ thốn h ệ n à y sẽ là hoàn mỹ nhất nguyên sơ thế giới tồn tại thời gian vẫn là quá ngắn hiện tại thâm viên đại thế giới đến rồi vậy thì nhìn chúng ta từng người bản lĩnh bách lý phi hồng dù gì nói chương năm trăm bảy mươi ba huyết khí chân thâm viên hắc long nhìn xuống nguyên sơ thế giới nguyên sơ thế giới đối ngoại mở rộng hắn đặt ở trong mắt nhưng không có quản chuyện này Ở trong mắt hắn lúc này lựa chọn đối ngoại mở rộng nguyên sơ thế giới quả thực là tìm chết hiện tại bắc bộ hư không như vậy chi loạn lúc nào cũng có thể bị ngoại giới săn giết nguyên sơ thế giới thâm viên đại thế giới quét ngang toàn bộ bắc bộ hư không khí thế như cầu v ồ n g chờ bọn hắn đến nguyên sơ thế giới đến thời điểm nguyên sơ thế giới căn bản không ngăn cản được thâm viên thế giới lấy hắc long đối thâm viên đại thế giới hiểu rõ thâm viên cổ thần sẽ trực tiếp khởi động thâm viên đại thế giới va chạm nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng rất mạnh hắn có lẽ có thể thắng được chiến tranh nhưng nguyên sơ thế giới nhất định sẽ bị hủy diệt trong hư không thâm viên đại thế giới hóa thành khủng bố bóng m ỏ đến chỗ bao trùm hư không bao trùm toàn bộ thế giới đem thế giới va nát thôn vệ hóa thành thâm viên đại thế giới lực lượng bản nguyên cùng là vô tận sinh linh chuyển hóa thành thâm viên đắc ma m ê n h m ô n g quần quận thâm viên đắc ma không ngừng tập kích tư phương hủy diệt những thế giới khác phản hồi cho thâm viên đại thế giới nó đang luyện tập vì có thể một đòn nổ nát nguyên sơ thế giới rất, nhiên, thế giới rất coi trọng càng trọng thị nhân vương bách lý phi hồng hiện tại nhân vương bách lý phi hồng dùa r u t cổ không ra bọn họ đồng dạng có biện pháp đối phó nguyên sơ thế giới hủy d i ệ t nguyên sơ thế giới thâm viên mục đích liền đạt thành đến mức bách lý phi hồng vậy hãy để cho hắn tự sinh tự d i ệ t hát long phát ra ngông cùng nụ cười hắn muốn nhìn thấy bách lý phi hồng thất bại dáng vẻ hiện tại nguyên sơ thế giới đã không đủ để để hắn coi trọng hắn chính là muốn nhìn một chút nhân vương bách lý phi hồng làm sao phản ứng ở tại đông tân thành bách lý phi hồng lại lần nữa từ tu luyện gián đoạn hắn đứng lên cả n g ư ờ i lộ ra một loại không chân thực ánh sáng đã đạt đến ngàn vạn ước điểm sợ kỳ hiệu hắn lại lộ ra nụ cười vui vẻ hắn dựa vào chính mình nỗ lực rốt cục đem chính mình vạn đạo quy nguyên công lại lần nữa đột phá vạn đ công. Công diệt, diệt sư tín đồ quả thật là loại hại nhưng đây chỉ là bước thứ nhất nhưng là vĩ đại một bước bách lý phi hồng sách kỹ năng bên trong hết thể kỹ năng lọc sạch chỉ để lại vạn đạo quy chân công hàng ngũ này thậm chí luyện kim thuật cùng với tâm lực huyết khi đều biển mất không còn tam tích chỉ có chân đạo tồn tại đó là đến từ vĩnh hằng đạo chủng vạn diệt quang trân ý bị hắn tìm hiểu ra đến cũng dung hợp thành một tìm hiểu ra thuộc về chính mình chân đạo trừ bỏ vạn đạo quy chân công ở ngoài còn có một đạo l i n h quan g đó chính là bảo vệ chân linh ánh sáng kỹ năng chi thư đúng là vượt qua hàng xa mười vạn giới tồn tại nó tuyệt đối không phải đến từ chính hàng xa mà là đến từ chính thương thiên hải thậm chí sẽ là trong truyền thuyết thương thiên bách lý phi hồng kích động nói nhưng bách lý phi hồng không có sử dụng kỹ năng chi thư bởi vì hắn cảm thấy đối phó thâm nguyên căn bản không cần sử dụng đến kỹ năng chi thư kỹ năng chi thư gốc gác là để cho vạn diệt sư thậm chí luyện khí sĩ tông đạo như vậy truyền thuyết tồn tại vắng lặng lâu như vậy bách lý phi hồng rốt cuộc tìm kiếm đến mình tới chính mình sức lực nhìn về phía nguyên so toàn bộ nguyên sơ ở trong mắt hắn bất quá là từng sợi từng sợi nguyên khí thành lập mà thành thế giới duy nhất để hắn cảm giác được bất ngờ chính là sinh mệnh cùng sinh mệnh không giống thì như động vật nắm giữ yếu gót linh quang mà người thì lại không giống nhau thực lực càng cường đại linh quang càng là đầy đủ thậm chí ngóng nhìn nhân tộc của nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng nhìn thấy vô số linh quang ngưng tụ mà thành trái cây trái cây bên trong mang theo huyết khí chất khí nhiều nhất nhưng là vĩnh hằng khí tức đây chính là nguyên sơ thế giới văn minh sinh ra đạo quả thì ra là như vậy vạn diệt sư vì sao phải hủy diệt thế giới hóa ra là thu thập chúng sinh linh quang cứ việc những này linh quang chất lượng rất thấp kém thậm chí rất yếu toàn bộ nguyên sơ thế giới ngưng tụ ra linh quang vẫn không có linh quang của hắn mạnh mẽ nhưng vô số thế giới vô số sinh mệnh tụ tập lên linh quang ngưng tụ ra đạo quả đủ để ngưng tụ ra một đạo chân chính chân linh ánh sáng đây chính là vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ truy đuổi sức mạnh thực sự sao nhìn về phía hư không kim quang nổ bắn không nhìn bất luận cái gì cản trở rơi vào nói cho tiến lên thâm viên đại thế giới ở bách lý phi hồng trong mắt thâm viên đại thế giới ngưng tụ ra màu đen ma quang c ò nay cấp cho bách lý phi hồng đánh bại thậm chí hủy diệt vạn diệt tượng thần cơ hội và chặng thức tự sát thức phương thức tập kích thế giới đơn giản thô bạo thâm niên cổ thần danh bất hư truyền thế giới cùng thế giới va chạm thâm viên thế giới chưa bao giờ sợ bất luận cái gì thế giới thâm viên thế giới này cấp bậc thế giới liền có như là bình thường vĩnh hằng thánh địa đều khó mà sánh ngang nó cường hãn tiềm lực vô cùng thêm vào nhiễm vạn diệt khí thức thâm viên đại thế giới ngưng tụ thâm viên ý chí so với bất luận cái gì một vị thâm viên cổ thần mạnh mẽ quá nhiều cái này cũng là thâm viên cổ thần sức lực đi thâm viên ý chí vạn diệt tờ thần h ắ c long hai tay hoàng ngực nhìn bách lý phi hồng đặc tính mặt mỉm cười hắn rất muốn nhìn một chút bách lý phi hồng làm sao bảo vệ nguyên sơ thế giới một khi thâm viên đại thế giới giáng lâm nguyên sơ thế giới vùng hư không này lấy thâm viên đại thế giới phẩm chất diệt nguyên sơ thế giới nhưng là rất dễ dàng bách lý phi hồng chỉ là một người sức mạnh của hắn có thể hủy diệt thâm viên nhưng vậy cũng là ở thâm viên hủy diệt nguyên sơ thế giới chuyện sau đó chờ nguyên sơ thế giới hủy diệt thâm viên đại thế giới cũng có thể sử dụng vạn diệt tự thần đối phó bách lý phi hồng sở dĩ đến tội cùng là ai thắng đều vẫn còn chưa biết nguyên sơ thế giới dính đến trung yên đánh cuộc là không thể sử dụng vạn diệt tự thần cái này cũng là thâm viên đại thế giới thế yếu c hạ ờ hủy d long đầu tiên là cả kinh hắn nhìn thấy bách lý phi hồng bước ra nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng người giam bước ra nguyên sơ thế giới hắc long sắc mặt tâm trầm trên người hắn vạn diệt quang hiện lên bách lý phi hồng lại nói ta chỉ là đang xác định một chuyện người nếu là ra tay đối phó ta phải trang trái với trung yên đánh cuộc trung yên đánh cuộc chỉ là liên quan đến nguyên sơ thế giới người áo đen lạnh lùng nói có thật không bách lý phi hồng trên mặt treo mỉm cười hiển nhiên cũng không tin ta bản thân liền là đánh cuộc một phần bởi vì ta đại diện cho nguyên sơ thế giới n h â n tộc nếu như ta nhớ không lầm lịch sử ghi chép giả bên trong ghi chép quý c ủ nguyên sơ thế giới văn minh hủy diện mới xem như là đánh cuộc kết thúc chứ bách lý phi hồng đột nhiên nói vậy ngươi cảm thấy đem nguyên sơ thế giới hủy diện đem nhân tộc hủy diện xa xa văn minh sẽ hủy diệt sao ta vừa là văn minh ta vừa là nguyên sơ bách lý phi hồng quỷ biện nói không bằng hắc long tiền bối ra tay đem ta giết chết nhìn cách nói của ta có chính xác không bách lý phi hồng khẽ cười nói giờ khác này hắc long đã không t h ể tiến vào xa xa thế giới tự nhiên không biết phi nguyên đảo phong tháp thủ thụ linh ghi chép cái gì không nên nguy biện ngươi nếu là rời đi nguyên sơ thế giới thâm viên đại thế giới lấy vạn diện tượng thần đối phó ngươi tự nhiên sẽ đưa ngươi g i ế t chết đương nhiên ngươi nếu là chạy trốn chúng ta tự nhiên là làm như không thấy rốt cuộc thâm viên mục đích chính là đem nguyên sơ thế giới hủy diệt đem nguyên sơ thế giới hủy diệt tự nhiên coi là văn minh hủy diệt ngươi chỉ là văn minh một phần cũng không thể đại biểu nguyên sơ thế giới văn minh chỉ có thể đại biểu chính ngươi sáng lập ra văn minh hắc long lại không ăn bách lý phi hồng cái bộ này xem ra hắc long tiền bối là không muốn thử nghiệm bách lý phi hồng lắc lắc đầu một cái hư không cổ lộ xuất hiện tại bách lý phi hồng dưới chân kéo dài đến sâu trong hư không ta đến nói cho các ngươi thậm chí gọi là trung yên một đám trốn ở trong cống ngầm rắt rưởi vạn diễn sư tín đồ luyện ký sĩ tông đạo đệ tử bách lý phi hồng khinh bị lắc lắc đầu hắn nhìn về phía sâu trong hư không ngay ở thâm viên đại thế giới phụ cận tồn tại đoàn này cực kỳ mạnh mẽ linh quang chỉ thiếu một bước liền có thể trở thành chân chính chân linh sinh mệnh nhưng rất hiển nhiên đối phương mưu đồ rất lớn đem trung yên đánh cuộc đùa bỡn với lòng bàn tay muốn vĩnh hằng đạo chủng cùng vạn diệt quang va chạm cọ sát ra văn minh hoa hỏa ngưng tụ mạnh mẽ nhất văn minh đạo quả cung cấp hắn dùng điều này làm cho bách lý phi hồng rất phẫn nộ hắn chán ghét rất là quân cờ của người khác coi như đối phương là vạn diệt sư luyện k h í sĩ tông đạo cũng không được đi tới nơi này thế giới lâu như vậy hắn đã căm ghét chiến tranh căm ghét chiến đấu thậm chí căm ghét mạnh mẽ hắn chỉ là muốn cuộc sống yên tĩnh đáng tiếc nguyên sơ thế giới cần hắn bảo vệ đông tân thành cần hắn bảo vệ gia đình của hắn cần hắn bảo vệ hắn cần đứng ra có phải là rất vậy thì đến đây đi các ngươi không động thủ vậy thì không có cơ hội bách lý phi hồng dù gì nói hắn biết hắc long nghe được cũng biết lâm giật vân có thể nghe được nhưng tự hồ cũng không có động thủ với hắn xem ra các ngươi đều rất sợ sư phụ của ngươi bọn họ định ra quy củ các ngươi cũng không dám vượt qua bách lý phi hồng ánh mắt xuyên thấu bắc bộ hư không rơi vào hoàng tuyển trên đường tia đồng dạng có một tôn mạnh mẽ linh quang ánh mắt đặt ở hàng xa thánh địa bên kia linh quang càng nhiều hắc long cười to nói nhân vương ngươi đúng là ngông c u n g bất quá ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi thắng ngươi nếu là muốn cùng thâm viên khai chiến vậy thì đi thôi ta bảo đảm chúng ta nhất định tuân thủ đánh cuộc nhưng ngươi lại đắc tội rồi ta ta cũng bảo đảm chờ trung yên đánh cuộc kết thúc ta đem hủy diệt nguyên sơ ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không ngớ lời h á c long hai con mắt sát cơ nồng nặc b á c h lý phi hồng lạnh lùng nhìn về hắn hết thể n h ò m nó người của nguyên sơ thế giới đều phải chết ta cũng xin thể tuyệt đối sẽ không khiến ngươi sống sót h á c long hừ lạnh hư không sụp xuống hát quang gặp vùng hư không này đều hủy d vậy vô năng ẫ n nộ xem thật kỹ nay chính là các ngươi người theo đuổi này chính là các ngươi chọn lựa ra đối phó nguyên sơ thế giới quân cờ bách lý phi hồng tỏa ra sức mạnh kinh khủng khí t ứ c đem hư không đều v n m ẹ o mà trước mắt dòng thời không hiện lên một bước bước ra dọc theo dòng thời không đ ạ p lên hư không cổ lộ bóng dáng biến mất không còn tam tích tốc độ k h ủ n g khiếp thậm chí vượt qua hắc l o n g tầm mắt toàn bộ hư không phản phất so với một thanh kiếm tách ra hai nửa địch tấn công thiên u y ê n cổ thần mở mắt ra nhìn về phía hư không khủng bố kiếm ý dường như muốn đem thâm viên đại thế giới bổ ra thành hai nửa mười ba vị cổ thần lập tức nhảy ra thâm viên đại thế giới đem sức mạnh ngưng tụ đến mức tật cùng hình thành hắc q u y ê n phòng ngự tấn công tới công kích vanh ố n kim quan g qua đi hắc q u y ê n tầng tầng phá nát thâm viên chín đại đại lục bị khủng bố lực xung kích tập trung phá nát thành từng mảng từng mảng toàn bộ thâm viên khác nào trong hư không ma ảnh bị một thanh kiếm đâm thủng ra cửa hàng lớn thâm viên ý chí ở kêu trên lâm giật vân mặt lộ vẻ kinh ngạc chân đạo nếu không có hắn biết được bách lý phi hồng ra tay đối phó thâm viên đại thế giới hắn còn tưởng rằng là một vị nào đó luyện khí sĩ lão tổ thậm chí là vạn diện sư tín đổ ra tay nhưng rất hiển nhiên tập kích thâm viên đại thế giới người chính là vùng hư không này sinh trưởng ở địa phương người bách lý phi hồng hắn tìm hiểu đồ vật như vậy rồi đến tột cùng làm món đồ gì coi như là người sáng lập lâm dật vân đều không rõ ràng bởi vì đây là hắn lấy thanh sơn tiên đế một sợi khí thức đem chính mình hết thể đối vạn vật đạo ngưng tụ ra vật phẩm nó là không bị k h ô n g chế ngay ở chế tạo thành công ban đầu liền từ trong tay của hắn chạy trốn giờ khác này lâm dật vân đã rõ ràng có lẽ đây là thanh sơn tiên đế mượn tay của hắn chế tạo ra tiểu vật phẩm nhưng lâm dật vân nhưng là biết kiện món đồ này khủng bố chỉ là bách lý phi hồng vẫn chưa chân chính nắm giữ kiện món đồ này kiện món đồ này chỉ là để hắn tu luyện rất nhanh nhưng tu luyện nhanh cũng không thể như vậy như vậy khuyết đại mới bao nhiêu năm qua đi hắn đã tìm hiểu ra chân đạo kim quang ở lan tràn phá nát thâm viên đại thế giới trọng thương thổ h u y ế t mươi ba vị cổ thần nghe nói các ngươi nghĩ muốn tiến n c ô giết nguyên g sơ thế ớ i nói, các người i Nghe muốn g các ta bách lý phi hồng bách lý phi hồng bước chậm ở thâm viên bản nguyên hải nhưng không có triển khai vạn đạo quy nguyên thuật thôn vệ thâm viên thế giới năng lượng hắn bây giờ không muốn cất đoạt chỉ muốn thoải mái đánh nổ tất cả đây chính là quét ngang bắc bộ hư không không có địch thủ thâm viên đại thế giới sao chân áp ở bắc bộ hư không vô số tu sĩ trong mắt mười ba vị ám hắc cổ thần quá yếu vô số thâm viên ác ma chen c h ú c mà tới đem bách lý phi hồng bao quanh vây nốt trăm tỷ ngàn tỷ nhưng những tiểu lâu la này có thể làm cái gì huyết h ả i vô lượng q u a n g vô tận quang tử trên người bách lý phi hồng phong thích tự hồ tất cả mọi người đều nhớ bách lý phi hồng chỉ có thể cấp đoạn dựa vào cấp đoạn sức mạnh của đối phương mà thủ thắng nhưng bách lý phi hồng lại vĩnh viễn nhớ tới chính mình võ đạo chính là huyết khí huyết trấn sơn hà huyết khí ngang trời chấn áp vô tận yêu ma thâm nguyên ác ma bất quá cũng là hơi lớn yêu ma thôi huyết khí dương kích ngàn tỷ dặm bao phủ ánh mắt chỗ đến hư không thâm nguyên ác ma ở kêu dên bên trong bị tinh chế bá đạo ý chí quét ngang tất cả mười ba vị cổ thần sức mạnh hợp nhất bùng nổ ra thâm nguyên ma khí hình thành trường lực chống đối nhân vương bách lý phi hồng huyết khí vạn diệt t g thần thiên n g u y ê n triệu hoán vạn diệt tự thần to lớn vạn diệt tự thần hủy diệt quá nhiều thế giới không ngừng hiến tế sức mạnh để vạn diệt tự thần trở nên không gì sánh được khủng bố sự xuất hiện của nó vặn vẹo bốn phía tất cả thậm chí huyết khí đều bị vạn diệt khí tức chỗ hủy diệt bách lý phi hồng lại cười lớn lên lúc này mới thú vị người lớn bên trong mười ba nói màu vàng tia sáng không nhìn h ư không không nhìn thời không thậm chí không nhìn vận mệnh cắm vào mười ba vị thâm viên cổ thần sâu trong tâm linh c ấ p đoạt ánh sáng mười ba vị thâm viên cổ thần kinh hại đến biến sắc bọn họ có thể cảm giác được chính mình năng lượng sinh mệnh bản nguyên của chính mình chính tự liên miên không ngừng đẩy bị nhân vương trước mặt c ấ p đoạt giết long nguyên nhằm phía bách lý phi hồng bách lý phi hồng giơ tay lên hướng về trên người long nguyên một chảo phản thất đem trên người long nguyên hết thể sinh mệnh bắt lấy ra lược đặc thủ sức mạnh trong cơ thể điên cùng c ư ớ p đoạn mà long nguyên trong khoảnh khắc sức sống khô héo bước hướng suy yếu yếu quá yếu so với ta nhỏ yếu người không thể đối với ta có bất luận cái gì sức phản kháng chương năm trăm bảy mươi bốn long nguyên chết rồi hết thể tất cả bản nguyên đều bị c ư ớ p đoạt mà đi thậm chí linh thức đều bị đối phương huyết khí cho trực tiếp tinh chế giết hắn không phải vậy chúng ta đều phải chết thiên n g u y ê n cổ thần giận d ữ hét vạn diệt quang vạn diệt tượng thần hai con mắt khép mở ở giữa có đại sức mạnh kinh khủng tuôn ra b á c lý phi hồng sơn cả tóc gáy hắn có thể cảm giác được nguy hiểm Quả nhiên, vạn diệt tượng thần lực công kích cứ việc so với hắc long nhỏ yếu nhưng khả năng lượng cấp độ số nguyên tố ở trên hắc long trên người hắn phun trào một tầng lại một tầng kỳ quang màu vàng cùng màu đen đan r ệ t hình thành đặc biệt lồng phòng hộ vê anh lồng phòng hộ tắt khủng bố vạn diệt quang đánh tan bách lý phi hồng vô thượng thể phách để trên người xuất hiện lít nha lít nhít vết thương lưu lại ở trong vết thương ánh sáng màu đen hình như tại hủy diệt bách lý phi hồng nhật h â n bách lý phi hồng vận chuyển vạn đạo quy chân công lấy tự thân năng lượng khổng lồ t h ô thúc sức mạnh trong cơ thể đem lưu lại ở trên người năng lượng hấp thu thương thế mắt trần có thể thấy nhanh chóng khôi phục một từng vòng từng vòng vết vết vị thâm viên g cổ thần g t đồng dạng trợn mắt mất mồm bác hằng cổ long vẫn là mượn luyện khí sĩ pháp bảo mới có thể chống lại vạn diện tượng thần ba luân phiên công kích nhưng trước mắt vị này nhân tộc chỉ bằng vào nhục thân liền đánh v ắ t vạn diệt quang lâm giật vân sắc mặt nghiêm nghị hắn vẫn cho là bách lý phi hồng nói rất thú vị nhưng chưa bao giờ từng nghĩ bách lý phi hồng thể phách đã đạt đến tầng thứ này có thể mạnh mẽ chống đỡ vạn diệt tượng thần vạn diệt quang kinh khủng như thế một đòn coi như là đứng đầu nhất vĩnh hằng cảnh ở vạn diệt quang bên dưới cũng phải hủy diệt chỉ có thế giới này vượt qua vĩnh hằng cảnh d ư ớ i người mới có thể ở vạn diệt quang bên dưới tồn tại mà lâm giật vân chính là loại người này hơn nữa là loại người này bên trong cực hạn thậm chí đi ra thuộc về chính mình chân đạo chạm tới cái gì gọi là chân linh hào diệu sau khi bị thương bách lý phi hồng nhanh chóng chữa trị hơn nữa khí tức không những không có yếu bót trái lại càng ngày càng thâm trầm phản phất mượn vạn diệt quang hắn bù đáp đạo của mình khá lắm đây là đem vạn d i ệ t đạo cùng vạn vật đạo dung hợp cùng nhau nữa dương vân giật thấy thế nào không ra bách lý phi hồng lúc này chuyện làm bởi vì hắn hiện tại đang ỏ đi đường này đáng tiếc nếu là các ngươi kích hoạt vạn d i ệ t quang liền lớn mạnh một chút có lẽ ta liền bị vạn d i ệ t tượng thần cho hủy diệt hoàn toàn chết vào vạn d i ệ t quang dưới vĩnh không phục sinh bách lý phi hồng cười lạnh nói trên mặt tựa hồ nhiều một tia may mắn thiên n g u y ê n cổ thần ánh mắt s ắ c bén hắn có thể cảm giác được sức mạnh của chính mình chính đang nhanh chóng bị cất đoạt tiếp tục nữa bọn họ cũng phải bị trở thành bách lý phi hồng đồ ăn hiện thực tàn khốc bức bách bọn họ rơi vào tuyệt cảnh giết coi như hiến tế thâm nguyên cũng phải để vạn diện tượng thần triệt để khôi phục thiên nguyên cổ thần nổi giận hắn biết mình đã b ư ớ c bách đến tuyệt cánh bọn họ đối với tượng thần quy l ậ y bắt đầu tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức triệu hoán bách lý phi hồng không có gián đoạn bọn họ nghi thức mà là trên người làn tràn ra vô số lược đoạn trí tia đến chỗ tất cả năng lượng đều bị c ấ p đoạn chuyển hóa thành từng đạo từng đạo nguyên đỉnh mẫu khí bây giờ nguyên đỉnh mẫu khí đã thăng cấp nhìn như năng lượng khổng lồ tràn vào thân thể trải qua rèn luyện trải qua chuyển hóa cuối cùng biến thành nguyên đỉnh mẫu khí khả năng chỉ có một sợi vạn vật đang run s ợ thâm nguyên đang ở hướng đi h người ở bên ngoài xem ra lúc này bách lý phi hồng đang cùng mười hai vị thâm viên cổ thần tranh cướp thâm viên bản nguyên h ả i sức mạnh vạn diện tượng thần càng ngày càng tràn ngập hoạt tính tượng thần lít nha lít nhít mọc đầy vô số vạn diện p h ù văn năng lượng kinh khủng chính đang ngưng tụ tượng thần mạnh mẽ nhất một chiêu thậm chí vạn diện tượng thần đã bắt đầu xuất hiện với nước chu thiên tinh thần đạo thuật phản bản quy chân trong cơ thể khiếu h u y ệ t đang thức tỉnh năng lượng kinh khủng hội tụ ở vạn vật quy nguyên đỉnh bên trong vạn vật quy nguyên đỉnh hết thể nói đều đang vật mẹo hóa thành bên trong đỉnh hai đạo linh quang khác nào âm dương ngư tiêu diện tất cả sáng lập tất cả vạn diệt quang Thân nguyên một ắ t trần có thể thấy, tinh thần rút. Thế diệt tượng thần diệt vết r sinh mệnh bản nguyên ở suy nhược. Bọn họ tinh thần rút. Thế nhưng, vạn diệt tượng thần như là vạn diệt sư hạ xuống người loang giãn nước, có chí, cứ việc họ héo hạ suy đẩy sư lại ở là lổ ý n lớn g vào ư ợ n g cái h ấ n p bác bộ hư không vậy? d ệ tay Tượng thần、đậu. Một t đậu. cái tay, lòng bàn tay ẩn chứa vô tận hủy diệt oanh kích tượng bách lý phi hồng vạn vật quy nguyên đ ỉ n h luyện bách lý phi hồng sắc mặt nghiêm nghị vạn trượng c ự đỉnh xuất hiện đem hắn bao phủ mà c ự đỉnh cử động đối với vạn diệt tượng thần bao phủ mà đi muốn đem vạn diệt tượng thần thốt vệ âm dương cối s a y thậm chí muốn đem vạn diệt tượng thần mải g u ữ a thành tạp bã k đá trung quy sẽ chết đá tượng thần nội chuyển đến một câu thở dài liên hóa thành bụi trần mà khủng bố hắc quang tràn vào vạn vật quy nguyên đ ỉ n h đem bách ly phi hồng trong cơ thể năng lượng x u n g kích đến n á t bét phun ra một n g ụ m m á u tươi đến nhưng bách ly phi hồng cắn răng bắt đầu c ư ớ p đoạt vạn diệt quang ý chí ở c ư ớ p đoạt bên trong hủy diệt tâm lực không ngừng trợ sản ý chí để ý chí liên miên không ngừng phảng phất rằng có nữa thế nhưng vạn diệt quang lại đang yếu bớt các vị đạo hữu giút ta thiên、nguyên、bi phân nói m ộ ư ơ i hai vị ám h ắ c cổ thần dung hợp sức mạnh kinh khủng đem hư không đều đập vỡ tan bách lý phi hồng cờ ư i nhạt vạn diệt quang vạn vật quy nguyên đỉnh phun ra vạn diệt quang oanh kích ở hợp thể thâm viên cổ thần trên người vê anh trực tiếp đem thâm viên cổ thần thân thể khổng lồ đánh nát cùng là lựa ư đoạn chỉ tiêu không ngừng cấp đoạn thâm viên cổ thần năng lượng chữa trị thể phách thâm viên ở cấp đoạn bên trong hóa thành phế tích hoàn thành động tác này bách lý phi hồng không nhìn bất luận người nào nhỏm đó đầy đủ tiêu tốn một năm rưỡi mới hoàn thành thôn phệ thâm viên chỉ cần là thâm viên năng lượng quá mức khủng bố cùng là hắn cần hấp thu vạn diệt quang đem vạn diệt quang hoàn toàn hòa vào tự thân vạn đạo quy chân công bên trong mà n à y một năm rưỡi nguyên sơ thế giới đang ở trải qua biến hóa long trời lở đất vạn vật quy nguyên công ở c h ấ n ma thi nội truyền bá rốt cục có tiểu thành t i ể u bước vào đạo này nguyên sơ thế giới v õ giả cực kỳ khủng bố không ngừng qua lại ở bắc bộ hư không tìm kiếm chỗ tu luyện thậm chí có người thử nghiệm ở trong hư không hấp thu năng lượng thủy triều tìm hiểu hư không khả năng loại bỏ suy yếu chi khí do đó để tu vi tăng nhanh như gió hư không tu sĩ xuất hiện p h ư n g i ế n g hàng cổ tu sĩ cũng dần dần biến nhiều văn min ngưng tụ trái cây để đứng ở nguyên sơ thế giới bên ngoài vạn diệt sư tín đồ h ắ t long đều chảy nước miếng nhưng bách lý phi hồng cùng thâm viên cuộc chiến biểu hiện ra thực lực thực tại để hắn rất là giật mình cứ việc hiện tại bách lý phi hồng vẫn chưa thể uy hiếp đến tính mạng của hắn nhưng cũng không ai dám bảo đảm thôn vệ thâm viên sau bách lý phi hồng phải trang đối chân đạo có hoàn toàn mới lĩnh ngộ nhìn tan tạ hư không bách lý phi hồng hơi thở dài thâm viên ma khí ở bắc bộ hư không lan tràn đến mức rất nhanh thâm viên hủy diệt chúng nó liền trở thành hoạ loạn đầu mườn chuyên lệnh xuống chấn ma ti hết mức điều động diệt trừ hư không thâm viên đ ắ ma bách lý phi hồng không có lại ra tay văn bách Bác Bác bá bá Bác lý phi n liền cần Bác hồng ư h lời nói toàn bộ c h ấ n ma ti không người nào dám phản kháng càng là c rõ ràng nhân vương mạnh mẽ toàn bộ bắc bộ hư không khó tìm đi thủ bất luận nhiều cổ xưa quái vật thậm chí hư không cự thú nghe được bách lý phi hồng danh tự này đều chạy trốn đến rất xa đây chính là nhân vương của nguyên sơ thế giới cốc vũ thế giới này thời gian một năm rưỡi đã quen cuộc sống hoàn toàn mới cùng là mộ k i n h vân đem nguyên sơ thế giới võ đạo mang về cốc vũ thế giới cũng ở cốc vũ thế giới truyền bá người của cốc vũ thế giới quá ít bọn họ hưởng thụ một cái đại thế giới tài nguyên tu luyện tự nhiên nhanh chóng mà mộ k i n h vân ở cốc vũ thế giới rất nhiều lãnh tụ dưới sự giúp đỡ bắt đầu đối hàng cổ cấp độ khởi xướng sung kích tương lai của chúng ta tiền đồ q u a n minh cứ việc văn minh chịu khổ hai lần hủy diện nhưng cốc vũ thế giới lại vượt qua đến toàn bộ cốc vũ nhân tộc đều nhiều một luồng t i n g g a i này tính d a i tồn tại để cốc vũ nhân tộc toàn tâm toàn ý mưu cầu phát triển mưu cầu mạnh mẽ buộc phát ra tiềm năng để trần tỉnh viêm đều chấn động theo khá lắm nếu là những nhân tộc này ở nguyên sơ thế giới tu luyện tuyệt đối sẽ vượt qua nguyên sơ thế giới nhân tộc bách lý phi hồng đặt ở trong mắt hắn nhìn thấy nhân tộc của cốc vũ thế giới đồng dạng ngưng tụ giả văn minh bóng mờ có thể nhìn thấy văn minh đạo quả bóng mờ tồn tại ít nhất là siêu việt giả cấp độ sở dĩ bách lý phi hồng cũng không sợ cốc vũ thế giới sẽ bị những người khác nhìn chằm chằm hơn nữa coi như nhìn chằm, chằm còn có bách lý phi hồng ở g á n vác cá nhau xuất hiện đây là bách lý phi hồng là nguyên sơ thế giới tìm kiếm cá nheo nhân tộc của nguyên sơ thế giới là nằm ở bách lý phi hồng công hơn bản trên nhu cầu phát triển điều này làm cho hiện tại nguyên sơ nhân tộc nhiều hơn mấy phần kiêu ngạo thâm viên thế giới hủy diệt rồi thâm viên tại hạ giới còn có thể bị người hủy diệt m ộ ư ơ i ba vị cổ thần đúng là rất d ư ờ i nếu không có hư không lượng tiếp là từ hàng xa thánh địa quyền tịch mà lên chúng ta nhất định đột phá bình phong xuất hiện tại hư không thế giới tìm ra hủy diệt thâm viên thế giới tu sĩ vạn yêu nữ này vạn diệt tín đồ bên người chó săn huyền cổ ma tôn trưởng thành quá nhanh chúng ta vẫn là tưởng tượng biện pháp giết chết vị này vạn d i ệ t sư tín đồ người hầu đi chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng ừ đều là lén lén lút lút nếu không là thế giới của hắn bị chính mình cũng vớt chúng ta còn có thể tìm tới hắn căn đem huyền cổ ma tôn xử lý xong hàng xa thánh địa bên trong rất nhiều thế lực lớn cường giả quan tâm hàng xa mười vạn giới động tĩnh hàng xa mười vạn giới quá to lớn chỉ có chân chính ảnh hưởng toàn bộ sự kiện của hàng xa thánh địa mới có thể gợi ra sự chú ý của bọn họ huyền cổ ma tôn không đáng để lo chân chính để chúng ta kiên kỵ chính là vạn yêu nữ vẫn là xin luyện ký sĩ lao tổ ra tay đối phó vạn yêu nữ đi luyện ký sĩ lao tổ giá cả quá đắt chúng ta không thanh toán nổi yên tâm chúng ta liên thủ tuyệt đối có thể chỉ giao nổi coi như là thâm viên đại thế giới hủy diệt đưa tới hàng xa thánh địa quan tâm nhưng nhiều lắm là quan tâm chân chính để bọn họ đau đầu chính là vạn yêu nữ là hắn mới chiêu thu người hầu huyền cổ đạo nhân hiện tại được gọi là huyền cổ ma tôn lên cấp vĩnh hằng g i ả sinh mệnh hắn nhanh chóng hoàn thành rồi tích lũy hiện tại đã hướng bọn họ đám này vĩnh hằng đình phong thế lực tồn tại khởi xướng khiêu chiến sở dĩ bọn họ chỉ có thể bị động nên chiến càng kinh khủng chính là thư không lượng kiếp sinh ra thư không cự thú bị ma hóa sau hóa thân làm một loại nào đó không thể miêu tả quái vật những quái vật này đã uy hiếp đến v i n h hằng thánh địa tồn tại bọn họ đáp ứng không xuể làm sao đi quản hạ giới sự tình lười biếng vạn yêu nữ ngồi ở một đầu giữ t ậ n tinh không cự thú trên đỉnh đầu xinh đẹp không gì tả n ổ i dung nhan ánh mắt của nàng rơi đang không ngừng mà tiến công hàng xa thánh địa huyền cổ ma tôn trên người nàng n g ư ờ i hầu này rất tốt đã có thể một mình công h ã m hàng xa thánh địa thu thập thánh địa trái cây để vạn yêu nữ rất hài lòng tiếng gió truyền đến phản phất ở bên h a i của nàng nói gì đó v ầ n trán của nàng gian không khỏi hơi n h i hiển nhiên tin tức này làm cho nàng rất bất ngờ. trung yên đánh cuộc còn có nửa năm hiện tại đã quyết phân thắng thua sao đại sư huynh của ta đến hiện tại ngươi còn chưa có xuất hiện vạn yêu nữ lạnh giọng nói xem ra bố cục của ngươi thất bại h á c long cái tên này muốn hái trái cây không nên để cho chính mình rơi vào đi rồi lâm giật vân cái tên này mắt nhìn chằm chằm đến tội cùng muốn cái gì nàng đã từng đã đánh bại lâm giật vân chính vì như thế nàng mới rõ ràng lâm giật vân khủng bố đến mức thần bí khó lường đại sư huynh vạn yêu nữ đã cực kỳ lâu chưa từng thấy hắn nhưng nguyên sơ thế giới c ụ tuyệt đối có tác phẩm của hắn nhưng đại sư huynh thật siêu nhiên pháp ngoại sao trở thành chân linh hắn phải chăng còn đang hàng xa vẫn là theo lão sư đặt chân thương thiên hải đặt chân thương thiên vạn yêu nữ không rõ ràng sở dĩ nàng đối nguyên sơ cứ việc động tâm nhưng không có ra tay cũng là bởi vì nơi này nước quá sâu đáng tiếc bất luận ai ở bố cục hiện tại đều quấn không quá bách lý phi hồng một vị dựa vào chính mình tìm hiểu ra chân đạo tồn tại nhân vương quật khởi để nàng nghĩ tới rồi luyện khí sĩ văn minh khởi nguyên chính là bởi vì thanh sơn tiên đế q u ậ khỏi luyện khí sĩ mới có thể ở thương thiên hải thế lực càng lúc càng lớn so với rất nhiều cổ xưa chân linh tiên tộc càng có tiềm năng vạn yêu nữ muốn trở thành thanh sơn tiên đế nhân vật như vậy nhưng nàng biết ý nghĩ của chính mình ít nhiều có chút không biết tự lượng sức mình huyền cổ ma tôn đã nuôi quen liên để hắn trở về bắc bộ hư không đi tới nguyên sơ thế giới tìm kiếm bách lý phi hồng đi huyền cổ ma tôn rất mạnh mẽ đã có thể bị nuôi lên chính là không biết có thể không kiểm tra ra bách lý phi hồng chân chính cực hạn giờ khác này huyền cổ ma tôn đã đạt đến vĩnh hằng cảnh giới đ ỉ n h phong thôn vệ nhiều như vậy thế giới hắn đã có thể trở thành hàng xa thánh địa chúa tể một phương l à huyền cổ ma tôn cung cung kính kính mà đem văn minh đạo quả đưa cho vạn yêu nữ thời điểm vạn yêu nữ lộ ra mê hoặc nụ cười huyền cổ ta trung thành người hầu bác bộ hư không chuyển đến tin tức ngươi là có hay không muốn nghe huyền cổ ma tôn con ngươi như thâm n g uyên nổi lên vô tận sắc cơ còn xin chủ nhân nói rõ bách lý phi hồng đem thâm n g uyên hủy diệt chỉ là đơn giản một câu nói lại làm cho huyền cổ ma tôn trong lòng sinh ra vô hạn l ử a giận chính là vị này phản đồ đem tiên cổ thế giới hủy diệt cũng đem hắn hết thể kế hoạch phá lời vâng không hắn hiện tại liền không chỉ là một vị huyền cổ ma tôn mà là một phương hàng xa thánh địa bá chủ tương lai nhất định phải trở thành siêu việt giả còn xin chủ nhân giúp ta hạ giới h u y ề n cổ ma tôn lạnh lùng nói ta chấp thuận chương năm trăm bảy mươi lăm lười biếng vạn yêu nữ phong tình muôn đời h u y ề n cổ đạo nhân đã sớm không đem thế tục tình ái để ở trong lòng đạo tâm của hắn kiên cố nhưng đang đối mặt vạn yêu nữ vẫn như cũ để h u y ề n cổ đạo nhân nắm giữ không ngừng nhưng h u y ề n cổ đạo nhân không dám có vọng niệm thực lực tăng trưởng càng nhanh hắn liền càng ngày càng rõ ràng vạn yêu nữ khủng bố chỉ kém một đường vạn yêu nữ liền thành tựu là truyền thuyết như vạn d i sư như luyện ký sĩ tông đạo như vậy sinh mệnh tồn tại đa t ạ chủ nhân còn xin chủ nhân giúp ta phá tan hàng xa thánh địa vách ngăn để ta có thể đi vào bắc bộ hư không huyền cổ đạo nhân tỉnh cầu nói đạo quả của nguyên sơ thế giới ngươi cho ta mang về xin chủ nhân yên tâm nhất định không là chủ nhân thất vọng huyền cổ đạo nhân cung thuật nói vạn yêu nữ thái độ đối với huyền cổ đạo nhân rất hài lòng ngọc lan chỉ đối với hư không một chỉ một cái vạn diệt cổ lộ xuất hiện dọc theo con đường này ngươi có thể đi ra hàng xa thánh địa đi tới bắc bộ hư không vạn yêu nữ thật sâu nhìn huyền cổ đạo nhân một mắt nhưng ta cho ngươi một cái kiên nghị ngươi có thể trước đem nguyên sơ thế giới hủy diệt lại đem đối phó bách lý phi hồng、Đúng. h u y ề n cổ đạo nhân lập tức rõ ràng ý của vạn yêu nữ nàng lo lắng h u y ề n cổ đạo nhân cũng không phải là đối thủ của bách lý phi hồng sở dĩ để hắn trước đem nguyên sơ thế giới hủy diệt nhưng h u y ề n cổ đạo nhân rõ ràng nghĩ muốn hủy diệt nguyên sơ thế giới đầu tiên liền muốn giết chết bách lý phi hồng trung yên đánh cuộc còn có thời gian nửa năm liền kết thúc vạn yêu nữ chính là vạn diệt sư tín đồ nàng tự nhiên muốn h u y ề n cổ đạo nhân trước tiên hủy diệt nguyên sơ trước tiên hoàn thành đánh cuộc lại nói mệnh lệnh của vạn yêu nữ huyện cổ đạo nhân không dám vi phạm bằng không hết thể đều là phi công bách lý phi hồng bây giờ ta đã là vĩnh hằng thánh địa thánh trụ đã trải qua sơ bộ nắm giữ vạn diệt quang ngươi kia cái gì đến chống đối ta huyền cổ đạo nhân trong lòng thì thầm như vậy trong thời gian ngắn hắn trở thành hàng xa thánh địa ma tôn n à y đều là vạn yêu nữ cấp cho hắn cơ hội để hắn ôm có trở thành vạn diệt sư tín đồ tiềm chất huyền cổ đạo nhân việc nghĩa chẳng từ nan mức vào vạn diệt cổ lộ vạn yêu nữ nhìn huyền cổ đạo nhân bóng l ư n g biến mất nàng l ư ô i biếng tư thái trở nên nghiêm túc đứng thẳng lên nhìn sắp tới gần một ít luyện khí sĩ khoe miệng không nhịn được biết lên lộ ra trào phúng thần thái luyện khí sĩ đám người này cướp đoạt thành tính cho bọn họ có tư cách gì đến phê phán chính mình. bọn họ chính là thế giới này lớn nhất hút máu trùng vạn diệt sư tồn tại là đối văn minh kết quả tốt nhất mà luyện k h í sĩ đây chính là văn minh phá hoại giả bọn họ không những không thể để cho văn minh trở nên càng vĩ đại sẽ chỉ làm cướp đoạt thâm nhập đến mỗi một cái văn minh để văn minh bị trở thành xâm lược tính công kích vũ khí phá hoại sức sáng tạo phá hoại phát triển văn minh luyện k h í sĩ văn minh có thể thành công cũng không phải là bọn họ thật đạt đến chân linh cấp độ mà là bởi vì bọn họ đi ra một vị tốt lãnh tụ thanh sơn tiền đế do tiên cổ sinh ra thế giới bản thân liền tồn tại cổ loại này quái vật tính chất công kích sở dĩ bọn họ tràn ngập c ấ p đoạn so với bất luận người nào đều muốn tham lam vạn yêu nữ nhẹ g i ọ n g nói nàng không có cùng luyện khí sĩ cứng đôi cứng coi như đối đầu luyện khí sĩ nàng cũng không sợ toàn bộ tam mẫu hà sinh ra đều là thanh sơn tiên đế lấy sức một người đưa nó sáng lập ra mà không phải chân chính văn minh đạt đến mức tận cùng hình thành chân linh cấp văn minh sở dĩ bọn họ so với bất luận cái gì văn minh đều có tính chất công kích xâm l ư ợ c tính vạn diệt sư tồn tại cũng không phải là hoàn toàn hủy diệt mà là thương thiên giữ gìn giả tốt trái cây lưu lại hòa vào thương thiên để thương thiên càng ngày càng lớn mạnh mang trái cây bị vạn diệt sư hủy diệt thu gặt loại bỏ đối thương thiên sản sinh hậu quả xấu văn minh nhân tố cuối cùng hút hình thành chính mình đặc biệt chân linh vạn yêu nữ đã tiến vào thương thiên từng trải qua chân tướng của thế giới này bất luận cái nào thế giới không thể rời bỏ khai thiên t h a n h n é n thu gặt ba cái phân đoạn hãn đại diện cho mở ra phát triển thu hoạch ba đạo thương thiên bên trong do hai loại con đường vạn vật đạo cùng vạn diệt đạo đại diện cho khởi nguyên cùng trung yên trong đó còn có văn minh sư nhưng bất luận là vạn vật đạo vẫn là vạn diệt đạo kỳ thực đến hiện tại đã không có ở phân đến như vậy rõ ràng vạn diệt sư có thời điểm cũng kiêm chức trở thành văn minh sư văn minh sư chính là t r u y ề n phát hạt giống thai ngén văn minh sinh ra chân chính chân linh cấp người sáng lập vạn diệt sư chính là hủy diệt toàn bộ thế giới đao phụ thủ nhưng vạn diệt sư sẽ không đối tốt trái cây ra tay hàng xa mười vạn giới từ vừa mới bắt đầu chính là dị dạng là luyện k h í sĩ tông đạo cùng mình sư tôn vạn diệt sư thu được một viên giới châu do đó mở ra đến thế giới làm sao mở ra ở giới châu bên trong lấy từng cuộc một chiến tranh đem hàng xa mười vạn giới làm hỏng đi ra bám vào thương thiên hải hàng xa mười vạn giới từ vừa nói bắt đầu liền không phải đi tầm tường đường thậm chí thế giới này chỉ là một cái thí nghiệm đất ruộng là vạn diệt sư nghiệm chứng vạn v ậ t đạo là luyện khí sĩ nghiệm chứng vạn v ậ t đạo cùng vạn d i ệ t đạo đạo trường vạn yêu nữ không để ý thế giới này hủy diệt liền bởi vì nàng biết rồi c h â n tướng trong lúc h o à n g hốt nghĩ đến hàng xa mười vạn giới khởi nguyên ban đầu vạn yêu nữ là khởi nguyên ban đầu đản sinh ra con thứ nhất hỗn độn yêu linh nàng trở thành vạn diệt sư tín đồ đã không biết mấy trăm triệu năm thời gian đối với cho nàng tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì nàng đồng dạng có chính mình lý niệm bỏ đi đạo trường hai vị truyền thuyết chiến trường sinh mệnh lẽ ra không nên như vậy các người sống sót chính là một loại bi a i liền để cho ta tới đem sinh mạng của các ngươi kết thúc kết thúc các ngươi đau s ó t nhất kết cục kết thúc các ngươi không có tương lai tương lai vạn yêu nữ thương hại nhìn về phía trung sinh nàng không chịu nổi người khác đau khổ sở dĩ nàng thành kẻ ác trở thành vạn diệt sư t r u n g kết bọn họ văn minh t r u n g kết bọn họ l u ậ n hồi t r u n g kết vận mệnh của bọn họ để bọn họ không còn tồn tại không còn tồn tại sinh mệnh không cần bị trở thành quân cờ của người khác có lẽ nàng làm sai nhưng nàng chỉ là lấy sai lầm phương thức kết thúc một đoạn sai lầm bắt đầu nhanh chóng chung kết hàng xa đem bọn họ xóa đi trong ký ức bi thương sẽ khá hơn một chút vạn yêu nữ lạnh giọng nói nàng ánh mắt xuyên thấu thời không rơi xuống nguyên sơ thế giới nguyên sơ thế giới phát triển rất mạnh nhưng nàng lại nhìn thấy chính mình đáng ghét nhất một mặt so với luyện k h í sĩ còn muốn cấp đoạt thành tính văn minh sinh ra vạn vật quy nguyên cỡ nào đường hoàng m g ư ợ c cỡ cấp đoạt chính là cấp đ o ạ t loại này văn minh liền không nên tồn tại nàng đồng d ạ ả n nhìn thấy bách lý phi hồng bây giờ nàng thậm chí nhìn không thấu bách lý phi hồng hiện nhiên bách lý phi hồng đã tìm hiểu ra chân đạo nhưng ngươi chân đạo là cái gì cấp đoạt sao Ô. Bác bộ bót chính hư không lượng kiếp chính đang yếu、bót. vạn yêu nữ b rất rõ ràng đó là từ khởi nguyên ban đầu đếm mại không hết văn minh hủy diệt thế giới phán át tiết lộ ra ngoài năng lượng lao động ở hư không cũng tạo thành trong hư không năng lượng ẩn chứa đối với sinh mạng lực nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ suy yếu nguyên rụa năng lượng có thể hiện tại bị nàng coi là cấp đoạt văn minh lại ở duy trì bắc bộ hư không thế giới sinh tồn hoàn cảnh có phải là nàng nhìn lầm rồi điều này làm cho vạn yêu nữ nhìn nhiều mấy lần đáng tiếc huyền cổ ma tôn ra tay cái tên này đã bị hắn bồi dưỡng thành công đỉnh tiêm thánh chủ thêm vào bị vạn diệt quang g ồ i rửa thậm chí cảm nộ vạn d i ệ t tâm ý ngưng tụ ra vạn diệt quang đã vượt qua một ít siêu việt giả như vậy như vậy thực lực bách lý phi hồng bất luận làm sao đều chống đối không được rốt cục ta rốt cục trở lại bắc bộ hư không huyền cổ đạo nhân không cam lòng nói lúc trước bách lý phi hồng phân thân hủy diệt đế thành tạo thành tiên cổ thế giới vỡ diện làm cho huyền cổ đạo nhân lên cấp vĩnh hàng giả đồng thời để tiên cổ thế giới thăng cấp thành vĩnh hàng thánh địa nhưng là tiến vào hàng xa thánh địa tiên cổ thế giới lại gặp phải đến nguy cơ hắn không thể không đem tiên cổ thế giới nuốt chừng lấy đem toàn bộ tiên cổ văn minh hòa vào thân thể của hắn hắn bây giờ đã chướng nắm đủ sức mạnh to lớn tương lai hắn có thể mang tiên cổ thế giới lại lần nữa sáng tạo ra đến đem đầy người o á n linh phong thích hóa giải bọn họ k á m n i ệ m chính mình cũng là công đức đại viên mãn nhưng hắn bây giờ cần muốn báo thù tư mãn ụ hắn đã u mất đi tính nhẫn mại không có bất luận cái gì dừng lại triển khai hư không bí thuật cho gọi ra một cái hư không cổ lộ thẳng đến nguyên sơ thế giới mà đi hắn bây giờ một lòng muốn đem nguyên sơ thế giới hủy diệt đem bách lý phi hồng có cái bất luận gì vừa vặn trở về nguyên sơ thế giới hắn muốn bế quan nguyên sơ thế giới đánh cuộc đi tới hiện tại bước đi này sắp kết thúc nhưng cuối cùng trong nửa năm phải chăng có thể phát sinh càng thêm ác liệt sự kiện bách lý phi hồng không rõ ràng sở dĩ hắn chậm lại bế quan hắn đi tới hắc long trước mặt ánh mắt sắc bèn nói không giết chết được ta cuối cùng rồi sẽ để ta trở nên càng mạnh mẽ hơn hắc long các ngươi vạn diệt sư còn có chiêu thức gì mau chóng xuất ra đi lưu cho các ngươi thời gian không nhiều nhìn bách lý phi hồng hắc long lại lắc lắc đầu người mãi mãi cũng sẽ không hiểu vạn diệt sư lý niệm ta cho rằng ngươi sẽ trở thành một tên xuất sắc vạn diệt sư học đồ nhưng ngươi đi tới vạn diệt sư phía đối lập bỏ qua nguyên sơ thế giới đối với hiện tại ngươi liền thật như vậy khó sao hắc long hờ hưng nói nguyên sơ thế giới cuối cùng rồi sẽ sẽ hủy diệt còn không bằng sớm một chút đầu thai làm người h sở dĩ bọn họ so với bất luận người nào đều đem hàng xa thánh địa rất coi trọng lớn chúng ta vạn diệt sư không giống hút văn minh trái cây chức trách chính là chúng kết một ít hư hỏng trái cây rất xấu hổ ở trong mắt ta nguyên sơ thế giới chính là hư hỏng trái cây bách lý phi hồng phản phùng nói người nói ta cướp đoạt lập nghiệp ta không phản bác nhưng ngươi cảm thấy chỉ bằng vào cấp đ o ạ t có thể đi tới ta bước đi này sao thậm chí ta chỗ cấp đ o ạ t năng lượng khởi nguồn kỳ thực cùng ngươi vạn diện sư không kém nhiều rốt cuộc quá ngon không nợ ăn chỉ có thể ăn xấu trái cây bách lý phi hồng nhìn phía hát long ở trong mắt ta các ngươi đều là xấu trái cây hát long không hề bị lay động hắn đã quyết định quyết tâm tiêu diện nguyên so thế giới không người nào có thể ngăn cản hắn hơn nữa vẫn là ở trung yên đánh cuộc sau khi kết thúc bách lý phi hồng cũng nhìn ra hát long nội tâm bắt đầu từ hôm nay ta nơi nào đều sẽ không liền lưu tại nguyên sơ chờ ngày nào đó Ta đồ t ử đồ tôn có thể làm thịt ngươi đ i ề u này hát long ta sẽ cân nhắc đem nguyên sơ vung tay b á c h lý phi hồng cất cao giọng nói hát long lắc đầu ngươi không có bản lãnh như vậy chờ xem b á c h lý phi hồng vung tay lên đông dương tạo vật ở nguyên sơ thế giới cùng giữa hư không chiều không gian thành lập đạo cung trực tiếp c h ấ n thủ ở đạo cung bên ngoài hắn cũng không lo lắng hát long nhưng từ hát long trong miệng không có d ọ ra một ít tin tức hữu dụng bây giờ trừ bỏ hát long chỉ có lâm giật vẫn từng xuất hiện nguyên sơ thế giới vẫn là ở nguyên giới bên trong vẫn chưa chân chính bước vào nguyên sơ thế giới lãnh thổ nhưng bạch lý phi hồng không tin gây nên trung yên đánh cuộc liền như này rất xóm kết cục vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ tông đạo có lẽ sẽ không lại xuống trường thế nhưng đệ tử của bọn họ nhóm liền thật nhìn nguyên sơ thế giới thoát vây mà ra đứng ở góc độ của luyện khí sĩ bách lý phi hồng còn có thể lý giải nhưng đứng ở vạn diệt sư tín đồ góc độ bách lý phi hồng không hiểu đạo c u n g bên trong đạo vận bịt mở ba năm qua bách lý tư trưởng thành rất nhanh nàng đã phá cảnh bước vào hư không lục cảnh hơn nữa tu luyện chính là bách lý phi hồng vạn đạo quy nguyên công ở bách lý phi hồng rời đi thời khắc càng là phó thác con gái chân đạo ân ký nhan như ngọc hiện tại đồng dạng ở tu luyện vạn đạo quy c h â n công ba năm này không có nhàn rỗi tâm thái ung dung nàng đã phá cảnh tiến vào hàng cổ cấp độ trong này tự nhiên có bách lý phi hồng trợ rút dù sao cũng là thê tử của chính mình hơn nữa tu luyện đều là bách lý phi hồng hạt nhân võ học tương lai toàn bộ nguyên sơ thế giới trừ bỏ bách lý phi hồng ở ngoài phỏng chừng liền nàng hai mẹ còn mạnh mẽ nhất điều này làm cho bách lý phi hồng bao nhiêu yên tâm thâm nguyên bản nguyên hóa thành từng sợi từng sợi nguyên đỉnh mẫu khí hòa vào bách lý phi hồng thể phách đem thân thể của hắn lại lần nữa cường hóa mà vạn diệt sư vạn diệt tượng thần đạo vận đã dung hợp vào vạn vật quy nguyên đỉnh đỉnh này đã trở thành bách lý phi hồng hạt nhân không đúng là cho tới nay đều là bách lý phi hồng hạt nhân làm trong hư không xuất hiện lần nữa khí tức mạnh mẽ bách lý phi hồng mở mắt ra một bước bước ra che ở trước mặt của huyền cổ đạo nhân màu đỏ tươi hai mắt sức mạnh cuồng bạo thậm chí có thể đem hư không đều ăn mòn sức mạnh hủy diệt cùng với bách lý phi hồng quen thuộc vạn diệt quang người để ta rất thất vọng thành cựu vĩnh hằng g i sau vẫn là bị trở thành vạn diệt sư tín đồ chó săn vô tình lời nói dường như một cây đao đâm vào thân thể của huyền cổ đạo nhân sóng âm như kiếm có thể chém xuống hình thành mà huyền cổ ma tôn cả người vạn ngàn l ư ợ c đoạt chi tiêu đem hắn quân quýt lấy căn bản không có cho huyền cổ đạo nhân phát huy chỗ trống nhường ra để phân thân cùng người chơi là cho người lưu c h ú t mặt mũi bách lý phi hồng hờ hưng nói huyền cổ đạo nhân dích đạo nhưng sức mạnh của hắn ở suy yếu trên người tích lũy tất cả phản phất đều bị người trước mắt ý niệm gian cướp đoạt đi chương năm trăm bảy mươi sáu không c h ọ n vẹn chân linh ta liền như vậy bị giết chết rồi huyền cổ đạo nhân trong lòng bay lên một luồng bất khuất ý trí không tuyệt không hàng diện huyền cổ đạo nhân gào thét trong cơ thể năng lượng pháp tắc không ngừng áp s ú c trong cơ thể hình thành khủng bố lô đen phản phất đem vạn vật vĩnh hằng hủy diệt cheng mắt trần có thể thấy ràng buộc trên người hắn lược đoạt chi tiêu đang ở đứt thành thường khúc bách lý phi hồng lộ có ngoài ý muốn biểu tình một chiêu này không sai nhưng còn thiếu rất nhiều bách lý phi hồng hơi suy nghĩ huyền cổ đạo nhân không ngừng hủy diệt lược đoạt chỉ tia nhưng ý nghĩ của hắn thả ra ngoài lược đoạt chỉ tạ nhưng là vĩnh hằng hủy diệt lược đoạt chỉ t i ê mấy lần huyền cổ đạo nhân hung hát nói ta thất bại nhưng tuyệt đối sẽ không khiến ngươi thực hiện được hằng diện mẫu đạo h u y ề n cổ đạo nhân rõ ràng muốn giết chết trước mắt vị này nhân vương lấy sức mạnh của hắn căn bản là chuyện không thể nào trên lệnh quá to lớn hắn không biết mình thua ở nơi nào nhưng trước mắt vị này nhân vương hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác cùng vạn yêu nữ một loại kia người rất gần gũi điều này đại biểu bách lý phi hồng đã bước vào chân đạo bắt đầu truy đuổi càng cao cấp đạo ngưng tụ bất hủ chân linh nếu như lại cho ta một mươi ngàn năm ta nhất định có thể tìm hiểu ra chân linh c h i đạo coi như là vạn yêu nữ cũng ngăn cản không được hắn trở thành hàng xa mười vạn giới nhiều chúa cứu thế nhưng hiện tại hắn vừa thấy mặt liền bị bách lý phi hồng trói lại không ngừng suy yếu năng lượng của hắn hắn căn bản không có sức lực chống đỡ lại coi như tìm hiểu ra đến vạn diệt quang huyền diệu sáng lập ra một chiêu này hàng diệt chiêu thức tựa hồ cũng hóa giải không được lược đoạt chi tiêu bách lý phi hồng lại ngạc nhiên hắn đã lướt không đoạt tới được huyền cổ đạo nhân bất luận cái gì năng lượng lúc này huyền cổ đạo nhân chính đang ngưng tụ tất cả sức mạnh để cho mình tiến vào một loại kỳ lạ cảnh giới đạo hóa đem chính mình đạo hóa như vậy quyết tâm để bách lý phi hồng rất bất đắc dĩ kỳ thực hắn cùng tiên cổ thế giới không thu không o h n đều bởi vì huyền cổ đạo nhân nghĩ muốn hủy diệt nguyên sơ thế giới gợi ra hắn kích động đem tiên cổ thế giới gần như hủy diệt phá hoại do đó bức bách tiên cổ thế giới rời đi bắc bộ hư không n g ư ơ i đây là tự tìm đường chết nếu ngươi không có tham niệm mơ ước nguyên sơ thế giới ta bản thân sẽ không đối tiên cổ thế giới tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng bách lý phi hồng hờ hưng nói nếu tới mức độ này chính mình thành đối phương chấp nghiệm tiêu bách lý phi hồng liền không k h á c h khí đạo hóa hủy diệt chỉ quang huyền cổ đạo nhân tiêu đốt sinh mệnh hóa thành một vệ ánh sáng một đạo vô hạn tiếp cận vạn diệt quang ánh sáng như trong thiên địa nhất mũi vạn vật quy nguyên đ ỉ n h bách lý phi hồng khe khẽ thở dài đã chữa trị vạn vật quy nguyên đ ỉ n h hóa thành vực sâu vô tận tiếp nhận huyền cổ đạo nhân đòn đánh này người vẫn không hiểu chúng ta sức mạnh t r ê n l ệ n h quá to lớn vạn vật quy nguyên đ ỉ n h xuất hiện vết nứt hủy diện chi quang nổ tung huyền cổ đạo nhân triệt để tiêu vong bách lý phi hồng xoay người rời đi chiến trường không hề có một chút do dự trở lại hắn thành lập c h ấ n thủ đạo cung cùng hắc long xa xa đối lập nhưng hắc long không hề đọc thủ trái lại rơi vào trầm tư trên người huyền cổ đạo nhân có sư tỷ khí tức hắn là thế tỷ hoàn toàn mới người hầu huyền cổ đạo nhân biểu hiện ra thực lực đã sớm vượt qua bình thường lĩnh hằng cảnh giới hiện tại lên trên nữa đột phá một bước đã có tư cách đổi theo bước tiên của bọn họ có thể trở thành vạn d i ệ n sư tín đồ thực lực nhưng g i ậ t hiển nhiên huyền cổ đạo nhân trong mắt chỉ có bách lý phi hồng sở dĩ hắn chết rồi bách lý phi hồng mạnh mẽ đã vượt qua hắc long dự đoán hắn cũng là càng ngày càng xem không h i ể u thực lực của đối phương sâu cạn đây là một cái nguy hiểm tin tức thực lực của ngươi bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu hắc long trầm giọng hỏi bách lý phi hồng g ư ơ n g mắt ngắm nhìn vị này vạn diễn sư tín đồ đối phương ngược lại giữ chữ tín chi ít ở trung n yên đánh cuộc không có kết thúc trước tìm hắn để gây sự hay hoặc là nói ngươi tại sao muốn bảo vệ thế giới nhỏ yếu này nếu như ngươi đồng ý bất luận là gia nhập vạn diệt sư vẫn là gia nhập luyện k h í sĩ đều có thể khiến ngươi đi được càng xa hơn do đó truy đuổi trở thành nhân vật vĩ đại hát long lời nói lại rước lấy bách lý phi hồng k i n h bị nụ cười nhân vật vĩ đại sở dĩ vĩ đại cũng không phải là dựa vào người khác bố thí liền thành tựu vĩ đại hết thể vĩ đại người cuối cùng đều dựa vào niềm tin của chính mình dựa vào chính mình thủ vững trong lòng nguyên tắc trở thành nhân vật vĩ đại Ta không dám nói mình nhất định sẽ trở thành người tưởng tượng như vậy nhân vật vĩ đại. Nhưng ta tin tưởng, như ta không thể thủ vững trong lòng mình nguyên tắc, ta đem không phải ta, ý nghĩa sự tồn tại của ta, nghĩa của không không không không mình định như nhân Nhưng như mình phải nói người vững lòng nguyên dám đem có đại. sẽ sự sẽ vậy vĩ ý bách ấ t kỳ ý nghĩa gì. b lý phi hồng nghiêm túc nói trên người tràn ngập thần thánh h à o quang do khắc này bóng lưng của hắn là như vậy vĩ đại cánh b á c chúng sinh b ư ớ c lên bảo vệ chúng sinh sống và chết hắn là nhân vương bảo vệ nguyên sơn h â n tộc đây là chức trách của hắn hắn là chân thủ sứ c h â n áp tất cả ngoại tộc tà ma cái này cũng là chức trách của hắn từ đầu đến cuối bách lý phi hồng không có quên sứ mạng của chính mình dẫn dắt nguyên so đến bị n g ạ đến không lo hương đây chính là sứ mạng của hắn có lẽ trên đường hắn có dao động quá niềm tin nhưng hắn từ chưa từng làm xin lỗi chuyện của nguyên sơ thế giới có lỗi với nguyên sơ nhân tộc sự tỉnh thời gian sắp đến chúng ta chiến tranh sắp bắt đầu hy vọng ngươi có thể hoàn m ị quán triệt niềm tin của chính mình h á c long nói một cách lạnh lùng hắn biết tự bách lý phi hồng loại người này một khi kiên định tự tin liền sẽ không dao động trong lòng nguyên tắc hy vọng ngươi cũng có thể thành công đem ta giết chết bách lý phi hồng lạnh lùng đáp lại nghĩ muốn hủy diệt nguyên sơ vậy thì từ thi thể của hắn bước qua bất luận là ai hắn bây giờ đã có đầy đủ sức mạnh đến bảo vệ hắn muốn bảo vệ tất cả ai tới cũng không được hắn nhìn về phía sâu trong hư không hắn biết có một đôi ánh mắt v ê i người đang ở theo dõi hắn hình như tại trách cứ bách lý phi hồng giết nàng đang yêu người hầu bách lý phi hồng không biết người này là ai thậm chí hắn không biết luyện k h í sĩ vạn d i ệ t sư tín đồ đến t ộ t cùng có a một thế lực lớn bao nhiêu thậm chí vạn d i ệ t sư cùng luyện k h í sĩ tông đạo đến t ộ t cùng mạnh bao nhiêu huyền cổ đạo nhân xuất hiện chỉ ít để hắn rõ ràng chính mình t r á c n i ệ m bảo vệ hắn cũng rõ ràng Chính mình linh trong tâm linh một sâu đạo khi bảo vệ á n sáng, đến cùng là như thế nào? thế tuột là b ở vì, đây c hắn í n h h là sâu trong nội tâm, bản nguyên trong nhất tiềm năng. Là hắn trong nội bản năng. hắn lỏng, đáy Là coi h t ớ nay thủ vững. Từ khi nào thì bắt đầu. Đông Tân Thành bị hủy thủ Từ thì bắt khi vô diện. Làm bị đầu, số chính mình người quen thuộc, bị giết chết thời gian.、Khi、hắn coi chính mình giết thời Khi coi thuộc, chết bị đã giải quyết k i a m ộ t thì lại dự ngôn thời gian khi hắn lòng tràn đầy cao hứng hưởng thụ thắng lợi vui sướng lại bị đột nhiên xuất hiện một trường đem hắn mộng đánh nát từ khi đó bắt đầu trong lòng hắn đã được vào trấn thủ sứ chức trách đảm nhiệm c h ấ n thủ sứ đoạn năm tháng này là bách lý phi hồng trưởng thành nhanh nhất một quãng thời gian cũng là bách lý phi hồng cố gắng nhất một quãng thời gian từ đó về sau hắn phân thân mấy trăm đi tới hư không tăng cường sức mạnh của chính mình từ khi đó bắt đầu hắn liền vẫn luôn ở c h ấ n thủ nguyên sơ yên lặng mà bảo vệ đám này yếu đuối những đồng bào lại như đã từng những nhân vương khác một dạng bọn họ c h ấ n thủ thuộc về bọn họ thời đại an uy hiện tại nhân vương của nguyên sơ vẫn là bách lý phi hồng thời gian tí tách tí tách đi tới ở rất nhiều người trong mắt thời gian nửa năm là tương đương dài lâu một khoảng thời、gian. nhưng ở bách lý phi hồng trong mắt thời gian thấy rõ trôi qua quá nhanh cái k i a lao nhanh không thôi dòng thời không xưa nay không cho người ta hối h ậ n thời gian bách lý phi hồng ở cảng nộ cùng hoàn thiện vạn đạo quy chân công hắc long lại là dường như tượng đá chấn thủ hư không chăm sóc bách lý phi hồng cùng nguyên sơ thế giới không gian phảng phất bất động hai nạn phảng phất biến mất bắc bộ hư không rơi vào lâu dài tới nay vắng lặng sống sót hàng cổ giới kỳ thực đều đang nhìn bách lý phi hồng cùng nguyên sơ thế giới từ khi bách lý phi hồng đem thâm viên đại thế giới hủy diện hắn ở bắc bộ hư không hình tượng đã bị xoay chuyển bởi vì, bách lý phi hồng tan g ã rồi thâm nguyên cuối cùng bảo vệ bọn họ bọn hắn giờ phút này lắng lặng mà nhìn nguyên sơ thế giới nhìn bách lý phi hồng nhìn trong truyền thuyết trung yên đánh cuộc đếm ngược mang đến ngươi còn có ba ngày thời gian đi cùng người nhà ngươi nói lời từ biệt trên thân hắc long hủy diệt khí tức càng ngày càng nồng đậm hắn nhìn về phía nguyên sơ thế giới lộ ra giữ tận nụ cười ta có lẽ trong thời gian ngắn khó có thể đưa ngươi giết chết nhưng hủy d i ệ t nguyên sơ thế giới chỉ là chuyện trong n á y mắt bách lý phi hồng mở mắt ra các ngươi đều nhìn ta nhược điểm muốn từ ta nhược điểm đến công kích ta Há không bác i diệt, toàn bộ hàng xa 10 vạn giới tại ế t toàn tồn nguyên hàng vạn cũng không có tại ý nghĩa. sơ vỉ bộ b xa có ý h lý phi hồng hờ hương h nói. từ l đạo cung đi ra dư quang nhìn về phía kỹ năng chi thư tờ thứ hai công pháp và ạ đạo quy chân công dung đạo năm mươi chín trần linh thủ hộ trần linh không trọn vẹn h ba mươi tờ thứ hai tin tức biểu hiện rất đơn giản nhưng càng là đơn giản càng có thể đại biểu lực lượng mạnh mẽ vạn đạo quy chân hắn đã đi xong một nửa đến mức điểm sở kỳ hiệu ở hủy diệt thâm viên thế giới thời điểm đã vô hạn tiếp cận vạn vật ước đầy đủ sự uy hiếp của ngươi trắng xám vô lực không nói chúng ta vạn diệt sư thập đại tín đồ coi như là luyện khí sĩ rất nhiều t ô n g phái lao tổ cũng chưa chắc hội kiến cho ngươi hủy diệt hàng xa mười và giới h á t long không có đề cập hai vị then chốt nhân vật vạn diện sư cùng luyện khí sĩ tông đạo lấy bọn họ cảnh giới bây giờ nếu thật sự có người hủy diệt hàng xa mười và giới bọn họ chỉ có thể lộ ra thưởng thức biểu tình tối thiểu bọn họ giới châu thành phẩm là thu hồi lại nhưng hiện tại rất nhiều chuyện hai người bọn họ đã không thể làm chủ bởi vì hàng xa mười vạn giới quan hệ rắc rối phức tạp bước vào giới này cứng giả là không cho phép bất luận người nào phá hoại thế giới này chị ít không phải hiện vào lúc này đoạn còn chưa tới nơi mùa thu hoạch vạn d i ệ t sư cùng luyện k h í sĩ tôn g đạo cũng phải giảng quy củ đương nhiên bọn họ bá đạo ra tay cũng không người nào dám ngăn cản chỉ là sẽ gặp đến những n à y lưu phái phía sau cường giả ra tay đòi lẽ phải ta lời xưa nay không phải uy hiếp sứ mạng của ta là bảo vệ như muốn hủy diệt hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới mới có thể bảo vệ cẩn thận nguyên sơ thế giới vậy hãy để cho hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới đều hủy diệt đi bách lý phi hồng lạnh lùng nói h á n biết chính như hắc long nói hán không hề lực chân hiếp luyện ký sĩ cùng vạn diện sư tín đồ cũng sẽ không bởi vì chính mình một câu nói mà thay đổi bọn họ ý、nghĩ. c ò n có ba ngày thật tốt hưởng thụ hắc long sẽ không tiếp tục cùng bách lý phi hồng phí lời chỉ là lòng tốt nhắc nhở nhưng bách lý phi hồng là không thể cảm kích kỳ thực các ngươi để ta rất thất vọng nếu là các ngươi niềm tin kiên định nguyên sơ đã sớm hủy diệt cũng không có ta bách lý phi hồng chuyện gì cái gọi là bảo vệ cũng là lời nói vô căn cứ hiện tại ta đã đứng lên đến rồi như muốn giết người kinh sợ người khác mới có thể hưởng thụ an bình hắc long vậy thì từ ngươi bắt đầu đi bách lý phi hồng từ tốn ó i hắc long lộ ra mỉm cười rốt cục bắt đầu rồi ta đã không kịp lợi bách lý phi hồng bước ra nguyên sơ thế giới như vậy xin bắt đầu đi huyết khí di động không có hùng vĩ thanh thế phản phất ở hắc long vạn d i ệ t khí thế áp đảo dưới lại như là mưa to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con nhưng bách lý phi hồng lại tượng sừng sững với hư không khoe miệng mang theo ý cười nhìn vạn d i ệ t sư tín đồ hắn giờ phút này đã hiểu ra chân đạo cũng tìm hiểu ra rất nhiều chân linh tồn tại hàng xa bên trong cảnh giới đã không thích ứng với sức mạnh của hắn hắc long cũng là như vậy người hắn tìm hiểu ra vạn diện quang điệu này chân đạo nhưng bách lý phi hồng lại biết hắn đối vạn diện quang tìm hiểu trình độ chỉ có hai mươi bởi vì hắn bây dò hai mươi bách, bách lý phi hồng lạnh lùng nhìn hắc long ngươi sống bao nhiêu năm rồi càng vạn d i ệ t sư bao nhiêu năm mới đưa vạn diện t h â n linh tìm hiểu đến hai mươi hoàn cảnh vô tình cười nhạo để hắc long sửng sốt vạn diệt quang bách lý phi hồng giơ tay ngón tay phóng ra một đạo ánh sáng màu đen khủng bố vạn diệt quang trực tiếp xuyên thấu hắc long lồng ngực hắn khó có thể tin phải biết hắc long đã trải qua sư phụ vạn diệt quang cột rửa đã đối vạn diệt quang miễn dịch nhưng bách lý phi hồng công kích lại xuyên thủng lồng ngực của hắn cảm thụ vạn diệt quang bên trong mạnh mẽ ý chí là ý chí ngăn cách thay đổi hắn n ụ c thân đối vạn diệt quang miễn dịch từ ngươi muốn hủy diệt nguyên sơ thế giới bắt đầu không những không có tiến bộ thậm chí còn lui bước không ít mà ta tìm hiểu vạn diệt quang của ngươi từ năm đến hiện tại ba mươi chỉ là dùng hơn ba năm thời gian bách lý phi hồng lạnh lùng nhìn về hắc long hắc long lại nợ nụ cười vạn diệt quang giết không được ta lồng n ự c thương thế mắt trần có thể thấy chữa trị phản phất thương thế chưa từng tồn tại vậy vĩnh hằng đạo quang một vện kim quang xa qua h á c long nụ cười vẫn không có thu lại lồng ngực cử a động xuất hiện lần nữa phản phất t h ư ơ n g thế vĩnh cố đau nhức để h á c long kinh ngạc sức mạnh của tông đạo đúng đây chính là vĩnh hằng đạo chúng ẩn chứa truyền thừa tông đạo tiền bối đem hắn đối vĩnh hằng hiểu rõ hết mức hòa vào viên này đạo trùng bên trong mà được đạo t r ù n g ta cũng không phải trở thành vĩnh hằng giả rốt cuộc hàng xa mười vạn giới vĩnh hằng giả cũng chỉ là vĩnh cố sinh mệnh hình thái một loại tu hành bách lý phi hồng hờ hưng nói hát long túi đầu nhìn lồng ngực n ự c xem ra ta chỉ có thể xuất toàn lực chương năm trăm bảy mươi bảy sang tưởng h ư không thiên đạo h á c long lời nói cũng không có để bách lý phi hồng sợ sệt trái lại trong lòng hắn càng thêm hưng phấn nếu như h á c long thực lực chỉ là hiện tại biểu hiện ra như vậy bách lý phi hồng còn không lọt mắt đối phương ta đã rất lâu không có cùng người một trận chiến chiến đấu chân chính h á c long tiền bối còn xin đừng nên hạ thủ lưu t ì n h bằng không ta không cẩn thận có thể sẽ đưa n g ư ờ i cho giết bách lý phi hồng khí thế rộng rãi ý chí võ đạo tung bay hắn bây giờ đã có như vậy thực lực làm rõ ràng cái gì là chân chính con đường tu luyện sau hắn đã bỏ qua hàng xa mười vạn giới tu luyện do đó truy đuổi chân đạo hiện tại đang truy đuổi chân đạo trên đường về thời gian đã vượt qua hắn nửa đời trước tu luyện võ đạo h á c l o n g sắc mặt nghiêm nghị hắn phát hiện mình thật coi thường bách lý phi hồng một thân một mình từ sức mạnh của bọn họ bên trong nhìn thấy chân đạo bỏ qua vĩnh hằng cảnh trực tiếp đem tu vi chuyển hóa thành chân đạo phách lực như thế cộ như là mười vị vạn diện sư tín đồ bên trong cũng chỉ có đại sư huynh c t như thế g a tâm n g ư ờ i sẽ hối hận h á c l o n g sắc mặt nghiêm nghị hắn đã đối bách lý phi hồng có nhận thức hoàn toàn mới thế nhưng hắn biết chính mình nên vì chính mình tự đại trả giá thật lớn trước mắt vị này nhân vương t ư ở người t có biết ta vì sao gọi là hát long vị này vạn diệt sư tín đồ lạnh lùng nói người là long tộc chính giải long tộc thiên phú ở với nhu thân vạn diệt quang là ta học tập lao sư đạo nhưng là của ta đạo là h á c long trí đạo hát long diệt thế đạo trước mắt vị này người hào đen hai con người hiện ra treo ngược thập tự tin yêu dị diệt thế tâm ý c h ẳ n g n ậ p toàn bộ hư không ở hơi thở của hắn bao phủ xuống bắt đầu hủy diệt sụt xuống tạo thành dị tượng thậm chí lan đến mấy năm ánh sáng chi xa ở hắn sức mạnh bao trùm dưới rất nhiều thế giới nên đón kiếp nạn tuyệt diệt tai nạn chỉ là đơn giản ảnh hưởng hư không liền sinh sôi vô số diệt thế tà linh chúng nó muốn tùy ý làm b ậ y lại bị một dòng sông dài chỗ giang buộc không không phải sông dài mà là một cái ngang qua bắc bộ hư không hắc long bao phủ lân g i p trên tồn tại lưu quang sở dĩ xem ra như là một cái lưu động sông dài đây chính là hắc long đạo đại đạo hiện ra đến chỗ thư không đều chống không nổi sụp xuống trở thành hôn lộn vậy ngươi có biết ta vì sao xưng là nhân vương bách lý phi hồng mỉm cười lúc này ứng huyết khí l a n l ộ t vạn ngàn vũ trụ phản phất ở trong người sinh sôi mà những vũ trụ này hết mức là huyết khí chỗ cấu tạo m à thành một tế bào chính là một cái huyết khí vũ trụ khủng bố huyết khí đem nguyên sơ thế giới bao vây chống lại vạn diệt sư tín đổ diệt thế đại đạo xung kích khả năng tất cả mọi người đều coi thường hát long cái tên này đem đạo của mình nhận dấu rất sâu vạn diệt quang chỉ là hắn nhìn thấy hủy diệt đại đạo chìa khóa mà hắc long diệt thế đạo của hắn mới là hắc long chân chính đạo tiểu tiểu nhân tộc c h i vương tính là gì hắc long ba khi nói hắc long diệt thế đạo đối với bách lý phi hồng quyển tịch mà đi mà huyết khí l a n l ộ t vạn vật sinh sôi vạn vật hủy diệt vạn vật tinh chế đều đang bách lý phi hồng trong một ý nghĩ khủng bố huyết khí hóa thành b i ể n rộng vô bỏ nhốt lại hắc long diệt thế đạo mà hắc long diệt thế đạo ở trong biển l a n l ộ t r ư ớ i sông lấp biển giữa hai người cách nhau chăm dặm chỉ đ i ể m hư không trở nên như vậy sạch sẽ bất luận cái gì tạp chất bất luận cái gì năng lượng bất luận cái gì phát tắc đều khó mà ở giữa bọn họ tồn tại càng thêm để người khủng bố chính là bọn họ đem trong hư không hư vô hiện g a đạo cực hạ thậm chí ẩn như thấy rõ nhìn thấy c à n g cao cấp chiều không gian đó là ẩn chứa vô tận sức sống thương thiên hải chiến đấu đã bắt đầu điều này làm cho bách lý phi hồng rất kinh ngạc hắc long diệt thế đạo ít nhất đi tới sáu mươi mức độ nhưng bách lý phi hồng tối cường huyết khí cũng đã đi tới bảy mươi tám vì vậy dần dần huyết khí chiếm t h ư ợ n g phong huyết khí này chính là các ngươi nguyên sơ văn minh sinh ra võ đạo sao đúng là để người chấn động hắc long cứ việc sắc mặt nghiêm nghị nhưng đúng đúng với huyết khí hắn là than thở không ớt bách lý phi hồng là đem nguyên sơ văn minh nào đó một con đường đi tới cực h ạ n bắt đầu đối chân linh khởi s ư ớ n g xung kích nếu là thành công nguyên sơ thế giới đem sẽ biến thành huyết khí võ đạo truyền thừa thậm chí hàng xa mười vạn giới đều phải bị bách lý phi hồng ảnh hưởng toàn bộ hàng xa văn minh đều sẽ phải chịu to lớn ảnh hưởng do đó lan đến vô số văn minh ảnh hưởng bọn họ hướng về con đường này áp sát đến thời điểm toàn bộ hàng xa văn minh đều sẽ biến thành huyết khí văn minh đây mới là hắc long coi trọng bách lý phi hồng nguyên nhân hiện tại bách lý phi hồng đã có thể ảnh hưởng toàn bộ hàng xa mười vạn giới c á c cục thế nhưng bách lý phi hồng lại rùa rụt cổ ở nguyên sơ thế giới quả thực là phung phí của trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục quyền cước ở giữa giao đấu kỳ thực dưới cái nhìn của bọn họ là thấp nhất cho chiến đấu đạo tranh mới là chiến đấu kịch liệt nhất nếu là một phương thất bại trực tiếp có thể đem đối phương đạo cho hủy diệt tượng hắc long như vậy người hủy diệt thân thể của hắn hắn đạo trường tồn hắn vẫn như cũ có thể từ dòng thời không đi ra đây mới thực sự là bất tử bất diệt coi như là t h ắ n g mười cũng tuyệt đối sẽ gặp tổn thất thật lớn giang có chính đang tiếp tục cái này cũng là bách lý phi hồng chưa quen thuộc đạo tranh phương thức này sở dĩ trong huyết khí diễn sinh ra vô số màu vàng t i sáng nay màu vàng tia sáng xuất hiện hát long nhất thời hơi biến sắc mặt để tự nhiên biết này màu vàng tia sáng đến tột cùng là cái gì cướp đoạt cướp h tia. Đây h Hồng chân chính i đoạt ạ Hắn ở cấp đ o trên hắc long thấp giọng nói nô công pháp là vạn đạo quy chân công bất luận cái gì chân đạo đều có thể bị ta chỗ cướp đoạt luyện hóa quy nguyên tu luyện tam đại hạt nhân bách lý phi hồng chưa bao giờ bỏ qua quá chính mình v õ đạo lý niệm coi như tu luyện ra chân đạo bách lý phi hồng vẫn là lấy này tam đại hạt nhân thành lập thuộc về chính mình chân đạo điều này làm cho hắc long sắc mặt cực kỳ khó coi huyết hải bao lấy hắc long diệt thế đạo l ư ợ a đoạn chi tiêu không ngừng cấp đoạt hắn chân đạo hấp thu hắn chân đạo sau huyết khí chân đạo cùng cấp đoạt chân đạo đều đang tăng trưởng người quái vật này hắc long chửi ừ ầm lên hắn muốn thu lại về đến mình hắc long diệt thế đạo lại phát hiện bách lý phi hồng học tinh mình rồi lấy đại thế nhốt lại đạo của hắn huyết khí vô tận kéo hắc long diệt thế đạo của hắn căn bản không cho hắn có chạy trốn cảnh khốn khó cơ hội hắc long n ộ i ý ngút trời hắn ẩn giấu một tay bản thân liền là đối phó luyện khí sĩ lao tổ kết quả hiện ở dùng đến trái lại bị một tiểu t ử chưa giáo máu đầu áp chế để hắn rơi vào t u y ệ t cảnh vạn diệt quang vạn diệt quang hóa thành hủy diệt thần mâu nhanh chóng đâm hướng bách lý phi hồng t h ể phách hắn muốn phá hoại bách lý phi hồng nhục thân đã thấy vô tận kim quang từ trên người bách lý phi hồng tỏa ra phản phát nguyên thần từ bên trong đình đi ra khủng bố tâm lực dễ dàng khống chế giết hướng hắn hủy diệt thần mâu tâm lực chân đạo hắc mặt âm trầm như nước ngươi đến ngay ở mí mắt của hắn d ư ớ i trước mắt vị trẻ tuổi này từng bước từng bước đi tới phía trước của hắn giờ khắc này dành cho hắn cảm giác bị thất bại để hắc long đạo tâm kém chút tăng vỡ ta đã cùng ngươi đã nói võ học của ta là vạn đạo quy chân bách lý phi hồng hờ hưng nói không chờ hắc long phản ứng khủng bố cầm cố lực lượng đem hắn khóa lại hủy diệt thần mâu tàn nhẫn mà đem hắc long đóng ở trên hư không người thất bại bách lý phi hồng chỉ là nói một cách đơn giản một câu nói nhưng là hắn cũng không có thu tay lại mà là nhìn về phía dần dần suy nhược hắc long diện thế đạo huyết khí ở tinh chế lượt đoạt chỉ tia đang ở cấp đoạn mà hắc long diệt thế đạo chỉ còn dư lại một phần ba chiến đấu mang cho bách lý phi hồng chỗ tốt cũng không phải là thắng lợi mà là tâm thái hắn có thể nhìn thẳng vào bất luận cái gì một vị vạn diện sư tín đồ thậm chí nhìn thắng vào chân chính vạn diện sư cùng luyện khí sĩ tôn g đạo cứ việc hắn cách hai người k i a cách biệt mười vạn tám ngàn dặm nhưng kỹ năng chi thư tồn tại đủ để bù đắp giữa bọn họ h n g câu ta thất bại hắc long thất vọng nói hắn từ trong lồng ngực lấy ra lệnh bài một tay đem thần mâu nổ ra lệnh bài đối với huyết hải thư không vạch một cái bách lý phi hồng rên lên một tiếng huyết hải đại đạo đức g a lượt đoạn chi ti vạn diệt sư tín vật bách lý phi hồng sắc mặt tâm trầm sức mạnh của vạn diệt xu s ắ c thực mạnh mẽ đó là ẩn chứa hoàn chỉnh chân linh cấp độ sức mạnh lệnh bài đối phó bách lý phi hồng không c h ọ n vẹn chân linh s ắ c thực dễ như ăn cháo hắc long không nói gì d ơ lệnh bài vạn diệt ánh sáng bao phủ tự thân bóng dáng biến mất không còn tam hơi bách lý phi hồng nhìn chung quanh h o à n g vũ tấm mắt đầu bán quan sát toàn bộ bắc bộ hư không thậm chí xuyên vào hàng xa thánh địa t ừ n g luôn t ư n g luôn mạnh mẽ không trọn vẹn chân linh đang ở đáp lại bách lý phi hồng có cảnh cáo có thưởng thức có đầy cõi lòng sát y càng nhiều chính là lạnh lạnh hắc long đem hắc long d i ệ t thế đạo triệu hoàng đến đã đã kinh động những n à y hàng xa chân chính các lão quái vật thân phận của bọn họ chỉ có hai loại vạn diệt sư tín đồ cùng luyện khí sĩ đám người này một ca ở ngoài đều từng đi ra hàng xa mười vạn giới đặt chân thương thiên hải chứng kiến qua thương thiên minh ông những năm này tới nay cất bước ở vĩnh hằng biên giới cũng vượt qua vĩnh hằng thành tựu siêu thoát tồn tại kỳ thực chính là chạm tới chân đạo một đám người đám người này chín mươi chín đã bị s a n giết bọn họ ngưng tụ chân đạo bị xem là văn minh đạo quả xử lý cung cấp vạn diệt sư tín đồ hoặc là luyện khí sĩ hửng dụng bách lý phi hồng biểu hiện ra chân đạo ngưng tụ chân linh là có thể lâu dài ở thương thiên trên tồn tại cũng tìm hiểu thương thiên đại đạo tu luyện thành chất tiên rốt cục đem bọn ngươi nổ đi ra bách lý phi hồng lạnh lùng nhìn về bọn họ đám người này hắn là làm hàng xa mười vạn giới bãi chăn nuôi đến thu gặt bao nhiêu năm qua đi từng góc một để bọn họ trở nên cường đại như thế người bình thường tu luyện coi như là ngàn tỷ năm c hiện tại huyện không cổ đạo nhân đã bị hắn cất đ o ạ n toàn bộ tiên cổ thế giới đã hoàn toàn biến mất coi như còn có tiên cổ người cũng chỉ có thể lang thang ở hư không không đáng để lo còn có hai ngày bách lý phi hồng dù gì nói hiện tại nguyên sơ thế giới đại cục đã định Nội bộ chiến tranh đến ã k h giai còn tồn n đoạn này bách lý phi hồng đã bắt đầu suy nghĩ tương lai đường lui hắn đem ánh mắt nhìn về phía thủ hộ chân linh bắc bộ hư không coi như không tệ hắn vẫn chưa dự định để nguyên s、so、ơ thế giới lên cấp vĩnh hằng cảnh đặt chân hàng xa thánh địa hiện tại còn không phải lúc trật tự không có trật tự hư không lung ta lung tung ta là dựa vào đánh cuộc quy củ mới có thể trưởng thành nếu không là nguyên sơ thế giới bên trong lĩnh hàng đạo chúng duy trì đánh cuộc quy củ ta đã sớm hủy diệt vạn diệt sư tín đ ồ nhiều thủ đoạn nghĩ muốn hủy diệt nho nhỏ nguyên sơ thế giới b ấ t quá là nhất n h ệ m chuyện nhưng bởi vì quy củ tồn tại coi như là chân đạo tu sĩ cũng không dám vượt qua đều bởi vì đó là vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ tông đạo định ra đến quy củ nói như thế nguyên sơ thế giới còn muốn thật tốt đa tạ bọn họ mới là từng trải qua hư không tàn khốc bách lý phi hồng rõ ràng nguyên sơ thế giới có thể sống đi tới hôm nay thật không dễ dàng có rất nhiều hắn quen thuộc thế giới đã bị hủy diệt gần m ộ phát ra hư không chiến tranh dẫn đến bắt bộ hư không sức mạnh tổn thất nặng nề hủy diệt thế giới nhiều không kể x i ế t như có hàng xa có thiên đạo hết thể tu sĩ bị quy củ chỗ ràng buộc hết thể văn minh nhất định có thể nên đón phồn v i n h kỳ đây mới thực sự là văn minh t r i đạo quy củ tâm có nộ g ra bách lý phi hồng nhìn chăm chú hư không hư không kỳ thực đã sinh ra không ít hư không tri linh chúng nó dường như trong hư không thiên đạo vậy hư không lượng k i ế p tồn tại cũng là những hư không chỉ linh này ở thúc đẩy đương nhiên hư không chỉ linh chỉ là duy trì hư không lợi ích chúng nó đồng dạng không có trí khôn không có tình cảm mà là một ít quy tắc tập hợp thể ta nếu là có thể đem hư không chỉ linh thu thập lên chế tạo hàng xa lưới pháp luật có được hay không thành lập độc thuộc về chúng sinh hư không thiên đạo ý tưởng này xuất hiện lập tức quyển tịch bách lý phi hồng trong lòng uy hiếp nguyên sơ thế giới chính là ngoại bộ hoàn cảnh hiện tại nguyên sơ thế giới cũng không thể so một ít hàng cổ giới kém b ắ c bộ hư không nếu là có thể độc lập đi ra ta thành lập thành hư không thiên đạo lưới pháp luật hạn chế hết thệ vĩnh hàng giả cùng chân đạo tư sĩ t i n v à o nguyên sơ thế giới liền nên đón chân chính an toàn ngang nhau cấp độ dưới nhân tộc của nguyên sơ thế giới không sợ hãi bất kỳ tu sĩ nào một loại gia vọng ở bách lý phi hồng trong lòng sinh sôi hơn nữa hắn cần phải nhanh một chút hoàn thành n à y giả vọng t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám trung yên đánh cuộc ta thắng xử lý xong rồi nhan như ngọc gâm thanh bao nhiêu mang theo ai toán nhưng càng nhiều chính là quan tâm đúng tạm thời xử lý xong bách lý phi hồng nhẹ giọng trả lời ngày hôm nay chính là trung yên đánh cuộc ngày cuối cùng sở dĩ bách lý phi hồng cũng không có ở hư không bên ngoài phản mà trở lại đông tân thành trấn thủ hư không cảnh giác người ngoại lai c ự địch với ngoài cửa vốn là không sai chiến lược nhưng hiện tại bách lý phi hồng cũng không muốn đứng ở hư không ở ngoài nhìn khóa ở nguyên sơ trăm vạn năm nguyền rủa giải trừ mà không cùng người nhà chúc mừng vậy thì tốt cuối cùng kết thúc nhan như ngọc thở phào nhẹ nhõm bách lý tư đứng bình tĩnh hình như tại suy nghĩ vấn đề gì nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn vòng trời nghĩ phải đi ra ngoài nhìn một cái nhưng nàng biết n à y sẽ cho phụ thân thêm phiền phức sở dĩ nàng vẫn rất ít đi ra đông tân thành càng nhiều nơi đi chính là thiên tâm thế giới kết giao một đám bằng hữu người khác cũng không biết nàng thân phận thật trái lại để bách lý tư say mê với thiên tâm thế giới nhan như ngọc đặt ở trong mắt cứ việc nàng là nữ như mình không thể cùng những người khác bình thường hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại cũng hiểu được lưu tại nguyên sơ thế giới đồng thời có phụ thân che chở cho tuyệt đối là bách lý tư an toàn nhất lựa chọn nàng một thế hệ này đã tính rất tốt nhan như ngọc nghĩ đến xuất thân của chính mình nếu không là nàng là dương châu gia tộc lớn xuất thân có thể sống đến hiện tại trên căn bản là không thể rốt cuộc ngay lúc đó yêu ma t h a i h o ạ n quá mức nghiêm trọng coi như không có yêu ma t h a i h o ạ n rất nhiều người tộc t à tu liền yêu thích đối một ít hải đồng ra tay những năm này nguyên sơ thế giới ở biên tốt đồng dạng sinh sôi ra không ít vấn đề thế nhưng đám người này ở c h ấ n ma ti chấn áp dưới không có ra mặt cơ hội liền bị diệt vong rốt cuộc đối với hết thể c h ấ n ma s ứ tới nói tà tu quả thực là cất bước công vân nếu là phát hiện một con yêu ma có thể nói t h u a chiêng gõ trống rất vui mừng người của c h ấ n ma ti quá nhiều có vẻ yêu ma chính là nhiều thế q u â n thể đều nhanh thành động vật bảo vệ đúng tạm thời kết thúc trung yên đánh cuộc lấy luyện khí sĩ dẫn đầu thắng được trận này đánh cuộc b á c h lý phi hồng nhẹ giọng nói tầm mắt của hắn rơi vào phi nguyên đảo tây đảo phong tháp thủ linh trên người làm lịch sử thì chép hắn không ngừng ở viết nguyên sơ văn minh lịch sử chính là không biết đánh cuộc sau khi kết thúc cây này linh có hay không còn có thể tồn tại nếu là tồn tại hắn liệu sẽ có tiếp tục viết nguyên sơ văn minh văn chương bách lý phi hồng không biết hắn đã thấy không rõ lắm tương lai vận mệnh nhưng quả đấm của hắn chính là vận mệnh của mình bất luận người nào dám to gan vượt qua hắn điểm mấu chốt bách lý phi hồng tuyệt đối sẽ không để bọn họ dễ chịu vậy chúng ta có được hay không quang minh chính đi ra nguyên sơ thế giới du lịch hàng xa mười vạn giới lại rồi nhan như ngọc chờ mong nhìn về phía bách lý phi hồng nàng xác thực nghĩ phải đi ra ngoài nhìn một cái không nên quên nhan như ngọc cũng là trấn ma nhân chỉ là vì bách lý phi hồng n h a n như ngọc vẫn sau lưng bách lý phi hồng yên lặng bảo vệ cái nhà này tạm thời còn không được bất quá rất nhanh trở ta sáng tạo hư không thiên đạo làm cho cả bắc bộ hư không nên đón ôn hòa bình chúng ta muốn đi chỗ nào đều được bách lý phi hồng tham lam nhìn đông tân thành cảnh sắc đông tân thành từng tí từng tí đều sao chụp ở trong đầu của hắn thế nhưng bách lý phi hồng chính mình cũng biết hắn mệt mỏi hắn bị đông tân thành bị nguyên sơ thế giới hạn chế quá lâu hiện tại rốt cục giải quyết một chuyện chỉ là tương lai nguyên sơ thế giới tình cảnh chưa chắc sẽ so với hiện tại tốt đánh cuộc quy tắc trên trình độ nào đó vẫn luôn đang bảo vệ nguyên sơ thế giới nguyên sơ có thể có cục diện hôm nay cũng là bởi vì một ít không nhìn thấy quy tắc tồn tại hạn chế có năng lực đem nguyên sơ thế giới hủy diện tu sĩ nhan như ngọc sắc mặt âm ủ nhưng rất nhanh khôi phục hạ quang không nói những n à y ngày hôm nay là ngày thật tốt phu quân ta vì ngươi thêm món ăn nhan như ngọc vui mừng nói bách lý phi hồng cũng lòng tràn đầy vui vẻ cái này cũng là nhan như ngọc lần thứ nhất gọi hắn phu quân bách lý tư còn đang trầm tư phu thân thế giới này là có thật không bách lý tư đột nhiên mở miệng hỏi vì sao hỏi như thế ta tiến vào thiên tâm thế giới liền cảm thấy thiên tâm thế giới hết thể đều là thật nhưng ta ra thiên tâm thế giới đứng ở nguyên sơ thế giới trên lập tức rõ ràng thiên tâm thế giới là chúng ta sáng tạo ra đến hư huyễn thế giới bách lý tư đứng ở góc độ của tự mình thăm dò thế giới này thật giả vấn đề điều này làm cho bách lý phi hồng rất khiếp sợ ngươi là làm sao nghĩ tới thiên tâm thế giới với nguyên sơ thế giới nguyên sơ thậm chí còn hàng xa mười vạn giới với thương thiên hải hoặc là thương thiên kỳ thực đứng thẳng góc độ không giống nhau chứng kiến thị giác văn vật cũng không giống nhau thật thật giả giả nếu là có thể bình an cũng không phải quan trọng nhất nhưng bách lý phi hồng biết con gái phát ra cỡ này nghị vân tuyệt đối không thể nói như thế bởi vì hắn biết vượt qua phía trên thế giới này sức mạnh còn có chân đạo còn có chân linh hàng xa mười vạn giới ở vạn diệt sư thậm chí luyện k h í sĩ tông đạo trong mắt kỳ thực cùng con gái trong mắt thiên tâm thế giới cũng một d ạ n g đi ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta nguyên sơ thế giới thậm chí hàng xa mười vạn giới có phải là cũng là người làm sáng tạo ra đến thế giới giả lợn bách lý tư hai con mắt sáng sủa bách lý phi hồng xoa xoa con gái đầu vấn đề này rất đơn giản cũng rất thơ bảo ngươi làm muốn phụ thân nói cho người sao nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi ta bản thân biết hiểu biết chỗ hiểu ra đồ vật vượt qua ta nhìn thấy ngang chiều hiểu biết v ậ n vật ta rất khó nói cho ngươi n g ư ơ i t u ổ i còn nhỏ đã có như vậy phán đoán tương lai nếu là thật tìm hiểu ra thật thật giả giả chỉ đạo là có thể đ ổ i kịp phụ thân bước chân đến thời điểm ngươi chứng kiến ngươi suy nghĩ đều cùng phụ thân không giống bách lý phi hồng ở dẫn dắt con gái thế nhưng hắn biết chân đạo hạt giống đã ở con gái trong lòng mọc dễ lời mầm nhất định là nguyên sơ thế giới hoặc là trên người mình một số nào đó đạo vận thay đổi con gái bách lý tư đối thế giới này cảm giác cũng tạo thành bách lý tư chứng kiến thế giới này, vô cùng có khả năng là hư thế giới. Bách lý mặc.、Ta、cho cái thế khả hư huyện thế kiến này, năng ngươi giới giới. biết Tư trầm Ta một là vô Lý đây á án, p lập cùng mẹ ngươi, còn có tư nhi thành lập gia đình, chính ta tư gia có c mẹ h là n nhất tồn thật tại. đ â là bách lý phi hồng muốn ảnh hưởng con gái bách lý tư tư duy không để cho nàng muốn đang truy đuổi chân đạo trên đường quên phía sau cái nhà này tốt phụ thân ta rõ ràng con gái bách lý tư lộ ra hồn nhiên nụ cười đi thôi giúp mẹ ngươi khó khăn bách lý phi hồng lại lần nữa xoa xoa con gái đầu bách lý tư chu chu mỏ không tình nguyện xoay người đi giúp mẫu thân nàng lúa cơm nhìn thấy như vậy ấm áp một mặt nhưng là để bách lý phi hồng vui mừng bất luận trả giá bao lần đánh đổi hắn đều muốn bảo vệ cái nhà này trời đêm đ e n n h á n h bách lý phi hồng phóng tầm mắt tới đẩy trời ngôi sao có thể ánh mắt của hắn lại ở lưu ý hư không độc tính thậm chí lưu ý hàng xa thánh địa độc tính làm vô số chân đạo tu sĩ lao quái vật bị giật mình tỉnh dậy toàn bộ hàng xa thánh địa kiếp khí gia tăng rồi mấy lần bách lý phi hồng thậm chí tìm không được kiếp khí khởi nguồn t r i để ngăn cản trận này hư không lượng kiếp hai nạ ta vẫn là có yếu hắn cảm nói hắc long bỏ chạy rời đi nguyên sơ thế giới rời đi bắc bộ hư không hắn dọc theo vạn diệt cổ lộ trở lại hàng xa thánh địa cũng rất kinh ngạc nhìn nồng nặc k i ế t khí như vậy nồng nặc k i ế t khí dưới cái nhìn của hắn đây chính là vạn diện sư mùa tuyệt vời nhất thu hoạch vô số văn minh cường hóa tự thân chân đạo bị một vị tiểu hài tử làm cho chạy chối chết sư đệ ngươi càng ngày càng mềm yếu đi vạn yêu nữ dáng người hiện ra mảnh hỗn độn này chi đệm hắc long không hề trả lời hắn mà là nhìn về phía tự thân tàn tạ không thể tả chân đạo tiểu hài tử sư tỷ không phải sư đệ kiếm có ta có thể sống sót trở về gặp lại được ngươi đó là lao sư ban tặng ta mới mệnh hắc long thở dài nói hắn có thể cảm giác được bách lý phi hồng sát tâm giết gà d o a khỉ lấy vạn diệt sư tín đồ nhắc nhớ này hàng xa mười v ạ n giới nguyên sơ thế giới không dễ chê ơ hắn bách lý phi hồng càng thêm không dễ chê ơ khanh khách đó chính là mới có nếu là đại sư h i n h biết hắn tiếp nhận lao sư bố cục liền ngươi ra tay cũng không thể thắng nguyên sơ thế giới thắng luyện k h í sĩ, ngươi nói hắn có thể hay không tìm ngươi phiền p h ư c vạn yêu nữ lười b i ế n xoay xoay eo ngay xong vạn yêu nữ lời nói hắc long trầm ặ c đại sư h u n h vậy cũng là một cái quái vật càng quan trọng chính là đại sư h i n h thành công ở hắn đi tới thương thiên hải cảm ngộ chân đạo ngưng tụ chân linh thời khắc đây là đại sư h i n h lần thứ hai bước vào thương thiên hải liền tìm hiểu chân linh trở thành chân linh sinh vật kinh k h ủ n g như thế ngộ tính chính là lao sư đều khen không rứt miệng ta cũng không biết đại sư h i n h ở sau lưng chơi cờ bất quá coi như là đại sư h i n h cũng không thể trách phạt ta không phải ta quá mềm yếu mà là nguyên sơ nhân vương là thật lợi hại hắn tìm hiểu sáng tạo ra đến đạo tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể phục chế thậm chí tương lai hắn trở thành chân tiên ta một điểm đều không an kinh hắc long tán dương đạo và yêu nữ ngạc nhiên chẳng lẽ hắc long vị sư đệ này đâu bị đánh cho tàn phế coi như đánh cho tàn phế lấy hắc long nhục thân muốn chữa trị cũng bất quá là trong khoảnh khắc sự tình không nên coi thường nhân vương bách lý phi hồng bất luận cái gì coi thường hắn tu sĩ cuối cùng nhất định sẽ thất bại thẳng hại hắc long hử lạnh nói vạn yêu nữ nhẹ n h ư mày trong lòng đối nhân vương bách lý phi hồng nhận thức càng ngày càng mơ hồ ở trong mắt nàng vị này nguyên sơ nhân vương đã có thể cùng nàng vai sóng vai vạn yêu nữ biết t ư ợ n g nhân vật cỡ này là không thể làm chính mình người hầu rốt cuộc nàng một cái trong đó chính đạo chính là mê hoặc có thể bách lý phi hồng sẽ không như huyền cổ đạo nhân dễ dàng như vậy bị lửa không phải là ta muốn tìm nam nhân ạ vạn yêu nữ d ố i d ố i lười eo nàng đứng lên đến sư đệ sư thì liền không thấy i à y người chữa thương viên này đạo quả của vĩnh hằng cấp liền chữa thương cho người đi một viên quả cầu ánh sáng bị nàng tùy ý ném ra rơi vào hắc long trước người trôi nổi hắc long không có bất luận cái gì khắc khí cầm lấy quả cầu ánh sáng một khẩu đốt hắn nghe được vô tận đ oán nghiệm ở kêu trên trên người nhiều hơn không ít tội n h i ệ t nhân quả trong hư không kiếp khí phản p h t cũng bị cảm hóa muốn đôi hắc long ra tay phả vào mặt kiếp khí bị vạn diệt quang chấu ngăn trở vạn yêu nữ vì hắn r a cố kết giới bảo vệ hắc long có thể ở hắc long trong mắt vạn yêu nữ đem hắn cầm cố này xem như là hắn làm mất mặt vạn diệt sư trừng phạt nhưng hắc long không để ý không phá thì không xây được lần này hắn cùng bách l y phi hồng chiến đấu thu được cảm mộ nhất định để hắc long diệt thế đạo nên đón mức độ lớn tăng trưởng khi hắn đánh vỡ kết giới xuất hiện tại hàng xa mười vạn giới thời gian điều này đại biểu sức mạnh của hắn vô hạn tiếp cận vạn yêu nữ hắn cuối cùng rồi sẽ nhìn thấy chân linh nhân vương không muốn dễ dàng chết đi chiến tranh vừa mới bắt đầu hắc long thở dài nói hắn nuôi bách lý phi hồng không có bất luận cái gì sự thù hận đứng ở lập trường không giống lý niệm không giống thế nhưng đối với bách lý phi hồng thưởng thức h á c long xưa nay không luôn chiều tiếng nói của chính mình đồng thời h á c long cũng rõ ràng nếu không có bách lý phi hồng cuối cùng nhận lấy lưu t ì n h thật sử dụng tất sắc quyết tâm của chính mình hắn hắc long đem sẽ trở thành người thứ nhất bị giết chết vạn diệt sư tín đ ổ coi như là lão sư ra tay cũng chưa chắc có thể đem chính mình phục sinh trên người bách lý phi hồng có loại này sức lực chỉ là hát long không biết bách lý phi hồng vì sao phải nhẫn lại nếu là hắn nhất định u n g hoành thiết hạ c h ấ n áp hàng xa thánh địa thống ngự thế giới này mượn hàng xa thánh địa tất cả sức mạnh trợ giúp chính mình trở thành chân linh từng đạo từng đạo luyện khí sĩ giá người n g xuất hiện tại hắc long tu luyện nơi bế quan nhìn kết giới bọn họ lại rời đi kết giới trên có vạn yêu nữ tiêu chí vạn yêu nữ mạnh mẽ bọn họ là linh giáo q u a nhưng chân chính để bọn họ kiên kỵ chính là vạn yêu nữ khó lường tính cách nàng l à thật chuyện gì đều làm được đi ra chỉ cần hắn đồng ý đã đến giờ đã đến giờ trung yên đánh cuộc chúng ta luyện khí sĩ thắng khí tức kinh khủng ngang dọc hàng xa thánh địa phản phất ở nói cho vạn diệt sư tín đồ hắn những người theo đuổi luyện khí sĩ truyền thừa mới là vĩ đại nhất truyền thừa bọn họ thắng vạn diệt sư đang ở đông tân thành bách lý phi hồng tung người mà lên đi đến phi nguyên đ ả o phong tháp thụ đình tiêm hai vị tuổi trẻ d á n g dấp nam nhân đối diện mà ngồi giữa bọn họ tích chữ một cái bàn cờ trong bàn cờ là vô tận ngôi sao vũ trụ thế giới ẩn chứa toàn bộ hàng xa m ư ờ i v ạ n g i ớ i hai vị trẻ tuổi đều không nói lời nào thế nhưng bọn họ kế tiếp nhất cử nhất động đều bị bách lý phi hồng có khả năng giải thích đi ra bọn họ là vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ tông đạo bóng mở hiện ra phản p h ấ t không ở thời không này cũng không ở này chiều không gian thậm chí không ở hàng xa bọn họ lấy thế giới làm quân cờ không ngừng triển khai chính mình chân đạo lý niệm hình chiếu khuyên nói đối phương thế nhưng cuối cùng bọn họ lý niệm xung đột cuối cùng bất cứ lúc nào hạ cờ nguyên sơ thế giới sinh ra cho nên nói nguyên sơ thế giới sinh ra cũng không phải cái gì ngẫu nhiên mà là hai vị truyền thuyết nhân vật đánh cờ thời điểm tiện tay sáng tạo bàn cờ kiểm tra văn minh hủy diệt và văn minh bảo vệ luyện ký sĩ tông đạo thắng sở dĩ ta bảo vệ cẩn thận nguyên sơ thế giới sở dĩ ta rốt cục thắng bách lý phi hồng không lựa chọn dính dáng thế nhưng hắn trường lực thiên nhiên liền đứng ở luyện khí sĩ tông đạo bên này nguyên sơ kỳ tích c h i địa phải chăng có thể sáng tạo kỳ tích không hưởng công chúng ta một phen tâm huyết đột nhiên một vị trẻ tuổi thở dài nói hàng s a cứ việc không h o à n mỹ nhưng chính là bởi vì hàng s a không h o à n mỹ mới có thể sinh ra chân chính chân linh văn minh xuất hiện khác một vị trẻ tuổi biểu diễn một thế giới đó là ám hắc đến mức tận cùng thế giới để bách lý phi hồng liếc mắt nhìn đều cảm giác sợ nổi da gà nhưng liền là thế giới này để khác một vị trẻ tuổi sắc mặt nghiêm nghị biểu hiện lộ ra kính ngưỡng vẻ sở dĩ hắn đồng ý đánh cuộc ta đến từ tam mẫu hà chết quá một lần rất rõ ràng ở tuyệt cảnh bên dưới buộc phát ra sức mạnh thủ hộ đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu ta tông đạo có thể có ngày hôm nay cũng là bởi vì người khác bảo vệ sống đến hiện tại chương năm trăm bảy mươi chín thế giới kia chính là tam mẫu hà sao bách lý phi hồng dù gì nói cùng tam mẫu hà so với nguyên sơ thế giới quả thực không muốn quá mức hạnh phúc chẳng trách sáng lập ra hàng xa mười vạn giới tràn ngập tính chất công kích xâm lược tính nay bản thân liền là văn minh người sáng lập theo bản năng mà đem tam mẫu hà một ít tân ký truyền vào hàng xa mười vạn giới nội t ă n g mẫu hà thế giới hiểm ác như vậy thanh sơn tiên đế là làm sao sinh ra đơn thuần dựa vào giết chóc vẫn là nói thanh sơn tiên đế bản thân liền là bờ u g l tồn tại b á c h lý phi hồng không biết thậm chí h ắ n chỉ là nghe nói qua thanh sơn tiên đế tên gọi này tiên đế không phải là hàng xa mười vạn giới tiên đế thậm chí hàng xa mười vạn giới sẽ không có tiên đế cảnh giới này duy nhất được gọi là tiên đế là một cái thế lực gọi là vĩnh hằng tiên đế cung vĩnh hằng tiên đế cung ở hàng xa mười vạn giới đều là bài danh số một số hai đạo thông thế lực nay vĩnh hằng tiên đế cung phải chăng cùng tang mẫu hà hữ quan bạch lý phi hồng suy đoán vô cùng có khả năng cùng thanh sơn tiên đế hữu quan đương nhiên đây là suy đoán của hắn lại lần nữa nhìn về phía lịch sử bóng mờ luyện k h í sĩ tôn g đạo chúng ta sáng lập hàng xa mười vạn giới bản thân liền là nghiệm chứng một ít lý niệm đến hiện tại chúng ta nghiệm chứng đến gần đủ rồi dựa theo đạo huynh ý tứ là nghĩ muốn hủy diệt hàng xa mười vạn giới đ ê m này thất bại hàng xa mười vạn giới hủy d i ệ t vạn diệt sư thối nát thế giới sinh ra chính là hậu quả xấu đạo hữu hẳn là rõ ràng tiếp tục giữ lại hàng xa mười vạn giới đối với bọn hắn tới nói bất quá là ở trong khổ hại không ngừng nghỉ trầm luân cũng sẽ không có kết quả tốt luyện k h í sĩ tôn g đạo ta lại không ủng hộ bất luận cái gì thế giới đều có đáng giá khẳng định điểm sáng hiện tại chúng ta sáng tạo nguyên sơ thế giới nếu là thế giới này tối c ự n giả g tại c ư ờ n g đại sau biết rồi đánh cuộc tồn tại bọn họ từ bỏ nguyên sơ vậy chính là ta thua nếu là bọn họ han không sợ chết bảo vệ nguyên sơ thế giới ta sẽ thiết lập cơ chế bảo vệ bọn họ đương nhiên tiền đề là dựa vào bọn họ nỗ lực đổi lấy bọn họ nếu là có thể sống đến đánh cuộc cuối cùng đó chính là nguyên sơ thế giới thắng hàng xa mười vạn giới bảo lưu lại đến mãi đến tận xuất hiện chân linh sinh ra vạn diễn sư lại lắc đầu l u y n ký sĩ sinh ra chân、linh. Vạn diệt sư c luyện t h ký sĩ tông đạo gật đầu tháng luôn muốn có khen thưởng ta sẽ đem một ít chân linh huyền diệu đặt ở vĩnh hàng đạo chủng bên trong người thắng nếu là có thể được vĩnh hàng đạo chủng như vậy hắn liền vẫn có thể nhìn thấy chân đạo tồn tại nhìn thấy chân đạo cùng luyện ký sĩ truyền thừa vạn d i ệ t sư chuyển thừa chân đạo nhất định sẽ khác nhau cái này cũng là văn minh sư gieo hạt ý nghĩa vị trí sở dĩ ta đề nghị nếu là ta thắng hàng xa mười vạn giới chúng ta song phương đều sẽ không đang đ ú n g tay l i ê n để hàng xa mười vạn giới ở vô tận trong lượng k i ế p sinh ra chân linh vạn d i ệ t sư lại lắc đầu để thế giới này tự sinh tự d i ệ t thời gian quá mức dài lâu không có bất kỳ ý nghĩa gì nếu là nguyên sơ thế giới thật vượt qua đánh cuộc thắng trận đầu chiến dịch ta có thể mang thời gian kéo dài vĩnh hằng là không thể nhưng trăm vạn năm quá ngắn vậy thì cho hàng xa mười vạn giới hết thể sinh linh một cơ hội mười triệu năm một ư ơ i triệu trong năm sinh ra luyện khí sĩ vạn diệt sư bất ngờ chân linh ta đem bỏ qua hàng xa mười vạn giới tất cả quyền hạn tôn trọng hàng xa chúng sinh ý chí nhưng các ngươi luyện khí sĩ cũng phải lui ra hàng xa không cho phép tiến vào hàng xa luyện khí sĩ tông đạo trầm tư chốc lát sẽ đồng ý này đáp án thời gian ngàn vạn năm đầy đủ nếu là thật sinh ra hoàn toàn mới chân linh đạo hưu hắn tự nhiên có tư cách độc chiếm hắn chỗ sinh ra thế giới đây là thương thiên định luật sinh ra giả bị nhận định là hoàn toàn mới chân linh văn minh người thống trị không trải qua người thống trị đồng ý bất luận người nào không được đi vào nếu bị coi là tà đạo luyện k h í sĩ tông đạo nói năng hùng hồ nói n tuổi trẻ vạn diệt sư cười cợt vậy thì như vậy quyết định như là đệ tử của ta ngàn vạn năm sau còn không thể trở thành chân linh bọn họ chỉ có thể lưu tại hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới bàn theo hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới hủy diệt bách lý phi hồng nghe xong lời này nhất thời tâm kinh luyện k h í sĩ ta nói không tính nhưng nếu đã tiến vào hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới thưởng thụ đến từ giới châu mở ra đa nguyên thế giới mang đến tài nguyên như vậy bọn họ liền muốn là chính mình cá nhân gánh chịu nguy hiểm luyện ký sĩ tông đạo d ư n g dư nói bách lý phi hồng lập tức rõ ràng ý của luyện ký sĩ tông đạo Ở ngàn vạn năm cá cực sau k hơn i giới triệt để hủy diệt. kết khí không đến thúc, thể trở Tam theo Hà, họ hàng hủy h luyện Mâu vậy bọn vạn sĩ sẽ về đề xa nữa luyện k h í sĩ vạn d i ệ t sư chuyển thừa sinh ra chân linh không tính đang cực cục bên trong hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới hủy d i ệ t tự nhiên ảnh hưởng không được chân linh tồn tại thế nhưng không trở thành chân linh theo hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới triệt để hủy d i ệ t cũng như là bách lý phi hồng nghiêm trọng chân đạo c ứ n giả cũng chỉ có một con đường chết bởi vì vạn diện sư sẽ xuất thủ triệt để đem hàng xa m ư ơ i vạn giới hủy diện không cho bất luận người nào cơ hội thậm chí là luyện ký sĩ tông đạo cũng không thể nhúng tay bởi vì luyện k í sĩ tông đạo thua toàn bộ giới châu sinh ra hàng xa mười vạn giới đều là vạn diệt sư chiến lợi phẩm nay cá cược chỉ cho người hữu duyên nhìn người thắng có thể hưởng thụ đặc thù đánh ngộ cũng cho tương lai người thắng một điểm áp lực vạn diệt sư gật ngủ hiển nhiên đây chính là hai vị tồn tại ở trong truyền thuyết dành cho trung n i ê n đánh cuộc người thắng phúc lợi hy vọng có thể sinh ra một vị chân linh đông đúc chúng sinh đều là ở trong khổ hải giấy r u ộ n bọn họ cái gì cũng không biết có lẽ cũng là một chuyện tốt luyện ký sĩ tông đạo thở dài nói chúng sinh tranh độ bước vào bị n ạ n giả tự nhiên có thể dẫn dắt văn minh hướng đi càng tốt hơn vạn diệt sư hờ hưng nói hiện nhiên ở trong mắt hắn nguyên sơ thế giới vô số sinh linh chết đối với hắn mà nói đều là không quá quan trọng bóng mở chính đang biến mất mà lăng lập bên trong thụ linh cũng dần dần mà khôi phục thần trí vừa nay đối thoại thụ linh cũng không nhìn thấy chỉ là hắn ánh mắt vô cùng kích động nhìn nhân vương bách lý phi hồng chúng ta thắng lợi rồi đúng chúng ta thắng lợi bách lý phi hồng trầm mặc chốc lát đánh vỡ bình tĩnh cuối cùng kết thúc sứ mạng của ta cũng hoàn thành rồi thụ linh hưng phần nói một luồng không tên sức mạnh từ trên người hắn q u y tán thụ linh thân thể bắt đầu ngưng tụ đồng thời tu vi của hắn cũng đột bay manh t i ế n trở thành hàng cổ sinh mệnh bên trong nhân vật cường hãn đây chính là thụ linh thù lao ở vạn diệt sư trong mắt không tính là gì thù lao hắn trở thành hàng cổ sinh mệnh bên trong nhân vật cường hãn nhất gần như cùng nguyên sơ thế giới sống lâu cùng trời đất t u ổ i thọ điều này đại biểu nguyên sơ thế giới tồn tại bao lâu thụ linh liền có thể sống bao lâu trừ phi hắn mình muốn kết thúc sinh mệnh bằng không coi như là bách lý phi hồng hiện tại đều cướp đi không được thụ linh này sinh mệnh đây chính là lịch sử ghi chép giả khen thưởng thụ linh tiền bối xem ra ngươi còn cần tiếp tục ghi chép nguyên sơ thế giới đại truyện nhỏ rốt cuộc là chính mình dài lâu nhân sinh tìm điểm một chút làm cái này cũng là một cái chuyện có ý nghĩa bách lý phi hồng cười nói thù linh suy nghĩ thời khắc này rơi vào nghiêm nghị hắn lập tức rõ ràng năng lực của chính mình cũng không có bị tước đoạt rơi trái lại tăng mạnh thù linh đầy mặt nghỉ hoặc mà nhìn bách lý phi hồng đánh cuộc còn chưa kết thúc chỉ là tạm hoãn mười triệu năm bách lý phi hồng nhẹ nhàng thở dài thù linh bắt đầu điên cuồng ghi chép bách lý phi hồng nói cái gì hắn liền ghi chép cái gì mười triệu năm kỳ thực là dài đẳng đáng tháng này thù linh ghi chép sau khi hoàn thành hài lòng nói chúng ta đều muốn nhìn thoáng、chút. chỉ ít thắng lợi của chúng ta đổi lấy một ư ơ i triệu năm sinh tuần kỳ nguyên sơ thế giới sinh ra đều không đủ một ư ơ i triệu năm mà nhân loại chống lại sử chỉ có một triệu năm một ư ơ i triệu năm đầy đủ làm rất nhiều chuyện đối với hậu bồi t ô i nói là không công bằng nhưng ta muốn nói ta sẽ cố gắng bảo vệ nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng cũng dễ dàng nói cứ việc nguyên sơ thế giới không có gì thay đổi nhưng hai vị truyền thuyết nhân vật quyết định sẽ thay đổi vận mệnh của bọn họ thay đổi toàn hư không chúng sinh vận mệnh m ư ơ i triệu năm kỳ thực đã đầy đủ để bách lý phi hồng bước vào chân linh chứ hắn nghĩ như vậy nhưng ngoại giới người đơn giản không ế t h u y Chẳng c là âm thanh giống như miệng hàm tiên hiến ra lệnh một tiếng đem những cường giả này thần thức trực tiếp chặt đức chân đạo tu sĩ lại làm sao nếu là chọc chính mình vậy thì đem bọn họ toàn diện Ở đã được kiến trong h thái độ của luyện khí sĩ tông đạo sau, Bách、Lý、Phi Hồng ứ c cùng của vạn đạo luyện tông diệt sư tín đồ, chém giết luyện khí sĩ sau, độ Lý ố t một giết diệt tín giết truyền thuyết nhân vật, đều sẽ không xuất thủ can thiệp. Thực cuộc xác chuyện, chính chém chém can luyện đều bá định đó đồ, đ vị vạn nhân không khí hai là là ạ sư sĩ, sẽ sự hậu h bối. Một t đạo a nhẹ chuyển đến. n t r o thanh âm tràn ngập sắc cơ Tuổi trẻ, thể tùy ý bắt nạt bản vương, bắt nạt người của nguyên sơ thế nói, người gia người giới. Phi hỏi không có tồn tại ý nghĩa hỏa thế Bách Hồng h này, bản vương, có các có của là ý sơ ta tin tưởng các ngươi hẳn là rất rõ ràng bản vương nếu là đi một mình giả các ngươi phiền thức sẽ so với các ngươi hiện tại nhiều gấp trăm lần bản vương nói được là làm được đối mặt bách l y phi hồng cảnh cáo cũng không có bất luận cái gì chân đạo tu sĩ coi là chuyện đáng kể thậm chí rất nhiều vĩnh hằng giả siêu việt giả đều mắt lạnh nhìn nguyên sơ thế giới đến bọn họ t ầ n g thứ này căn bản sẽ không bị uy hiếp chỗ dọa đến bọn họ chỉ cần phán đoán lợi ích phải trăng lớn hơn trả giá nếu là lợi ích so với trả giá càng to lớn hơn vậy thì đi làm tháng năm dài đằng đắng bên trong bọn họ đối mặt quá nhiều thiên kiêu c u ộ thời nhưng cuối cùng những này cái gọi là thiên tiêu cuối cùng đều thành là khẩu phần lương thực của bọn họ đây là người ăn người thế giới đây là cường giả thế giới bách lý phi hồng biết được đây chính là hàng xa mười vạn giới chúng sinh thói hư tật xấu coi như là bách lý phi hồng chính mình cũng có có lẽ này chính là bị vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ tông đạo đánh giá là thất bại hàng xa văn minh nhưng bách lý phi hồng gặp qua t a m mẫu hà văn minh cứ việc chỉ là bóng mở lại biết rất nhiều luyện khí sĩ đem một bộ kia mang đến này hàng xa sở dĩ t ă n mẫu hà có thể thành công hàng xa cũng một dạng có thể thành công đến mức hàng xa thế giới lại không được cũng là nguyên sơ thế giới nguyên sơ nhân loại sinh tồn hoàn cảnh bách lý phi hồng sẽ không oán giận thế giới này hắn muốn thay đổi thế giới này thay đổi hàng xa đem sự chú ý thu hồi lại lời cảnh cáo đã thả ra thư không tiên đạo muốn dành thời gian đồng thời bách lý phi hồng muốn nghiên cứu phát minh một bộ phòng hộ toàn bộ nguyên sơ thế giới p h á t khí lấy thủ hộ chân linh làm hạt nhân chân chính đem nguyên sơ thế giới bảo vệ lên thư không tiên đạo sáng tạo sẽ là một cái dài đằng đằng sự tỉnh thế nhưng nguyên sơ bảo vệ phòng ngự cơ chế thành lập bách ở mỹ mắt càng quan trọng chính là bách lý phi hồng có loại năng lực này vạn diệt sư thất bại ta liền nói sinh ra vào hàng xa vạn diệt sư tín đồ chính là một đám rác rưởi coi như là vạn diệt sư thủ đô hắn cũng là may mắn đến thương thiên thu được cơ duyên mới có thể thành tựu chân linh không sai hắn trở thành chân linh không phải hàng xa mười vạn giới sinh ra sinh linh là thương thiên sinh ra chân linh sở dĩ hàng xa vạn diệt sư tín đồ đều là rác rưởi t r â m trọng n g a mai lời nói ở hàng xa thánh địa trung ương nhất tri địa g i n tràn bọn họ đối với vạn diệt sư tín đồ dùng hết thủ đoạn chèn ép đối phó hàng xa đi theo cường giả của vạn diệt sư lại là có thể g i ế t chết liền g i ế t chết thậm chí những người này sau l ư n g thế giới đều bị chúng nó ra tay thu gặt bọn họ luyện khí sĩ thắng ai thắng ai liền có thể thu gặt hàng xa mười vạn giới vạn yêu nữ sắc mặt âm trầm như nước đám này kẻ xâm lân đều hẳn là đi chết hàng xa chúng sinh thu được chân chính luyện khí sĩ truyền thừa đã ít lại càng ít rất nhiều luyện khí sĩ đều không phải thế giới này sinh linh bọn họ đến từ tam mẫu hà nhưng tam mẫu hà thế lực quá to lớn luyện khí sĩ ở giữa cạnh tranh đồng dạng kịch liệt đại sư huynh khẳng định rời đi hàng xa tiên vào thương thiên hải vạn yêu nữ tàn nhẫn tiếng nói bằng không lấy đại sư m i n h tính nết tuyệt đối sẽ làm thịt những luyện k h í sĩ này ngươi cho rằng trung niên đánh c u ộ c thắng liền có thể đối phó chúng ta vạn diện sư một mạch sao đột nhiên vạn yêu nữ nhìn về phía hoàng tuyển đây là luyện k h í sĩ đều chưa từng quan tâm lĩnh vực dưới cái nhìn của bọn họ cái gọi là hoàng tuyển bất quá là hàng xa sinh ra xử lý vô tận linh hồn cùng bán niệm g h một chỗ chỗ đặc thù không đáng giá bọn họ đi kinh doanh chỉ cần bọn họ vững vàng trưởng khống hàng xa thánh địa hoàng tuyền sẽ không có bất kỳ cơ hội nào hoàng tuyên chính là rác rưởi máy xử lý luân hồi cư sĩ nguyên lai ngươi trốn ở hoàng tuyển một chỗ trốn hỗn vạn yêu nữ lộ ra nụ cười mê người yên tâm t i ể u sư muội sư tỷ sẽ không bắt nạt n g ư ờ i nhưng cần ngươi mau chóng nắm giữ luân hồi trở thành thế giới này người thống trị một trong đến thời điểm chúng ta sẽ đối đám này luyện khí sĩ phát động t i ê n công vạn yêu nữ lạnh giọng nói nàng là thật nổi giận đám này luyện khí sĩ c h i ế m cứ hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới bao nhiêu tài nguyên chính là bởi vì đám này người ngoại lai tồn tại tạo thành bây giờ hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới nhân tài h i o tàn coi như vạn yêu nữ là vạn diệt sư đồ đệ nhưng nàng sinh ra vào hàng xa thế giới tuyệt đối không cho phép đám này người ngoại lai tiếp tục làm mưa làm gió Coi như thế giới này là luyện khí sĩ tông đạo cùng vạn diện sư sáng tạo nhưng cũng cùng những luyện khí sĩ này không có bất kỳ quan hệ gì hoàng tuyển chỉ địa nơi sâu xa hỗn độn nương tụ hư không phản phất bị hỗn độn chỗ cầm cố khổng lồ hư không cự thú đánh vỡ hoàng tuyển hư không giáng lâm mà tới không nhìn hỗn độn đặt chân nơi đ â y cầm khu vạn yêu nữ ba khí chết lộ chấn áp hỗn độn không nhìn cầm chế đứng ở tinh không cự thú bên trên hỗn độn phá tan lộ ra một mảnh đại lụ. lục lục gia tiên tung hiện ra trước mắt xa hoa thế giới khác nào tiên cảnh vậy tồn tại bách thú chơi đùa vạn vật hiện g i vô cùng sinh cơ theo hỗn độn phá tan thư không cự thú hiện ra bách thú chạy trốn nhiều xe trong hang núi chỉ có một gian nhà tranh trước mặt một tâm ghế đá vài tờ đá cái ghế đơn sơ hoàn cảnh sinh tồn lại khắp nơi lộ già vô tận sinh cơ mà một thân tố y kỉa xuyên giản lược luân hồi cư sĩ di tính ngồi ở cửa chính trước theo vạn yêu nữ xuất hiện tại trước mắt nàng luân hồi cư sĩ mới chầm rãi đứng dậy hành lễ nói luân hồi cư sĩ bái kiến đại sư tỷ sư m ộ i ngược lại tốt nhàn hạ thoải mái tìm một chỗ tị thế địa phương tốt vạn yêu nữ dửng dưng nói bóng bổng bình hạ xuống giáng lâm trước mặt luân hồi cư sĩ không nhìn luân hồi cư sĩ lễ tiết trực tiếp ngồi ở trên băng đá bất quá thư không lượng kiếp đã lên lẽ nào sư m ộ i thật cho rằng trốn ở hoàng t u y ế n nơi sâu xa nhất trốn ở vô sinh không hướng về c h i địa liền có thể thoát khỏi trận hạo kiếp này sao vạn yêu nữ môi n i t lên trong con ngươi nhiều một tia chỉ t i ế p mài sắt không nên kim sư tỷ lựa chọn không hẳn là đúng sự lựa chọn của ta cũng chưa chắc là sai luân hồi cư sĩ dừng dưng nói cũng không vì vạn yêu nữ đến giao động tâm trí không thế giới này bản thân sẽ không có đúng đang bị sáng tạo ra đến một khắc đó nhất định chính là thất bại phẩm vạn yêu nữ cắn răng nghiến lợi nói nàng vẫn như c ũ n h ớ tới vô tận kỷ nguyên trước hàng xa mười vạn giới sinh ra sinh ra đại lượng văn minh khi đó văn minh so với hiện tại còn cường đại hơn còn muốn h u n g mãnh thậm chí một lần xuất hiện khiêu chiến cường giả của vạn diệt sư thế nhưng theo vạn diệt sư lần đầu sinh ra sinh mệnh đều là thất bại phẩm bên trong thất bại phẩm không có bất luận cái gì văn minh tính sáng tạo kết quả nhóm đầu tiên sinh linh tất cả đều chết rồi chỉ có lưu lại vạn yêu nữ cùng đại sư h u n h cũng không phải là hết sức lưu lại đại sư h u n h mà là bởi vì đại sư h u n h là lao sư khâm điểm người thứ nhất thời không ghi chép giả Hán phụ trách trợ giúp trợ lao sở ư ghi chép hết thẻ minh. văn s dĩ đại sư m i n h biết rồi hàng xa sinh ra tới nay tất cả trí tuệ sinh mệnh sáng tạo ra đến công pháp cái này cũng là là đại sư m i n h thành là chân chính chân linh đặt vững cơ sở nhất định thất bại ta tức là ta sư tỷ vừa là sư tỷ chúng ta đều là chân thật nhất tồn tại chẳng lẽ sư tỷ thật cho rằng trong mắt người khác chứng kiến chúng ta đúng là hư nguyễn sao luân hồi cư sĩ nhìn hỗn độn cái gì là thật cái gì là giá chúng ta chứng kiến liền nhất định là giả thương thiên chân linh chứng kiến liền nhất định là có thật không người chất vấn cho người mà nói không có bất luận cái gì tăng lên vạn yêu nữ lạnh lùng đáp lại chân linh đến t ộ n cùng là cái gì chúng ta cũng không biết nhưng bị sư phụ mang chúng ta đi qua thương thiên hải từng trải qua thương thiên vĩ đại ngươi nên rõ ràng chân linh tồn tại mới thật sự là vĩnh hằng bất diệt sinh mệnh chúng ta sẽ bị hủy diệt chúng ta sẽ bị biến mất mà chân linh sẽ không chân linh sinh mệnh coi như là chết rồi bọn họ còn có thể lấy vô số bên trong phương thức trở về thương thiên đây là không thể n ị c h coi như là tiên đế cũng không thể hủy diệt chân linh bởi vì thương thiên không cho phép đến mức thật thật giả, giả hư hư thật, thật có lẽ ngươi sẽ hoài nghi thậm chí rất chủ quan đi nhận định chính mình lý niệm nhưng chúng ta không có thời gian lại quỵ biện cái gì gọi là thật cái gì gọi là giả ta chỉ là biết đường ngay ở phía trước chúng ta đều ở trên đường không thể dừng lại vạn yêu nữ thanh em lạnh như băng chuyến khắp hỗn độn thậm chí trên người khủng bố vạn diệt khí thức bao phủ mảnh này sinh mệnh đại lục vô số sinh mệnh chóc mắt khô héo toàn bộ sinh mệnh đại lục đã biên thành chân chính về mặt ý nghĩa hư vô chỉ điện hết thể đều đang tan võ hết thể đều ở hủy diện hết thể đều đang biến mất luân hồi cư sĩ sắc mặt như thường phản phất chúng sinh tử vong dưới cái nhìn của nàng không có cái gì đáng giá ngạc nhiên sư tỷ đạo hạnh đã tới bước đi này nếu là chân đạo một trăm bước sư tỷ đã đi rồi chín mươi chín bước lấy ngươi hiện tại bản lĩnh coi như là đối phó luyện k h í sĩ đều cao cao có dư vì sao phải tới quái dày sư mội ta thành lu lu â n hồi cư sĩ s o n g đồng hiện ra q u ỷ dị phụ văn hơn nữa còn là bất đồng đồng quang một cái là tràn ngập sinh mệnh màu lục nhãn đồng một cái là tràn ngập tử vong màu xám hư vô nhãn đồng nàng nhìn phía sinh mệnh đại lục sinh mệnh chi khí lan tràn sức mạnh tạo hóa bao phủ mảnh này tính mịch sinh mệnh đại lục trong một t r ớ c mắt sinh mệnh đột nhiên xuất hiện lại lần nữa sáng tạo ra vừa n à y hết thể sinh mệnh thực vật khôi phục sinh mệnh đại lục nguyên trạng nhất nghiệm chúa t ể sinh tử sư mội những năm này không có nhàn rỗi dĩ nhiên đem sinh tử luân hồi chi đạo tìm hiểu đến như vậy cảnh giới lấy thực lực của ngươi khống chế hoàng thuyền luân hồi cũng không cần quá t u n sức trong mắt vạn yêu nữ lộ ra mấy phần hưng phấn sư tỷ ta chỉ là muốn nói cho ngươi cái gì là thật cái gì là giả ngươi nói trước mắt sinh mệnh là có thật không luân hồi cư sĩ chỉ vào sinh mệnh đại lục chúng sinh nói lấy sư mội như vậy cảnh giới sáng lập ra sinh mệnh tự nhiên là thật vạn yêu nữ cũng thừa nhận thực lực của luân hồi cư sĩ nhưng trung pin là như n g n g bậc nước đối với những sinh mạng này tới nói thế gian hết thẻ tất cả đều là nhất mộng hoàng lương n g n g tỉnh rồi hết thẻ tất cả đều phá d i ệ t thậm chí bao gồm chính bọn hắn vạn yêu nữ bất đắc dĩ lắc đầu c ư ờ i khổ nói nếu là thật vì sao còn muốn bỏ gần cầu xa luân hồi cư sĩ vung tay lên sinh mệnh đại lục hóa thành hoàn chỉnh thế giới ở luân hồi cư sĩ lực đầy dưới rời đi hỗn độn rời đi hoàng tuyển đi tới nhân dân hóa thành đại thiên thế giới văn minh ở t h a nghén thế giới hoàn toàn mới cùng chúng sinh bắt đầu diễn dịch cuộc đời của bọn họ luân hồi thời không vận mệnh ba cái sông lớn xuyên qua này tân thế giới ghi chép xuống chúng sinh tương lai tất cả thương thiên hải không hẳn là tốt nhất luân hồi cư sĩ thần sắc kiên định đạo nàng muốn ở hàng xa sáng tạo thuộc về chính mình văn minh chúa tế toàn bộ hàng xa m ư ờ i vạn giới đem hết thẻ tai nạn hết thẻ đau khổ cũng làm cho chúng nó rời xa chúng sinh nàng sẽ thay đổi hàng xa mà không phải đem hàng xa hủy diệt thậm chí lúc này luân hồi cư sĩ trong lòng sinh ra một loại ý nghĩ vạn diệt sư cũng chưa chắc là nhân vật tài giỏi gì sư phụ mạnh mẽ cá nhân vạn diệt sư chỉ là hắn một phần nghề nghiệp nhưng luân hồi cư sĩ cũng không muốn kế thừa lao sư đường lão sư chỉ là nàng trưởng thành con đường bên trong người dẫn đường cũng không phải là tín ngưỡng của nàng vạn yêu nữ nhẹ to mày xem ra sư m ộ i tâm ý đã quyết đơn giản một câu nói lại cho thấy vạn yêu nữ không cao hứng thim ta đã sớm định ra đến ta là vạn diệt sư đồ đệ không giả nhưng cũng không thừa nhận ta là vạn diệt sư tín đồ luân hồi cư sĩ đã sáng tỏ con đường của chính mình nàng muốn trở thành so với sư phụ còn lợi hại hơn tồn tại dưới cái nhìn của nàng đang truy đổi đỉnh tiêm vị trí coi như là lao sư cũng chưa chắc là một vị đỉnh thiên lập địa tu sĩ luyện khí sĩ có thể không cho là như vậy vạn yêu nữ khinh thường nói luân hồi cư sĩ quá mức lý tưởng hóa nàng thật coi chính mình nắm giữ sinh tử luân hồi đạo nắm giữ sinh mệnh trật tự liền có thể thoát khỏi lao sư ảnh hưởng hàng xa thánh địa đám kia luyện khí sĩ có thể không như vậy người làm bất luận luyện khí sĩ có ý kiến gì liền để cho bọn họ tới tìm ta hắn thế nào cho rằng ta không quản luân hồi cư sĩ lạnh lùng nói con mắt màu sắc càng bắt mắt xem ra ta này làm sư t h chính là đến không vạn yêu nữ vẫn chưa bay lên nàng lại lần nữa nhìn về phía hoàng tuyền những nơi khác nhảy lên n g ồ i ở hư không cự thú phần lưng lại lần nữa di động thậm chí không còn nói với luân hồi cư sĩ quá bất luận cái gì một câu nói ngay ở vạn yêu nữ rời đi không lâu luân hồi cư sĩ thở m ộ t hơi đồng thời nàng tiện tay sáng tạo thế giới lại như là hoa tươi vậy q u á rồi hạn sử dụng rất nhanh liền khô héo chúng sinh tuyệt diệt thế giới tan vỡ luân hồi cư sĩ sâu sắc thở dài thậm chí dung nhan của nàng cũng bắt đầu khô héo hóa thành bạch c ố tướng mãi đến tận sau m ư ơ i ngày mới khôi phục như thường trốn h ỗ độn lại lần nữa ngưng tụ hóa thành đại l ụ luân hồi cư sĩ mở ra h ỗ độn hình thành hoàn toàn mới đại l ụ sáng tạo chúng sinh ở t r ố n hỗn độn bên trong chúng sinh lại khó có thể khô héo hỗn độn luân hồi cư sĩ dù gì nói hỗn độn ẩn dấu đi bí mật lớn có lẽ sự sống chết của chính mình luân hồi đạo có thể mượn tìm hiểu hỗn độn do đó phá tan chính mình hiện tại cảnh k h ổ khó vạn yêu nữ tiếp tục tiến lên nàng phải tìm được một vị sư đệ khác một vị đồng dạng ẩn dấu ở dòng luân hồi nơi sâu xa sư đệ là ai ở sáng lập thế giới bách lý phi hồng sắc mặt hơi trầm xuống một thế giới từ hoàng tiền phá toái hư không mà đến đột nhập nguyên sơ thế giới cách đó không xa hư không thế giới này nhanh chóng trưởng thành rồi lại nhanh chóng khô héo mãi đến tận toàn bộ thế giới đều khô héo vạn vật tuyển diệt chúng sinh heo tàn mới biến mất không còn tăm hơi bách lý phi hồng ở ngăn ngắn trong vòng một canh giờ nhìn thấy một thế giới sinh ra phát triển khô héo hắn nhìn thấy sống và chết xoay chuyển nhìn thấy âm dương điên đạo nhìn thấy vạn vật suy yếu quá trình cứ việc thế giới này chỉ là một cái tiểu thế giới nhưng cũng mang cho bách lý phi hồng rất c h â n động phần này sinh tử luân hồi đạo chân ý ta thu đến bách lý phi hồng không có biết hoàng tuyển bên trong tồn tại rất nhiều chân đạo tu sĩ nhưng một vị này chân đạo tu sĩ cũng không ở hắn biết được hết t h ể cường già trong hàng ngũ nếu là có khí tức của vĩnh h à n g đạo trùng làm thế giới hạt nhân này sáng tạo một thế giới là có thể thành công điều này cũng làm cho bách lý phi hồng rõ ràng chân chính sáng tạo một thế giới là cấm kỵ tồn tại hiện nay toàn bộ hàng xa mười vạn giới đã biết nhân vật bên trong chỉ có vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ tôn g đạo có năng lực này lắc lắc đầu vạn vật quy nguyên đ ỉ n h phun ra một ít đặc thù vật liệu kim loại rơi vào bách lý phi hồng trong tay hắn đem những tài liệu này chế tạo trở thành từng mặt lệnh bài cũng bắt đầu ở những lệnh bài này trên khắc họa thủ h ộ chân linh phù văn cũng chuyển vào chính mình bảo vệ chân đạo ba trăm sáu mươi năm mặt lệnh bài xuất hiện đi thôi trở thành thế giới này bảo vệ lệnh bài ba trăm sáu mươi năm mặt lệnh bài phân bố ở nguyên sơ thế giới mỗi một góc hình thành khổng lồ chu thiên tinh thần trận một luồng rất kỳ lạ sức mạnh đem toàn bộ nguyên sơ thế giới đều bảo vệ lên bất luận cái gì cường giả muốn đột phá nguồn năng lượng này trừ phi tu vi của hắn siêu quá bách lý phi hồng rất nhiều bằng không sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa nếu là chân đạo tu sĩ đối nguyên sơ thế giới tập kích bảo vệ lệnh bài đồng dạng có thể chống lại bất luận cái gì chân đạo tu sĩ công kích thủ hộ chân linh là bách lý phi hồng chính mình tìm hiểu ra cái thứ nhất chân đạo ngưng tụ、linh. cứ việc ở kỹ năng chi thư biểu hiện chỉ có ba mươi trái phải nhưng đối với nguyên sơ thế giới tới nói đã đầy đủ bắt đầu từ hôm nay bách lý phi hồng không sợ bất luận cái gì chân đạo tu sĩ đối nguyên s、so、ơ thế giới tiến hành đánh lén hắn có thể đi ra thế giới này lại lần nữa nhìn một cái này hàng xa toàn cảnh phương đông hư không nam bộ hư không phương tây hư không cùng với hàng xa thánh địa đến mức bắc bộ hư không đã không có gì đáng xem có thể được bách lý phi hồng tán thành văn minh cũng đã lên cấp hàng xa thánh địa hoặc là hủy diện bách lý phi hồng lưu tại nguyên sơ thế giới m ư ơ i năm trong m ư ơ i năm này con gái đã trưởng thành c ũ n mười năm này nguyên sơ thế giới nhanh chóng phát triển pháp luật hệ thống xuất hiện rất tốt mà bù đắp võ đạo một ít thiếu hụt cốc lương thư cũng bởi vậy bước vào hàng cổ cấp độ mặt khác nguyên sơ thế giới khoa học kỹ thuật cùng luyện kim kết hợp nhanh chóng phát triển đã dựa theo bách lý phi hồng ý tưởng văn minh bắt đầu đi vào hiện đại mà cốc vũ thế giới tựa hồ chịu đến nguyên sơ thế giới ảnh hưởng bắt đầu đại l á m phát triển đồng thời lại lần nữa mở bắc bộ hư không chợ đen thị trường cùng nguyên sơ thế giới chấn ma ti hợp tác được ích lợi không nhỏ nhìn mình bảo vệ giới văn minh bùng nổ ra c h i ề u dương vậy phân chấn bách lý phi hồng rất vui mừng nhưng vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ tông đạo đặc thù cá c ự c vẫn đặt ở trong lòng hắn là thời điểm đi ra nguyên sơ thế giới đi chứng kiến ta vạn đạo quy chân cáo biệt nhan như ngọc cùng con gái của chính mình bách lý tư bách lý phi hồng lưu hạ một cái phân thân chủ trì nguyên sơ thế giới bảo vệ lại trận một thân một mình lặng lẽ rời đi nguyên sơ thế、giới. Mà hắn chạm là hắn thứ nhất, nhưng là vĩnh hẳng tiên đáng ế thế cung đất cho thuê. Đứng ở thế giới này, giới đất ở b c h Phi h Lý ồ cảm nhận được m nhận ộ tiếc luồng rất kỳ lạ văn rất kỳ m n Hắn không tiên Đáng h khí tức. tìm tử. t có được cô xạ i bách lý phi hồng còn muốn muốn cùng cô xạ tiên tử thảo luận một hồi cái gì gọi là tiên đạo văn minh hắn chỉ có thể lưu ở vùng đất này thu thập một ít tiên đạo văn minh công pháp bắt đầu tìm hiểu lên tựa hồ tiên đạo cùng võ đạo khác biệt cũng không phải rất lớn nhưng càng chú trọng với tâm cảnh tu luyện đồng thời bách lý phi hồng từ trong tiên đạo nhìn thấy luyện khí sĩ cãi bóng rất hiển nhiên tiên đạo văn minh chịu đến luyện khí sĩ ảnh hưởng cực sâu sau m ộ ư ơ i ngày bách lý phi hồng lại lần nữa rời đi vùng thế giới này tiếp tục ở bắc bộ hư không lang thang hắn từng trải qua rất nhiều văn minh mỗi đến một chỗ thế giới liền thâm nhập hiểu rõ thế giới này hệ thống tu luyện văn minh kiến thiết hắn say x ư a ở đây từ thiên bảo các c ư ớ p đoạt mà đến công pháp cũng nhất nhất tìm tới xuất xứ chỉ là rất nhiều văn minh đã bị hủy diệt bách lý phi hồng không bao giờ tìm được nữa bóng người của bọn họ chỉ có thể dựa vào văn tự hiểu rõ thế giới này theo bước tiến của hắn càng lúc càng nhanh bắc bộ hư không trải rộng hắn đủ lớn bách lý phi hồng hắn đi ra hư không cổ lộ phản phất từng đạo từng đạo mạch lạc đem toàn bộ bắc bộ hư không liên tiếp lên không có ai biết hắn đang làm gì chỉ là quan tâm bách lý phi hồng chân đạo tu sĩ chỉ phát hiện bách lý phi hồng mới quan sát mỗi một cái văn minh nỗ lực đem hết thể văn minh hóa thành chất dinh dưỡng hút vào đạo của chính mình bên trong Trước 580, chân lý thiên đạo luyện chế thành cất một thời vượt Thậm bước lưu chân chế công. Bách chân của chí, chỉ Phi Hồng hàng Hàng khắp hắn. hắn không hai lâm luyện vạn vạn nơi Dần dần, nơi, dừng gian, ngày. ráng nử lý Lý lại lại là giới. giới mỗi đạo đều dấu qua ở ở xa xa bách lý phi hồng lại lợi dụng hắn nắm giữ thời không lực lượng mỗi lần đến vừa ra địa phương liền thăm dò địa phương dòng thời không cất bước ở dòng thời không nhóm ngó này phát triển văn minh mà hắn cũng ngưng tụ ra thời không c h â n đạo đây mới là thời không lực lượng chính xác mở ra phương thức thời không mới là hoàn mỹ nhất văn minh ghi chép giả nắm giữ thời không lực lượng mới có thể thông qua bất luận một cái nào vật phẩm hồi tưởng đi qua nhóm ngó văn minh đầu mườn hắn chỉ là ở bắc bộ hư không đi rồi hai năm thế nhưng ở dòng thời không cất bước mấy ngàn năm thậm chí càng lâu ở bên trong dòng sông thời gian khái niệm thời gian chỉ còn lại một cái, cái đoạn ngắn tạo thành nhỏ nhất đơn vị càng có thể cô động là một cái nho nhỏ tiết điểm mà một cái tiểu tiết điểm ở ngay lúc đó sinh mệnh trong mắt nhưng là bọn họ một đời vô số văn minh sinh ra đấu lửa cũng có thể ở dòng thời không tiết điểm bên trên nhỏ ngó đến thúc đẩy văn minh phát triển cũng nhìn thấy vô số sự kiện hình thành thời không tiết điểm vĩnh viễn bảo lưu ở trong lịch sử lịch sử chính là dòng thời không tiết điểm tổng kết mà mỗi một bộ võ học công pháp chính là một đoạn thời không tiết điểm đọc lại là văn minh trọng yếu thời gian tuyến học tập tu luyện pháp trên nội dung bên trong trọng yếu nhưng bách lý phi hồng lại yêu thích trở lại quá khứ tìm kiểm khởi nguyên chân tướng nhìn lại hai năm qua đi qua đường Bác b giờ khác này bắc bộ hư không ở bách lý phi hồng trong mắt cũng không còn bất luận một cái gì bí mật có thể nói không nghĩ tới cuối cùng còn là của ta luyện kim thuật đặt thành tâm nguyện của ta bách lý phi hồng đứng ở đã từng là bắc hàng cổ long giới trong hư không hư không đồng bểnh vô số thế giới tàn hại thâm viên đại thế giới đem bắc hàng cổ long giới hủy diệt để đã từng không gì sánh được huy hoàng bắc hàng cổ long giới hoàn toàn biến mất ở dòng thời không bên trong bách lý phi hồng giơ tay vô số thế giới mảnh vỡ ngưng tụ mạnh mẽ nhất hàng cổ giới lưu lại vật chất ở trong hư không phương pháp hình thành ngôi sao vũ trụ vậy vật chất không ngừng ngưng tụ mấy triệu km mấy ngàn vạn km thậm chí mấy trăm triệu km khổng lồ phá diệt thế giới xuất hiện tại bách lý phi hồng trước mắt vật chất ngưng tụ sản sinh mạnh mẽ lực hút bắt đầu kéo xe trong hư không năng lượng lại lần nữa hội tụ ở chỗ này tàn tạ bên trong thế giới bách lý phi hồng tin tưởng đem này tàn hại ném ở chỗ này đ sinh sinh nhưng n hiện ễ m v tại như vậy khổng lồ phá diệt thế giới vật chất ở bách ly phi hồng trong mắt chính là một khối luyện kim vật liệu bản thân liền lẩn chứa tổ hợp mạnh mẽ vật liệu nguyên tố vật chất ở bách ly phi hồng sức mạnh kinh khủng dưới bắt đầu áp xúc vật chất bắt đầu hòa tan vật chất nguyên tố bắt đầu rung hợp vạn vật quy chân đạo sức mạnh bắt đầu lan tràn toàn bộ vật chất cầu vật chất cầu bắt đầu áp xúc mấy trăm triệu km áp s u ấ trở t thành mấy trăm ngàn km vật chất vật chất cùng vật chất ở giữa áp suất, b ộ c phát ra năng lượng khác nào hàng tính vậy trói mắt khủng bố vật chất cầu thôn vệ hư không mấy tỷ năm ánh sáng năng lượng đem những năng lượng này dung nhập vào vật chất bên trong để vật chất phát sinh thần kỳ biến hóa nhưng loại này tự nhiên biến hóa cũng không phải bách lý phi hồng cần thiết hắn cần một khối chân lý trị tài dung hợp hắn hết thể chân đạo vật liệu vạn đạo quý nhất ngưng tụ bách lý phi hồng hết thể sức mạnh cùng ý chí sáng lập ra hàng xa mười vạn giới duy nhất chân lý vật liệu dùng để gánh chịu trong lòng hắn hư không thiên đạo c ũ n g trở t h à n h hư h k ô n g t i ê ngày tỉnh vân đối với rất nhiều cường giả tờ nói đều là vạn năm nhắc nổ quý giá vật liệu thậm chí là rất nhiều tiên đạo người tu luyện luyện chế tiên bạo cực phẩm vật liệu đáng tiếc lại vào không được bách lý phi hồng phát nhãn hắn nhìn t h ằ m chằm không ngừng áp xúc vật chất cầu khủng bố huyết khí ngưng tụ trở thành trong thiên hạ kinh khủng nhất hòa diễm không ngừng đốt cháy mấy trăm ngàn km vật chất cầu tia sáng soi sáng hư không khủng bố nhiệt lượng xuyên tấu hàng xa mười và giới d ư ớ c lấy vô số người chú ý nhưng, nhưng những ư n n g h cường giả này luyện chế trước mắt vật phẩm chính là bách lý phi hồng bọn họ sẽ không có bất kỳ hứng thú gì m u ố n từ bách lý phi hồng đoạt đồ ăn trước miệng hồ trừ phi đã làm tốt bị người thôn vệ chuẩn bị không ngừng rèn luyện không ngừng loại bỏ ra tạp chất bách lý phi hồng càng luyện càng h ư n ấ n những năm gần đây chứng kiên vô số văn minh khởi nguyên cùng hủy diệt, diệt đốm không ngừng hình thành cảm ngộ hoàn toàn mới bị bách ly phi hồng hình thành phụ văn đánh vào trước mắt vật chất cầu bên trong một đạo vĩnh hằng chỉ quang chiếu phá đen kịt hư không vật chất cầu nối một viên nhỏ nhất đơn vị nguyên tố đều tỏa ra vĩnh hằng hào quang vô số tu sĩ đều bị chiếu mà đến vĩnh hằng hào quang kiếp sợ vĩnh hằng thần khí mạnh mẽ như vậy vĩnh hằng thần khí nếu là có thể nắm giữ đủ để xưng ơ bá bắc bộ hư không đi thế nhưng vĩnh hằng hào quang sinh ra nguyên điện hình thành mấy trăm triệu km dài may mắn vô số bụi trần trôi nổi ngăn cản tu sĩ tiến vào những này tình vân vật chất lại như là thu nhỏ lại vĩnh hằng thái dương quay qua qua nhưng q bách lý phi hồng cũng không tiếp tục hướng về phương diện này luận chế hàn muôn chế tạo hư không thiên đạo là ghi chép chân đạo đầu nguồn chân lý tri tài chỉ có chân lý tri tài luận chế ra đến chân lý thiên đạo mới có thể chiếu giỏi chư thiên vạn giới bao phủ bắc bộ hư không để chúng sinh tương lai có thể nhìn thấy chân đạo chân đạo cũng không dễ lọt hay vẫn là chân lý t h i đạo êm hay giải thích chân linh tồn tại chân lý đại đạo hư không thiên đạo danh tự này cũng có vẻ rất trống giống vẫn là đổi thành chân lý thiên đạo tên càng phù hợp ta hiện tại chỗ làm tất cả bách lý phi hồng phương pháp đẩy ra rồi mây mù dĩ vang chỉ là một ý nghĩ theo luyện chế chân lý chỉ tài hắn đối chân đạo càng ngày càng thâm nhập hiểu rõ trên người linh quang không ngừng ứng tụ chân linh phương pháp đang ở trước mắt chỉ còn dư lại một tầm vòng manh mây mù đẩy ra mây mù gặp thanh thiên nhưng liền bước đi này đem bách lý phi hồng thẻ chủ hắn rõ ràng thật muốn đem bước đi này hoàn thành cần trả giá nỗ lực so với phía trước 99 í m ư ơ c ứ c càng thêm gian nan bắc bộ hư không vô số thế giới cũng đang phát sinh một ít biến hóa theo chân lý chỉ tài càng ngày càng tiếp cận bắc bộ hư không cũng đang phát sinh biến hóa to lớn loại biến hóa này là cái khác hư không chưa tùng nắm giữ vô số cường giả đang nhỏ nó thế nhưng bách lý phi hồng không để ý đến bọn họ hắn bây giờ đã đến lúc nấu chốt theo bách lý phi hồng rời đi nguyên sơ thế giới nguyên sơ thế giới bắt đầu độc lập phát triển tự thân văn minh ở trấn ma ti dẫn dắt đi những quốc gia khác cạnh tranh t h ớ i cùng với pháp thuật hệ thống sinh ra phát triển văn minh càng lúc càng nhanh một năm một cái g i á dấp nhưng cốc vũ thế giới đã trở thành nguyên sơ thế giới đối ngoại biểu diễn văn minh trọng yếu t h ư ớ c cửa sổ thông qua cốc vũ thế giới nguyên sơ thế giới đồng dạng hấp thu những thế giới khác văn minh hấp thu càng tốt hơn tỉnh hoa lớn mạnh tự thân văn minh bách lý phi hồng ở hư không những việc làm nguyên sơ thế giới đồng dạng biết được đối với nhân vương tồn tại h ắ n chỗ làm bất cứ chuyện gì chấn ma ti chỉ có con sát cũng không có lây q u ấ y g i à y bách lý phi hồng bách lý phi hồng cũng không có lại thu đến bất kỳ liên quan với nguyên sơ thế giới tin tức bởi vì bọn họ biết bách lý phi hồng đang làm một việc lớn đại sự này có lẽ liên quan đến nguyên sơ thế giới tương lai bọn họ đã quen nguyên sơ thế giới bị bách lý phi hồng bảo vệ hiện tại cũng vậy mấy trăm ngàn km khổng lồ vật chất cầu đang luyện chế ra vĩnh hàng hào con sau tiến một bước bắt đầu bước hướng chân lý tri tải vô số chân lý phủ văn hình thành trật tự bị bách lý phi hồng luyện vào vật chất cầu bên trong càng ngày càng nhiều chân lý trật tự p h ù văn bị ngưng tụ ở vật chất cầu bên trong chân lý đạo vận tỏa ra hôn nguyên hào quang che lấp vĩnh hằng hào quang mà vật chất cầu cũng đang nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một viên nhắn bóng nhất vật chất cầu trong suốt không thể nhận ra duy nhất có thể biết nó tồn tại chính là vô số chân lý trật tự quay t r u n g quanh chân lý tri tài xoay tròn phương pháp chân lý tri tài mới là tinh khiết nhất hư không rốt cục thành công bách lý phi hồng dù gì nói hắn rất rõ ràng hắn luyện chế ra chân lý chỉ tài nhưng cách luyện chế ra chân lý thiên đạo còn kém rất xa theo bách lý phi hồng ý niệm lan tràn bắc bộ hư không hư không cổ lộ bị nhét lửa hư không xuất hiện vô số mạch lạc rõ ràng chiếu dọi ra hết thể thế giới do khắc này ẩn dấu ở trong hư không bắc bộ hư không thế giới đều bị bạo lộ ra cùng là dòng thời không tiết điểm bên trong ẩn dấu một loại nào đó đặc thù ấn ký bắt đầu tỏa ra chân lý hào quang từng cái từng cái tiết điểm bắt đầu có thể thấy rõ ràng từ thời không huy hoàng nhất thời khắc đánh cắp tỉnh khiết nhất thiên đạo trật tự chỉ phù văn bắt đầu chiếu dọi đến chân lý tri tài bên trong đan dạch văn minh mạng lưới trải rộng bắc bộ hư không thế giới cùng hư không chặt chẽ liên kết một đặc thù tiết điểm là điểm t ư ợ ngưng n tụ thành mạng lưới hòa vào hư không bên trong cuối cùng hội tụ ở chân lý chi tại bên trong bách lý phi hồng nhắm mắt lại tìm hiểu chân lý chi tại bên trong vô số thiên đạo lấy tâm lực bắt đầu luyện chế hắn trong lòng thiên đạo vô số thiên đạo ấn ký hóa thành bút mực ngưng tụ trở thành một chữ t r ờ i t r ờ i chi kiểu chữ xuất hiện bắc bộ hư không bị phủ lên một lớp mơ hồ sức mạnh từ hàng xa thánh địa nhìn về phía bắc bộ hư không liền nhìn thấy một cái lưới lớn đem bắc bộ hư không báo phủ bách lý phi hồng kéo chân lý thiên đạo đem chính mình vạn vật quy chân đạo dấu vết hòa vào trong thiên đạo tương lai ngươi đem sẽ biến thành làm sao ta cũng không có bất luận cái gì nắm chặt thế nhưng chân lý thiên đạo sự tồn tại của ngươi chính là bảo vệ chúng sinh bảo vệ văn vật bảo vệ bắc bộ hư không vạn giới hy vọng ngươi có thể hướng về chân lý tiến thêm một bước có thể chân chính giải quyết hết thể tranh đấu có thể giải quyết hư không kết nạn có thể làm cho chúng sinh an cư lạc nghiệp thiên địa xoay chuyển â m dương trật tự thậm chí mưa thuận gió hòa đều hắn là phù hợp thiên đạo thiên đạo tức là tự nhiên bách lý phi hồng cũng không có đem chân lý thiên đạo chiếm là mình có hắn đem chân lý thiên đạo hòa vào bắc bộ hư không từ đó về sau vật chất cầu đã không còn tồn tại nữa Còn lại sự chân lý thiên đạo. Dẫn dắt chúng chân Bác thiên dẫn sinh hướng đi bị ngạn lại lý lý đạo, đi thiên sự hư dắt đạo. bị bộ không p h á tồn sinh biến hóa, khiếp sợ hàng xa 10 vạn giới vô số biến kiếp giới giả. Thiên hàng vạn cường trong、hư、không hóa, hư xa vô đạo, t tại thiên đạo đây là hạn chế hư không phát triển hạn chế vạn giới giao lưu hắn bách lý phi hồng là muốn đem bắc bộ hư không chiếm là mình có hoàn toàn đem bắc bộ hư không cách ly ở vạn giới bên ngoài thậm chí hư không lượng kiếp đều sẽ bị đổi ra bắc bộ hư không mà chúng ta hư không lượng kiếp sẽ tăng mạnh hư liên hẳn là đem toàn bộ bắc bộ hư không đều hủy diện kỳ thực khó chịu nhất chính là lưu tại bắc bộ hư không lầm dập vân làm luyện khí sĩ bên trong người tài ba càng là luyện khí sĩ tông đạo cao đồ hắn ở vạn vật đạo vạn diệt đạo đã tiến hành dung hợp ở vĩnh h à n g tiên đế cung trong tổ địa tu hành hắn không có bị bách lý phi hồng phát hiện lại đột nhiên g i a n phát hiện bắc bộ hư không hoàn cảnh lớn thay đổi khắp nơi tràn ngập nhằm vào phản p h ấ t sự tồn tại của hắn đã uy hiếp đến bắc bộ hư không chúng sinh nguy hiểm sở dĩ chân lý thiên đạo cái thứ nhất châm đúng người chính là hắn mà ẩn giấu ở bắc bộ hư không rất nhiều lao quái vật bọn họ đã sớm là vĩnh hằng giả chỉ là lấy đặc thù biện pháp che giấu mình nhưng chân lý thiên đạo tồn tại chỗ nhân quả gia thân bọn họ chị sau đó nghĩ muốn hủy diệt thế giới nhất định nên đón thủ đoạn của chân lý thiên đạo trừng phạt bởi vì hết thể thế giới sinh ra thiên đạo đều cùng chân lý thiên đạo cùng một nhịp thở hủy diệt thế giới chính là hủy diệt thiên đạo hủy diệt thiên đạo chính là phá hoại chân lý đặc thù quy tắc đang ở ràng buộc sự tự do của bọn họ ý chí mà bách lý phi hồng lại không ở này trong hàng ngũ bởi vì hắn là chân lý thiên đạo luyện chế giả cũng không phải là bởi vì hắn hưởng thụ một số đặc quyền mà là chân lý thiên đạo biết luyện chế giả khủng bố thực lực của nó coi như điều động hết thể sức mạnh của thiên đạo cũng chưa chắc có thể đối phó được bách lý phi hồng rốt cuộc bách lý phi hồng là đối chân lý thiên đạo người quen thuộc nhất thậm chí so với chân lý thiên đạo còn muốn quen thuộc rốt cuộc hoàn thành tâm nguyện của ta chân lý thiên đạo tồn tại lợi nhiều hơn hại đương nhiên chân lý thiên đạo là trật tự tồn tại không có bất luận cái gì ý chí sở dĩ chỉ cần chúng sinh không vi phạm chân lý thiên đạo trật tự quy tắc cũng sẽ không nhận đến bất kỳ ảnh hưởng trái lại bọn họ tìm hiểu h ư không liền có thể tìm hiểu chân lý thiên đạo do đó nhìn thấy vạn vật quy chân đạo tồn tại đây đối với bất luận cái gì một vị tu sĩ tới nói đều là ảnh hưởng rất lớn dĩ vãng đến hàng cổ sinh mệnh cấp độ muốn tìm hiểu thiên địa tìm hiểu hư không đến nhìn thấy càng sâu càng cao hơn con đường vậy tuyệt đối là không thể hiện tại không giống nhau đặt đến hư không tầm thứ là có thể tìm hiểu chân lý thiên đạo do đó đi ra con đường thuộc về chính mình chương năm trăm tám mươi mốt thiên ngộng lão nhân hàng xa thánh địa người sáng lập chân lý thiên đạo lâm giật vân nhẹ to mày hư không đản sinh thiên đạo đây là hắn chưa bao giờ từng nghĩ sự t ì n h thế nhưng bách lý phi hồng hoàn thành rồi này trắng cử từ nay về sau hết thể tiến vào bắc bộ hư không cường giả đều phải bị chân lý thiên đạo hạn chế lâm giật vân rất rõ ràng cảm ứng được sức mạnh của chính mình đồng d ạ n g bị gông xiềng chô ràng buộc cứ việc loại này quy tắc ràng buộc ở lâm giật vân trong mắt chẳng là cái thá gì hắn một ý nghĩ liền có thể đánh vỡ nhưng hắn rõ ràng chỉ cần hắn dám sàng bậy lập tức đụng phải chân lý thiên đạo nhằm vào điều động bắc bộ hư không tất cả sức mạnh hạ xuống tà ác nhất n g mền rùa để hắn chịu khổ nguyền rùa ăn mòn bách lý phi hồng một chiêu này là thật đến thâm độc lâm giật vân tán thường đạo chân lý thiên đạo giết bất tử hắn lại có năng lực để trên người hắn vĩnh viên treo n g u y n rùa ảnh hưởng chính mình thuần tuy là buồn nôn người vạn yêu nữ hiện tại ở hợp thành vạn diệt sư tín đồ bắt đầu đối hàng xa thánh địa chiếm cư ở giữa thế giới này đám kia khốn kiếp khai chiến cứ việc ta không thích đám kia khốn kiếp bất quá cũng là luyện khí sĩ một viên cũng không thể chỗ tốt cũng làm cho ngươi vạn yêu nữ lấy đi đem lâm giật vân lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình hắn đạp lên hư không cổ lộ trực tiếp tiến vào hàng xa thánh địa đối với rất nhiều vĩnh h à n g giả tới nói đây là một đạo mang sối một đạo không thể vượt qua bình phong đối với lâm giật vân tới nói này chính là mình nhà cửa lớn soạt mặt liền có thể đi vào theo lâm giật vân rời đi đồng thời rất nhiều vĩnh hàng giả bị ép tiếp thu hàng xa thánh địa triệu hoán bắt đầu đi tới hàng xa thánh địa bách lý phi hồng thở phào nhẹ nhõm lâm g i ậ t vân mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm so với hắc long cái tên này mạnh mẽ quá đúng rồi đây là bách lý phi hồng gặp được mạnh mẽ nhất luyện k h í sĩ hiện tại lâm g i ậ t vân rời đi bắc bộ hư không rốt c ụ c khôi phục lại yên lặng c h i t để khôi phục lại yên lặng thế giới bị thiên đạo bảo vệ bọn họ chinh phạt càng nhiều là tiến nhập nội bộ cướp đoạt thế giới này mặt ngoài tài nguyên chủ yếu nhất thiên đạo bản nguyên hải hiện tại bị thiên đạo chỗ qua hàng i á o bọn họ dôi không ra tay tiếp tục từ bên trong mỏ đến ch điều này cũng bị ép đám này vĩnh hằng giả kết thúc bắc bộ hư không bên trong bế quan tu luyện bước ra bắc bộ hư không đi tới hàng xa thánh điện bách lý phi hồng ngươi thật là một chuyện tốt đem chúng ta đám này lao bất tử đổi u ra bắc bộ hư không cũng là ngươi phí hết tâm tư nghĩ ra được thế cuộc đem rất nhiều vĩnh hằng giả nhóm trong lòng đối vị này nhân vương bách lý phi hồng càng ngày càng bất mãn bọn họ lưu tại bắc bộ hư không thoải mái bế quan tu luyện chính là không muốn đi tới t h i ê n giới bị ngươi bắt nạt kết quả là bị bách lý phi hồng giáng dấp như vậy náo trỏ bọn họ không thể không đi tới hàng xa thánh đ i ệ lưu tại bắc bộ hư không quá mức nguy hiểm bất cứ lúc nào bị chân lý thiên đạo cho nhìn chằm chằm b á c h lý phi hồng phản phất nghe được rất nhiều người chửi đ ớ i bên hai sẽ không có thanh tịnh quá đứng ở c h ấ n ma ti đ ỉ n h nhìn xuống nhân gian mỹ cảnh bóng dáng của công dương diễm xuất hiện tại bên cạnh hắn chân lý thiên đạo cũng thiếu là ngươi mới tưởng tượng đi ra công dương diễm cười nói hiện tại ngươi có thể thông qua thiên đạo tìm hiểu chân đạo tồn tại không cần tìm hiểu vĩnh hằng khiến nguyên sơ thế giới đột phá vĩnh hằng cảnh giới từ mà tiến vào hàng xa thánh địa bắt lý phi hồng nhắc nhở công dương diễm công dương diễm là có hy vọng nhất đột phá vĩnh hằng cảnh giới người nếu là công dương diễm đột phá nguyên sơ thế giới cũng sẽ theo đột phá trở thành vĩnh hằng giới đến thời điểm bọn họ chỉ có thể đối mặt hàng xa thánh địa đến không hết lão q u á i vật chân đạo đúng là chúng ta tương lai được sao công dương diễm hoài nghị hỏi chân đạo bản thân tồn tại hơn nữa chân đạo không có phần cối u tu luyện chân đạo cảm ngộ vạn vật chỉ linh ngưng tụ tự thân chân linh bách lý phi hồng nói một cách đơn giản chân linh a công dương diễm thở vào một cái đời ta muốn đạt đến tầng thứ này căn bản là không thể công dương diễm có vẻ rất bất đắc dĩ cho tới nay nàng bị vô số nhân xưng là thiên tài nàng đúng là thiên tài nhưng cũng phải nhìn cùng ai so sánh lúc trước bách lý phi hồng gia nhập c h ấ n ma ti nàng đã nhìn ra được hắn tiềm lực vô cùng nhưng bất luận công dương diễm làm sao cũng không nghĩ đến tương lai bách lý phi hồng là cường đại c ỡ nào không chân đạo nộ liền ngộ có thời điểm cũng không phải là nhìn sức mạnh cường giả đương nhiên ngưng tụ ra chân đạo ngươi tuyệt đối sẽ mạnh mẽ hơn vĩnh hàng giả bách lý phi hồng trong lúc h o à n g hốt trở lại luyện chế chân lý thiên đạo thời gian đại lượng linh cảm tràn vào trong lòng trở thành hắn tìm hiểu chân đạo tốt nhất tài nguyên nguyên sơ thế giới đã có lực tự bảo vệ kế tiếp n g ư ờ i vẫn là tiếp tục lưu tại như ngọc bên người làm hai mươi bốn hiếu phu con sao công dương diễm âm thanh mang theo vài phần lỗi lạc Hiện nhiên, Bách、Lý、Phi Hồng sinh hoạt, nàng cũng đang chăm chú.、Cùng、phu nhân của chính mình, chuyện hỏa hồi không Bách Phi Hồng nhìn Bách thúc theo gái, cái tiếc, tiểu gia liền rồi, điểm gái người, đi ngoài luyện, nàng cũng đang Cùng con Đáng này lớn đáng con Nàng này mang ngông. Quân quận, đi yêu. mê đám của lúc Lý là Lý Lý đẹp. một rất tốt một một Tư. kết tu một đó đều ra bách lý phi hồng cái gì cũng tốt kỳ thực có một chút là công dương diễm không rõ vì sao bách lý phi hồng tâm như vậy không có quy tụ cảm coi như là đối đông tân thành cuối cùng điểm này quy tụ cảm chỉ là bởi vì thành phố này hắn người quen rất nhiều nếu như thành phố này biến mất rồi bách lý phi hồng quý giá nhất đi qua ký ức cũng bị xóa đi người luôn muốn có quy tụ lại như con số gốc dễ nhất định phải cắm ở dưới đất mới có thể vững chắc không bị gió chỗ thổi đi căng sẽ không vì vậy mà khô héo có thể vì sao ta vẫn là cảm giác được ngươi tâm sự nặng nề công dương diễm rất bén nhạy nhìn về phía bách lý phi hồng bởi vì, sự tình còn chưa kết thúc chúng ta vừa mới lên đường tương lai còn có rất nhiều chuyện c h ờ ta đi làm bách lý phi hồng nhìn về phía nhan như ngọc nàng hiện tại ngược lại nhàn rỗi chính ở trong nhà bế quan tu luyện t ổ n g muốn tuyển chọn cũng hầu như muốn bỏ qua đây chính là sứ mạng của ngươi đi công dương diễm đột nhiên nói ta phải đi rời đi nguyên sơ thế giới nghĩ muốn đi tới phương xa nhìn một cái nhìn một cái hư không này nhìn một cái thế giới khác công dương diễm lộ ra nụ cười vui vẻ nàng là nguyên sơ thế giới kém nhất cảm giác tồn tại người nhưng bách lý phi hồng rõ ràng công dương diễm công hơn so với bất luận người nào cũng phải lớn hơn Trấn t、so、sở dĩ công dương diễm nghĩ muốn đi ra nguyên sơ thế giới mở mắt nhìn một cái vùng hư không này bắt bộ hư không đến tột cùng là hình dáng gì tồn tại quyết định rồi quyết định thiên đạo không cần ta đến trấn thủ ta rốt cục có thể dỡ xuống gánh nặng bắt đầu tìm kiếm nơi trở về của ta chỉ đạo công dương diễm lộ ra nụ cười vui vẻ vậy thì đi tôi h lấy thực lực của ngươi bây giờ ở chân lý thiên đạo bên dưới có thể uy hiếp ngươi sinh mệnh tu sĩ b á t bộ hư không hiện tại đã không nhiều bảo trọng bảo trọng công dương diễm một bước bước ra đánh tan hư không biến mất không còn t ă m hơi bách lý phi hồng than thở hắn cũng phải bế quan tu luyện tìm hiểu ra chân linh phương đông hư không khổng lồ hư không cự thú huyền quy phần lưng thành lập phương đông hư không vạn thế bất diệt tông môn khác nào tiên giới vậy mỹ cảnh trôi nổi mắt trần có thể thấy tiên khí mà những tiên khí này khởi mượn xác thực thông qua đầu này h ề quy chuyển hóa vô lượng hư không năng lượng thông qua phụ trách chật pháp cổ xưa khi tức, tức bị loại trừ cũ ký mục nát thể xác nên đón tân sinh khí tức càng ngày càng lớn mạnh thậm chí vĩnh hằng hào quang che chở cho trên lưng huyền quy thánh địa lần thứ hai trở nên to lớn lão sư người thức tỉnh rồi một vị người đàn ông trung niên đi tới đầy mặt kinh hỷ bắc bộ hư không xuất hiện lớn như vậy biến cố tự nhiên có thể đem ta thức tỉnh vị này cường đại đến cực hạn vĩnh hàng giả đứng lên theo hắn đứng dậy vô số p h á p tắc bị hắn trô đánh nát giang buộc ở trên người hắn công xiềng đứt thành tướng khúc tìm tới nàng sao hắn nhẹ d ọ n g hỏi người đàn ông trung niên thở dài lao sư không có tìm được ta căn cứ ngươi nhắc nhở thâm nhập bắc bộ hư không tìm kiếm hồi lâu chưa từng thấy ngươi trong ngậu vị kia nữ nhân người đàn ông trung niên cũng rất bất đắc dĩ tu vi của hắn đã cường đại đến bất cứ lúc nào phá vào vĩnh hàng cảnh giới nhưng lần này ở bắc bộ hư không t ừ n g trải qua bắc bộ hư không tranh đấu sau hắn kém chút hoài nghỉ nhân sinh bắc bộ hư không đều là như vậy đột nhiên manh nhân sao lao sư nàng là ai t h ủ y đông lưu hỏi một vị nắm giữ có thể cứu thế vật phẩm nữ nhân thiên m ộ c lao nhân tao mày thở dài nói ta ở trung yên thời gian nhìn thấy vị này nữ nhân dựa vào trong tay nàng truyền thựa chống lại vạn diệt sư chỉ tiếc sự xuất hiện của nàng quá muộn vạn diệt sư đã bắt đầu tiến hành gì thế đem hết thẻ đều thu về thiên m ộ n lao nhân nhẹ giọng nói từ trong giọng nói của hắn có thể nghe được ra hắn có vô tận tiết mới lão sư ta dựa theo ý của ngươi tiến vào bắc bộ hư không tìm kiếm ngươi trong ngộng nữ nhân n g ư ơ i không có tìm được lại kém chút không về được vạn diệt tượng thần thần quang kém chút đem ta giết chết còn có vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ tông đạo trung yên đánh cuộc cũng xuất hiện tại bắc bộ hư không là một cái tên là nguyên sơ thế giới địa phương mà chỗ này xuất hiện một vị cơn giả g gọi là nhân vương bách lý phi hồng thủy đông lưu trầm rãi nói đến thiên ngộng lưu cánh tay nói nguyên sơ thế giới đúng người phụ nữ kia đến từ nguyên sơ thế giới cần phải tìm tới nguyên sơ thế giới đem nữ nhân này tìm tới thiên n g ộ c lão nhân hơi suy nghĩ một cái anh tư buộc phát nữ nhân bóng mở xuất hiện nếu như bách ly phi hưởng ở nhất định nhận ra đây chính là hắn không tìm được cô xạ tiên tử mà trong tay nàng nâng một pho tượng đá bóng mở bên trong tượng đá là mơ hồ không rõ nhưng không ảnh hưởng thiên n g ộ c lão nhân đem cô xạ tiên tử hình ảnh biểu diễn ra lão sư xin yên tâm ta liền liên hệ thiên bảo c á t để hắn dựa theo ngơi ư cho tin tức của ta tìm tới vị này nữ nhân thủy đông lưu tràn đầy tự tin nói thiên bảo các ở bắc bộ hư không bị thương nặng nhưng hắn lòng đất mạng lưới thế lực vẫn còn chỉ cần đem hình vẽ cùng nguyên sơ thế giới tin tức cấp cho thiên bảo cát thiên bảo cát liền c ó thể dọc theo tin tức tìm tới nàng coi như không tìm được cũng phải biết tên của nàng đi ngươi cũng đi bắc bộ hư không ta cảm giác được bắc bộ hư không xuất hiện biến cố lớn hàng cổ cấp độ trở lên cừng giả đều sẽ bị áp chế lấy ngươi bây giờ hàng cổ t ầ n g thứ đỉnh phong sức mạnh ở bắc bộ hư không không cần sợ hai bất luận cái gì thế lực thiên mộc lao nhân tự tin nói thủy đông lưu bất đắc dĩ gật g ủ hắn là thật không muốn vào, vào bắc bộ hư không quá rối loạn không sánh được liền quy thánh địa đợi ngươi trở về vì sư dạy ngươi làm sao lẩn tránh dẫn độ chỉ pháp khiến ngươi tiến vào vĩnh hằng cảnh giới thiên Ngọc lao nhân trầm giọng nói tốt lao sư đồ n h ư vậy thì đi làm thủy đông lưu lập tức xuất phát thủy đông lưu đi rồi thiên Ngọc lao nhân trần đặc dưới huyền quy giật giật âm thanh chuyển đến thiên Ngọc ông lão vẫn quy củ cũ sao đi tới lôi trạch thiên Ngọc lao nhân sắc mặt trở nên ngon độc nói xong rồi lần này ta muốn phân một nửa có thể theo huyền quy động lên toàn bộ hư không đều bị khóe lên đầu này huyền quy dị thường to lớn so với bắc hư huyền quy còn muốn lớn hơn gấp m ư ơ i lần thiên hậu hỏi ngươi một chuyện như ngươi vậy giấu ngươi đổ i n h ì được không đông h ư huyền quy do hỏi đông lưu là không sai mầm chờ hắn bước vào vĩnh hằng cảnh ta liền tiện hắn rời đi như vậy hắn coi như biết cũng sẽ không nói cái gì thiên mộng lao nhân lạnh nhạt nói hiện tại quan trọng nhất chính là tìm tới trong mộng người phụ nữ kia trong tay nàng vật phẩm là chúng ta chiến thắng vạn diệt sư chiến thắng luyện khí sĩ bảo vật bao nhiêu năm qua đi ta bị luyện khí sĩ cùng vạn diệt sư tín đ ồ liên thủ đuổi ra hàng xa thánh địa vô tận trong kỷ nguyên ta tìm kiếm vô số biện pháp đều chưa từng tìm tới đánh bại vạn diệt sư cùng các luyện sở dĩ ta đại mộng ba ngàn tiến vào tương lai nhìn thấy tương lai hàng xa m ư ờ i vạn giới phải chăng c ó thể sinh ra so với vạn d i ệ t sư cùng luyện khí sĩ cũng còn tốt văn minh đáng tiếc không có tác dụng biết ta nhìn thấy vạn d i ệ t sư bị một người phụ nữ cầm trong tay tượng đá ngăn cản hắn hủy diệt nguyên sơ thế giới thời gian ta mới phát hiện nguyên lai thế giới này thật tồn tại đánh bại sức mạnh của vạn d i ệ t sư thiên mộng lao nhân kích động nói bao nhiêu năm qua đi rồi từ khi hàng xa m ư ờ i vạn giới sinh ra tới nay hắn sáng lập thiên giới văn minh thành lập tứ phương hư không hàng cổ bất diện quốc gia vì bảo vệ thiên giới nhưng chí i chính, càng càng càng càng dần dần chính là bây giờ hàng xa thánh địa mô hình quá rồi không biết bao nhiêu năm luyện ký sĩ xuất hiện vạn diệt sư chiêu thu tín đồ mà đám người này trưởng thành sau trực tiếp đem thiên giới chiếm lấy cũng đem thiên giới hủy diệt cùng với những cái khắc vĩnh hằng giới thành lập trở thành vĩnh hằng thánh địa thiên hậu lão nhân cúi đầu nhìn thân thể lưu chuyển vĩnh hằng sức mạnh trong ánh mắt áp c h ế không nội phẫn nộ vĩnh hằng ở chúng sinh trong mắt xa không thể vời nhưng đối với thiên hậu lão nhân tới nói vĩnh hằng chính là vĩnh viễn hằng cổ giờ k h ắ c này cổ hóa đại diện cho không có tương lai t r ư ơ n g năm trăm tám mươi hai làm hư không sinh ra chúng sinh tới nay đã từng tối cờ ư n giả g thiên hậu lão nhân tìm tới thuộc v ề mình chân đạo thậm chí nhìn thấy tương lai chân linh thế nhưng là bị luyện khí sĩ lấy vĩnh hằng tên đem hắn vĩnh hằng mượn rủa sinh mệnh cũng không còn bất kỳ biến hóa nào thiên hậu nhân bị trục xuất hắn muốn trở về hàng xa thánh địa cũng không được đến thiên mộng ông lão đông hư huyền quy cao giọng nói thiên mộng ông lão nhìn phương đông hư không lớn nhất lôi trạch trí địa trước mắt sinh ra vô số mạnh mẽ lôi thú những n à y lôi thú cường đại dị thường thuộc về hư không cự thú phe phái bên trong tối cường lôi hệ quái vật đây là thiên mộng lão nhân thành lập hư không thiên đường nhưng tụ ra lôi hệ hư không pháp tắc chỉ đ ị a đem hư không lôi hệ cự thú hết mức hấp dẫn tiến tới nơi đây lôi trạch trí địa xây dựng ở hư không cự thú văn minh đã sinh ra đông hư huyền quy rất kinh ngạc nói thiên mộng lao nhân cũng không trả lời mà là nhìn trước mắt chiếm cứ hư không lôi sinh ra văn minh vũ trụ lôi trạch đã rất béo tốt đẹp thế nhưng thiên mộng lao nhân cũng không hề đ ộ n g thủ mà là lấy nhập mộng chỉ pháp tiến vào lôi trạch hắn cũng không muốn bên trong sinh ở trong thống khổ tử vong làm điệu thừa đông hư huyền quy cẩn thận nói t h ầ m toàn bộ lôi trạch sinh mệnh đều rơi vào trong mộng đông hư huyền quy lộ ra hồng quang mà thiên mộng lao nhân cũng tỉnh lại thân thể của hắn ở bành trướng không hạn bành trướng hóa thành vĩnh hằng cự long thân hình khổng lồ bóng mở bao phủ toàn bộ lôi trạch khí tức kinh khủng để vô số hư không cự thú đều r u n động toàn bộ phương đông hư không lôi trạch đều bị khổng lồ vĩnh hằng cự long bóng dáng bao phủ ngàn tỷ sinh linh đang ngủ bị thiên mộng lão nhân biến thành cự long chỗ thôn vệ thiên mộng ông lão lưu một điểm đông hư huyền quy giận dữ hét nhưng nên tiếp nó nhưng là máu tanh lạnh lùng hai con người đông hư huyền quy nhất thời không có t i n h khí trên người cự long quanh quẩn vô tận lôi điện dần dần bóng dáng bắt đầu thu nhỏ lại biên trở về nhân tộc rằng rớp đi thôi đông hư huyền quy thiên mộng lão nhân thở dài nói ta bệnh này lại phát tác không có cách nào chỉ có thể dựa vào thôn vệ chính mình bồi dưỡng thế giới đến thỏa mãn ta tham dục đông hư huyền quy nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về đã từng vị trí hư chỗ c h ố n g trở về hiện tại thiên mộc ông lão tình khí không tốt hắn không dám quay nhiễu thiên mộc ông lão lại lần nữa trở lại dĩ v ã n g vị trí huyền quy lại lần nữa đã biến thành dĩ v ã n g thánh địa gián dấp ngươi nói đông lưu hiện tại tiến vào bắc bộ hư không phải chăng đã tìm tới nguyên sơ thế giới thiên mộc lao nhân dù gì nói đông hư huyền quy không có cách nào trả lời nguyên sơ thế giới nghe tới nhìn rất quen mắt tên thiên mộc lao nhân đột nhiên hỏi ngươi có từng nghe nói qua ở bắc bộ hư không lao đệ đã từng nói nó đã từng gặp phải rất quái lạ nhân loại gọi là bách ly phi hồng không phải là ông lão người n g ư ơ i muốn tìm sao đúng chính là hắn thiên mộng lão nhân muốn rời khỏi đông bộ hư không đặt chân bắc bộ hư không nhưng bắc bộ hư không tràn ngập khí thức để hắn dừng lại bước tiến đó là khí tức của thiên đạo một khi hắn đặt chân bắc bộ hư không thiên mộng lão nhân rơi xuống sẽ bị một ít hữu tâm nhân biết được hắn bây giờ còn không muốn để người ta biết tung tích của hắn sở dĩ hắn chỉ là chiêu thu một vị đồ đệ đó chính là thủy đông lưu t o à n số hắn cất bước thiên hạ đệ tử đương nhiên cũng không phải đệ tử duy nhất rất nhiều đệ tử đều muốn bước vào vĩnh hằng cảnh sở dĩ đều bị thiên mộng lao nhân cho nước hắn không hy vọng hành tung của chính mình bị người của hàng xa thánh địa biết được sở dĩ đồ đệ của hắn cũng không thể đặt chân hàng xa thánh địa thiên mộng ông lão ngươi sẽ không lại muốn đem đông lưu cái tên này cho nước đi đông hư huyền quy cảm giác được thiên mộng lão nhân một số tâm tư vội vàng hỏi yên tâm lần này sẽ không thiên mộng lao nhân bất đắc dĩ nói nhưng đông hư huyền quy lại biết được thiên mộng lao nhân lời nói không thể tin thư không lượng kiếp đã bắt đầu hàng xa thánh địa đã k ê loạn một đoàn vạn diệt sư tín đồ cùng luyện khí sĩ chiến đấu đã ở hàng xa thánh địa tràn ngập đông lưu coi như trở thành lĩnh hàng giả đều không có người quan tâm hắn thiên mộc lao nhân rốt cục lộ ra nụ cười hắn nhìn về phía hàng xa thánh địa nhìn thấy đã từng t i h n giới bây giờ thánh địa hạt nhân vạn yêu nữ cùng luyện khí sĩ lao tổ chiến đấu đã bắt đầu rồi cuộc chiến đấu này mở ra cũng báo trước sắp đến lan tràn ngàn vạn năm dòng thời gian chiến đấu rốt cục mở ra vạn d i ệ n sư tầm mắt cuối cùng rồi sẽ lại lần nữa bị hàng xa mười vạn giới hấp dẫn hắn hạ tật lại lần nữa làm này kẻ ác đây thủy đông lưu tiến vào bắc bộ hư không lập tức cảm nhận được bắc bộ hư không không tầm thường hắn cũng không phải là không có đã tiến vào bắc bộ hư không nhưng lúc này bắc bộ hư không để hắn cảm giác được một loại hoàn chỉnh giám dĩ vãng trong hư không thế giới đều là c á t rời độc lập hiện tại bắc bộ hư không lại như là một cái hoàn chỉnh đại thế giới thế giới tồn tại chỉ là hư không phân liệt một cái nhưng vẫn là cùng bắc bộ hư không chặt chẽ tướng liền trở thành toàn thể biến hóa quá to lớn hắn dĩ nhiên có thể ở trong hư không cảm lộ đến thiên đạo tồn tại càng đáng sợ chính là hư không này bên trong thiên đạo cùng hắn tiến vào rất nhiều thế giới cảm lộ đến thiên đạo không giống nhau càng cùng hư không tràn ngập đại đạo càng không giống nhau để thủy đông lưu có một loại chân thực cảm hiện tại hư không này thiên đạo cực kỳ lợi hại nếu là có thể tìm hiểu bắc hư trong hư không tiên đạo huyền diệu hắn có lẽ sẽ nhìn thấy một con đường khác điều này làm cho thủy đông lưu rất mê man nếu là bước lên con đường này phải chăng muốn bỏ qua vĩnh hằng chi đạo phải chăng đại diện cho hắn vĩnh viễn không thể tiến vào hàng xa thánh địa đáng tiếc tiên cổ thế giới đã phi thăng đi tới quen thuộc tiên cổ thế giới thủy đông lưu n h ớ tới thế giới này tiên đạo l ư ỡ i pháp luật rất lợi hại chính mình sử dụng rất nhiều biện pháp mới giấu giếm được l ư ỡ i pháp luật tiến vào tiên cổ thế giới nhìn thấy thế giới này văn minh một điểm nhỏ của tảng bằng chìm thủy đông lưu dọc theo hắn quen thuộc hư không cổ lộ tìm kiếm nguyên s cũng đang tìm kiếm quen thuộc thế giới thâm biên h ọ a loạn bắc bộ hư không hắn trốn về phương đông hư không hiện tại hắn muốn nhìn một chút bắc bộ hư không những năm gần đây chuyện gì xảy ra đáng tiếc chính là rất nhiều hắn quen thuộc thế giới cùng văn minh đã biến mất ở vùng hư không này bên trên điều này làm cho thủy đông lưu nội tâm mơ hồ đầm nói những văn minh này bên trong còn tồn tại hắn rất nhiều bằng hưu lang thang đến những văn minh này thủy đông lưu đều sẽ dừng bước lại lĩnh hội thế giới trước mắt phương pháp tu luyện cảm thụ thế giới này văn hóa thậm chí hắn còn đang những thế giới này lưu lại dòng dõi chỉ là thủy đông lưu không bao giờ tìm được nữa bọn họ hắn biết được, chính mình huyết mạch đã bị hủy diệt thâm viên đại thế giới hắn đã có rất nhiều năm không có quan tâm bắc bộ hư không tình huống sở dĩ hắn cho rằng làm tất cả những thứ này đều là thâm viên đại thế giới chỗ làm ác nhân vương bách lý phi hồng phải chăng đã thắng được trung yên đánh cuộc thủy đông lưu đối lao sư ẩn giấu một ít chuyện hắn biết mình vị lao sư này cũng không đơn giản huyền quy thánh địa tồn tại thậm chí ở phương đông hư không cũng không tìm tới bất luận cái gì dấu vết nhưng thủy đông lưu lại có thể cảm nhận được đến từ lao sư mạnh mẽ coi như thâm viên đại thế giới ám hắc cổ thần cầm vạn diệt thần tượng đều khó mà đối lao sư tạo thành t ư ơ n g nguyên sơ thế giới nữ nhân này gọi gì thủy đông lưu lớp mình bắt đầu tiến vào hư không cực sâu chợ đen chiều không gian thiên bảo các lại lần nữa thành lập chợ đen chỉ là này chợ đen cần đi qua rất phức tạp nghiệm chứng thân phận mới có thể thu được hư không tọa độ bách lý phi hồng hóa thân đối thiên bảo các đ ặ kích là tính chất hủy diệt toàn bộ thiên bảo các hiện tại cũng không dám nhấc lên bách lý phi hồng danh tự này biết không hư không hôn l o ạ n thế giới h ả i cốt hình thành từng cái từng cái động thiên phúc đ i ệ mà biết không hư không trung ương nhưng là thiên bảo các dùng một cái kỳ vật chế tạo thế giới hoàn toàn mới nghĩ muốn liên lạc với thiên bảo các tổng bộ đại nhân vật nhất định phải tiến vào biết không hư không trung tâm thủy đông lưu thông suốt không trở ngại hắn bản thân liền là thiên bảo các quý khách hơn nữa cùng thiên bảo các các chủ quen biết sở dĩ không có người ngăn hắn trước mắt to lớn thiên bảo các bảo điện xuất hiện tại trước mặt của thủy đông lưu lại lần nữa nhìn thấy này bảo điện thủy đông lưu có không nói ra được cảm giác quen thuộc tâm tình cũng sung sướng lên mẫu nga đã lâu không gặp đặt chân bảo điện giá ngọc yêu kiểu mỹ nhân đã ở trong điện chờ đợi đã lâu đông lưu tiên sinh đã lâu không gặp mẫu n a lộ ra nụ cười vui vẻ nàng khách hàng lớn rốt cục lại tới nữa rồi khoảng thời gian này thiên bảo các chuyện làm ăn có thể khó thực hiện t h ủ y đông lưu làm bắc bộ hư không nổi danh nhất hư không vượt biên giả uy danh của hắn coi như là các chủ t h ế đều phải cho cùng đầy đủ tôn trọng n ó n gió nào đem đông lưu tiên sinh thổi tới mẫu na có chút a i toán đạo món làm ăn lớn muốn các n g ư ơ i thiên bảo các là ta tìm kiếm một người t h ủ y đông lưu sắc mặt ngưng trọng nói ô không biết là hình dáng gì người mẫu na lộ ra h i ể u kỳ lấy thuỳ đông lưu bản lĩnh còn muốn bọn họ thiên bảo các tìm người ta không biết này tên của nữ nhân thế nhưng ta biết nàng đến từ nguyên sơ thế giới thủy đông lưu hạ t h ấ p giọng mộng na bị kinh hãi đến đột nhiên nhảy ra đông lưu tiên sinh chớ muốn hại ta mộng na bị dọa đến hoa dung thất sắc thấy rõ thiên bảo các đối nguyên sơ thế giới là cơ nào kiên kỵ tìm tới người này điều kiện tùy ý mở thủy đông lưu trầm giọng nói khuôn mặt đẹp như thiên tiên mộng na quái lạ nhìn thủy đông lưu ngươi có biết nếu là bị người biết ngươi đang tìm kiếm người của nguyên sơ thế giới một khi bị người của trấn ma ti biết được đ á m người đ i ê n kia tuyệt đối sẽ đưa ngươi hất đi ra dùng hết tất cả b i pháp đưa ngươi bắt thủy đông lưu sau khi nghe lại không để ý chút nào nói chân ma ti cái gì tổ chức Coi như ta bị bọn họ biết chẳng lẽ bọn họ còn có thể đem ta làm sao không phải thủy đông lưu nói rõ bắc bộ hư không bên trong mạnh mẽ hơn hắn người trừ bỏ bắc hàng cổ lòng ở ngoài còn thật không có người thứ hai bách lý phi hồng miễn cưỡng tính một cái mẫu na lộ ra suy nghĩ sâu sắc biểu tình ngươi là bao lâu không có đến bắc bộ hư không rồi câu nói này để thủy đông lưu sợ hết hồn Hiện nhiên, đối phương đã đoán được thân phận của hắn.、Cũng、không phải bác bộ hư không Thâm họa đối người. viên đoán Cũng đã được bác của bộ t r ấ n ma ti liên hợp rất nhiều hàng cổ thế giới thành lập bắc bộ hư không mạnh mẽ nhất liên minh đó chính là t r ấ n ma ti bây giờ chỉ cần là ở bắc bộ hư không hàng cổ giới đều sẽ cho nguyên sơ thế giới mấy phần mặt bách lý phi hồng với bắc hàng cổ long giới luyện chế chân lý thiên đạo che chở bắc bộ hư không chúng sinh đồng thời lấy thiên đạo quy tắc quy phạm hết thể đám người tu luyện chân lý thiên đạo trong hư không thiên đạo sao cái gì gọi là chân lý thiên đạo thủy đông lưu dò hỏi nghe nói nếu có thể đem chân lý thiên đạo hoàn toàn tìm hiểu người này nhất định có thể vượt qua vạn diệt sư tín đồ n ộ n na thấp giọng nói cái gì t h ủ y đông lưu nhảy lên đến vạn diện sư tín đ ổ tìm hiểu chân lý thiên đạo liền có thể vượt qua vạn diện sư tín đ ổ câu nói này nếu để cho lão sư biết được nhất định sẽ đem bắc bộ hư không nhắc lên đến bất quá bách lý phi hồng lúc nào trở nên cường đại như thế l u y ệ n chế ra chân lý thiên đạo thống ngự bắc bộ hư không thậm chí dành cho chúng sinh một cái vượt qua vĩnh hằng con đường thiên đạo lại như một quyển tu luyện c h í sách người người cũng có thể tìm hiểu thiên đạo nay bách lý phi hồng là muốn thành lập độc thuộc về hàn đạo thống mà đạo thống đầu mườn chính là chân lý thiên đạo thùy đông lưu bén mẹ cảm thấy được lão s ư tìm kiếm người lai lịch không、nhỏ. thậm chí ở nguyên sơ thế giới địa vị cực kỳ đặc thù t h i ê n phức thông báo các ngươi các chủ ta muốn gặp ngươi các chủ thủy đông lưu lập tức rõ ràng m ộ n g na là không làm chủ được ta rõ ràng đông lưu tiên sinh xin chờ một chút m ộ n g na đi vào trong bảo điện thủy đông lưu ở trong bảo điện trên ghế chờ đợi nửa giờ mới gặp m ộ n g na sàn sàn đi ra đông lưu tiên sinh mời tới bên này một nén nhang thời gian thủy đông lưu bỏ ra cái giá khổng lồ được hắn muốn biết nguyên sơ thế giới người phụ nữ kia thân phận cô xạ tiên tử nhân vương thương con gái đã từng ẩn nút với tiên cổ thế giới phát động tiên cổ thế giới nội bộ tiên ma chiến tranh kém chút đem tiên cổ thế giới hủy diệt chính là bởi vì người này xuất hiện trợ giúp bách ly phi hồng phân thân thành công đem tiên cổ thế giới hủy diệt bước bách tiên cổ thế giới phi thăng hàng xa thánh địa tránh được một kiếp hiện tại là vĩnh hằng tiên đế cung đệ tử từng ở tiên đạo tổ địa bên trong thế giới sau đó mất tích bí ẩn thiên bảo các chuyển g i a ngoài tin tức để thủy đông lưu biết rõ bản thân mình đến tột cùng đang tìm cái gì người đây tuyệt đối là một vị rất khó có người cùng nguyên sơ thế giới căn nguyên cực sâu chính là nguyên sơ trong lịch sử thế giới nhất là truyền kỳ nữ nhân lao sư ngươi nhưng là tìm cho ta một cái phiền phái lớn không vòng qua được nguyên sơ thế giới ta hoài nghi cô xạ tiên tử đã trở về nguyên sơ thế giới ở nguyên sơ thế giới nơi nào đó mới tìm hiểu chân lý thiên đạo đây là thiên bảo các các chủ dành cho tin tức của hắn tin tức này rất trọng yếu vì hắn chỉ rõ phương hướng nhưng hiện tại nguyên sơ thế giới là bắc bộ hư không cấm khu hết thể bắc bộ hư không tu sĩ đều bị cấm chỉ tiếp cận nguyên sơ thế giới hư không một khi bị người phát hiện lập tức bị coi là công kích người của nguyên sơ thế giới đ e tao ngộ nguyên sơ thế giới chân ma ti san giết nguyên sơ thế giới chân ma ti không đáng sợ đáng sợ chính là bây giờ bắc bộ hư không quật khỏi chân ma ti khắp nơi thành lập chấn ma công hội chấn ma ti đem nguyên sơ võ đạo ở bên trong thúc đẩy nói cách khác bắc bộ hư không hàng cổ cường giả muốn n h ò m ngó chân lý thiên đạo biện pháp tốt nhất chính là tu luyện nguyên sơ võ đạo dùng đạo thống truyền thừa liên hợp bắc bộ hư không hết thẻ cường giả đã trải qua sơ bộ hình thành thế lực bá chủ vậy thế lực thu nạp vô số cường giả chấn ma ti căn bản không cần bách lý phi hồng đứng ra liền có thể điều động rất nhiều hàng cổ tu sĩ lấy sức mạnh của ta bây giờ căn bản tiếp xúc không tới nguyên so thế giới thủy đông lưu thở dài nói bất quá người đã tìm tới đến mức món vật phẩm kêu phải trăng ở cô xả tiên tử trong tay đã không trọng yếu ta có thể báo cáo kết quả chương năm trăm tám mươi ba thủy đông lưu nhìn chăm chú toàn bộ bắc bộ hư không hắn nhìn thấy nguyên sơ thế giới xuyên thủng hư không ánh sáng chân lý thiên đạo buông xuống phát tắc đem toàn bộ nguyên sơ thế giới gói lại hắn muốn lặng lẽ ẩ n nút tiến vào nguyên sơ thế giới đó là chuyện không thể nào húng chi hắn đã hiểu rõ nguyên sơ thế giới sinh ra một tôn kia nhân vương bách lý phi hồng là kinh khủng c ỡ nào luận chế ra chân lý thiên đạo bách lý phi hồng cảnh giới của hắn thậm chí ở chân lý thiên đạo bên trên nếu là đối phương thật mượn chân lý thiên đạo lời nói liệu sẽ có trở nên càng mạnh mẽ hơn đó là đem toàn bộ bắc bộ hư không thiên đạo sức mạnh đều ngưng tụ ở một chỗ sức mạnh có thể tưởng tượng coi như là vạn diệt sư tín đồ ra tay cũng chỉ có một con đường chết mộng n a nhìn thủy đông lưu rời đi bóng dáng dị vang đối thủy đông lưu ấn tượng tốt hết mức đều tiêu tan bán đi tình báo hay là một cái không sai chuyện làm ăn chí ít có thể vì ta hối đoái không ít công vân nguyên sơ thế giới truyền t h ừ a cũng không nhất định so với bên ngoài mạnh mẽ thế nhưng tăng lên con đường tuyệt đối là những văn minh khác tu luyện pháp có thể xảy ngang hiện tại vĩnh hằng đã chết chân đạo nên lập huống chỉ ta cũng là chân ma công hội thành viên là có trách nhiệm bảo vệ bắc bộ hư không lợi ích mậu na cười t r n g đạo nàng là chân ma công hội thành viên cũng không phải đại sự gì thậm chí thiên bảo các rất nhiều người đều là chân ma công hội thành viên đăng ký thành hội viên chỉ cần hoàn thành một ít nhiệm vụ đã có thể hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ là có t h ù lao mậu na lập tức đem thủy đông lưu hỏi tham nguyên sơ thế giới cô xạ tiên tử tin tức lan truyền ra ngoài đồng thời đem thủy đông lưu hết thẻ tin tức trên truyền mấy phút sau mậu na lệnh bài chuyển đến tin tức tình báo tin tức đối chiếu thành công tin tức tình báo giá trị thiên cấp có thể thu được một một nhân viên tình báo giá trị thiên cực có thể thu được một công vân cấp bậc của ngươi đã tăng lên thành là chân chính chấn ma s ứ bốn cái tin tức lan truyền mà tới mộng na phản phất bị của cải đập chúng khổng lồ như thế một bút công vân tuyệt đối có thể để cho nàng thu được nguyên sơ thế giới rất nhiều truyền thừa thậm chí thành là chân chính chấn ma s ứ nàng thậm chí có tư cách tu luyện vạn vật quy nguyên công cứ việc là nhập môn công pháp nhưng công pháp này truyền thừa nhưng là đến từ nhân vương bách lý phi hồng bách lý phi hồng khủng bố đã thâm nhập nhân tâm đặc biệt là công pháp của hắn làm cho tất cả mọi người đều trông mặt hẻm thế nhưng nhân vương bách lý phi hồng cũng không có cất dấu đem sửa chữa qua đi công pháp lưu tại chân ma ti làm chân ma ti chấn ti bảo vật trở thành chấn ma s ứ đại diện cho Ngọc na đã từ ngoại vi chấn ma công hội thành viên đã biến thành người của chấn ma ti viên đây mới là nguyên sơ thế giới chân chính thành viên hạnh tâm đại diện cho Ngọc na tương lai có thể tiến vào nguyên sơ thế giới đây là chấn ma ti cấp cho chấn ma s ứ được phúc lợi tiến vào nguyên sơ thế giới là gần gũi nhất chân lý thiên đạo địa phương thậm chí nguyên sơ thiên đạo so với chân lý thiên đạo tiềm lực càng mạnh mẽ mậu na áp chế nội tâm kích động nàng rất rõ ràng nếu là bị người biết được nàng trở thành chấn ma s ứ chính mình thân ở với thiên bảo các tình cảnh sẽ phát sinh biến hóa nhưng cùng lúc m ộ n g na cũng biết chính mình tin tức cá nhân đã bị chấn ma ti biết được nếu như nói thiên bảo các đại diện cho quá khứ m ộ n g na còn có thể thật tốt quý trọng nhưng hiện tại nàng được càng to lớn hơn cơ hội tự nhiên bỏ qua thân phận của thiên bảo các đông lưu đã q u y ế ta t ngươi cũng không muốn ta nửa cuối cuộc đời lẻ loi hiệu quặng thậm chí trở thành chấn ma ti truy nã đối tượng m ộ n g na nhẹ giọng nói đến mức thủy đông lưu sau đó nghĩ như thế nào đã không trọng yếu hiện tại nàng nên vì chính mình phấn đấu trăm năm sau nguyên sơ thế giới nhất định thống trị bắc bộ hư không đây là ý nghĩ của mộc na đồng thời cũng là nguyên sơ thế giới xu thế bất luận cái gì phản kháng chân lý thiên đạo bất luận cái gì phản kháng nhân vương bách lý phi hồng bất luận cái gì phản kháng người của trấn ma ti đều sẽ bị đào thải vạn vật quy nguyên sinh mệnh cũng là vạn vật bên trong một viên vẫn là quan trọng nhất một viên vạn vật quy nguyên thật mở ra đại thế này không có người ngăn cản mộc na rất rõ ràng thiên bảo các tương lai địa vị tuyệt đối không ở bắc bộ hư không nàng không muốn cùng thiên bảo các lang thang cốc vũ thế giới liền sẽ không bỏ qua thiên bảo các mà nguyên sơ thế giới cuộc khởi nhất định sẽ kéo cốc vũ thế giới cuộc khởi đây là tương lai có thể dự đoán sự tình không cần thiên cơ sư chỉ cần là ánh mắt độc đáo người đều có thể nhìn ra lại lần nữa nhìn về phía thủy đông lưu biến mất bóng lưng mộng na rõ ràng bọn họ từ đây trời nam đất bắc lại cũng không trở về được từ trước mộng na hối hận không không hối hận theo những người khác là không có tiền đổ chỉ có nhân vương bách lý phi hồng mới là tương lai chỉ có chân lý thiên đạo mới là tương lai lại lần nữa nhìn thấy thủy đông lưu nàng biết đây là cuối cùng xa nhau cũng là bọn họ cuối cùng con hoan thế giới đã không giống nhau thủy đông lưu tình báo thu thập hoàn thành rồi sao lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm hư không hư không chấn ma sứ đã hoàn thành chúng ta căn cứ mộng na phản hồi đã tìm tới di vang thủy đông lưu thế giới cũng thành lập hắn quy tích do đó được kết quả cuối cùng hắn đến từ phương đông hư không phía dưới c h ấ n thủ sứ hồi đáp vị này lạnh lùng hư không chấn thủ sứ ánh mắt lập lòe sắc cơ nhân vương có mệnh lệnh không được đi tới bắc bộ hư không bên ngoài chúng ta chấn ma t i thế lực cần xây dựng lên đến thế lực của chúng ta nắm giữ tuyệt đối mạnh mẽ thời gian bắc bộ hư không đem sẽ trở thành nguyên sơ thế giới phòng hộ để cập lợi nếu là những thế giới khác chấn ma s ứ nhất định sẽ tức giận thế nhưng trước mắt hết thể chấn ma s ứ đều là đến từ nguyên sơ thế giới bọn họ đều là ở nhân vương bách lý phi hồng tre chở cho trưởng thành bọn họ đương nhiên sẽ không phản bội nguyên sơ thế giới lợi ích sở dĩ vị này chấn thủ s ứ nói cái gì đều không trọng yếu chuyến không ra đi chuyên lệnh cái khác chấn ma công hội nhìn chằm chằm thủy đông lưu đại nhân chúng ta lo lắng thủy đông lưu sẽ phát hiện chấn ma s ứ nói không cần lo lắng chúng ta nhìn chăm chú chính là cho hắ biết chúng ta đã nhìn chằm chằm hắn vị này hư không chân thủ xứ lạnh lùng nhìn về thâm không cái này cũng là đối cảnh cáo của hắn nói cho hắn chúng ta nguyên sơ thế giới theo dõi hắn đây là c h ấ n thủ s ứ đến lời rõ ràng thủy đông lưu đi trở về vẫn chưa đi tới nguyên sơ thế giới hắn biết tin ê vào nguyên sơ thế giới chính là tính mạng của hắn lúc kết thúc hiện đang đi ra phương đông hư không là hắn duy nhất đường sống đây chính là bắc bộ hư không sao thủy đông lưu tự rêu nói đồng thời nội tâm hắn tràn ngập không tam lòng tại sao không tam lòng dĩ vãng hắn lại bắc bộ hư không nhưng là ngang dọc vô địch đương nhiên trừ bỏ thâm viên hỏa loạn ngoài ra thủy đông lưu thêm nhanh rời đi bắc bộ hư không hiện tại bắc bộ hư không đã không phải người ngốc địa phương lại không rời đi hắn liền trở thành công địch ý niệm hợp nhất thiên đạo hợp nhất không còn có người ngăn cản được bắc bộ hư không thống hợp đây chính là đạo thống sức mạnh cường hãn đạo thống có thể đem hết thệ cường giả hấp dẫn lại đây có thể làm cho chúng sinh điên cuồng rất hiển nhiên nguyên sơ thế giới trải qua trung n i ê n đánh cuộc bọn họ đã có rồi điều kiện này trở về huyền quy thánh địa thủy đông lưu phát hiện thánh địa không giống nhau thế nhưng này không giống nhau khí t ứ c bị hắn chỗ cảm g i á được nhưng thủy đông lưu quy kết là lao sư tỉnh ngủ thánh địa cũng bắt đầu thất tỉnh trở về thiên hậu lao nhân dội hoa không có xoay người nhìn về phía thủy đông lưu điều này làm cho thủy đông lưu tâm yên tĩnh lại nhưng hắn biết hiện tại lao sư là hắn hy vọng duy nhất hắn đã biết lao sư trong giấc m ộ n g nữ nhân duy nhất có thể ngăn cản vạn diệt sư diệt thế nữ nhân lao sư ta đã tìm được ngươi trong m ộ n g nữ nhân thủy đông lưu trầm giọng nói thiên ngộng lao nhân đình chỉ tới hoa đây là chuyện tốt vì sao ta cảm giác ngươi trong lòng rất đau xót đúng b i hay đối tương lai b i hay lao sư bắt bộ hư không đã sinh ra chân lý thiên đạo chân lý thiên đạo tồn tại đã ngăn cản ngoại bộ người bước vào cho nên nói chúng ta coi như biết người phụ nữ kia là người nào cũng không thể tìm tới hắn thủy đông lưu âm thanh mang theo đau thương tương lai chỉ là một khả năng càng không muốn x á c h ngọc cảnh thiên mộng lao nhân ă n ủi ta muốn ngươi tìm tới người này cũng không phải là khiến ngươi mang về huyền quy thánh địa huống chỉ liền coi như chúng ta nói với nàng nói thật nàng cũng sẽ không tin tưởng thiên mộng lao nhân nhìn xa trông rộng nói lao sư nàng là người của nguyên sơ thế giới hiện tại nguyên sơ thế giới chúa tế bắc bộ hư không chúng ta muốn bước vào bắc bộ hư không muốn đối mặt chấn ma ti hằng cổ định phong cường giả càng thêm ứng đ ô i đến từ người sáng lập của chân lý thiên đạo nhân vương bách lý phi hồng thủy đông lưu sắc mặt đau thương hắn biết liền coi như bọn họ tìm tới cô xạ t h i ê n tử cũng thuyết phục không được cô xạ t h i ê n tử thiên Ngọc lao nhân ngẩng đầu lên trong mắt tỏa ra hàn mang nhưng rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi chuyện này vi sư đến làm ngươi liền không nên dính vào đi vào thiên Ngọc lao nhân cười nói thủy đông lưu túi đầu nói đ ồ nhi biết được k í n h x i n lão s ư nhiều nỗ lực là tương lai hàng xa mười vạn giới vĩnh cựu hòa bình chúng ta đồng thời nỗ lực thủy đông lưu vẫn là không cam lòng nhưng đã không trọng yếu đem ngươi biết tin tức nói cho ta thiên mộng lao nhân trầm giọng nói nội tâm của hắn đã s ô i trào đến mức chân lý thiên đạo thậm chí người sáng lập bách lý phi hồng tồn tại đều bị hắn trô lơ là nhiều như vậy năm qua thiên địa này sinh ra bao nhiêu thiên tiêu nhưng kết cục của bọn họ cũng không quá tốt hàng xa thánh địa bên trong luyện khí sĩ so với vạn d i ệ t sư tín đồ còn bẩn cái này cũng là thiên mộng lao nhân kiên kỵ sự tình lao sư đồ nhi rõ ràng chỉ là cảm khái đồ nhị quá mức nhỏ yêu hiện tại liền bắc bộ hư không đều khó mà xâm lấn là lao sư lo lắng thủy đông lưu sâu hồ nói đi thôi trong tàng thư cát ta đã đem ta đối vĩnh hằng chỉ đạo c à n ngộ ghi chép tàng thư các tàng thư bên trong ngươi cần t h ậ n đọc tương lai chờ ngươi xuất quan nhất định có thể trở thành vĩnh hằng giả thiên n g ậ c lao nhân rủ rỗ nói thủy đông lưu t ư ở n g thật nóng nhìn bị mông lung hỗn độn khí tức bao phủ bắc bộ hư không ngăn cản ánh mắt của hắn thiên n g ậ c lao nhân sắc mặt hơi châm xuống điều này đại biểu chân lý thiên đạo coi như không thể vượt qua hắn đã cùng hắn đồng cấp sở dĩ sức mạnh của hắn mới không thể nhìn mặt trước mắt sương m thiên hậu lao nhân rõ ràng chính mình nếu là không có thể tìm tới tôn kia t ư n g đá tương lai hết thể đều là phi công bởi vì vạn diệt sư ra tay chính là hàng xa mười vạn giới hủy di t h ủ y đông lưu nghe theo lão sư nhưng thiên mộng lão nhân sắc mặt có vẻ càng ngày càng dữ tợn đông hư huyền quy ngươi nói ta cần muốn đi vào bắc bộ hư không sao thiên mộng lão nhân hy vọng nghe được có phải hay không định có thể ta đệ đệ bắc hư huyền quy ngay ở bắc bộ hư không tương lai hắn nhất định có thể nổi bật hơn mọi người đông hư huyền quy như thực nói rằng tương lai ta đã không có tương lai mưu lược bắc bộ hư không khác loại nhất thống đã ở thế giới của chúng ta dối loạn nổi chúng ta chỉ cần tìm tới huynh đệ của ta ở huynh đệ của ta phần lương thành lập hư không thế giới do đó lấn tránh một ít chính sách chính sách nguy hiểm thiên mộc lao nhân dù gì nói thế nhưng hắn đã bị bốn chữ này xỉn đục thậm chí có thể nói là vô cùng nhục nhã nhưng thiên mộc lao nhân không có bất luận cái gì gánh nặng nói với hắn chính sách nguy hiểm lẽ nào ngươi cho rằng thế giới này là các ngươi thêm mở sao có thể đem ý chí của các ngươi ngưng tụ ở các ngươi thế giới thiên mộc lao nhân phẫn nộ nói thủy đông lưu liên minh tiến vào thánh địa không dám ở tiếp xúc lao sư thiên mộc lao nhân cũng rõ ràng bọn hắn bây giờ làm sao mới có thể ở hùng hăng nhất thời gian được hắn muốn mới là quan trọng nhất bắc bộ hư không rất nguy hiểm huynh đệ của ta nói cho chúng ta nó đã không dám lộ đầu Đông đáng huyền quy nhỏ giọng nói. Bác hư huyền quy lời nói, nó vẫn là đáng tin. Hiện tại, hắn cần cân nhắc hư hư quy quy lời tại, Bác là làm sở a lao gian o vào tiến thế Thiên thầm. Thời Thế tính tới giới. Phi nói dài Phi người nguyên Nhân vương Hồng. nhân hắn đáng đáng.、Thế、nhưng, nhân vương bách Lý Phi Hồng hắn không tính được tới người này. sơ s bách bách được mộc của Lý Lý dĩ đây là một cái biên số thay đổi tương lai người vậy hãy để cho phương đông hư không thậm chí cái khác hư không người tiến vào bắc bộ hư không thiên mộc lao nhân dù gì nói hiện tại hắn không thể ra mặt bởi vì thân phận của hắn đặc thù lại lần nữa nhìn về phía bắc bộ hư không thiên mộng lao nhân lộ ra dữ tợn nụ cười cô xạ tiên tử tương lai quyết định thiên mộng lao nhân phải chăng có thể đuổi đi vạn d i ệ t sư tín đồ đuổi đi luyện khí sĩ do đó chiếm cứ hàng xa thánh địa hạt nhân đây mới là thiên mộng lao nhân mục đích cuối cùng vạn d i ệ t sư diệt thế khi hắn trở về hàng xa thánh địa đuổi đi những kẻ xâm lấn này đuổi đi những người phản bội này thiên mộng lao nhân tin tưởng mình có thể hóa giải nguy cơ lần này t i ê n đề là hắn được tôn kia tượng đá cô xạ tiên tử thiên mộng lao nhân khuôn mặt dữ tợn tràn ngập sắc cơ xé rách hư không để đông hư huyền q u ý đều đang h ắ nhưng rõ vào lúc này trấn ma ti Tì tìm tỏi thủy đông lưu tin tức đồng thời cũng ở tìm tỏi cô xạ tiên tử tin tức đối với cô xạ tiên tử tồn tại chân ma ti tuân theo sùng bái trong lòng rốt cuộc đây là bọn hắn trong lịch sử trọng yếu nhân vật truyền kỳ là nhân loại thủ hộ giả một trong đến mức thiên đố nữ tồn tại đã bị người chốt quên việc này muốn báo cáo cho nhân vương biết được nhận được tin tức hư không chấn ma s ứ lập tức làm ra quyết định rất nhanh tin tức liền lan truyền tiến vào bách lý phi hồng trong hai thủy đông lưu bách lý phi hồng mười ngón nhanh chóng thôi diễn nhưng hiện ra ở trước mắt hắn chính là thủy đông lưu sau lưng hoàn toàn mơ hồ tạ ác hình ảnh điều này làm cho bách lý phi hồng rất ngạc nhiên ha ha rốt cục có người để mắt bắc bộ hư không bách lý phi hồng từ từ tinh tiến sức mạnh h ắ n phản phất nhìn thấy dị tượng phần cối là vô tận sắc cơ người thật cho rằng ta sẽ để ngươi tiến vào bắc bộ hư không đem ta thành lập đạo thống hủy diệt sao Không, mượn đây là chương ớ cớ mượn cớ tiến vào p đ ô năm g Hư h k ô trăm tám mươi bốn bách lý phi hồng ở biết được thân phận của thủy đông lưu thời điểm thật ở phương đông hư không thiên mộng lão nhân đồng dạng đối bắc bộ hư không mắt nhìn chằm chằm chân lý thiên đạo cô xạ tiên tử trong tay tượng đá chỉ cái này hai hạng cũng đủ để cho thiên mộng lão nhân mạo hiểm luận ký sĩ cùng vạn diện sư tín đồ đều cực khó đối phó thiên mộng lão nhân cũng không phải là cô g a lão người chứ bọn đệ tử của hắn thủy đông lưu ở ngoài lúc trước bị trục xuất thiên giới sau trong thiên giới sinh ra rất nhiều lao quái vật còn x u ấ t lại không ít bọn họ đều là vĩnh hằng siêu việt giả bên trong người tài ba đem vĩnh hằng cảnh giới khai phá đến mức t ậ n cùng thậm chí vượt qua ngưng tụ ra thuộc về chính mình vĩnh hằng quy tắc tồn tại mà thiên mộng lao nhân vĩnh hằng quy tắc chính là thiên mộng mệnh thuật chân đạo luyện khí sĩ chỗ truy cầu chân đạo lại bị người chỗ tìm hiểu điều này đại biểu chúng ta nếu là được coi như không có luyện khí sĩ chân đạo trở lên truyền t h a cũng có thể bước vào chân đạo vĩnh hằng quy tắc cùng chân linh đại đạo so với muốn đối ể hiểu hiểu cho chất, thuộc chính chân coi tắc mức cùng, cũ có c mình mình hắn hy nhất. không, như vĩnh hẳng như phần đạo, tìm đem tìm nên đón biến vọng Bằng đến vẫn tật duy quy u ra về là thời gian.、Đối、đầu ố i đ chân đạo không có bất luận cái gì ưu thế chỉ bằng vào ngô một người nghĩ muốn tiến công bắc bộ hư không nhưng là gian nan nô nếu là đối kháng chân lý t h i ê n đ ạ o đem khó có thể rút ra sức mạnh đối phó bách lý phi hồng Biện bắt bách người thiên phi nhất, gánh chân hồng đánh pháp tốt tìm ta đem lý lý đạo, thiên mộng lao nhân tính toán chính mình có thể điều động sức mạnh phương đông hư không cho tới nay đều là tứ đại hư không đứng đầu thậm chí ở một số nào đó phương diện trên có thể làm cho hàng xa thánh địa kiên kỵ bách lý phi hồng nhất định rất mạnh mẽ thâm viên m ộ ư ơ i ba vị vương giả khôi phục trở thành cổ thần cấp độ liền đại diện cho nắm giữ vĩnh hằng đình phong sức mạnh m ộ ư ơ i ba vị cổ thần kết hợp phối hợp trong tay bọn họ vạn diện tượng thần coi như là thiên mộng lao nhân cũng chưa chắc có thể bắt được thâm viên đại thế giới đương nhiên nếu như không có vạn diện tượng thần chồng thiên mộng mệnh thuật khắc chế thiên mộng lao nhân một người liền có thể hành hạ đến chết m ư ơ i ba vị ám hắc cổ thần phương đông tứ đại sáu vị vĩnh hằng cực đạo giả cũng có thể liên hợp bọn họ hẳn là cảm ứ n g được bắc bộ hư không xuất hiện b i ế n cố nô nếu là tự mình liên hệ bọn họ m ộ ư ơ i vị này cao thủ hàng đầu nhất định là nô cống hiến bắc bộ hư không minh hiếu m ộ ư ơ i vị này cường giả đứng đầu sau lưng đều có hàng xa thánh địa bên trong vĩnh hằng siêu việt giả chỗ chống đỡ ở thiên mộng lao nhân bị đuổi ra hàng xa thánh địa thiên giới của hắn bị hòa vào hàng xa thánh địa hạt nhân t r i điệu thực lực của thiên mộng lao nhân giảm nhiều mà bao nhiêu kỷ nguyên quá khứ hắn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chính mình khổng lộ cơ thể sống thậm chí thường thường rơi vào trạng thái ngủ say lấy đại đem tự thân thể phách tiêu hao hạ thấp cực hạn hàng xa mười vạn giới sinh ra đến nay trải qua bao nhiêu kỷ nguyên rồi mỗi một cái kỷ nguyên đều sinh ra tối cường siêu việt giả mà thiên mộng lao nhân là đời thứ nhất siêu vũ giả cũng là hàng xa đệ nhất kỷ nguyên trị chủ hắn lẽ ra nên trở thành từ cổ trí kim tối cường giả thế nhưng luyện khí sĩ xuất hiện vạn diệt sư tín đồ xuất hiện phá diệt hắn hết thể giấc mơ hắn lẽ ra nên trở thành chân áp vạn cổ tồn tại thế nhưng hắn đã bị người vứt bỏ quá lâu quá lâu thiên mộng lao nhân lập tức lấy nhập mộng đại pháp bắt đầu liên hệ mình hữu của hắn bách lý phi hồng đứng lên đến trên người hắn tràn ngập một loại phản pháp quy chân ý vị công pháp v ạ n đạo quy chân công dung đạo tám mươi chín trân linh thủ hộ c h â n linh không c h ọ n vẹn sáu mươi tâm tri c h â n linh không c h ọ n vẹn tám mươi một lược đoạt c h â n linh không c h ọ n vẹn tám mươi chín huyết khí c h â n linh không c h ọ n vẹn chín mươi ba quy nguyên c h â n linh không c h ọ n vẹn chín mươi vĩnh hằng c h â n linh không c h ọ n vẹn tám mươi chín vạn diệt c h â n linh không c h ọ n vẹn năm mươi giờ khác này bách lý phi hồng đã ngưng tụ ra ba mươi sáu loại c h â n linh vượt qua năm mươi cái khác c h â n linh không nhiều không ít vừa vặn ba ngàn đại đạo ba ngàn chân linh ba ngàn chỉ là cho thấy đến trị số có cao có thấp cao nhất chỉ có tám phần chi chín bách lý phi hồng cũng không có thỏa mãn tu luyện cái gọi là chân linh kỳ thực đều là ở phản công vạn đạo quy chân công nói một câu không em thay lời nói chân linh ở bách lý phi hồng trong mắt đều là chất dinh dưỡng thay ngắn vạn đạo quy chân công chất dinh dưỡng hắn nắm giữ kỹ năng chỉ thư mà ngón tay vàng tác dụng là nhằm vào công pháp vạn đạo quy chân công vẫn luôn là bách lý phi hồng lá bài tẩy xem như là kỹ năng chỉ thư bên ngoài cái thứ hai lá bài tẩy c ư ớ đoạn luyện hóa quy chân. Là hắn chân chính công pháp hạt nhân tương h lai ngưng tụ chân chính chân linh nhất định là này ba đạo ta trong khói h u minh cảm giác được nguy cơ giáng lâm lấy bách lý phi hồng cảnh giới bây giờ bất luận người nào đối với hắn sản sinh ý đ ồ xấu hắn cũng có thể cảm giác được một luồng toàn chỗ không có nguy cơ phả vào mặt để bách lý phi hồng rất hư phấn phương đông hư không lão quái vật rất nhiều là tứ đại trong hư không tồn tại nguy hiểm cao nhất hư không mà rất nhiều hàng xa thánh địa thế lực lớn chủ yếu đạo thống đều đang phương đông hư không phía đông mới hư không làm căn cơ thu nạp mới chất dinh dưỡng do đó bảo đảm bọn họ ở hàng xa thánh địa, địa vị hiện tại phương đông hư không chưa hỗn loạn thậm chí rất hòa bình điều này cũng làm cho bọn họ bảo tồn rất lớn sức mạnh bắc bộ hư không nếu là thả ở dĩ vãng nắm giữ bắc hàng cổ lòng giới nắm giữ tiên cổ thế giới nắm giữ vo cực giới cùng với thâm viên tồn tại hoàn toàn không sợ hai phương đông hư không thế nhưng thâm viên tri loạn cùng với tứ đại hàng cổ giới biến mất hoặc là rời đi bắc bộ hư không toàn bộ bắc bộ hư không đều là nguyên sơ thế giới một nhà độc đại sở dĩ nếu là cái khác hư không thế giới thực lực xâm lân nguyên sơ thế giới sẽ đối mặt với hết thẻ áp lực đương nhiên chân ma ti làm rất khá liên hợp rất nhiều hàng cổ giới thành lập hoàn toàn mới chấn ma công hội lại đem bắc bộ hư không những cường giả khác thu nạp chấn ma công hội cũng làm cho nguyên sơ thế giới nắm giữ một cái hoàn mỹ bình đài triệu tập bắc bộ hư không hết thể đối kháng xâm lấn húng chỉ hiện tại bắc bộ hư không nắm giữ chân lý thiên đạo tồn tại coi như bách lý phi hồng không ra mặt phương đông hư không muốn công chiếm bắc bộ hư không kia cũng không phải một chuyện dễ dàng nhưng bách lý phi hồng rõ ràng nếu là phương đông hư không nắm giữ đứng đầu nhất vĩnh hằng cảnh giới bên trong cường giả thậm chí những kia vượt qua vĩnh hằng cảnh giới lao quái vật cùng với chạm tới chân đạo lao quái vật bắc bộ hư không coi như có chân lý thiên đạo bảo vệ đều khó mà đối phó b cảnh giác phương đông hư không s â m lấn bách lý phi hồng đưa tới thanh hòa t i ê n cô kiên trì bàn giao thanh hòa tiên cô lập tức cả kinh nàng nắm giữ chấn ma ti những năm này đối với tứ đại hư không tư liệu thu thập sẽ không có đình chỉ quá phương đông hư không là trong hàng xa mười vạn giới chỉ đứng sau tồn tại ôm có rất nhiều lao quái vật những lao quái vật này không phải là thâm niên cổ thần có thể sánh ngang bắc bộ hư không bên trong duy nhất có thể có tư cách có thể xưng tụng quái vật người chính là bác hàng cổ long nhưng bác hàng cổ long bước vào hàng xa thánh địa sở dĩ toàn bộ bắc bộ hư không cao cấp chiến l ư c chỉ có bách lý phi hồng một người phi hồng một mình ngươi có thể gánh vác được phương đông hư không lão quái vật sao thanh hỏa tiên cô trầm giọng hỏi nếu như không thể vậy thì thành tựu vĩnh hằng phi thăng hàng xa thánh địa đây là bọn hắn cuối cùng lui về phía sau bắc bộ hư không là nguyên sơ thế giới căn vị trí phi thăng hàng xa thánh địa cũng không phải một chuyện tốt bách lý phi hồng lúc này từ chối trừ phi chúng ta thật muốn mở ra vô tận tranh đấu con đường bỏ qua thật vất vả mới ngưng tụ ra chân lý thiên đạo gia nhập hàng xa thánh địa này càng thêm khủng bố hoàn cảnh ngay bách lý phi hồng ngữ khí thanh hỏa tiên cô rõ ràng đối với nguyên sơ thế giới lên cấp việc bách lý phi hồng là từ chối nguyên sơ thế giới tương lai là chân đạo ngưng tụ vị trí không cần tiên vào hàng xa thánh địa c ấ p giật tài nguyên chân lý thiên đạo điều tiết hư không năng lượng đầy đủ chúng ta dựng dục ra đại lượng chân đạo tu sĩ thanh hòa tiên cô sắc mặt nghiêm nghị ta rõ ràng ta vậy thì tốt triệu tập hàng cổ cao thủ đang cùng phương đông hư không giao tiếp nơi thành lập hư không trưởng thành thành lập phòng tuyến chống đối phương đông hư không tu sĩ từ chối bọn họ tiến vào thế giới của chúng ta không nên lo lắng các ngươi bảo vệ đại hậu phương liền được những chuyện khác giao cho ta đến làm lần này chúng ta không chỉ có muốn tản nhẫn mà đả kích phương đông hư không thế lực thông qua lần này đối ngoại chiến đấu nói cho hàng xa mười vạn giới hết thẻ cường giả bắc bộ hư không không phải dễ chê ơ nói cho hết thẻ tu sĩ chúng ta nguyên sơ thế giới không phải dễ chê ơ cái gì a mèo a cầu đều muốn công kích nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng muốn một lần giải quyết chiến đấu đánh cho một quyền mở miễn cho trăm quyền đến ngươi lưu tại nguyên sơ thế giới nắm giữ bảo vệ lệnh kỳ ta đã đem bảo vệ lệnh kỳ cùng đông tân thành kết hợp quyền hạn của ngươi là có thể phát huy ra bảo vệ lệnh kỳ tất cả sức mạnh thanh hỏa tiên cô trên mặt né qua vẻ thất vọng nhưng sau một khắc sắc mặt nàng nghiêm nghị gật đầu nguyên sơ thế giới là bọn họ căn thật vất vả lấy được hoàn cảnh bây giờ cùng địa vị. thanh hỏa tiên cô không muốn để cho nguyên sơ thế giới nằm ở cảnh hiểm nguy càng thêm gian nan chiến tranh bọn họ đã thắng hiện tại là thời điểm nói cho chư thiên v n giới nguyên sơ thế giới không phải dễ chê ờ chiến tranh bắt đầu kinh động toàn bộ bắc bộ hư không xuất lại ở bắc bộ hư không hàng cổ giới hết thể hàng cổ bá chủ bọn họ ở thu đến mệnh lệnh sau tự phát xuất phát đi tới bắc bộ hư không cùng phương đông hư không giao tiếp chỉ địa chân lý thiên đạo thành lập những năm này hết thể văn minh đều chiếm được phát triển từ dĩ vãng chiến tranh cướp giật trong hư không dần dần h ò lưu hành lên giao lưu trao đổi hợp tác tư duy mà bọn họ cảm lộ chân lý thiên đạo đồng d ạ n g được nhiều lợi ích đặc biệt là được nguyên so thế giới vạn vật quy nguyên công công pháp sau bọn họ đối thiên đạo cảm lộ đối chân đạo cảm lộ rõ ràng càng thêm rõ ràng không còn là mơ hồ không nhìn ra chân đạo vị trí tương lai ở với chân đạo rất nhiều hàng cổ tu sĩ tự phát bắt đầu cảm lộ chân lý thiên đạo sáng tạo thuộc về chính mình chân pháp cứ việc này sẽ là một cái dài lâu con đường nhưng tuyệt đối là một cái kim quan đại đạo húng chi phương đông hư không tu sĩ đi vào bọn họ đối với bắc bộ hư không hết thể thế lực tới nói đều là uy hiếp lần này bọn họ không cho phép bất luận người nào lại lần nữa đối bắc bộ hư không phá hoại chiến tranh đối với hàng cổ tu sĩ tới nói không phải xa lạ sự t ì n h đứng ở hư không trường thành bên trên bọn họ phóng tầm mắt tới đen kịt hư không nhìn hướng đông phương hư không nơi phảng phất cách một lớp mạng nhìn thấy trôi nổi ở phương đông hư không hư không l ư ợ n g kiếp chi khí trong lòng không khỏi cảm thán đến từ hư không l ư ợ n g kiếp đã từng một lần uy hiếp bọn họ uy hiếp phía sau bọn họ văn minh cùng thế giới hiện tại chân lý thiên đạo tồn tại đã đem hư không l ư ợ n g kiếp hạ thấp cực hạn thiên hậu lao nhân mở mắt ra lộ ra rất nụ cười thỏa mãn ba vị vĩnh hằng đế quân đáp ứng rồi hắn tự có một vị đê quân tránh mà không gặp sáu vị vĩnh hằng cực đạo giả đồng dạng đối bắc bộ hư không chân lý thiên đạo sản sinh h ứ n g thú đồng thời thiên mộng lão nhân lấy nhập mộng đại pháp đem chân lý thiên đạo diệu dụng chuyển khắp toàn bộ phương đông hư không thế lực lớn bên trong rất cường hãn bao nhiêu đạo thống đồng dạng đối chân lý thiên đạo lộ ra h ứ n g thú rất nhiều ẩn nút đi cường giả đối chân lý thiên đạo mắt nhìn chằm chằm hiện ở tình huống như thế coi như là thiên mộng lão nhân kêu ngừng phòng chừng phương đông hư không hết thẻ tu sĩ đều không đáp ứng bắc bộ hư không phản ứng rất cấp tốc nhưng liền bằng những hàng cổ này tu sĩ liền muốn chống đối phương đông hư không hết thẻ thế lực xung kích hơi bị qu hãng thiên, thiên, thiên mộc lao nhân vẫn là có thể đối phó chân lý thiên đạo nhưng thiên mộc lao nhân mục tiêu chỉ có một cái đó chính là tiến vào nguyên sơ thế giới tìm tới cô xạ tiên tử cướp đoạt trong tay nàng tượng đá bách lý phi hồng là phiền phức tồn tại thủy đông lưu lại có thể đợi ta tiến vào nguyên sơ thế giới tìm tới cô xạ tiên tử từ trong tay nàng đem tượng đá đoạt đoạt lại thủy đông lưu so với bình thường lĩnh hàng giả còn cường đại hơn trên người hắn nắm giữ chính mình lưu lại tín vật lúc cần thiết có thể vận dụng tín vật của hắn đối phó cô xạ tiết tử hết thầy đều chuẩn bị kỹ càng hiện tại sẽ chờ ta phát động công kích thiên mộng lao nhân nhìn hướng về bầu trời nhìn chăm chú hàng xa thánh địa nơi sâu xa hắn rõ ràng đều bởi vì vạn yêu nữ bước lên hàng xa thánh địa chiến tranh lúc này mới dành cho cơ hội của hắn bằng không thiên mộng lao nhân lo lắng những tiên luyện khí sĩ lao tổ phát hiện sự tồn tại của hắn nhất định sẽ ra tay đối phó hắn thiên mộng lao nhân cũng không phải là lo lắng tên của chính mình chỉ là h ắ n biết chính mình nếu là chết rồi tương lai hàng xa mười vạn giới liền s o n g ta chứng kiến tương lai ám hắc chứng kiến tương lai tuyệt vọng chớ có trách ta như có một chút hy vọng sống ta đều sẽ đưa nó gắt gao t r ộ t vào trong tay chân lý thiên đạo xuất hiện có thể đối phó vạn diệt sư thần bí tượng đã xuất hiện đều là cho hàng xa mười vạn giới chúng sinh một cái quang minh con đường thiên mộng lao nhân thở dài nói hắn rất rõ ràng bước lên hai đại hư không chiến tranh một khi khống chế không được tuyệt đối gợi ra không thể dự đoán biến số hạo kiếp có thể sẽ quyển tịch tứ đại hư không căn bản không phải người thường có thể khống chế được tương lai liên hủy ở trong tay của hắn nhưng đối với thiên mộng lão nhân tôi nói hắn còn có rất trọng yếu sứ mệnh muốn làm hắn không thể chết được vậy chỉ có hy sinh hiện tại thắng trong tương lai nếu là chúng sinh đều hủy diệt ta nhất định sáng thế đem vạn linh mang về hàng xa thiên mộng lão nhân quyết định đạo điều này cũng đại diện cho hắn không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đạt thành mục tiêu đông lưu chúng ta một khi cùng bắc bộ hư không khai triển ngươi lén vào nguyên sơ thế giới cầm tín vật của ta tìm tới cô xạ tiên tử làm cho nàng giao ra tượng đà đến ta muốn tượng đá âm thanh của thiên mộng lão nhân mang theo ấm lãnh mệnh lệnh của h ắ n không thể kháng cự t h ủ y đông lưu cung kính mà đứng ở trước mặt thiên mộc lao nhân lao sư đồ nhi nhất định hoàn thành nhiệm vụ đem tượng đ á mang đến cho người chương năm trăm tám mươi lăm nguyên thủy thiên vương t h ủ y đông lưu lại lần nữa xuất phát nhưng lần này hắn không có cơ hội tiến vào bắc bộ hư không tiến vào bắc bộ hư không hư không cổ lộ đã bị ngăn cản chết rồi hư không trưởng thành tồn tại chặn phương đông hư không tu sĩ lén qua tiến vào bắc bộ hư không lao sư đây là muốn mở ra hư không cuộc chiến sao t h ủ y đông lưu cả người rất run hắn hoàn toàn không biết lao sư lại muốn mở ra hư không cuộc chiến tranh một khi mở ra chiến tranh này đã không phải một cái chuyện của hai thế giới mà là gợi ra chư thiên vạn giới náo loạn bắc bộ hư không cứ việc thực lực không giống dĩ vãng nhưng vương đông hư không muốn hoàn toàn xâm lân bắc bộ hư không nhất định đưa tới bắc bộ hư không chiến tranh cao thủ hàng đầu ở hư không này đặc thù xấu cảnh giới nhưng là nắm giữ tuyệt đối tính cơ động nhân số ưu thế mãi mãi cũng không phải hư không chiến tranh có lợi nhân tố ngược lại sẽ luôn là lớn nhất thất lợi mới ta hoàn toàn không nghĩ tới một cái vật phẩm dĩ nhiên sớm làm nổ hư không lượt tiếp ở thủy đông lưu trong mắt đây chính là hư không lượt tiếp tiên m ộ n lao nhân lặng yên không một tiếng động đi đến bên cạnh hắn đô nhi chúng ta như không muốn bị vạn d i ệ t sư tiêu diệt nhất định phải nắm giữ chiến tranh quyền chủ động âm thanh của thiên mộng lão nhân mang theo trách trời thương người đau thương lao sư đồ nhi cũng không phải là nhẹ dạ hàng người ta rất rõ ràng bản chất của chiến tranh bỏ tiểu ngã hoàn thành tập thể nếu là hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới không tồn tại tất cả mọi người vận mệnh đều là nhất định thủy đông lưu sắc mặt kiên định không sai ngươi có như bây giờ như vậy giác ngộ vi sư rất cao hứng ngươi phải hiểu được sinh mệnh kéo dài cũng không phải là nhìn một người sống và chết mà là nhìn cái văn minh này phải chăng có tương lai phải chăng có thể trong tương lai sinh tồn được thiên mộng lao nhân nhìn về phía hư không trưởng thành trong lúc lơ đãng lộ ra ác liệt sắc cơ đủ để hủy diệt vô số thế giới trước mắt những hàng cổ sinh mệnh này ở trong mắt hắn chỉ là so với run dế lớn không ít sâu căn bản đối với hắn hình không thể thành uy hiếp thế nhưng bắc bộ hư không bị cải tạo sau sinh ra chân lý thiên đạo chỉ cần thiên mộng lao nhân bước vào bắc bộ hư không như vậy thực lực của hắn sẽ bị áp chế trừ phi hắn đánh vỡ chân lý thiên đạo hạn chế hoàn toàn chống lại chân lý thiên đạo mới có thể phát huy ra hắn tất cả sức mạnh thiên mộng lao nhân chắc chắn làm được nhưng hắn rõ ràng đây là một cái chuyện rất nguy hiểm duy nhất có thể trợ giúp hắn chính là ba vị cổ xưa đ ế quân cùng với sáu vị cực đạo giả ba vị cổ xưa đ ế quân kiểm chế chân lý thiên đạo sáu vị cực đạo giả hành hạ đến chết hết thể bắc bộ hư không sức mạnh chống cự mà thiên mộng lao nhân là có thể bước ra lấy trăm phần trăm sức mạnh đối phó bắc bộ hư không khó dây dưa nhất nhân vật truyền kỳ nhân vương bách lý phi hồng lẽ ra là ứng kiếp mà sinh người đông lưu vì sư trong tương lai vận mệnh bên trong không nhìn thấy sự tồn tại của hắn cho nên nói nhân vương bách lý phi hồng nhất định ở dòng vận mệnh một cái nào đó trên tiết điểm bị ngoại lai xâm lấn sức mạnh giết chết thiên mộng lao nhân sắc mặt đau thương ta bản phải nói phục nhân vương. gia nhập chúng ta đối kháng vạn diệt s i ê u đối kháng luyện khí sĩ thế nhưng chúng ta không có thời gian hàng xa thánh địa bên trong kinh khủng nhất tạ ác nhất nữ ma đầu vạn yêu nữ nhất lên đối luyện khí sĩ chiến tranh đây là chúng ta cơ hội duy nhất bằng không một khi bị bọn họ biết được kiện món đồ này tồn tại bọn họ thậm chí không cần tranh cướp kiện món đồ này chỉ cần đem hàng xa mười vạn giới hết t h ể sinh mệnh l ọ c sạch liền có thể kiểm chế món vật phẩm kia vị sư không biết cô xạ tiên tử cuối cùng vận mệnh nhưng cuối cùng nàng cũng không chống đỡ được cái gọi là chân đạo mê hoặc trở thành chân linh do đó thoát ly thế giới này nàng được chân chính siêu thoát mà chúng ta theo thời gian hủy diệt theo vận mệnh trung yên hoàn toàn biến mất không gặp không có người sẽ nhớ kỹ kẻ đáng thương chúng ta thậm chí người thắng sẽ không cho chúng ta một chút thương hại thiên n g ộ c lão nhân xuất phát từ nội tâm nói thật chấn động thủy đông lưu chín vị trí cường k h í tức l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện tại bên cạnh hai người bọn họ vạn diện sư tồn tại xưa nay đều không phải cao thượng bọn họ chỉ có thể cao cao tại thượng nhìn xuống chúng ta lại như là vì sư nhìn mục trên thảo nguyên dây b ò chờ đợi trưởng thành m à mỡ giết sau có tốt kết cục thiên n g ộ n lão nhân âm thanh có chút kích động người phải hiểu được chúng ta xưa nay đều không phải tự do thân chúng ta vận mệnh mãi mãi cũng nắm giữ ở người ngoại lai trong tay chịu trách nhiệm vô tận đất thức thiên n g ậ c lao nhân làm hàng xa người thứ nhất kỷ nguyên chỉ chủ hắn lẽ ra nên thu được chân chính siêu thoát nhưng hắn nhìn thấu vạn diệt sư bản chất chính là hủy diệt chính là đem hắn hết t h ể tất cả thu gặt hắn coi chúng sinh là chuyện vặt vung lên liêm đ a o thời gian xưa nay đều sẽ không để ý tới chúng sinh cầu xin thiên n g ậ c lao nhân thậm chí nhớ tới chính mình quỳ gối trước mặt vạn diệt sư nên tiếp hắn chỉ là khinh bị cùng lạnh lùng thậm chí chính mình vị này kỷ nguyên chỉ chủ đều không đáng hắn độc thủ đem chính mình giết chết chiến tranh vĩnh viễn muốn nắ như vậy chúng ta mới có thể tranh thủ đến thuộc về chính mình sinh cơ thiên h ậ c lao nhân câu nói này nói cho thủy đông lưu nghe cũng nói cho mấy vị người trong đồng đảo nghe bọn họ đều là căm hận vạn d i ệ n sư tồn tại căm hận luyện khí sĩ tồn tại thiên h ậ c minh chúng ta lại đây duy nhất cầu khẩn bắc bộ hư không chân lý thiên đạo nhất định phải về chúng ta hết thảy một vị cổ xưa đế quân lạnh lùng đáp lại âm thanh của hắn không có bất luận cái gì tình cảm nhưng nhìn bắc bộ hư không tràn ngập hư không q u tắc hắn lộ ra trước nay chưa từng có nóng dực đương nhiên chân lý thiên đạo bí mật nếu là hướng chúng sinh công khai Kỳ thực đối với chúng ta tới nói, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Thiên Ngọc lao nhân sắc mặt trở nên lạnh lùng. Muốn trở thành bạn diệt sư vậy tồn tại, thành, thể một chúng chưa chắc chuyện Nhân lạnh chính là chúng sinh hoàn sinh chân linh lực cũng Ngọc sắc cần cộng có cường đối đạn Muốn với nói, mới giả. vậy vị nên lùng. bạn Lao sư là là ra phó thác m u ô n dân đều có thể tu luyện chân đạo quyền lợi nhìn như công bằng đại lợi thiên hạng về thực chất là đem tương lai của bọn họ duy nhất cơ hội đang thong thả tử vong bên trong bóc chết thiên n g ộ c lao nhân cũng không phải là đứng ở góc độ của tự mình đối xử chuyện này bởi vì hắn rất rõ ràng sinh ra một vị chân linh cần trả giá đến tột cùng lớn bao nhiêu thậm chí sẽ đem hàng xa mười vạn giới năng lượng đều lấy sạch cũng chưa chắc có thể đạt thành này trắng cử đem trong hư không hết t h ể năng lượng đều gánh vác ở mỗi một vị sinh linh trị thương nhìn như người người như long nhưng cái gọi là chân long ở trong mắt của người khác cũng bất quá là tiểu c ả chạch vẫn là không thay đổi được hàng xa cuối cùng vận mệnh bắc bộ hư không cần lại mở sinh mệnh lịch trình thân mặc đạo bào một vị cực đạo giả coi thường bắc bộ hư không hư không trường thành cường giả hủy diệt sau dựng dục ra đến n ộ hoa đạn sinh ra trái cây mới có thể làm cho chúng ta chân chính bước vào chân đạo đình phong cùng vạn diệt sư tín đồ cạnh trong mắt sát cơ ác liệt ở trong mắt hắn không có cái gì so với chống vạn diệt sư tín đồ trọng yếu càng không muốn sách vạn diệt sư tín đồ chỉ là bọn hắn yêu cầu đối kháng tà ác thực lực tầng thấp nhất nhân vật chân chính để người kính nghệ khiến lòng người sinh tuyệt vọng vạn diệt sư còn ở phía sau hàng xa mười vạn giới sinh ra bao nhiêu năm rồi thời gian quá lâu bọn họ đã quên rất nhiều chuyện nhưng tuyệt đối quên không được chính mình sáng lập ra mạnh mẽ nhất văn minh bị vạn diệt sư cùng vạn diệt sư các tín đồ tự tay tăng ăn g ã mà luyện khí sĩ lại ở một bên nhìn thậm chí rất nhiều luyện khí sĩ cùng sau l ư n g vạn diệt sư đối phó hàng xa chúng sinh bọn họ đã từng là anh hùng là thủ hộ giả nhưng hiện tại là tối cường v ĩ n h hàng siêu việt giả là hàng xa sinh ra sinh mệnh tới nay tối cường giả đáng tiếc cũng là một đám người thất bại một đám tuyệt vọng giả ta sẽ không ngăn chặn các ngươi thế nhưng ta hy vọng các ngươi sẽ không nhúng tay chuyện của ta các ngươi hẳn là rõ ràng ta là người bất luận cái gì nhúng tay chuyện của ta người liền coi như các ngươi là đạo hữu của ta như vậy rất có l ỗ i ta sẽ đem bọn ngươi tự tay mai táng với hư không thiên mộng lão nhân đối với vị này cổ xưa đạo bảo cực đạo giả nói cũng là đang cảnh cáo đám này các đạo hữu thiên hậu ngươi là chúng ta người mở đường nhưng chúng ta nếu là đúng rồi ngươi cũng sẽ ủng hộ chúng ta thân xuyên tàn tạo tà áo giáp khôi ngô như tháp sát p h ả n phất hàng cổ tới nay mạnh mẽ nhất để quân hắn không chút nào hư thiên mộng lao nhân nguyên thủy đế quân ngươi những việc làm ta từ tương lai bên trong từng thấy ngươi là một vị đáng kính đối thủ thế nhưng con đường của ngươi là sai thiên mộng lao nhân đệ thấp t âm thanh ta sẽ không cùng ngươi tranh luận vận mệnh đều là giả tạo chỉ có nắm ở lực lượng trong tay mới là chân đạo nguyên thủy đế quân lạnh lùng nói hắn lại hàng xa bên trong ôm có rất nhiều thân phận nguyên thủy đại vương nguyên thủy cự ma nguyên thủy ma thần cùng với nguyên thủy đế quân mà nguyên thủy đế quân chính là nó tôn quý nhất xưng hảo nguyên thủy thiên h n g chúng ta vẫn là giải quyết trước mắt trở ngại sau lại đến thương nghị một vị khác thân mặc áo trăng đế quân tụ mỹ như họa dung nhan để hết thẻ đế quân cùng cực đạo giả đều thất sắc khoe miệng hắn mỉm cười tầm mắt liên tục nhìn c h ầ m c h ầ m vào bắc bộ hư không nguyên sơ thế giới có thể chế tạo ra chân lý thiên đạo thống hợp bắc bộ hư không hết thẻ thiên đạo ngưng tụ ra từ cổ trí kim mạnh mẽ nhất thiên đạo các ngươi cảm thấy vị này người sáng lập có thể so với hắc long hàng ngũ k m sao h ư n g chi quan thời gian trước vị này nhân vương với vạn diện sư tín đồ hắc long chi tranh hắn liền thu được thắng lợi. hoa giải ngữ đế quân chúng ta cũng không lo lắng đối phương là hắc long như vậy tồn tại bằng vào chúng ta hiện tại sức mạnh coi như là vạn yêu nữ đích thân tới cũng có thể chống đỡ thiên mộng lao nhân ngạo nghê nói hắn thất bại là thất bại ở vạn diệt sư thủ đ ồ trên tay vị này thủ đ ồ là thiên mộng lao nhân thống khổ cả đời bởi vì vị này thủ đ ồ là con trai của hắn thiên giới cùng luyện khí sĩ chỉ tranh cuối cùng thiên giới liên tục bại lui cứ việc vẫn không có thua nhưng đã ở thế yêu hàng xa thánh địa không có đã thành chắc chắn nhưng con trai của hắn quỳ gối trước mặt vạn diệt sư từ bỏ hết thệ tôn nghiêm từ bỏ chính mình văn minh tự tay đem thiên giới trái cây giao cho vạn diệt sư hắn trở thành vạn diệt sư đồ đệ sau đó càng là thành l á chân chính chân linh nhưng thiên mộng lao nhân mãi mãi cũng sẽ không tha thứ hắn cũng đem hắn coi là phản đồ là hắn tự tay t r ô n vùi thiên giới đưa ma con dân của h ắ n nhóm ra tay đi đem hư không trưởng thành phá hủy hiện tại chúng ta còn đang phương đông hư không không có chịu đến chân lý thiên đạo ảnh hưởng có thể mang sức mạnh của bản thân phát huy đến mức t ậ n cùng thiên mộng lao nhân con người vô cùng kiên định chúng ta quân đoàn đã ở phía sau chờ đợi chúng ta thiên mộng lao nhân bàn tay vỗ nhẹ vai của thủy đông lưu t h ủ y đông lưu nhẹ nhàng ngợt đầu ở phá nát hư không t r ư ờ n g thành một khắc đó chính là thủy đông lưu tiến vào bắc bộ hư không chạy tới nguyên sơ thế giới từ cô xạ tiên tử trong tay c ư ớ p đ o ạ t tượng đ á thời khắc hư không tràn ngập c h i ế n ý sai bên trong phức tạp sắc cơ cùng với vô tận phát tắc thủy đông lưu lại lần nữa nhìn hướng đông phương hư không ngàn tỷ c h ú n g sinh đã chuẩn bị kỹ càng trận chiến tranh này thấp nhất tu sĩ đều cần bất hủ cảnh chỉ có bất hủ mới có thể chống đối bây giờ hư không tràn ngập suy yếu chỉ khí nguyên thủy đê quân một bước bước ra còn lại hai vị đê quân cùng sáu vị cực đạo giả đều không có ra tay mà là nhìn nguyên thủy đê quân ta một khi ra tay chân lý thiên đạo nhất định phản ứng các ngươi tiến vào hư không k i ể m chế lại chân lý thiên đạo nguyên thủy đế quân ngạo nghệ nói cái gọi là hư không trưởng thành ở trước mắt của hắn lại như là giấy vậy hôn đồn ma thần thân thể đứng ngạo nghệ với hư không khí tức trên người hắn không ngừng cùng hư không năng lượng đang dệt hóa thành hôn đồn c h i lực mà hôn đồn sinh l ư ợ n g nghi hư không không ngừng sinh ra thế giới hoàn toàn mới nhưng những thế giới này bôi thay quá mức yếu đuối lại ở hư không l ư ợ n g k i ế p năng lượng chủng kích vào như bọt biện phán ác theo nguyên thủy đế quân đem hắn chân thân giáng lâm thế gian này khủ bóng giáng chiếu dọi hư không chiếu dọi vạn ngàn thế giới vô số thế giới tồn tại nguyên thủy tự thần bắt đầu phóng ra vô tận hào quang mà thân thể của hắn dùng vĩ đại đều không đủ để để hình dung từng cái từng cái đạo hà từ hàng xa mười vạn giới mỗi một tấc góc hội tụ đi tới thân thể của hắn thời không luân hồi vận mệnh ở thân thể của hắn phụ cận đều bị hôn độn chỗ a n mòn này một tôn khủng bố ma thần sinh mệnh đem nhục thân tu luyện tới một loại không người dám tượng tượng hoàn cảnh hắn hướng phía trước hư không bước ra một bước hư không chuyển đến thanh âm trói t a i phảng phất vô số trở ngại ở hắn khủng bố nhục thân giới phá diệt đạo ở đất thành t ư n g khúc thư không trong trường thành hàng cổ sinh mệnh phát ra phẫn nộ cầm tú bởi vì trước mắt tôn này khủng bố ma thần để bọn họ cảm giác được cái gì gọi là nhỏ bé cái gì gọi là r u n g dế nguyên thủy thiên vương nguyên thủy đề quân nô chỉ văn minh đầu n g u ồ n nô chi văn minh đầu n g u ồ n nguyên thủy thiên vương bá đạo và giới là vô số thế giới đốt tu luyện văn minh chi hỏa nhưng ngày hôm nay này một tôn trong truyền thuyết nhất truyền kỳ ma thần rốt cục đứng ở trước mắt của bọn họ bọn họ xưa nay đều không hề nghĩ qua sẽ cùng nguyên thủy thiên vương đối n ị c h nguyên thủy chi đạo chiếu dọi và g i i trong một chốc mắt liền có thể xóa đi vô số văn minh tồn tại ngày hôm nay hắn trở thành sung phong đại tướng s i s ì đạo cùng đạo va chạm phát ra vượt qua tất cả phá diệt tâm thanh để hai đại hư không chỗ giao giới r u n g động là hư vô không có bất luận cái gì đạo tồn tại không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể hình dung bắc bộ hư không chúng sinh lúc này tâm tình ở trong mắt hắn tôn này chậm rãi đi tới cổ xứa nhất ma thần chính đang trùng kích sự kiêu ngạo của bọn họ chân lý thiên đạo chân lý cùng m a lực va chạm phóng ra đốn lửa trong phút chốc vĩnh hằng hào quang chiêu dọi vạn giới nam bộ hư không phương tây hư không thậm chân í h g lý thiên đạo một loại huyền diệu khó hiểu chân lý phun trào ở trái tim chân đạo vạn yêu nữ giấm đạo đầu của vĩnh hằng cực đạo giả ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía bắc bộ hư không một viên k i a cầu người thống trị một cái hư không chúng sinh phóng ra chân đạo hào quang làm cho nàng đều cảm giác được rất giật mình nhân vương bách lý phi hồng vạn yêu nữ đột nhiên quay đầu mới kinh ngạc phát hiện bất chi bất giác một vị đại nhân vật bậc khởi b à thi tung bay áo mãng bảo là như vậy giữ tọn hắn phản phất tử trong thời không đi tới toàn mệnh vận bên trong bước ra dẫm đạp luân hồi không nhìn tất cả tồn tại đứng ở chư thiên đ ỉ n h nhìn về phía đối với hắn phát động tiến công cổ lao nhất đế quân cổ lao nhất ma thần nguyên thủy thiên vương người rất tốt bách lý phi hồng nhẹ giọng nói Bóng n g cùng cùng một, một câu ủ a nói lộ ra ba tuyệt vạn cổ thanh thế đem nguyên thủy đế quân khí thế đẻ xuống thiểu gia hòa này có chút ý nghĩa vạn yêu nữ vung tay lên ngồi ở đầu của vĩnh hàng già trên trường đao cắm vào lòng đất lấy lời biếng tư thái quan sát cuộc chiến đấu này đối với nàng này cấp bậc tồn tại k h o ả nhưng g c c á đã k h là vậy n cũng là vạn diệt sư tín đồ trình độ mà không phải cường giả của hàng xa thánh địa trình độ có thể nói có thể chiến thắng h ắ t long ở hàng xa thánh địa không vượt qua hai mươi người trong đó liền bao quát bọn họ vạn diệt sư tín đồ vạn yêu nữ đương nhiên biết được tài nghệ này nằm ở cái gì giai đoạn đến mức nguyên thủy đế quân nói thật hắn là hàng xa mười vạn giới sinh ra mạnh mẽ nhất ma thần có thể sánh ngang luyện khí sĩ đỉnh tiêm láo tổ trình độ coi như hắc long ra tay cũng chưa chắc có thể đem đối phương đánh bại dễ dàng nguyên sơ nhân vương ngươi lại trở nên mạnh mẽ sao vế quan tiêu hóa đánh với bách lý phi hồng một trận hắc long đồng dạng đang chăm chú trận chiến đấu này cùng bách lý phi hồng chiến đ ấ u thất lợi thật sâu đả kích hắc long người khác không rõ ràng bách lý phi hồng quái vật này khủng bố nhưng hắc long lại tự mình lĩnh hội trước mắt vị này nhân loại căn bản không thể dùng tầm thường ánh mắt đối xử. hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến bộ hơn nữa không có phân khối càng thêm chuyện kinh khủng là hắc long biết được bách lý phi hồng còn có chính mình lá bài tẩy hơn nữa lấy sức mạnh của chính mình đều chưa từng đem bách lý phi hồng lá bài tẩy bước ra đến hắn hy vọng nguyên thủy đế quân thiên h n g lão nhân cùng với hai vị k h á c đế quân có thực lực đem bách lý phi hồng bước đến tuyệt cảnh không để cho ta thất vọng rồi hắc long tiếp tục tìm hiểu chính mình hắc long diệt thế đạo bị bách lý phi hồng c ư ớ p đoạt sau hắc long diệt thế đạo đã rơi mất rất lớn một đoạn trình độ nhưng hắc long lại nhìn thấy đột phá hắc long diệt thế đạo ánh dạng đông một câu nói không phá thì không xây được đánh vỡ hắc long diệt thế đạo kim thân để hắc long nhìn rõ ràng chính mình ngược điểm lần này hắn phải đem hắc long diệt thế đạo thôi diễn đến mức tận cùng nếu là có vài chữ hiện ra yêu nhất định là chín mươi chín đạt đến trăm phần trăm chân đạo đó là có thể ngưng tụ ra một đạo chân linh sinh ra chân linh ở hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới trên căn bản là vô địch vậy tồn tại không có bất luận cái gì thiên địch trọ lại chiến trường nguyên thủy đế quân nợ nụ cười hắn đã đầy đủ ngưng cuồng thế nhưng trước mắt người trẻ tuổi tộc để hắn đã được kiến thức cái gì gọi là chân chính ngưng cuồng nhưng là nghĩ đến đối phương sáng lập chân lý thiên đạo nguyên thủy đế quân cũng không dám khinh thị đối phương nhân loại n h ữ có thể biết ngô chi tên nguyên thủy đế quân đứng chắc tay nhìn xuống nhỏ bé như bụi trần nhân loại nhân vương bách lý phi hồng danh tự này nguyên thủy đế quân cũng không phải là lần đầu tiên nghe nói đối phương mấy lần chiến đấu đã đem tên của hắn t r u y ề n b á đến t r ư thiên và giới là những năm này danh tiếng nhất thịnh một vị trẻ tuổi tộc thậm chí đứng ở hắn trước mắt nhân vương bách lý phi hồng vẫn không có trở thành vĩnh hằng giả đương nhiên đứng ở nguyên thủy tầng thứ này sau hắn rất rõ ràng cái gọi là vĩnh hằng bất quá là một cảnh giới định nghĩa là vô số người đ ố ở trong mắt hắn trước mắt trong m t mươi người này chỉ có vị tu sĩ này đối sự uy hiếp của hắn lớn nhất hắn không có ngưng tụ trên đạo có thể trên người đối phương vĩnh hằng ký thức có thể có phán đoán ra thực lực của đối phương đã vượt qua hát long tự nhiên biết ngô chỉ tên lại làm cho ngô thân phục n h ư n g coi chính mình là vạn diệt sư vẫn là luyện ký sĩ tôn đạo nguyên thủy đế quân hờ hưng nói coi như là vạn diện sư cùng luyện khí sĩ tôn g đạo cũng chưa từng để ngô khuất phục nguyên thủy đế quân âm thanh mang theo vô hạn sắc cơ trước mắt vị trẻ tuổi này tộc rất đáng sợ nhưng nguyên thủy đế quân quyết định coi như là bại lộ chính mình chân thực thực lực cũng phải tàn nhẫn mà chèn ép đối phương khí diễm không muốn cho trên mặt chính mình t h ế c vàng vạn diện sư cùng thực lực của luyện khí sĩ tôn g đạo coi như toàn bộ hàng xa thế giới tu sĩ sức mạnh hợp làm một thể đều không đủ để đối với bọn họ tạo thành lý hiếp bách lý phi hồng rất bình tĩnh trình bày một sự thật nguyên thủy đế quân trầm mặc thiên mộc lao nhân h i mắt trước mắt nhân vương bách lý phi hồng là hắng gặ thậm chí so với vạn diệt sư tín đồ so với luyện k h í sĩ lao tổ đều muốn quái lạ chân chính để thiên mộng lão nhân ăn bất định đối phương là bởi vì đối phương ở trước mắt hắn là không tồn tại thiên mộng mệnh thuật không tìm được đối phương dấu vết điều này đại biểu trong tương lai bách lý phi hồng là không tồn tại này tạo thành hắn quấy nhiễu một khi chính là bách lý phi hồng không ở vận mệnh t r ê n trên nhưng đối phương sức ảnh hưởng sẽ tạo thành hắn đối tương lai vận mệnh trừng ư khống tất cả đều là sai lầm ta không biết các ngươi vì sao phải công kích bắc bộ hư không nhưng ta phát lợi thế tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì hình thức xâm lấn chiến tranh lại lần nữa phát sinh ở nguyên sơ thế giới phát sinh ở bắc bộ hư không bách lý phi hồng lạnh lùng nhìn về trước mắt mười người đến mức mười người này phía sau là không nhìn thấy phần cuối tu sĩ nhưng ở trong mắt hắn trước mắt mười người này mỗi một vị tồn tại đều có thể ghét bỏ một luồng làn sóng đem bắc bộ hư không quay nhiều lòng trời lở đất nguyên đến nhân tộc chỉ vương toàn bằng một cái miệng nguyên thủy đế quân một bước bước ra bách lý phi hồng lắc lắc đầu chân lý thiên đạo hạ xuống vô số trời chi công xiềng đem nguyên thủy đế quân quân lấy vô số nhục thân không nhìn sức mạnh thậm chí không nhìn bất luận cái gì trở ngại trời chi công xiềng chui vào trong cơ thể hắn phong tỏa linh hồn của hắn nguyên thủy khai thiên phủ nguyên thủy hai tay hóa thành khai thiên phủ ngưng tụ ra vĩnh hằng quy tắc với hai tay tàn nhẫn mà đập xuống đem hết t h ể trước mắt đều đập nát đừng nói là nho nhỏ công xiềng coi như là chân lý thiên đạo hắn l ừ n g lánh hàng xa mười vạn giới một đòn có thể đưa nó đập nát len k e n trời chi công xiềng từng tấp từng tấp vỡ tan khai thiên phủ uy thế không giảm hướng về bách ly phi hồng vỗ xuống đồng thời phải đem trước mắt trướng mắt hư không trưởng thành đánh cho đầy sức mạnh kinh khủng đang tràn ngập thông qua hư không thông qua chân lý thiên đạo kinh sợ bắc bộ hư không chúng sinh nếu không có trên người bách lý phi hồng tỏa ra vô lựa quang chống đối đòn đánh này vì thế đơn thuần lấy nguyên thủy đế quân đòn đánh này liền có thể thông qua uy thế lan truyền chiếu dọi chư thiên đem bắc bộ hư không một nửa sinh linh giết chết hoặc là trọng thương thiên m ộ n g lão nhân chờ chư vị cũng không hề đ ộ n g thủ mà là nhìn lần này công kích nguyên thủy đế quân kém một chút bách lý ph hồng lắc lắc đầu một tay nâng bầu trời anh g i âm ở lan tràn hư không đều bị quyển tịch mà hư vô cùng hỗn độn hai loại hình thái nguyên thủy đế quân trợn mắt lên đạo tâm của hắn đã rất lâu không có đánh vỡ bình tĩnh nhưng trước mắt tình cảnh này để hắn đều cảm giác được hoảng sợ nào đứng ở trong hư không bách lý phi hồng thân thể của hắn vẫn không nút n í c h một tay nâng bầu trời hình thành mỏng manh màn ánh sáng đem hắn phát huy trăm phần trăm một đòn dựa vào này nâng lên một chút phương đông hư không hết t h ể tu sĩ tâm lạnh xuống trước mắt vị này bắc bộ hư không đi ra nhân vương so với văn minh hàng xa mười vạn giới vô tận năm tháng khủng bố ma thần bá chủ càng khiến người ta chấn động càng khiến người ta cảm thấy không thể chiến thắng có lẽ nguyên thủy thiên vương ngươi thật cho rằng liền b ằ n g ngươi một người liền có thể công hãm bắc bộ hư không sao bách lý phi hồng miệt thị lắc lắc đầu nguyên thủy đế quân gầm nhẹ nói các ngươi ra tay kiềm chế chân lý thiên đạo những người còn lại mau chóng cùng bản ma thần một tới tắt bách lý phi hồng đến giai đoạn này nguyên thủy đế quân tự nhiên nhìn ra chính mình sẽ không là bách lý phi hồng đối thủ rất mạnh mẽ nguyên thủy đế quân muốn rút về tay nhưng hắn phát hiện tay của mình cổ tay bị hấp thụ từng cái từng cái màu vàng sợi tơ chui vào trong cơ thể hắn trong cơ thể vĩnh hằng pháp tắc bắt đầu không bị khống chế uy danh chấn áp vạn ngàn thế giới thậm chí làm hàng xa mười vạn giới cao thủ đ ỉ n h cao nhất giờ khác này hắn sâu sắc lĩnh hội được cái gì gọi là tuyệt vọng hắn lại suy yếu thân thể của hắn đang thu nhỏ lại Tama. Thậm Thủy bất Trong mắt, Thủy mất tắc. trong phút chốc, trong cơ thể hắn tất mất phất hai qua mình mấy Cấp Chính chữ. chí có cho cứ cơ chính cái chốc, cơ cả, chế. ch� nấy Phản đoạn. Đế Đế đánh đỉnh đều đánh nào. không Nguyên Quân Nguyên Quân hàng ngắn hắn khống chế. Phất bị nhân hội là quy bị Ở phía sau xuất hiện một tôn sâu không lường được đỉnh đồng thao đỉnh đồng thao vừa ra sức mạnh kinh khủng c h ấ n áp bắc bộ hư không toàn bộ hư không thời gian tạm dừng vận mệnh trung yên tuân hồi đánh mất trật tự khí tức kinh khủng từ trên đỉnh đồng thao tỏa ra lan tràn đến quá khứ lan tràn tương lai thiên n g ộ c lao nhân sắc mặt c n g biên hai vị cổ xưa đ ế quân phản phất nhìn thấy một màn kinh khủng nhất ngàn tỷ phương đông hư không tu sĩ linh hồn đang rung động ở khủng bố như công tử ca v ậ n u nhược vô lực nhân vương bách lý phi hồng hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là hoảng sợ ta đã cho ngươi cơ hội ngươi không nắm chặt được các ngươi cũng không nắm chắc trụ có thời điểm người không thể mạnh mẽ q u á đáng cường đại sẽ để cho mình sản sinh mê chi tự tin mạnh mẽ cũng không phải là dùng thời gian đến xây lên nhưng đúng là cần thời gian tích lũy dòng thời không tính tu mấy ngàn vạn năm bách lý phi hồng đã hoàn thành rồi hắn tích lũy đến hắn t ầ n g thứ này lấy gốc gác của hắn cùng tiềm năng ở mấy ngàn vạn năm thời gian giả tạo hư tuổi bên trong hắn đã trở thành hàng xa tối cường giả trừ b ỏ vạn diệt sư luyện k h í sĩ tông đạo siêu nhiên phác ngoại bách lý phi hồng không tìm được lý do chính mình không trở thành tối cường giả kỹ năng chỉ thư bên trong và đạo quy chân công cũng từ tám mươi chín nhảy đến chín mươi bước đi này đột phá để bách l ý phi hồng trở thành chân đạo đứng đầu nhất người tu luyện càng không muốn sách hắn tu luyện ba ngàn chân đạo thu nạp sức mạnh của nguyên thủy đế quân nó trong cơ thể đạo vận sức mạnh của hắn pháp tác của hắn hết mức bị trở thành chất dinh dưỡng để trong cơ thể chân đạo về phía trước mua tiến ba ngàn chân đạo ít nhất có một năm không không điều chân đạo được trưởng thành, chính là này hơn điều chân đạo trưởng thành đem bách ly phi hồng đẩy hướng chân đạo chín mươi chính là bước vào chân đạo tầm thứ đình phong、8a. Nguyên trong h ủ y Đế q mắt h chấn a ra i phát h t âm động thật lâu không thể lắng lại bọn họ trải qua bao nhiêu tai nạn từng trải qua vô số cường giả sinh ra càng là tự mình đối mặt quá vạn diệt sư cường giả của luyện kỵ sĩ nhưng đều không đủ để, để bọn họ chấn động mà trước mắt vị này nhân vương dường như hắc mã vậy x u n g tới trở thành bắc bộ hư không người thống trị sáng lập chân lý thiên đạo thành lập hư không trật tự bọn họ vốn định cướp đoạt đối phương thành công hấp thu vị này mới lên cấp cường giả đại đạo để bọn họ đột phá trở thành chân đạo tu sĩ nhưng hiện tại bọn họ mới phát hiện nguyên lai mình chính là đối phương chất dinh dưỡng thọ săn cùng con n g ồ i tương hố là chuyển đổi đến hiện tại không có người có tâm nghĩ cướp giật cái gọi là chân lý thiên đạo chỉ có một ý nghĩ đó chính là đạo tàu vạn đạo quy chân thuật từ vạn đạo quy nguyên thuật biến thành vạn đạo quy chân thuật thuật theo công pháp lên cấp mà lên cấp từng đạo từng đạo vô pháp người thường khó có thể cảm thấy được chân đạo lược đoạt c h í tia từ bách l ý phi hồng trong cơ thể kéo dài ra đi thiên n g ọ c lao nhân biết mình thất bại hắn vẫn không có ra tay nhưng khi nguyên thủy đế quân tử v o n g một k h ắ c đó bắt đầu kết cục đã nhất định hắn giờ phút này cuối cùng đã rõ ràng rồi trung yên đánh cuộc giới nguyên sơ thế giới còn tồn tại thế giới này trung yên đánh cuộc bồi dưỡng được đến văn minh sinh ra hai vị truyền thuyết nhân vật sáng lập g i a trí cờ giả hắn giờ phút này không có chút gì do dự nhìn lan tràn mà tới đã đi đến trước mắt màu vàng sợi tơ thiên mộc lao nhân lập tức phản ứng lại nếu là bị sợi tơ này quân q u a kết cục của chính mình không thể so với nguyên thủy đế quân kém thiên mộng lao nhân không hề do dự chút nào đem thủy đông lưu lôi kéo đến bên người trong n g á y mắt tiếp theo thân thể của thiên mộng lao nhân hóa thành một đạo thiên mộng quy tắc cho đến biến mất không còn tăm hơi đại mộng ba ngàn trong giây lát này bóng dáng của thiên mộng lao nhân ở khắp mọi nơi hắn tiến vào vô số sinh linh mộng đẹp bên trong quá khứ tương lai tất cả đều là cái bóng của hắn khi hắn lại lần nữa nhìn thấy tương lai tương lai kết cục vẫn không có thay đổi vạn diệt sư ra tay đem hàng xa mười vạn giới hủy diệt thế nhưng cô xạ tiên tử cầm trong tay một pho tượng đá đứng ở trước mặt của vạn diệt sư ngăn cản vạn diệt sư thậm chí vạn diệt sư đối với bức tượng đá này cung kính m à q u ỳ xuống không dám có nửa điểm ma khí giờ khác này đem tương lai nhìn ra rõ rõ ràng r à n g thiên mộng lão nhân lập tức rõ ràng cô xạ tiên tử trong tay tượng đá tuyệt đối là hàng xa mười vạn giới từ cổ trí kim lớn nhất cơ duyên với tương lai ta không thể từ cô xạ tiên tử bên trong cướp đoạt tượng đá thiên mộng mệnh vật đã sớm nói cho hắn hắn không thu hoạch được tượng đá nghĩ đến nguyên thủy đế q u n chết nghĩ đến nhân vương bách lý phi hồng khủng bố giờ khác này thiên mộng lão nhân là một cái quyết định một cái nịch thiên quyết định cô xạ tiên tử tương lai mạnh mẽ q u á đáng thậm chí còn mạnh hơn nhân vương đại chỉ có mượn tay của nàng mới có thể đem bách lý phi hồng giết chết quá khứ đã thành chắc chắn thế nhưng nhân vương bách lý phi hồng không ở chắc chắn bên trong hắn không có tương lai với trong quá khứ hắn nhất định sẽ bị giết chết thiên h ậ c lao nhân rõ ràng hắn giết bất tử bách lý phi hồng thế nhưng cô xạ tiên tử có thể thiên h ậ c lao nhân đi ngược dòng nước động tác của hắn rất bí ẩn thế nhưng hắn dọc theo dòng thời không quá khứ con đường không tìm được cơ hội mãi đến tận trở lại vạn năm trước hắn nhìn thấy cô xạ tiên tử cũng nhìn thấy thời không xuất hiện cái hở t r ờ i cũng giúp ta bách lý phi hồng l ư ợ c đoạt chỉ tia chui vào vô số tu sĩ trong cơ thể chính là thời khắc này hắn lập tức rõ ràng vì sao chính mình lại trong dòng thời gian không tìm được quá khứ thời không trường hợp lỗ thủng cô xạ tiên tử là không thể nắm giữ thực lực cách nhau và năm từ dòng thời không lấy ra một đòn hủy diệt đông tân thành hiện tại bách lý phi hồng trong lòng mở ra hết thể bí ẩn thiên mộng lao nhân ngươi hủy diệt không được đông tân thành ngươi không giết chết được ta không đúng giờ khắc này bách lý phi hồng rõ ràng chính mình chết quá rồi một lần nhưng thời điểm đó hắn còn không phải hắn. Xuyên qua thời gian, phải thời qua tuyệt đồng ố i k h thời để cho Ngọc Thiên lão Nhân h Lão sót từ t sống dòng bách lý phi hồng đối với hai vị đế quân sáu vị cực đạo giả ra tay hắn đã có thể chấn áp tự thân thời không, không thể xóa bỏ hắn hiện tại bách lý phi hồng còn có thời gian thu thập hết thể tay bôi chương năm trăm tám mươi bảy vạn đạo quy chân đình đem hết thể kẻ xâm lấn hết mức cất đoạt bách lý phi hồng không chậm không đội xoay người vung tay lên cho gọi ra dòng thời không đi ngược dòng nước giờ khác này thiên mộng lão nhân đã mê hoặc cô xạ t i ê n tử thế nhưng cũng không phải là từ trong thời không đánh rơi một trường mà là s u ố i dục cô xạ t i ê n tử ở cô xạ tiên tử trong lòng trôn xuống một hạt giống ở vạn năm sau d i ệ t bách lý phi hồng linh hồn làm sao sẽ như vậy thiên mộng lão nhân nhìn chết rồi sống lại bách lý phi hồng hắn dù gì nói không đúng nhất định có cái gì không đúng thiên mộng lão nhân lại lần nữa từ dòng thời không đi ngược dòng nước đi tới vạn năm trước sau khi hắn rời đi lại lần nữa x ố i r ụ n g cô xạ t i ê n tử chuẩn bị đem bách lý phi hồng nhục thân đều tiêu diệt nhưng dọc theo thời không mà đến một trường để thiên n g ọ c lao nhân không thể không nên chiến vê anh trường đối trưởng sức mạnh kinh khủng đem dòng thời không đều đập gây lưu mà lúc này cô xạ t i ê n tử tâm linh phúc đến đối với thời không nơi sâu xa vê anh kích ra một trường tất cả phảng phất cũng đã dự định bách lý phi hồng không có ngăn chặn hắn nhìn về phía thiên n g ọ c lao nhân trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lùng người đến t u ộ cùng là ai thiên mộc lao nhân nghi vấn đạo nên đón nhưng là bách lý phi hồng mánh liệt chấn sát thế nhưng cấp đoạn thiên mộng lão nhân vĩnh hằng quy tắc sau thêm vào lần này phương đông đại quân tu sĩ bách lý phi hồng rốt cuộc đem hết thẻ chân đạo đầy hướng chín mươi bên trên mà vạn đạo quy nguyên công cũng đạt đến chín mươi năm giết chết nhưng lại g i ế t bất tử loại này là bách lý phi hồng khó chịu nhất t h ứ thiên mộc lao nhân một ít ký ức mảnh võ biết được hắn đã từng đụng phải vạn diệt sư chín vị tín đồ ra tay cũng không từng giết hắn chết cũng không h à n g hắn thẳng đến ngày nay đã khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ tám phần m ộ ư ơ i công lực chân chính để bách lý phi hồng giật mình chính là thân phận của thiên mộc lao nhân đời thứ nhất kỷ nguyên chỉ chủ thiên giới văn minh người sáng lập người sáng lập của hàng xa thánh địa một trong vạn diệt sư thủ đồ phụ thân đồng thời cũng là hàng xa mười vạn giới cường giả số một luyện ký sĩ vạn diệt sư thế lực không tính cô xạ tiên tử trong tay tượng đá bách lý phi hồng nhẹ to mày hắn đã từng đi tới vĩnh hằng tiên đế cung tổ địa thế giới nhưng cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không ổn nói vậy là cô xạ tiên tử đã chiếm được này đoạn cơ duyên bách lý phi hồng vẫn là có vẻ trầm mặc nội tâm của hắn đồng dạng chịu đến mê hoặc khi hắn bàn leo lên cảnh giới này sau mới sẽ hiểu vạn diệt sư chân chính c ủ a bố đây là xúc tu không thể thành kẻ địch hiện tại nhưng có một cơ hội xuất hiện ở trước mặt của hắn có thể thu được sức mạnh chống lại vạn diệt sư đừng nói là thiên mộng lão nhân coi như là hắn cũng động lòng thân bí tượng đã đến tột cùng là đến từ ai bách lý phi hồng dù gì nói nhưng hắn không rõ nếu là hàng xa mười vạn giới nội tồn đang đe dọa đến vạn diệt sư tồn tại sức mạnh vì sao vạn diệt sư không đi tranh cướp hay hoặc là thiên mộng lão nhân chứng kiến đều là giả tạo mộng cảnh mộng cảnh gặp tương lai là thật tương lai sao đều không có sự tồn tại của hắn điều này làm cho bách lý phi hồng hoài nghị thiên mộng lão nhân trong ký ức một số mẫu ký ức xảy ra vấn đề đến mức là vấn đề gì bách lý phi hồng vẫn còn không tìm được đáp án từ dòng thời không trở về đầy trời nguyên đỉnh mẫu khí hóa thành mưa xối xả rơi vào hư không trên trường thành vô số bắc bộ hư không tu sĩ ở công an bọn họ tận tình thu nạp nguyên đỉnh mẫu khí dùng đến để cao tu vi của bản thân đến mức phương đông hư không ở dun l ầ y bảy mười vị lao quái vật tử vong đã đầy đủ để người chấn động thế nhưng nhiều như vậy đỉnh t i ê m tu sĩ tử vong đối với rất nhiều người tới nói quả thực là thai nạn nhân là cái chết của bọn họ phương đông trong hư không thế lực bắt đầu xuất hiện bất ổn giã tâm gia bắt đầu lộ đầu tranh cướp người chết khi còn sống thế giới cùng của cải chiến tranh không có kết thúc chỉ là bắt đầu nhưng bách lý phi hồng đã không quản bọn họ hán trở về nguyên sơ thế giới kết thúc thiên mộc lao nhân đã chết rồi sao hắn nhưng là rất khó giết chết hắc long nói thầm nhưng đối với bách lý phi hồng hắc long không còn sách bởi vì hắn biết nhân vương bách lý phi hồng đã vượt qua hắn bước lên chân chính chân đạo hắn thậm chí không có trải qua vĩnh hằng trực tiếp tiến vào chân đạo chân linh đối với bách lý phi hồng tới nói đưa tay là có thể chạm tới đại sư huynh sẽ trở về s a o hắc long nhẹ d ọ n g hỏi không có người trả lời hắn nhưng hắn biết đại sư huynh trở về hàng xa mười vạn giới đem không có người lại có thể ngăn cản hắn coi như là luyện khí sĩ cũng không thể đại sư huynh là bước lên chân linh cấp độ sinh mệnh đã sớm vượt qua hàng xa mười vạn giới tồn tại thậm chí đại sư h i n h yêu thích chính mình cũng có thể mở ra hàng xa mười vạn giới sáng lập ra một cái đỉnh phong văn minh đáng tiếc đại sư h i n h là người chỉ thích hủy diệt xưa nay không thích sáng tạo nếu là đại sư h i n h trở về hàng xa mười vạn giới không có luyện khí sĩ tông đạo tồn tại không có lao sư tồn tại đối với hắn mà nói hủy diệt hàng xa mười vạn giới rất chuyện dễ dàng hy vọng đại sư h i n h cân nhắc sau đó làm rốt cuộc thiên m ộ n lao nhân như vậy khó giết chết sau này thiên m ộ n lao nhân cũng sẽ phục sinh phân thân của hắn hắn đại n g ba ngàn đã sớm đem hắn cùng chúng sinh mật thiết liên hệ đồng thời muốn giết chết thiên mộng lao nhân trừ phi đem hàng xa chúng sinh hết mức hủy diệt hắn mới không có chỗ ẩn thân chỉ cần có mộng cảnh tồn tại chỉ cần còn tồn tại chúng sinh thiên mộng lao nhân sẽ không phải chết mà hắn cũng sẽ yên lặng mà tích lũy sức mạnh mãi đến tận có một ngày lại xuất hiện ở trước mặt người đời đây chính là đời thứ nhất kỷ nguyên c h i chủ khó chơi hắn vĩnh hằng quy tắc đã cùng chúng sinh trói chặt hắc long nói như thế vạn yêu nữ đem t r ư ờ đao từ đầu của vĩnh hằng giả bên trong rút ra nhân vương bách lý phi hồng ngươi đã bước lên chân đạo đình phong sao hiện tại ngươi có thể làm đối thủ của ta bất quá này c ư ớ p đoạt chân đạo là thật buồn một người vạn yêu nữ lắc lắc đầu c ư ớ p đoạt ai không biết nhưng chưa bao giờ xuất hiện tượng bách lý phi hồng như vậy đem c ư ớ p đoạt c h i đạo tu luyện đ ả o cỡ này cảnh giới luyện khí sĩ chính là một đám c ư ớ p đoạt giả nhưng luyện khí sĩ cùng bách lý phi hồng so với có vẻ quá mức ôn nhu bắc bộ hư không đã triệt để có thời trận chiến này sau chân lý thiên đạo sẽ tráng lớn mấy lần coi như là ta tiên vào bắc bộ hư không cũng phải bị nó trô áp chế vạn yêu nữ trên mặt lộ ra n ó n g trong biểu tình đáng tiếc ta hiện tại cùng luyện khí sĩ khai chiên là không đi được bằng không nhất định đi tới bắc bộ hư không tự mình thí nghiệm dưới chân lý thiên đạo mạnh mẽ qua khảo nghiệm bách lý phi hồng cường hãn vạn yêu nữ ung dung hoa lệ tư thái nói không hồ yêu diễm nàng trói lọi trong thiên địa sẽ không có so với nàng càng nữ nhân xinh đẹp tự hồ nàng lúc này đối bách lý phi hồng đậu tâm nếu là có thể đem bách lý phi hồng biên thành chính mình người hầu như vậy chính mình sẽ cỡ nào h b y phong suy nghĩ một chút đều kích động nhưng nàng bây giờ chỉ có thể tưởng tượng căn bản không thể xuống tay với bách lý phi hồng sức mạnh của đối phương cùng cảnh giới đã có thể đứng ở trước mặt của nàng cùng nàng đứng ngang hàng chân chính chiến đấu với nhau cướp đoạt chân đạo sẽ là rất vướng tay chân trong c h ư ớ c mắt chúng ta vạn diệt sư một mạch luyện k h í sĩ một mạch đều bị người lạng yên không một tiếng động vượt qua ở không thành tựu chân linh sinh mệnh chờ bách lý phi hồng ngày hôm đó thật trở thành chân linh sinh mệnh chúng ta vận mệnh sẽ bị quyết định rất khó sẽ ở hàng xa mười vạn giới thành tựu chân linh c ư ờ n g giả đại sư huynh không tính hắn cũng không phải ở hàng xa mười vạn giới trở thành chân linh sinh mệnh coi như khủng bố như đại sư huynh ở hắn hiện tại vị trí thế giới không có chỗ xếp hạng vạn yêu nữ là từng trải qua người của thương tiên hải càng là từng trải qua thương tiên tu sĩ nàng thất vọng trở lại hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới bởi vì nàng biết lên thương thiên không có người sẽ nung ô chiều nàng nàng quá mức nhỏ yếu chạy vào thương thiên sẽ rất sắp trở thành cái đỉnh trong mắt của người khác hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới thật tốt làm mưa làm gió xưa nay không lo lắng cho mình a n n g uy cứ việc có thể ở thương thiên truy đuổi chân chính đại đạo thế nhưng bạn yêu nữ rõ ràng nếu không có tàn khốc cạnh tranh cùng với thương thiên một số nào đó quy tắc nàng tin tưởng rất nhiều chân linh sinh mệnh cũng không thích thương thiên đại sư minh vì thành tựu c h n tiên cái gì cũng có thể trả giá nhưng từ chân linh thành tựu c h n tiên cần trả giá thậm chí so với một người bình thường trở thành chân linh còn khó hơn trừ phi hắn lại thương tiên bên trong bối cảnh thâm hậu đáng tiếc đại sư huynh không giống sư phụ đã ở thương tiên thành lập các mối quan hệ của mình đồng thời giữa lương vạn diệt điện phương đông hư không xâm lấn bắc bộ hư không một trận chiến đã kinh động hàng xa thánh địa hết thể thế lực lần này tiến công bắc bộ hư không thế lực bên trong rất nhiều đều là bọn họ hạ hạ mới đạo thống theo cái chết của bọn họ rất nhiều thế lực lớn đạo thống thực lực sẽ yếu bớt bọn họ thôi diễn ra kết quả trong tương lai mười năm khả năng bọn họ phía dưới đạo thống sẽ bị tiêu diệt sau đó muốn sinh ra vĩnh hằng giả sẽ là một cái rất gian khổ sự tình này làm cho tất cả mọi người đều hận lên nhân vương bách lý phi hồng đáng tiếc chính như thiên mộng lao nhân nói tới vạn yêu nữ ghét bỏ chiến tranh đã cùng luyện khí sĩ tiến hành khí thế hừng hực bọn họ không có cách nào ngăn cản vạn yêu nữ rất nhiều thế lực đều trơ mắt nhìn mình cửa đồng đổ vào vũng máu dưới vệ thương sông lên đầu hàng xa thánh địa vĩnh hàng giả đã luyện mệnh cho các luyện khí sĩ để bọn họ mau chóng ra tay ngăn cản vạn yêu nữ tiếp tục tiến công bọn họ những thế giới này nhưng các luyện khí sĩ đồng dạng cảm giác được uy hiếp vạn yêu nữ đối luyện khí sĩ ra tay đại diện cho vạn diệt sư ý kiến. hết thể luyện khí sĩ đều muốn chửi mắn nó trung yên đánh cuộc rõ ràng là bọn họ thắng lợi nhưng vì sao vạn diệt sư không tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn còn muốn công kích luyện khí sĩ rất nhiều luyện khí sĩ lao tổ kỳ thực là từ tam mẫu hà chỗ này văn minh đi ra sức chiến đấu của bọn họ cực kỳ hung hãn vạn yêu nữ cũng không dám tiến công những luyện khí sĩ này lao tổ vị trí thánh địa trái lại nhìn chằm chằm bọn họ những thế lực lớn này tinh nhuệ san g i ế t đang tiến hành mấy vị vạn diệt sư tín đồ khủng bố ý chí lan tràn toàn bộ thánh địa biết rõ ràng bọn họ ở thu gặt văn minh mạ quả lớn mạnh sức mạnh của bản thân nhưng đám này luyện k h í sĩ không tìm được mực cớ đối vạn yêu nữ tiến hành vây rết trở về nguyên sơ thế giới bách lý phi hồng nên tiếp chấn ma ti cao nhất quy cách n ê n tiếp đồng thời nhìn nụ cười tràn trề nguyên sơ nhân tộc bách lý phi hồng cũng không có đả kích bọn họ nếu là bọn họ biết thiên mộng lão nhân còn chưa chết nếu là bọn họ biết trong tương lai toàn bộ thế giới đều sẽ bị vạn diệt sư tiêu diệt rơi bọn họ phải chăng còn có thể cao h ứ n g lên từ chối thanh hỏa tiên q u mời bách lý phi hồng một mình trở lại nhà nhan như ngọc đang bế quan con gái đã mở lớn thành nhân bắt đầu trở thành chân ma ti một viên nhìn t r ố n g giông sân bách lý phi hồng ngồi ở thuộc hạ trên ghế mây nhắm hai mắt lại lay động loáng một cái hắn là thật không muốn đối mặt nhiều như vậy chuyện thiện t h o á i chỉ là thiên Ngọc lao nhân xuất hiện đánh vo cục diện lấy bác bộ hư không hoàn cảnh thêm vào chân lý thiên đạo ở cho hắn năm mươi năm bách lý phi hồng tin tưởng đản sinh ra đời mới bên trong nhất định có người cùng hắn vai sóng vai chiến đấu một trận xuân gió thổi qua trong sân cô xạ tiên tử xuất hiện tại bách lý phi hồng bên cạnh thiên mộng lao nhân xuất hiện đã vượt qua ta nhận thức đây là cô xạ tiên tử câu nói đầu tiên mặt khác đem đông tân thành hủy diện khi đó ta căn bản không bị khống chế sở dĩ cũng tạo thành ta không có lên đỉnh vị trí nhân vương mà là chọn rời đi đem thiên phú của chính mình thực hiện cô xạ tiên tử chậm rãi nói bách lý phi hồng thậm chí không có mở mắt ra ngươi đúng là tiến bộ thần tốc nhìn trước mắt cô xạ tiên tử đối phương đã bước vào chân đạo hơn nữa đối phương chân đạo rất quái lạc o i như là bách lý phi hồng muốn dò xét đối phương cũng bị đặc thù sức mạnh cản trở ngăn nhưng bách lý phi hồng vẫn là từ cô xạ tiên tử khí tức bên trong nhìn thấy cô xạ tiên tử phương pháp tu luyện đó là đến từ luyện khí sĩ phương pháp tu luyện hơn nữa so với bất luận cái gì một vị luyện khí sĩ đều cường đại hơn phương pháp tu luyện điều này làm cho bách lý phi hồng trong lòng thở dài cô xạ tiên tử nhân sinh kỳ thực lại như mở treo vậy hơn nữa này treo không hẳn yếu hơn mình không tiến bộ ứng đối ra sao kịch liệt tương lai cô xạ tiên tử lạnh lùng mặt nhìn xa trông rộng hai con ngươi p h ả n phất nhìn thấu tương lại nếu như chúng ta không thể trở thành chân linh coi như là vạn diện sự cùng luyện khí sĩ tôn đạo đối hàng xa mười vạn giới không có hứng thú chúng ta cũng không chống đỡ được độ đệ của hán thậm chí cái khác luyện khí sĩ làm sàng làm vậy cô xạ tiên tử đề cập luyện khí sĩ thần sắc mang theo sắc cơ nếu như ngươi muốn hàng xa mười vạn giới hủy diệt mở ra không hề làm gì bách lý phi hồng lại lắc đầu hàng xa mười vạn giới sẽ không bị hủy diệt đây là ta nói ngữ khí kiên định nhân vương n g ư ơ i căn bản không rõ sự khủng bố của bọn họ chỗ cô xạ tiên tử trầm giọng nói ta rất rõ ràng chính là bởi vì rõ ràng mới nỗ lực tu luyện sáng lập chân lý thiên đạo bách lý phi hồng trong lòng có vô số lời muốn nói đáng tiếc hắn biết tự mình biết sự tình người ngoài là không thể được biết ngàn vạn năm đánh cuộc tiền đặt cực nhưng là toàn bộ hàng xa mười vạn giới thật tốt bảo vệ thần bí tượng đá Ta rất chương bảo đảm trong không đúng n g tay năm g t trăm tám mươi tám cô xạ tiên tử hiện tại rất phiền muộn thái độ của bách lý phi hồng nàng cũng không thích đại không có cách nào bây giờ bách lý phi hồng đã không phải dĩ vãng nhân vương hán giờ phút này thậm chí có thể được xưng là chư thiên vạn giới thiên tài số một cô xạ tiên tử rời đi trở lại nàng thành lập nguyên giới này ra nguyên giới tồn tại đã cực kỳ lâu chỉ là không có bị bách lý phi hồng hủy diệt nguyên sơ thế giới đối với ta mà nói quá mức xa lạ vạn năm năm tháng lúc trước có thể sống người quen biết đã biến mất không còn t ă m hơi mà nàng ở tiên cổ thế giới thời gian kỳ thực so với ở nguyên sơ thế giới thời gian còn dài chỉ là hiện tại tiên cổ thế giới đã triệt để hủy diệt nàng hết thể người quen biết đều chết ở tiên cổ thế giới tiên ma chiến tranh đây là do nàng phát động một lần chiến tranh sau đó cô xạ tiên tử rất hối hận nhưng không có dùng đây là tiên cổ thế giới mới cũ thiên đạo chiến tranh nàng chỉ là làm người đại lý căn bản chạy trốn không được thiên đạo khống chế đem nàng lựa chọn lên cấp hàng cổ thời gian thu được thiên đạo tài nguyên bắt đầu nàng đã không còn đường quay đầu vĩnh hằng tiên đế cung tổ điện giờ k h ắ c này cô xạ tiên tử sẽ không về đến chỗ này làm luyện khí sĩ giáng lâm thế giới kia thời gian cô xạ tiên tử đã rõ ràng trong tay nàng cơ duyên đã bị người nhìn chằm chằm t ừ luyện khí sĩ lâm giật vân đến hiện tại thiên n g ọ c lão nhân bọn họ đều đang tìm kiếm kiện món đồ này nguyên sơ thế giới rất tốt vậy hãy để cho ta ở nguyên sơ thế giới tu luyện đi đem tượng đá đưa vào nguyên sơ thế giới một khắc đó cô xạ tiên tử đã rõ ràng có sự tồn tại của nó nhất định sẽ cấp cho nguyên sơ thế giới vô hạn nguy hiểm nhưng nguy cơ không chỉ là gặp nguy hiểm vẫn là cơ duyên thần bí tượng đá sức mạnh tiết lộ ra một kia dung nhập vào nguyên sơ thế giới tương lai nguyên sơ thế giới tiềm lực đều vô cùng vô t ậ n chỉ là vĩnh hằng đạo t r ù cũng không thể sánh ngang sức mạnh kinh khủng Đến t ừ t h ư ơ n g thiên m ộ t trí vị chí ờ người t ầ n b t n thần, bí tượng thần tượng thân g tự t chỗ h mang e o sức m ạ n h căn bộ ả n không h t u c về hàng xa một toàn mươi vạn giới hủy diệt tượng đá thần bí này đều sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu vạn diện sư lấy nó cũng không có bất kỳ biện pháp nào thần bí tượng đá vị trí chỉ địa đại diện cho vạn diện sư không dám ra tay đem thế giới này hủy diệt cái này cũng là cô xạ thiên tử đem tượng đá thần bí này từ tổ đ ị a mang đến nguyên sơ thế giới đây chính là nguyên sơ thế giới cơ duyên tương lai cũng không ai dám bảo đảm vạn diện sư sẽ đem bọn họ hết mức hủy diệt chiến tranh lượm tiếp phát triển đến một mức này tương lai sẽ càng ngày càng mãnh liệt nhất định sẽ có người đứng đi ra thu thập tàn cục vậy người này chính là vạn diệt sư l u y ệ n k h í sĩ tông đạo sẽ không xuất thủ đây không phải chức trách của hắn vạn diệt sư ra tay mang ý nghĩa tất cả trung yên bách lý phi hồng nằm ở trong sân không muốn động thế nhưng hắn lại ở tìm hiểu thiên mộng lão nhân đại mộng tam thiên pháp đặc biệt là vị này kỷ nguyên tri chủ sáng lập ra vĩnh hằng quy tắc để bách lý phi hồng được nhiều lợi ích vĩnh hằng con đường này cũng không phải là một cái sai lầm con đường ngược lại là đối chân đạo vô hạn tiếp cận bách lý phi hồng thở dài nói nhưng bọn họ thua ở tầm mắt trên bằng không hiện tại hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới chúng sinh đã đản sinh ra một vị chân linh giả bách lý phi hồng cũng biết con trai của thiên mộng lão nhân vị này vạn d i ệ t sư thủ đ ồ đã thành t i ể u chân linh sinh mệnh chỉ là hắn cũng không phải là ở hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới lên cấp mà là ở thương thiên hải nơi nào đó càng thêm thành thục chân linh bên trong thế giới lên cấp thiên nhiên phát tắc để hắn có thể tìm hiểu đến chân linh chỉ đạo huyền diệu không cần lại đi tìm tòi nhưng bách lý phi hồng không giống nhau hắn thậm chí không biết cái gì gọi là chân linh ngày hôm nay bước ra đến con đường kỳ thực đều là đối với vạn diện sự vạn diệt quang một loại lấy làm gương chính là hiệu g a chân đạo Hắn mới có thể đi tới hôm Chỉ nay này. mới tới bước đi đi đối có là, vạn ớ i linh chân hình dáng gì tồn là gì t i Phi Bách h Lý ồ g không công hoàn manh chân toàn Vạn vật có mối. quy đạo ã tu luyện l đến 95%. Chỉ còn Chỉ dư i giờ, ta liền ta thể đem hết thể chân có đem đ ạ đều đạo tu luyện chi 99. Vạn chi quy chân phải chăng có thể dung hợp thành một điểm chân linh ta trong lòng mình cũng không nắm chắc bách lý phi hồng rất rõ ràng lấy hắn hiện tại gia tâm rất có thể sẽ làm tự chịu diệt vong ở lên cấp chân linh trước mắt vạn đạo tan vỡ bị sức mạnh trong cơ thể phản vệ mà chết còn có một loại biện pháp đó chính là đem hết thẻ công pháp đều tu luyện tới cực hạn cuối cùng lấy kỹ năng chi thư phương thức tăng lên tự thân cảnh giới do đó mượn sức mạnh của kỹ năng chi thư leo lên chân linh cảnh giới sở dĩ bách lý phi hồng vẫn luôn không dám sử dụng điểm sở kỳ hiệu hắn hy vọng chính mình chân linh điểm duy trì có đủ nhiều miễn cho thời điểm mấu chốt nhất thất bại phương đông hư không một vị cổ xưa đế quân từ trong ngủ mê tỉnh lại thiên mộng lao nhi rốt cục chết rồi từ nay về sau ta vị này thiên giới chỉ chủ chân chính kỷ nguyên chỉ chủ đem trở về hắn chậm dãi đứng lên đến trời long đất lở hư không phán át đây chính là thiên mộng lão nhân mời người thứ bốn cổ xưa đế quân phương đông hư không cuối cùng một tôn vĩnh hàng siêu việt giả nhưng hắn lại lời nói lại tồn tại quái lạ bách lý phi hồng chân đạo ta chạp tới thiên Ngọc lao nhân bộ này hóa thân hắn đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng theo vị này đ ế quân đứng lên đến nên tiếp chuyện của hắn vô biên ám hắt trong hư không vô số hư không cự thú hư không cự thú tồn tại cũng không phải là hư không sinh ra quái vật mà là hắn vị này chân chính kỷ nguyên chi chủ sáng lập ra tai h nạn c h i thú chỉ là lúc trước đem một ít hư không cự thú phóng thích với hư không này to lớn bãi chăn nuôi chăn nuôi còn đến không kịp thu hoạch liền so với luyện khí sĩ kẻ xâm lấn đánh bại hắn chỉ có yên tính thiên mộng lao nhân hắn vĩnh viễn không biết chính mình đánh mất một đoạn ký ức v ị hắn vị này thiên đế lấy một đoạn giả tạo ký ức thay thế thậm chí không biết chính mình chỉ là một bộ hóa thân nhưng bộ này hóa thân cực kỳ đáng sợ đại mộng tam thiên thiên mộng mệnh thuật đều là kinh khủng nhất vĩnh hằng quy tắc theo thiên mộng lao nhân chân thân bị tiêu diệt lúc này thiên địa tiếp nhận rồi thiên mộng lao nhân tất cả đáng tiếc sức mạnh của thiên mộng lao nhi bị tước đoạt nhiều như thế ta với trong luân hồi lượn lượn vòng vòng tích lũy vạn thế sức mạnh đều không đủ bù đắp này đoạn tốt h ấ t biết sớm như vậy thiên đế sẽ đem thiên mộng lao nhân sớm d theo việc tu luyện của hắn toàn bộ phương đông hư không hư không lượng kiếp năng lượng tăng lên dữ dội tiếp khi đã biến thành sương dòng mù hình thái mắt thường cũng có thể gặp bao phủ toàn bộ phương đông hư không hiện tại muốn thông qua hư không cổ lộ tiến hành xuyên qua những thế giới khác đi đã là rất gian nan một chuyện đến cuối cùng toàn bộ hư không đều tràn ngập một luồng hỗn độn tiếp khí m à vị này thiên đế lồng ngực chập trùng sức mạnh trong cơ thể hắn đang ở chuyển b i ế n chuyển biến trở thành chân đạo sức mạnh điều này cần bỏ ra cái giá khổng lồ thế nhưng lấy thiên mộng lão nhân cùng với hắn vạn thế tích lũy làm căn cơ to lớn hơn nữa đánh đổi thiên đế đều có thể chịu đựng phương đông hư không d ị biến để vô số gia tâm r a rơi vào mê man bọn họ không trở về được thế giới của chính mình xâm lân những thế giới khác ngưng lại nơi này trong thế giới bọn họ cần tiếp thu đến từ bản thổ sức mạnh phản kháng hư không lượng tiếp rốt cục giáng lâm hư không hoàn toàn bị phong tỏa chúng ta vận、mệnh. sẽ nên đón trung yên rất nhiều hàng cổ tam biến bá chủ đều trở nên tuyệt vọng bọn họ cho rằng rất nhiều lao quái vật chết đi toàn bộ phương đông hư không đều sẽ trở thành bọn họ nhưng hư không lượng kiếp nói cho bọn họ biết bọn họ về nhà con đường đã bị phong tỏa thậm chí hư không đều bị lượng kiếp bao trùm hiện tại hư không trở thành nguy hiểm nhất cấm địa bất luận cái gì tiến vào hư không người sẽ đối mặt với hai trường hợp lạc lối ở hư không bị lượng kiếp năng lượng chỗ suy yếu chết ở hư không bên trong một loại khác tình huống gặp phải hư không tự thú bị hư không tự thú thốt vệ lượng kiếp đã bắt đầu nhất định là chết quá nhiều người gợi ra hư không biến chất cảnh giác hư không lượng kết giới hư không cự thú đ ợ t kích phương đông hư không nào đó tiên đạo hàng cổ giới thế giới này cũng không có tham dự đến thảo phạt bắc bộ hư không chiến tranh đi bọn họ thậm chí không có nhận được tin tức liên quan tới thiên mộng l ã o nhân đạo trường của vĩnh hằng tiên đế cung lúc này c h ọ n kiệt xuất đệ tử thi đấu đã hoàn thành nghe nói hàng xa thánh địa bên trong cao nhân tiền bối bọn họ sẽ hạ xuống p h á p chỉ thu lấy đồ đệ mười người đứng đầu một khi đến hàng cổ cảnh giới sẽ bị hàng xa thánh địa tông môn tiếp dẫn tiên vào hàng xa thánh địa đặt chân hàng xa thánh địa ở hàng xa thánh địa bên trong h h á n bên địa t tu luyện đó ệ tử, cuối c vào vào ở ở bao quát vĩnh hằng tiên đế cung tổ đ i a n nhưng những năm này tổ điện sinh ra hàng cổ cường giả quá thiếu đã bị trong cung cao tầm chỗ vứt bỏ nếu không có tổ điện không thể làm mất bọn họ cũng không muốn đem tài nguyên chút xuống đến bắc bộ hư không tổ điện trên lần này phương đông hư không nhiều như vậy người cạnh tranh chiến bại bọn họ cao tầng đều xuất hiện đứt gãy mà vĩnh hằng tiên đế cung ở phía dưới thế lực vẫn chưa suy giảm sở dĩ lần này bọn họ thi đấu xong sau tông môn sẽ chọn một ít nắm giữ tiềm chất thế giới nhét vào vĩnh hằng tiên đế cung trong phạm vi hàng xa thánh địa chiến tranh còn đang lan tràn cứ việc vẫn không có lan đến gần chúng ta vĩnh hằng tiên đế cung nhưng đây là chuyện sớm hay m u ộ n thánh địa tông chủ đã lên tiếng cần hạ giới cung cấp càng nhiều binh nguyên chúng ta phải làm tốt chiến tranh chuẩn bị vạn yêu nữ cùng luyện khí sĩ chiến tranh đã lan đến hàng xa thánh đệ mạnh mẽ nhất hai phe thế lực. tương lai bọn họ vĩnh hằng tiên đế cung cũng sẽ bị lôi kéo tiến vào sở dĩ bọn họ nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng tuyển thủ hạt giống chọn lựa thi đấu đã chọn hoàn thành lần này ba mươi tuổi trở xuống đệ tử dĩ nhiên có người chạm tới hàng cổ biên giới hơn nữa lần này chọn đệ tử cũng đã bước vào hư không lục cảnh bọn họ thả ra vĩnh hằng tiên đế cung ở hàng xa mười vạn giới tứ đại hư không đều có thể trở thành đại thế giới người thống trị vĩnh hằng giả ca thư tiên đột nhiên ng ở ở ng, ng đầu nhìn về phía hư không hư không đột nhiên phát sinh biến hóa bị hắn cảm giác xem vô cùng vô tận lượng kiếp chỉ khí bị thế giới vách thủy tỉnh cản trở ngăn biến hóa như thế để vĩnh hằng giả ca thư thiên ý thức được trong hư không xuất hiện b i ế n hóa to lớn hư không l ư ợ n g kiếp thật đến rồi không là hàng xa l ư ợ n g kiếp kiếp lên hư không hư không bị phong tỏa bọn họ bị vây ở thế giới này muốn thông qua hư không cổ lộ tiến vào hàng xa thánh địa đã thành vọng tưởng một giây sau vĩnh hằng giả ca thư thiên đứng lên đến phong tỏa hư không cấm chỉ chỗ có người tiến vào hư không nhanh đồng thời thân thể của hắn tỏa ra vô lượng vĩnh hằng tri quang đem toàn bộ đạo hàng cổ giới đều bao lấy hư không bên ngoài Đại l ư ợ ngang hư h k ba phát ra điên cuồng tiêu gạo đối với tiên đạo hàng cổ giới phát động sung phong vĩnh ô hằng hà quang đang ở ngăn cản cự thú đối với thế giới xung kích tốt xúc sinh vĩnh hằng giả ca thư thiên hai con mắt sung huyết hắn muốn đi vào hư không đem những hư không cự thú này hết mức giết chết thế nhưng hắn biết chính mình hiện tại sứ mệnh chính là ngăn cản chúng nó tiến vào tiên đạo hàng cổ giới một khi hư không đại cửa bị mở ra hư không cự thú liền có thể thông qua hư không vết nước tiến vào thế giới này không kiên kỵ mà hủy diệt thế giới này chân chính để ca thư thiên lo lắng sự hư không ở ngoài lượng kiếp chi k h í từ ngoại giới chạy vào hàng cổ giới sẽ tạo thành hàng cổ giới suy yếu vạn vật khô héo cuối cùng không thể tránh khỏi thế giới này hướng đi suy yếu thông báo giới này t r ư ở n g môn để hắn đột phá trở thành vĩnh hàng giả đem hắn vĩnh hàng đạo vận dốc vào vào thiên đ i ệ bản nguyên để thiên, địa nguyên, thiên đạo đều lên cấp vĩnh hằng giả ca thư thiên quả đ o n nói chúng ta muốn nâng giới phi thăng bước vào hàng xa thánh địa mới có thể tránh miễn bị hư không cự thú x u n g vỡ thường con hư không cự thú xung kích không ngừng trùng kích vĩnh hàng giả ca thư tiên phòng ngự hắn cảm giác được chính mình thành không được bao lâu đúng thái thượng trưởng lão theo chỉ thị của hắn phát ra thế giới này hàng cổ tối cơn giả bắt đầu xung kích vĩnh hàng cảnh giới không chỉ là trưởng môn một người cái khác hàng cổ cừng giả đồng thời bắt đầu phá cảnh bắt đầu bước vào vĩnh hàng giả cấp độ vô số tiên đạo hàng cổ giới sinh linh nhìn bầu trời g ữ tợn cổ xưa quái vật chính đang không ngừng mà xung kích bọn họ thiên trị bích t ư ớ n g khủng bố cự thú phát điên va chạm thế giới vách một đạo vĩnh hằng lồng ánh sáng bảo vệ bọn họ đây là vĩnh hằng tiên đế cung sứ giả chính đang bảo vệ bọn họ nhưng vào lúc này tiên đạo hàng cổ giới nội mấy đạo vĩnh hằng chi quang từ từ bay lên đồng thời thiên địa bắt đầu phát sinh biến hóa cản thụ không trung tràn ngập vĩnh hằng hà o quang tất cả mọi người phát ra hoan hô bọn họ rốt cục có thể, bước vào hàng xa thánh rốt cục có thể tiến vào vĩnh hằng quốc độ do đó hưởng thụ vô tận sinh mệnh vĩnh hằng giả ca thư thiên hơi thở dài đây là dự bị kế hoạch một khi phát động đại diện cho vĩnh hằng tiên đế cung sẽ ở tứ đại trong hư không thiếu một cái đạo trường đến mức tiến vào hàng xa thánh địa c h i t để trở thành vĩnh hằng tiên đế cung thế lực một phần vĩnh hằng giả ca thư thiên cũng không mong muốn hiện tại xuất hiện tại hàng xa thánh địa hàng xa thánh địa chiến tranh có thể so với hạ giới chiến tranh càng thêm khủng bố vạn yêu nữ chờ tín đồ tồn tại bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt hết thẻ thế giới thu hoạch trái cây xung kích bọn họ cái gọi là chân đạo chỉ linh nếu như tổ đ i ệ tượng đã còn tồn tại chúng ta vĩnh hằng tiên đế cung chưa từng sợ hãi luyện ký sĩ chưa từng sợ hãi vạn di vĩnh hàng giả ca thư thiên thủ hộ giả tiên đạo hàng cổ giới mạnh mẽ hàng xa thánh địa tiếp dẫn lực lượng chuyển đến phá tan hư không lượng k i ế p phong tỏa dẫn dắt thế giới của hắn bước vào hàng xa thánh địa nâng giới phi thăng phía sau nhưng là vô tận hư không cự thú dọc theo tiếp dẫn ánh sáng quy tích nhằm phía hàng xa thánh địa v h o a n h hàng xa thánh địa biên giới tỏa ra h à o quang đem hết t h ể vượt qua nối mạch điện hư không cự thú hủy diệt lit nha lit nhít hư không cự thú h ã n không sợ chết che giả man mọc ca thư thiên thở p à o n h ạ nhõm rốt cục thoát ly nguy hiểm chỉ có hắn tự mình biết vừa nãy kêu tình cảnh là cỡ nào nguy、hiểm. hắn lúc nào cũng có thể sẽ chết vùng hư không này muốn dựa vào vĩnh hàng giả ấn ký thất tỉnh cũng không biết là bao nhiêu năm chuyện sau này vĩnh hàng giả ưu thế lớn nhất bất luận ở trong luân hồi trầm luân bao lâu tương lai nhất định sẽ thất tỉnh đây chính là bọn họ che giả mang mọc trở thành vĩnh hàng giả một trong những nguyên nhân bằng không coi như là hàng cổ tu sĩ chết rồi trải qua luân hồi trăm đời nhất định sẽ quên trước kia chuyện xưa vĩnh hàng giả nếu là bất tử đồng thọ cùng trời đất vĩnh hàng bất diệt bọn họ không sợ thất bại thất bại chỉ là tạm thời tương lại cũng nhất định có thể trở thành cường giả chân chính nhìn xuống p ư ơ n g đông hư không bao nhiêu xưng bá hàng xa thế lực ở lần này hạo kiếp bên trong bị hư không cự thú chỗ thôn vệ càng khiến người ta hoảng sợ sự thôn vệ thế giới sau hư không cự thú không ngừng lớn mạnh thậm chí sinh ra rầm rõi sinh sôi n ả y nở không ngừng thông qua thôn vệ thế giới đến sinh sôi n ả y nở cuối cùng làm cho cả hư không đều chỉ còn dư lại hư không cự thú không hơn nữa không chế vạn giới sẽ bị thôn vệ hàng xa hư không chỉ còn dư lại hiểu được thôn vệ x ú t sinh nhóm vĩnh hằng tiên đế cung sinh ra mấy vị vĩnh hàng giả có sự gia nhập của bọn họ ca thư thiên rốt cục thở pháo nhẹ nhóm bọn họ t o ạ nguyện tiến vào hàng xa thánh đ i ệ hàng xa thánh địa hư không chạy x u ô i màu vàng vĩnh hằng chi quang nhưng tương tự tồn tại màu đen kiếp khí khủng bố dị thường ca thư thiên sắc mặt nghiêm nghị hắn rốt cuộc biết phương đông húc hư không vì sao đ ộ t nhiên lượng kiếp sức mạnh tăng cường đây là hàng xa thánh địa đem lượng kiếp chỉ khí phóng thích đến tứ đại hư không mà phương đông hư không đứng núi chịu xảo đúng thánh địa tông môn ra tay sao hàng xa thánh địa tồn tại ba cỗ thế lực lấy bạn yêu nữ cầm đầu tín đồ cùng với người theo đuổi hàng xa thánh địa tông môn cũng chính là bản địa phái một phái khác hệ tự nhiên chính là luyện khí sĩ cùng với khống chế thế lực trong đó lấy luyện khí sĩ thế lực cường đại nhất lại lấy thánh địa tông môn nhân số nhiều nhất chúng ta cũng không phải là không có sức lực chống đỡ lại luyện khí sĩ cũng không phải người nào đều là chân đạo tu sĩ bất kể như thế nào ca thư thiên cảm ứng được khí tức của vĩnh hằng tiên đế cung có thánh địa đại nam giả lấy đại pháp lực dẫn dắt thế giới này tới gần thánh địa tông môn hư không phạm chủ từ đó về sau bọn họ đem vĩnh hằng tiên đế cung chân chính một viên Vâng thánh qua h điệu nô chính là vĩnh h à n g tiên đế cung đệ tử màu đen vạn diệt quang quẹo cũng không có đem bọn họ mới vừa phi thăng tiến vào hàng xa thánh địa thế giới hủy diệt ca thư thiên thở phào nhẹ n h ó m hắn biết vĩnh h à n g tiên đế cung danh tiếng này cứu bọn họ thế giới này ngàn tỷ chúng sinh tăng nhanh tốc độ tiếp tục tiến lên đi tới vĩnh h à n g tiên đế cung hư không phạm chủ bằng không chúng ta đều phải chết ca thư tiên h hết lớn vĩnh h à n g giả nhóm cũng là bị doa sọ luồng năng lượng màu đen kia chính là trong truyền thuyết có thể hủy diệt vĩnh hằng giới vạn diệt quang tiếp tục lưu ở chỗ này chậm rãi ai cũng không thể bảo đảm chính mình có thể sống sót không khỏi thi đẩy thế giới hóa thành cầu v ò n g tùy tung tiếp dẫn lực lượng bắt đầu bay về phía vĩnh hằng tiên đế cung ở hàng xa thánh địa vĩnh hằng tiên đế cung tên tuổi vẫn có uy tín rốt cuộc vĩnh hằng tiên đế cung thành lập n g h e đồn liền có thể làm cho vạn diệt sư tín đ ổ cùng luyện khí sĩ k i ê n kỵ toàn bộ thế giới duy nhất có thể mang theo tiên đế tên gọi môn phái thế lực nói vậy chính là để hai đại phe phái k i ê n kỵ luân hồi cư sĩ ngắm nhìn rời đi thế giới mà trước mắt vị này luyện khí sĩ cũng không có tiếp tục độc thủ chỉ l à mỉm cười nhìn nàng nhắc lên vô biên chiến tranh đối với ngươi mà nói không hẳn là chuyện tốt rốt cuộc tu luyện luân hồi luyện khí pháp ngươi đã thoát ly vạn diện sư hàng ngũ triệt để lựa chọn chúng ta luyện khí sĩ tông đạo ở hàng xa thu lấy cái thứ ba đệ tử thương vô biên đã từng một thế giới tướng quân lại nhờ số trời run rủi bước lên luyện khí con đường này hắn hồng phúc tề thiên một đường đi tới chưa bao giờ nộ g đến bất kỳ trở ngại cùng lâm giật vân so với người trước mắt này đều sẽ mang theo một tia trách trời thương người tâm cảnh sư tỷ m u ố n tranh bởi vì nàng chân đạo chính là ở một cái tranh chữ luân hồi cư sĩ họ hữu trả lời vạn yêu nữ đã điên rồi nàng căn bản chưa hề nghĩ tới hàng xa mười vạn giới bị hủy diệt sau nàng cũng đã trở thành vô căn chỉ nhân thương vô biên không thích nói các ngươi vạn diệt sư là kẻ t h u gặt nhưng không phải kẻ hủy diệt không nên bị ngươi thế giới mang lại rồi luân hồi cư sĩ lại không hề trả lời phía sau nàng hiện lên vô tận dòng luân hồi vô số v o n g hồn bị đưa vào luân hồi bên trong mà sức mạnh của nàng càng lúc càng lớn bước lên luân hồi chân đạo sao thương vô biên lắc đầu mang theo thương hại nhìn trước mắt cô gái này vậy ngươi càng không nên đ ú n g tay lần này chiến tranh luân hồi đại biểu không phải tử vong mà là âm dương t r ậ tự ngươi nói không sai nhưng ta đã quyết định ra tay liền không còn đường quay đầu trong tay luân hồi cư sĩ ngưng tụ vạn diện quang c h i kiếm giết hướng tương vô biên thương vô biên rõ ràng hắn là không thể thuyết phục luân hồi cư sĩ chiến tranh đã bắt đầu sẽ không lấy cá nhân ý chí mà dừng lại b ắ c bộ hư không đại lượng hư không lượng k i ế p làn sóng nhảy vào nơi đây hư không đồng thời còn có vô số hư không cự thú phả vào mặt nhưng nên tiếp bọn họ chính là c h ấ n ma ti hàng cổ đại quân vạn vật quy nguyên công vừa vặn khắc chế những hư không cự thú này ở trong mắt bọn họ hư không cự thú đều là đỉnh cấp tài nguyên tu luyện hư không trường thành tái hiện mượn sức mạnh của chân lý thiên đạo c h â n ma ti liên hợp hàng cổ tu sĩ bắt đầu ngăn cản lần này hư không cự thú bạo động bách lý phi hồng đứng ở chân ma ti đ ỉ n h nhìn về phía sâu trong hư không ở trong mắt hắn trừ bỏ bắc bộ hư không hàng xa mười vạn giới đã hỗn loạn tung lên mà hư không hỗn loạn nguyên nhân nhưng là hàng xa thánh địa gây ra vạn diện sư cùng luyện khí sĩ chiến tranh kéo dài khá hơn một chút năm tháng tạo thành hàng xa thánh địa bên trong hư không lượng kiếp năng lượng tích lũy càng ngày càng nhiều hiện tại thông qua thủ đoạn đặc thù đem những năng lượng này bài tiết tiến vào tứ đại hư không tưởng thật để bách lý phi hồng vừa nôn hắn giờ phút này mới rõ ràng vì sao rất nhiều người liều mạng chân ũ n muốn g trở t lý thiên đạo tồn tại đem bắc bộ hư không đã chế tạo trở thành một đại giới thiên địa sở dĩ hàng xa thánh địa muốn thông qua thủ đoạn của bọn họ đem hư không lượng kiếp năng lượng phóng thích tiến vào bắc bộ hư không do đó đạt đến thanh tẩy hư không tác dụng như vậy bọn họ bản tính đánh nhầm rồi bách lý phi hồng lạnh lùng nói chân lý thiên đạo tồn tại đầy đủ bảo vệ bắc bộ hư không nước cờ này hắn đi đúng rồi từ nguyên sơ thế giới lại tới bảo vệ bắc bộ hư không hiện tại bách lý phi hồng đang ở trở thành một thủ hộ giả kỹ năng chi thư tờ thứ hai mở ra bảo vệ chúng sinh liền có thể thu được lấy điểm sợ kỳ hiệu mà chân lý thiên đạo bảo vệ chúng sinh càng nhiều bách lý phi hồng thu được điểm sợ kỳ hiệu liền càng nhiều cái này cũng là bách lý phi hồng như vậy vô tư mà đem bắt bộ hư không nhét vào hắn bảo vệ trong kế hoạch đến t r ấ n ma ti những năm này hiệu quả mắt trần có thể thấy lan tràn mỗi ngày đều có đại lượng thế giới cường giả đỉnh cao đến đây cốc vũ thế giới ở cốc vũ thế giới bên trong cùng chấn ma ti ký kết hợp tác thỏa thuận chấn ma ti mở rộng tốc độ đã không bị chân ma ti khống chế đến bước đi này theo một ý nghĩa nào đó bách lý phi hồng thông qua chấn ma ti bình đài này đang ở thống trị toàn bộ bắc bộ hư không trở thành bắc bộ hư không chỉ chủ vạn vật quy nguyên công truyền bá đã tiên vào cường thịnh đạo thống của ta đại thế đã thành nhìn c h ầ m c h ầ m tăng trưởng vạn đạo quy chân công bách lý phi hồng lộ ra mỉm cười rất nhanh vạn đạo quy chân công của hắn sẽ tiếp cận 97%. đạo thống chất dinh dưỡng đem hắn đẩy hướng đ ỉ n h phong cái này cũng là bách lý phi hồng dự không nghĩ tới sự tỉnh chẳng trách nhiều người như vậy thành lập độc đạo thuộc về bình thống nguyên lai còn có chỗ tốt như vậy bách lý phi hồng sớm hẳn là phát hiện vạn diệt sư tín đ ổ làm thật là khiến người ta buồn nôn luyện khí sĩ đám này kẻ xâm lấn mang đến văn minh đồng dạng mang đến hủy diệt nhưng so ra thủ đoạn của luyện khí sĩ vẫn tính ôn hòa chỉ ít tự vạn diệt sư tín đ ổ hơi một tí hủy diệt thế giới sự t ì n h luyện khí sĩ còn chưa có xảy ra phản phất trong bọn họ tồn tại một quy củ đó chính là không hủy diệt thế giới phương đông hư không triệt để phế bỏ nhìn đã đen kịt như mực phương đông hư không chỉ có vô tận kêu gen thời không không hiện ra luân hồi vỡ diệt vận mệnh trung yên mây chỉ không rõ thế giới ở hư không cự thú tập kích giới hoàn toàn biên mất vô tung nhưng bách lý phi hồng không biết t ẩn n h ư ợ c cảm giác được phương đông hư không sinh ra cao thủ cực kỳ nguy hiểm ca thư thiên rốt cục trở lại vĩnh hằng tiên đế cung hư không phạm chủ vạn ngàn thế giới cùng tiên đế cung liên tiếp lại cung chủ có lệnh ca thư thiên đi tới tổng bộ một thanh â m vang lên ca thư thiên còn chưa kịp thở phào liền có tiên đế cung đệ t ử chuyển đến triệu hoán ca thư thiên cung kính trả lời tuân mệnh đi tới chân chính tiên đế cung ca thư thiên bước tiến đều trở nên trầm trọng cố kết lộ ra mạnh mẽ uy thế từ tiên đế cung đệ xuống ở vĩnh hằng tiên đế cung sinh ra tới nay ngươi ớ c lần này làm rất khá nhưng bổn cung chủ cũng không phải là tìm ngươi mà đến nguyên nhân thiên mộng lão nhân phát động chiến tranh ngươi ở phương đông hư không có từng nhận được tin tức tiên đế cung nữ cung chủ gió hỏi chưa từng nhận được tin tức ca thư thiên thành thật trả lời không dám nhiều lời ngươi đi xuống đi ca thư t i ê n ngạc nhiên chắp tay hành lễ chối tử nội tâm rất thất vọng sau này lại muốn tiên vào tiên đế cung ngầm nhìn vị cung chủ này cơ hội đã không có nữ cung chủ phía sau l ạ g yên xuất hiện năm vị siêu việt giả cung chủ chúng ta đều thu đến thiên mộng lão nhân đại mộng tam tiên đưa tin một vị siêu việt giả nói như thế ai từng muốn đến long tiền bối lưu lại thần bí tượng đá là đối kháng vạn diện sư then chốt vũ khí tiên đế cung nữ cung chủ nhìn quen cảnh tượng hoành tráng cũng không khỏi là long tiền bối lưu lại cánh tay khiếp sợ năng cũng không hề nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có người kế thừa thần bí tượng đá thu được long tiền bối truyền thừa cô xạ tiên tử tổ địa đi ra vĩnh hằng tiên đế cung đệ tử nàng cần đem thiệp mật tượng đá gọi ra một vị siêu việt giả lạnh lùng nói nhưng cô xạ tiên tử hiện tại ở nguyên sơ thế giới nhân vương của nguyên sơ thế giới nói vậy các ngươi đều biết có thể đem thiên mộng lão nhân g i ế t tồn tại coi như là ta cũng chưa chắc là đối thủ của hắn vĩnh hằng tiên đế cung nữ cung chủ nói như thế thấy rõ nguyên sơ thế giới bi danh đã hoàn toàn ở trong hư không truyền ra long tiền bối lưu lại thạch giống chúng ta phải đến vạn diện sư cùng luyện khí sĩ chiến tranh vừa mới bắt đầu chúng ta cần muốn chuẩn bị sẵn sàng có tượng đá tồn tại bất luận người nào đều không dám đụng đến chúng ta tiên đế cung sáu vị siêu việt giả lạnh lùng nói thiên mộng lao nhân cuối cùng truyền lời cũng làm cho bọn họ biết tượng đá ngay ở nguyên sơ thế giới người phương nào đi tới bắc bộ hư không tìm tới cô xạ tiên tử để cô xạ tiên tử trở về tông môn tiên đế cung nữ cung chủ đột nhiên dò hỏi cướp giật là không thể cướp giật chỉ cần đem cô xạ tiên tử khuyên bảo trở lại vĩnh hằng tiên đế cung tất cả nghỉ hoặc đều có thể mở ra ta đi cho sáu vị siêu việt giả bên trong một vị khác nữ tính trầm giọng nói làm phiên đạo hữu vĩnh hằng tiên đế cung siêu việt giả một bước bất ra trực tiếp đi tới bắc bộ hư không tốc độ của nàng cực nhanh nhưng cũng dị thường cẩn thận miễn cho đụng tới vạn yêu nữ hiện tại vạn yêu nữ đã trở thành bọn họ kiên kỵ nhất người giết chóc bao nhiêu vĩnh hằng giả vạn yêu nữ h i ệ n nhiên là sẽ không để hàng xa thánh địa bình tĩnh lại bách lý phi hồng nhưng đứng ở nguyên sơ thế giới hư không bên ngoài chờ đợi nàng đến vị đạo hữu này nguyên sơ thế giới tạm thời không đối ngoại người mở ra khiến ngươi thất vọng rồi bách lý phi hồng nhìn về phía trước mắt vị này vĩnh hằng siêu việt giả sức mạnh của nàng rất mạnh mẽ nhưng cùng tiên mộng lão nhân so ra kém quá nhiều căn bản không phải là đối thủ của chính mình Bách lý phi hồng giữ lại đối phương đều bởi vì đối phương không có ẩn dấu thân phận của chính mình người của vĩnh hằng tiên đế cung nhân vương các hạ lao thân không mời mà tới là muốn cùng cô xạ tiên tử gặp mặt một lần mong rằng xin thông hành lưu ly cung kính mà nói thái độ của nàng rất tốt nhưng chuyện này cũng không hề là bách lý phi hồng để hắn tiến vào nguyên sơ thế giới lý do nguyên sơ thế giới không chiêu đ ạ i ở ngoài tới k h á c h nhân tính xin trở về bách lý phi hồng lại lắc đầu từ chối lấy thân phận của hắn bây giờ căn bản sẽ không để ý tới đối phương là người nơi nào nguyên sơ thế giới là không thể để cho một vị vĩnh hằng siêu việt giả tiến vào nếu là đối phương tiến vào nguyên sơ thế giới tiết lộ hơi thở của chính mình năng lượng kinh khủng liền có thể giết chết tám phần mười nguyên sơ thế giới bất tính lưu ly rất thất vọng nhưng vào lúc này nguyên sơ thế giới bên trong đi tới một vị nữ nhân cô xạ tiên tử hiển nhiên biết được lưu ly đến bách lý phi hồng nhẹ to mày hiển nhiên đối cô xạ tiên tử hành vi rất bất mãn nhưng bách lý phi hồng tôn trọng đối phương quyết định bách lý phi hồng xoay người trở lại nguyên sơ thế giới cô xạ tiên tử trong lòng thở dài thế nhưng nàng không ra không được bởi vì trong cơ thể tượng đá lan truyền ra một loại tịch tin tức làm cho nàng rời đi nguyên sơ thế giới đi tới vĩnh hằng tiên đ ế cung chương năm trăm chín mươi huyết khí chân không rời đi bách lý phi hồng trên mặt mang theo thất vọng rời đi cũng tốt tựa hồ thở phào nhẹ nhõm bách lý phi hồng đồng dạng có thể cảm giác cô xạ tiên tử trong cơ thể thần bí tượng đá cứ việc chỉ là một đạo khí tức tồn tại thế nhưng dành cho cảm giác đó là chấn áp toàn bộ hàng xa h uy thế hắn đối mặt quá vạn d i ệ t sư vạn diện tự thần chỉ là cảm nhận được áp lực chưa tuyệt vọng nhưng cảm thụ tượng đá này khí tức liền để bách lý phi hồng cảm nhận được sâu sắc tuyệt vọng không thể nào truy đổi k h được này g t thần m chí h k bí tượng đá vị này kỷ nguyên chỉ chủ sẽ nắm giữ cùng vạn diện sư chống lại tiền vốn chờ ngươi thức tỉnh sau thế giới này đã hoàn toàn biên dạng gây nên đời thứ nhật kỷ nguyên chỉ chủ sẽ mất đi với hư không lượng kiếp bên trong trong mắt bách lý phi hồng tỉnh quang lấp lóe đ ặ t đến thiên mộng lao nhân cảnh giới này muốn đem hắn hoàn toàn tiệt diệt đã là không thể một chuyện khi hắn còn tồn tại với chi nhớ của một người bên trong hắn sẽ bất tử bất diệt ở trong tương lai hồi phục lại vĩnh hằng giả nắm giữ đặc thù sức mạnh chính là vĩnh hằng bất diệt chỉ cần thế gian còn tồn tại dấu vết của bọn họ bọn họ sẽ thức tỉnh chỉ là tích lũy sức mạnh quá trình quyết định bọn họ thức tỉnh nhanh chậm nhìn xuống nguyên sơ thế giới làm bác bộ hư không mới lên cấp bá chủ tồn tại nguyên sơ thế giới đang ở lớn lên sư tỷ bên trong ngoài vũ trụ cũng theo chủ vị diện đại lục cường thịnh bắt đầu xuất hiện có thể ở người ngôi sao hơn nữa căn cứ bách lý phi hồng chủ quan ý thức nguyên sơ thế giới đã đản sinh ra vũ trụ quan tương lai nguyên sơ thế giới sẽ thăng cấp thành nguyên sơ vũ trụ mà không phải vĩnh hằng giới chân đạo rót vào nguyên sơ thế giới sau vĩnh hằng giới đã không phải nguyên sơ thiên đạo truy đổi mục tiêu chúng sinh ý chí liền quyết định nguyên sơ thiên đạo phương hướng phát triển vũ trụ chân đạo do khắc này không ngừng cùng trong hư không chân lý thiên đạo đan lệ t nguyên sơ thiên đạo cũng càng ngày càng khủng bố tạo thành kết quả này là công dương diễm tìm hiểu ra thuộc về chính mình chân đạo rất thần bí chân đạo chưa từng để bách lý phi hồng quan sát được nhưng bách lý phi hồng lại tụ đáy lòng đất là vị này hắn đã từng nữ thủ trưởng cảm thấy cao hứng nàng một đời này đều đang đeo đổi đạo của chính mình hiện tại nàng rốt cuộc tìm được độc thuật về nàng con đường của chính mình dọc theo điều này đường đi xuống nàng sẽ nhiều đất r i ụ c võ tương lai coi như bách lý phi hồng không ở nguyên so công dương diễm làm thiên đạo bảo vệ người cũng có thể bảo vệ cẩn thận nguyên sơ thế giới cái này cũng là chính mình duy nhất cảm thấy an tâm sự t ì n h nha đầu này gây chuyện khắp nơi lại nhìn con gái của chính mình bách lý tư từ khi rời đi nguyên sơ thế giới nàng ngao du bắc bộ hư không bắt đầu nàng du lịch chỉ á i này c ũ là bách lý phi hồng đối yêu cầu của nàng ít nhất cũng phải học tập ba ngàn loại đứng đầu nhất văn minh phương pháp tu luyện hơn nữa là phương hướng khác nhau nói cuối cùng mới có thể bước vào chân đạo cảnh thu hồi ánh mắt tiếp tục quan sát hàng xa thánh địa tình hình trận chiến bách lý phi hồng vẫn đang suy tư muốn không muốn ra tay kết thúc làm thế hắn có năng lực sao Thế nàng h h ư n g xa không có truy cầu chân đạo bởi vì nàng biết lấy tư chất của tự mình phòng chừng đời này là tìm hiểu không ra chân đạo huyền diệu trái lại là chính mình phụ quân đem lĩnh hằng đạo chúng dành cho nàng làm cho nàng tìm hiểu vĩnh hằng đ ạ o trùng đối với nàng tới nói tầm thứ càng cao hơn sức mạnh đều không quan trọng chỉ có vĩnh viễn lưu tại người nhà mình bên người mới là quan trọng nhất b á c bộ hư không rốt cuộc nên đón bình tĩnh thế nhưng toàn bộ hàng xa mười vạn giới đều r ố i loạn bách lý phi hồng không có ẩn dấu hắn đem chính mình có khả năng nhìn thấy hàng xa mười vạn giới tình hình đều từng cái nói cho nhan như ngọc hàng xa mười vạn giới cho tới nay vấn đề lớn nhất kỳ thực chính là có thể tùy ý qua lại không gian nhan như ngọc thâm nhập cảm xúc nói cứ việc mở ra hư không có thể xúc tiến hết t h ạ thế giới tu sĩ có thể càng tốt mà giao lưu thế nhưng đối với không biết hư không tồn tại không biết vượt ngoại thế giới tồn tại bách tính tới nói bọn họ nếu là tao nộ g những thế giới khác xâm lấn liền muốn gặp vận r ủ i lớn nhan như ngọc lời nói để bách lý phi hồng trong lòng rất khó chịu bởi vì hắn đã từng cũng là kẻ xâm lấn quáy r à y vô số thế giới vận mệnh nếu như thế giới này không được lẽ nào người ngoại lai giúp bọn họ kết thúc hỗn loạn này không tốt sao bách lý phi hồng hỏi ngược lại thế giới không được tự nhiên sẽ sinh ra chính nghĩa người đến phân khởi phản kháng ở phản kháng bên trong mới có thể học sẽ trưởng thành cũng không phải một việc xấu nhan như ngọc do tâm mà phát bách lý phi hồng gật g ủ n à y đạo lý đơn giản h ắ n tự nhiên rõ ràng thế nhưng hư không tồn tại là không thể ngăn cản những người khác vượt qua hư không người nói hiện tại hư không lượng kiếp kỳ thực không có cái gì không tốt đẹp để hư không trở nên càng thêm nguy hiểm tầm thường tu sĩ tự nhiên không dám mặc toa hư không xâm lấn những thế giới khác đương nhiên duy nhất không tốt sự những hư không cự thú này tồn tại là hủy diệt thế giới đầu mượn nhan như ngọc lời nói lại đem bách lý phi hồng t ứ c tỉnh đúng rồi hư không lượng kiếp sinh ra có lẽ chính là ngăn cản các đại thế giới người không ngừng qua lại hư không tiên vào những thế giới khác nếu như thế giới là đồng kín hư không cự thú kỳ thực là sẽ không công kích thế giới này sở dĩ thường thường l ư ợ n g tiếp giáng lâm thế giới đều là nắm giữ hư không pháp thuật văn minh bọn họ không ngừng qua lại những thế giới khác đã sớm đem thế giới vách đánh nát thế giới vách tồn tại bản thân liền là thế giới quan trọng nhất Âu dù tầng này Âu dù không có tự nhiên bảo vệ không được thế giới nếu như ta có năng lực kết thúc thời loạn lần này ngươi sẽ ủng hộ ta sao bách lý phi hồng đột nhiên hỏi nhăn như ngọc xứng sở trong mắt đầu tiên là lộ ra không lớn cuối cùng lại mỉm cười nói ta ủng hộ ngươi làm bất cứ chuyện gì nếu có năng lực đi bảo vệ càng nhiều vô tội sinh mệnh kỳ thực là một chuyện tốt cớ sao mà không làm có từng nhớ tới ngươi gia nhập c h ấ n ma ti thời gian khi đó ngươi không ngừng chạm yêu trừ ma không ngừng đối phó người trong tà đạo xưa nay không có suy nghĩ qua chính mình ăn g uy một lòng muốn vì dân trừ hại n h ă n như ngọc hồi ước trước kia trên mặt tràn trề nụ cười chính là khi đó bắt đầu nàng thích bách lý phi hồng khi đó ngươi trên người tràn ngập hạ quang ngươi là chúng ta đông tân thành t r â n ma ti tất cả mọi người thần tượng kỳ thực chúng ta đối với ngươi nghị luận rất nhiều nhưng không có người sẽ chỉ trích biểu hiện của ngươi thậm chí sự xuất hiện của ngươi để chúng ta càng thêm ung dung ngươi gia nhập chân ma ti sau đông tân thành chân ma ti chân ma s ứ là từ trước tới nay tỷ lệ tử vong thấp nhất nhan như ngọc nhẹ nhàng nói bách lý phi hồng yên lặng nhìn nhan như ngọc kỳ thực hắn lúc đó cũng không có nhan như ngọc nói như vậy thần thánh đại công vô tư ghét gái ác như kẻ thủ hắn chỉ là thuần túy nghĩ muốn trở nên mạnh hơn muốn thu được càng nhiều điểm sở kỳ hiệu dùng đến tăng lên tù vi của chính mình hắn lúc đầu điểm xuất phát chính là bảo vệ cẩn thận chính mình không thể phủ nhận chờ hắn thành là nhân vương sau tâm thái của hắn phát sinh thay đổi hắn muốn thay đổi nhân loại hoàn cảnh sinh tồn muốn kết thúc nhân loại ở yêu ma h uy hiếp dưới sinh tồn hoàn cảnh sở dĩ huyết khí của hắn ngang trời đem lại nguyên đế quốc lãnh thổ cọ rửa một lần lại một lần nhưng không biết khi nào bắt đầu bách lý phi hồng bắt đầu học được trầm mặc hồi tương lại phân thân mấy trăm cất bước chư thiên từng trải qua vô số thảm cảnh cũng từng trải qua hư không tàn cốc dần, dần tâm thái của chính mình đã phát sinh biến hóa rất lớn phân liệt cùng dung hợp phân thân đối với mình ảnh hưởng là to lớn cứ việc bách lý phi hồng xem thường coi chính mình đạo tâm hàng cổ ta rõ ràng bách lý phi hồng nhoẹn miệng cười không cần lo lắng ta cùng con gái chúng ta cũng có năng lực bảo vệ mình như thật có thể uy hiếp chúng ta tồn tại coi như là người bảo vệ ở bên người chúng ta cũng chưa chắc có thể chống đối chủ nguy hiểm nhan như ngọc cười nói bách lý phi hồng dành cho nàng rất nhiều tín vật thậm chí nàng có thể dễ dàng k h ô n g c h ê chân lý thiên đạo như nhan như ngọc còn bảo vệ không được chính mình nhà này đại diện cho nguy cơ giáng lâm đã uy hiếp đến bách lý phi hồng ta biết phải làm sao bách lý phi hồng khúc mắt phảng phất được t h i g a một mực phòng thủ vĩnh viễn không thể thu được tôn trọng của người khác cùng sợ hãi chiến tranh đã bắt đầu cất dấu vũ khí không cần thành là lớn nhất người thắng l à nguy hiểm giáng lâm cửa nhà hết thể đều đã m u ộ n bắc bộ hư không cải tạo là thành công bách lý phi hồng hài lòng nhìn bắc bộ hư không nơi sâu xa chân lý thiên đạo hình thành trật tự đã bắt đầu ảnh hưởng toàn bộ bắc bộ hư không phải có trật tự chúng ta mới có thể sinh sống ở bình tĩnh trong hoàn cảnh nhan như ngọc cũng cảm thán người nói không sai thế giới này hay là muốn có trật tự không thể để cho một phần nhỏ người ảnh hưởng đến chúng ta chúng sinh vận mệnh và yêu nữ nhìn xuống hàng xa mười vào g i i nhất chọc dận nàng quan tâm thuộc về bắc bộ hư không cùng phương đông hư không thiên đ ế rốt cuộc hoàn toàn thức tỉnh trên mặt vạn yêu nữ treo nụ cười thỏa mãn thiên mộng lao nhân tử vong nàng một điểm đều không thèm để ý nàng là biết thiên mộng lao nhân thân phận thật vẫn là bước vào chân đạo bị ngươi nhìn thấy chân đạo huyền diệu vạn yêu nữ rất bất đắc dĩ lấy thiên đế gốc gác hắn nếu là bước vào chân đạo cũng đem chính mình hết thể nói dùng để làm chất dinh dưỡng để chính hắn chân đạo trường thành hắn sẽ nhảy một cái trở thành đứng đầu nhất chân đạo tu sĩ vĩnh hằng tiên đế cung từ nguyên sơ thế giới mang về một cái đệ tử hư nếu không có long cự t sớm đã đem các ngươi diện nhưng bạn yêu nữ không phải không thừa nhận long c ử u danh tự này đối với hàng xa m ư ờ i vạn giới tới nói rất phổ thông đối với đi qua thương thiên hải t ừ n g trải qua thế giới bên ngoài cũng biết được long c ử u thân phận người nàng rất rõ ràng l o n g c ử u khủng bố sư phụ ở trước mặt của long c ử u đều có vẻ không có tôn nghiêm nhớ tới này vạn yêu nữ khuôn mặt vật n g h o coi như thân là vạn diệt sư lão sư ở thương thiên bên trong cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà trong mắt người khác không gì sánh được trọng yếu hàng xa m ư ơ i vạn giới ở thương thiên bên trong chính là một viên tiểu trần a y nàng chỉ là tiểu trong đuổi trần bên trong một cái tế bào bé nhỏ không đáng kể đại sư m i n h chẳng trách ngươi không muốn trở lại hàng xa hàng xa mười vạn giới ở bây giờ trong mắt ngươi cũng là có cũng được mà không có cũng được tồn tại đi bất quá này đều không trọng yếu ta sẽ trở thành chân linh đuổi theo bước chân của ngươi vạn yêu nữ nhìn xuống trung sinh luyện k h í sĩ là lớn nhất chướng ngại vật đem đám này luyện k h í sĩ giải quyết nàng là có thể thực hành kế hoạch của chính mình đem hàng xa mười vạn giới triệt để hủy diện quyển tịch vô số sinh mệnh nương tụ ra một đạo chân linh ánh sáng sẽ ở hàng xa trong hư không sáng lập ra trong lòng mình chân chính thế giới lần này vạn yêu nữ muốn thắng nếu muốn thắng được chiến tranh Thìa thì không kiên kỵ nên g có điều ồ vạn yêu nữ ánh mắt buông xuống phương đông hư không nói đúng ra là bác bộ hư không cùng phương đông hư không giao giới chi địa bách lý phi hồng xuất hiện tại đã từng hư không chiến trường trận chiến này lấy bách lý phi hồng hủy diệt phương đông hư không đứng đầu nhất sức mạnh đến kết thúc lại lần nữa nhìn về phía vùng hư không này tất cả vật chất đều bị quyền t ị c đi rất nhiều người thi hải chỉ có thể theo hư không thủy triều mà biên mất không còn t â m hơi hắn muốn làm gì vạn yêu nữ sắc mặt lạnh như như xương xóm biết hắc long chiến bại thời gian ta liền ra tay đem hắn làm thịt là bách lý phi hồng một bước bước ra không nhìn phương đông hư không mãnh liệt lượng tiếp chỉ khí to lớn đỉnh đồng thau xuất hiện ở sau người hắn chậm rãi chuyển động nhưng vận tốc bay càng lúc càng nhanh khủng bố thôn vệ sức mạnh ở quyển tịch bốn phía hư không năng lượng quá chậm bách lý phi hồng dù gì nói trước mắt sương ngủ tàn đi giữ t ậ n hư không cự thú con người tỏa ra ánh sáng đỏ nhìn c h ầ m c h ầ m này đột nhiên xuất hiện cơ thể sống nhưng một giây sau những hư không cự thú này l ạ g yên không một tiếng động hóa thành bụi trần lựa ư đ o ạ t chi tiêu quyển tịch một ư ơ i triệu dặm đến chỗ hết thể hư không cự thú sinh mệnh đều bị cất đoạt máu trấn hắn muốn làm gì vạn yêu nữ thân thể kéo căng gắt gao nhìn chòng chọc bách lý phi hồng t huyết i ê n đế tử bế tử q a n trạng tỉnh. thái thức l ấ cựu chằm chằm tộc du truyền thị mắt, thanh thanh ánh nhìn nhân Hư. Không. vị này niên. dương, lan Âm đ n không hư mỗi m ộ tấc Huyết góc. Văn ba. khí từ thân thể của bách lý phi hồng bạo phát lấy gấp mấy trăm lần tốc độ ánh sáng tốc độ lan tràn quyền tịch phương đông hư không m à u v à n g huyết khí mang theo vĩnh hằng đạo t r ù n g hào quang màu sắc ở vô số tu sĩ trong mắt đốt hàng xa hóng ánh nhất thái dương khủng bố huyết khí chiếu dọi toàn bộ hàng xa n ư ờ i và giới t ư n g đạo t ư n g đạo trật ự ở trên người hắn bay lượn mỗi một đạo trật ự chính là chân đạo hoàn mỹ nhất hiền thánh chương năm trăm chín mươi một tội 591, thiên đế tập kích huyết khí như thánh quang ở lan tràn đem sương ngủ xua tan hư không lượng kiếp năng lượng không ngừng bị vạn vật quy chân đỉnh thu nạp chuyển hóa thành tinh khiết hư không năng lượng đại lượng tàn tạ thế giới bắt đầu chữa trị sống sót chúng sinh theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tuyệt vọng chúng sinh nên đón ánh dạng đông nhìn vô biên uy thế thần linh vô tận m u ô n dân ở khóc giống đang hoan hô bọn họ rốt cục thoát khỏi tai nạn việc này bách lý phi hồng nguyên thần t ử trong óc đứng thẳng lên tinh khiết tín ngưỡng chi lực đem hắn vây quanh giờ khác này bách lý phi hồng cũng không có xua tan những lực lượng tín ngưỡng này bởi vì những lực lượng tín ngưỡng này là thuật túy là chân thành không có nửa điểm tạp chất vô số âm thanh ở trong đầu vang lên bị nguyên thần chỗ tiếp nhận nếu là nhân loại bình thường đã sớm bị âm thanh này bạo phụ lại nhưng bách lý phi hồng tâm thần càng ngày càng bền bỉ bảo vệ linh quang tỏa ra không chút tỉ vết hả quang k h từ từ vạn ngàn sinh linh hoan hô để bách lý phi hồng thích này bên trong bị dựa vào cảm giác chúng sinh đang ỉ lại vào hắn nhưng bách lý phi hồng cũng hiểu được ở hai nạn trước mặt chúng sinh mới ôm có như thế thuần túy lớn ý nghĩ chỉ có một lòng sống tiếp sinh mệnh buộc phát ra triệt để nhất khát vọng chính là tinh khiết nhất sức mạnh bách lý phi hồng bắt đầu di động theo bước tiến của hắn rời đi hư không cự thú không ngừng chạy trốn chúng nó nghĩ muốn trốn khỏi này chán ghét hà o quang nhưng lưu cho chúng nó duy nhất đường lối chính là tiến vào hàng xa thánh địa vô tận hư không cự thú điên cuồng xung kích hàng xa thánh địa vết ngăn bách lý phi hồng không để ý đến chúng nó nếu là không có hàng xa thánh địa c h i loạn tứ đại hư không vụ tai nạn này là có thể tránh coi như hư không lượng k i ế p cuối cùng cũng bạo phát cũng sẽ không như hiện ở như vậy đến mãnh liệt như vậy đến được như vậy thốt tay không kịp toàn bộ hàng xa thánh địa thế lực lớn che ngập bầu trời vĩnh hằng hà quang truyền vào hàng xa thánh địa vết ngăn ý đồ đem hư không cự thú sôi đổi thế nhưng trải qua thôn vệ không biết bao nhiêu thế giới hư không cự thú thực lực đã phát sinh biến hóa long trời lở đất nhân vương khu sói t r u n h ổ thật là đắp gắt đây là nghĩ muốn hủy diệt hàng xa thánh địa sao ngây thơ thánh địa tồn tại vô số năm tháng chưa bao giờ bị tai nạn bao trùm ngươi thật cho rằng liền bằng những hư không cự thú này liền có thể xông vỡ hàng xa thánh địa sao ngươi có biết hàng xa thánh địa lớn bao nhiêu liên thủ đối kháng hư không cự thú sau đó nhất định cùng bắc bộ hư không thanh toán cùng bách lý phi hồng thanh toán phẫn nộ gầm rú ở bách lý phi hồng vang lên bên thai hắn có thể nghe được hàng xa thánh địa đại năng giả nhóm đang gầm thép nhưng bách lý phi hồng nhưng sẽ không để ý tới bọn họ kêu gào hắn cũng không có đối phó ý của hàng xa thánh địa chỉ là hàng xa thánh địa quá to lớn huyết khí của hắn là không thể bao trùm hàng xa thánh địa hơn nữa bao trùm hàng xa thánh địa sẽ đưa tới toàn bộ hàng xa thánh địa ra tay với hắn coi như bách lý phi hồng ba đầu sáu tay không sợ với hàng xa thánh địa hết thẻ c ư ờ n giả g nhưng bác bộ hư không c h ú n g sinh là không chống đỡ được vĩnh hàng giả xung kích vĩnh hàng giả có năng lực phá hủy một cái hàng cổ giới cứ việc tiêu tốn thời gian rất dài nhưng đây chính là thực lực của vĩnh hàng giả rốt cục vây nuốt hư không s ư n g m bắt đầu làm nhạt ở huyết khí đồng thời chân lý thiên đạo tồn n sáng tại cũng h giảng h buộc rất nhiều cường giả đối chúng sinh rất chóc sinh mệnh chính là sinh mạng không nên dùng mạnh yếu đến phán xét tới làm lựa chọn đây là bách lý phi hồng lời nói thật lòng mỗi người đều hẳn là hưởng dùng tính mạng bình đăng quyền lợi tiện tay c h ả o một cái bại lộ ở hư không thế giới thiên thiên vạn vạn thiên đạo dấu vết bị bách lý phi hồng cấp đoạt mà tới thiên đạo cũng không có phản kháng thậm chí rất phối hợp cử động của bách lý phi hồng muôn màu muôn vẻ không giống thiên đạo không giống văn minh dấu vết bị bách lý phi hồng hút lấy nạc vạn đạo quy chân công của hắn cũng phải nói cường hóa có thể tiếp tục sống s ó t văn minh thế giới đều nắm giữ sức mạnh to lớn cùng với kiên nghị văn minh phản tính những văn minh này dấu vết mang theo lượng lớn tin tức bị nguyên thần của bách lý phi hồng chỗ tiếp thu đồng thời trong óc vô biên vô tận tín ngưỡng chi lực bắt đầu thiêu đốt đem những văn minh này tu luyện pháp thôi diễn ra đến hóa thành chân đạo trở thành bách lý phi hồng thân thể một phần hắn lại lần nữa t r ở nên mạnh mẽ nắm vào trong hư không một cái đem chân lý c h i kim sáng lập ra cũng hình thành hình cầu bắt đầu luyện chế phương đông thế giới chân lý thế i n đ ạ o giờ k h ắ c này tu vi tiến thêm một bước vô hạn chạm tới chân linh cấp độ sở dĩ luyện chế ra đến chân lý thế nào càng mạnh mẽ hơn thần bí cùng với không thể phản bác từng cái từng cái chân đạo trật tự thành lập chính là không người có thể phản kháng quy tắc đồng thời bách lý phi hồng chuyển vào chính mình bảo vệ chân đạo cùng với rất nhiều đạo thống hắn cũng không lo lắng có người tìm hiểu chân lý thiên đạo tìm hiểu ra chân đạo đến thậm chí vượt qua hắn học ta giả chết giống như ta giả sinh đến hắn bước đi này là không thể trăm phần trăm bị đối thủ học đi duy nhất có thể cấp cho người đến sau trợ giúp lớn nhất chính là bọn họ đứng ở vai của bách lý phi hồng trên cố gắng tiến lên một bước tìm hiểu ra thuộc về chính mình chân đạo hướng trong truyền thuyết chân linh sung kích chân linh tầng thứ này đã không phải dùng sức mạnh cùng năng lượng đến cân nhắc cảnh giới đây ó nói. Hiểu được, linh hồn liền có là loại linh liền lột thành một thể trở Hiểu hồn h được, xác c n linh. bên trong mà phát, cải tạo sinh mệnh, cuối cùng trở thành chân linh sinh mệnh. cải cuối phát, Do tạo trở mà â đ là thương thiên ban tặng chúng sinh vĩ đại nhất sinh mệnh nắm giữ sáng lập thế giới sáng lập văn vật cùng hủy diệt thế giới hủy diệt chúng sinh cuối cùng cấp độ sinh mệnh thủ hộ chân linh đang hoàn thiện đồng thời ở thai nén thai nén hoàn mỹ nhất chân linh ánh sáng Nếu như Bách Lý Phi Hồng không đi vạn đạo quy chân con quy Bách Phi Lý đi đạo đ t i ê n l ạ n g tính toán đã giảm xuống l ư ợ g k i ế p phương đông hư không khoảng trường hạ thấp sáu mươi còn lại hư không hạ thấp bốn mươi dù cho là bách lý phi hồng đã cảm giác được rất mệt mỏi muốn rơi vào trạng thái ngủ say thế nhưng chúng sinh nghiệm lực ra chỉ dưới sức mạnh của hắn lại đang nhanh chóng khôi phục đây là bách lý phi hồng chưa bao giờ trải nghiệm quá chân lý thiên đạo từ từ rèn luyện thành hình một luồng á n h kiếm đâm thủng hư không thẳng đến bách lý phi hồng trái tim mà tới vô thanh vô thức không có bất luận cái gì dị thường thậm chí đi đến bên người bách lý phi hồng hắn mới phát hiện đại tiểu như ý bách lý phi hồng một năm hóa thành bụi trần thoát ly bị công kích phạm vi tay cầm trụ chân lý thiên đạo chui vào hư không xuất hiện lần nữa hắn nhìn thấy người tập kích khủng bố đ ế uy ngưng kết thành chân đạo hắn ẩn dấu ý chí trong nháy mắt này c h i ế m cứ toàn bộ phương đông hư không sức mạnh to lớn đẩy giấy hư không mỗi một tấc góc b ư ớ c bách bài xích bách lý phi hồng rời đi vùng hư không này hư không truyền đến bài xích lực ở khắp mọi nơi lại vô cùng vô tận muốn đem bách lý phi hồng nghiền thành tạp bã huyện y áo giáp thần thái tung bay một thân sức mạnh rung động chân không vạn g i i sát ý ngự trị ở phương đông trên hư không thậm chí hàng s a thánh địa bông xuống vô tận b ả n nguyên ra chỉ ở trên người hắn hắn đứng thẳng với trước mặt lại như là hàng cổ đến nay dòng thời không mỗi một sợi khí tức đều đang kể ra hắn vô địch với thiên hạ lịch sử siêu thoát với vận mệnh hắn ngưng tụ chân đạo đem hắn vinh cựu tới nay gốc gác hóa thành vùng thế giới này kinh khủng nhất tu sĩ hắn chính là chân chính kỷ nguyên chỉ chủ thiên giới chỉ chủ cùng với hàng s a thánh địa chỉ chủ thiên đế phản p h ấ t hắn xuất hiện trước mắt bách lý phi hồng liền được biết hắn hết thẻ tin tức biết rồi tên thật của hắn thiên đế thiên mộc lao nhân bản thể chân thân đây thực sự là để ta bất ngỏ đúng bách lý phi hồng rất bất ngờ trước mắt người này bất ác thậm chí ở trên hắn bách lý phi hồng duy nhất có thể thắng được đối phương chính là chân đạo thậm chí từ đối phương này chân đạo bên trong bách lý phi hồng có thể đó là đến từ chính mình đặc biệt chân đạo khí tức đáng tiếc quá đáng tiếc thiên đế kiếm chỉ bách lý phi hồng ta ra tay đã thông qua thôi diễn thậm chí đã nếm thử vô số lần giết chết biện pháp của ngươi lại chỉ có tính xót chúng sinh nghiệm lực khiến ngươi được khôi phục sức mạnh cơ hội tránh thoát lần này tình thế chắc chắn phải chết thiên đế thở dài nói không ngươi hết thầy thôi diễn đều là xây dựng ở chính mình nhận thức bên trên bách lý phi hồng cầm chân lý thiên đạo trên mặt mang theo cười yếu ớt nhìn trước mắt vị này bá tuyệt thiên hạ nam nhân người căn bản không rõ người ta sự tranh lệch tồn tại h ư ở n g câu so với người tưởng tượng cách biệt quá nhiều thiên đế không có phủ nhận cũng sẽ không thừa nhận trong mắt hắn sắc cơ có thể để cho sơn hà khô héo để ngôi sao phá diệt để thế giới hủy diệt nếu như ánh mắt có thể giết người bách lý phi hồng đã chết rồi mấy trăm lần nhưng hắn nếu ra tay kia đại diện cho mang theo quyết tâm quyết tử thiên mộc lao nhân tử vong phương đông hư không sắp bị trở thành đạo trưởng của hắn lại bị nhân vương giết ra đến phá hoại hắn chuyện tốt nếu là đợi thêm một chút hắn kết thúc phương đông hư không đem chúng sinh tuyển diệt đem văn minh tuyển diệt nhất định có thể tìm hiểu ra chân chính vạn diệt chỉ đạo đáng tiếc thực sự quá đáng tiếc bách lý phi hồng lẽ ra nên ở bắc bộ hư không hắn thì không nên xuất hiện tại phương đông trong hư không đây là đạo trường của hắn coi như là luyện k h í sĩ coi như vạn diệt sư tín đồ bọn họ đều rõ ràng nay thuộc về chính mình đạo trường hồng câu ngươi một ngày chưa thành tựu chân linh ngươi ta ở giữa hiệu chết vào tay ai đều không thể biết thiên đế úng tiếng nói bách lý phi hồng cười nhạt thật sao ta tránh khỏi đến ngươi rất tiếc hận ngươi là cảm giác mình đánh lén chưa thành công con ngươi tất cả đều là khinh bỉ đến hắn t ầ n g thứ này kém một đường chính là trên l ệ c h một cái trời và đất là ai cho ngươi như vậy h ảo giác bách lý phi hồng một tay không ngừng luyện chế chân lý thiên đạo t ư thái ngạo mạn để thiên đế tức nổ c ả m thụ trong cơ thể ngự trị ở hàng xa mười vạn giới bên trên sức mạnh giờ khác này thiên đế có tự tin coi như là kinh khủng nhất vạn yêu nữ giáng lâm hắn cũng có thể có ba phần nắm chặt chiến thắng thiên giới chỉ kiếm muôn dân chỉ kiếm hàng xa chỉ kiếm thánh địa chỉ kiếm vĩnh hằng chỉ kiếm ngăn ngắn trong n h y mắt thiên đế vận chuyển trong cơ thể chân đạo đem sức mạnh phóng thích đến mức tận cùng toàn bộ phương đông hư không đều đang r u n dậy toàn bộ chư thiên vạn giới đều đang sợ hãi mà nhìn trước mắt người đàn ông này vô số vĩnh hằng siêu việt giả thậm chí luyện khí sĩ đều sắc mặt â m trầm nhìn vị này thiên đế đã từng hắn là hàng xa mười vạn giới chân chính về mặt ý nghĩa người thứ nhất bá chủ người thứ nhất kỷ nguyên chỉ chủ là vô địch tồn tại là trong thiên địa tu sĩ mạnh mẽ nhất hắn mỗi một kiện đều là như vậy tuyệt mỹ có thể làm cho vĩnh hằng thánh địa trầm luân có thể làm cho thời không đoạn tuyệt để vận mệnh n g ư chuyển để luân hồi thất loạn hư không vô tận nhưng lúc này lại bị kiếm của thiên đế ch hàng xa vô lượng lại đều đang sợ hãi kiếm của thiên đế hư không ở thiên đế chi giới kiếm hóa thành hỗn độn hóa thành hư vô hóa thành trong truyền thuyết không vạn vật vạn niệm vạn đạo ở chỗ này mười mấy giới kiếm đều không còn tồn tại nữa vạn d i ệ t tâm ý hàng xa thánh địa bên trong vạn yêu nữ đứng lên đến nàng rất kinh ngạc nhìn thiên đế đã từng trên người chịu muôn dân thậm chí không tiếp đại nghĩa diệt thân muốn giết chết con trai của hắn giữ gìn vĩnh hằng cực đạo căm ghét vạn diện sư phe phải hắn tìm hiểu ra chân chính vạn diện tâm ý sau một khắc nàng cười lớn lên thiên đế ngươi rốt c u c hoàn toàn tỉnh ngộ hoan nên gia nhập vạn diệt sư hàng ngũ hàng xa thánh địa bên trên cao cao tại thượng t r ờ i chi đã từng hàng xa thánh địa trung tâm thiên giới vị trí chỉ đ ị a bây giờ bị trở thành luyện khí sĩ luận đạo chỉ đ ị a càng là hàng xa chân chính bá chủ luyện khí sĩ phe phái bên trong đạo trường của thái huyền đạo tông bây giờ hội tụ đại lượng luyện khí sĩ giờ khắc này một đạo viên q u a n thuật đem phương đông hư không khung cảnh chiến đấu chiếu giỏi ở trước mặt bọn họ thân n i ệ m ở giao lưu thiên đế không thể lưu con trai của hắn đã trở thành chân linh tồn tại thành là chân chính vạn diệt sư chính vì như thế chúng ta không có gì lo sợ bởi vì hắn biết rõ trêu chọc tăng mẫu h ạ văn minh hậu quả nhưng thiên đế không giống người này chấp nghiệm quá nặng coi chúng ta là kẻ xâm lấn thái huyền đạo tông một vị tuổi già luyện khí sĩ u n g t i ế n g nói hắn lại thái huyền đạo tông địa vị rất cao thậm chí làm luyện khí sĩ tông đạo trong môn phái t r ư ở n g bối ở tông đạo xuất thế thời gian đã là thái huyền đạo tông t r ư ở n g lão cứ việc hắn vẫn không có tìm hiểu ra chân linh nhưng cũng đem huyền hoàng luyện khí sĩ truyền thừa tiêu hóa cũng đem tu vi của chính mình đẩy lên cực cao cấp độ hắn bây giờ tìm hiểu vạn diệt chi đạo đối với chúng ta tương lai tranh cướp hàng xa phân phối chúng sinh đạo quả chính là ngăn cản thanh âm l hắn không phải luyện khí sĩ xuất thân nhưng là ra tự tam mẫu hà văn minh thậm chí đi ra con đường của chính mình đánh vỡ chân chính giới hạn tiếp cận chân linh cấp độ hắn hẳn là tử vong người này vừa dứt lời không ngừng tránh né bách lý phi hồng đột nhiên không có chơi tiếp trong mắt ánh bạc lấp lóe hiểu rõ kiếm đạo của thiên đế xáo lộ ta sẽ để ngươi bị bại triệt đề cũng chết đến triệt đề trên người bách lý phi hồng phủ lên một lớp linh quang linh quang như y sa khoác lên người trên mặt mang theo cởi yếu hót hắn không nhìn thiên đế đánh tới kiếm chiêu len k e n len k e n ba trong suốt âm thanh vang vọng toàn bộ hàng xa thiên đế cực điểm nó lực c hắn ỉ l h nhàng liên Bách Lý p h g Linh tiếp h ê n đ giải khúc mắc, m ộ lui về phía sau trong miệng đọc không thể không thể nhưng nhân vương bách lý phi hồng trên mặt mang theo trào phúng chính là như vậy khinh bị nhìn hắn tiếp tục đi ta nói rồi sẽ cho ngươi thua đến triệt đề đế. ở ta luyện chế thành công chân lý thiên đạo trước ta sẽ không đánh trả ngươi nếu là có thể công phá ta bảo vệ chân đạo ta tha cho ngươi một mạng thiên đế sắc mặt tâm trầm ánh mắt bén nhọn xuyên thủng hàng xa khí tức trên người hắn quay động kinh sợ hàng xa mười và giới vạn ngàn vĩnh hằng trật tự ngưng tụ thành đạo thì lại hòa vào thân thể của hắn ngủ say ở hàng xa thánh địa thiên giới ý chí đột nhiên gia tình trên trời cao đang r u n động toàn bộ thánh địa đều chịu ảnh hưởng khác nào địa long vươn mình thiên đế dĩ nhiên để lại thủ đoạn này là chúng ta sơ sấy. Ý cũng h í phải làm việc cũng không thể để thiên đế đem hàng xa thánh địa trò cướp đi nhưng là không ngại thiên đế nắm giữ hậu chiêu chúng ta bản thân liền dự phòng rốt cuộc thiên đế làm hàng xa thánh địa đạo chi nguyên đầu nếu là không có một điểm thủ đoạn hắn liền không có thể trở thành đời thứ nhất kỷ nguyên tri chủ hắn là văn minh đầu mường bạn cho là chúng ta có thể hái viên này vĩnh hàng trái cây nhưng chưa từng nghĩ đến hắn chuyển hóa thành chân đạo sau sẽ cường đại như thế bất quá bất chính hợp chúng ta tâm ý sao cướp đoạt văn minh trái cây cũng không thể để vạn diệt sư giành mất danh tiếng kha kha chiến đấu đi hàng xa tốt nhất chiến đấu đã bắt đầu nhân vương bách lý phi hồng đã thành t h ủ hiện tại không phải thiên giới thời đại mà là nguyên sơ thời đại chúng ta luyện khí sĩ thắng được đánh cuộc nguyên sơ thế giới chính là đạo t r ư ờ n g của chúng ta đương nhiên nguyên sơ là đạo t r ư ờ n g của chúng ta đây là vạn diệt sư cùng tông đạo định ra đến quy củ không chỉ là nguyên sơ thế giới hàng xa mười vạn giới chúng ta luyện khí sĩ cũng phải chiếm cứ đầu to trên trời cao luyện khí sĩ đứng lên đến theo bọn họ đứng lên khủng bố bóng dáng chấn áp trên trời cao để hàng xa thánh địa chịu đến ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất đồng thời hàng xa thánh địa hết thẻ tu sĩ đều nhìn trên trời cao đám này luyện khí sĩ các lao tổ khủng bố đám này lao bất tử vạn yêu nữ mặt lộ vẻ mù mịt luyện khí sĩ ở sức ảnh hưởng của hàng xa thánh địa quá to lớn dù cho là vạn diệt sư cũng không sánh bằng bởi vì vạn diệt sư chỉ làm cho chúng sinh mang đến hoảng sợ bách lý phi hồng n g ầ g đầu lên nhìn về phía hàng xa thánh địa hạt nhân lộ ra suy nghĩ sâu sắc đây chính là sức mạnh của luyện khí sĩ sao nó khí thế như cầu vồng mỗi một vị đều không thể so hắc long nhỏ yếu so với lâm dật vân trước sau t r ê n lệch rất nhiều nhưng đây là một cái q u â n thể cái này cũng là bách lý phi hồng kẻ địch một trong kẻ thù của hắn càng ngày càng nhiều đến cuối cùng rất có thể sẽ trở thành hàng xa thánh địa toàn dân công địch nhưng trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là sáng lập ra phương đông hư không chân lý thiên đạo kết thúc phương đông hư không l o à n thế lần này cử động trực tiếp động thiên đế xào huyện kiếm thế như cầu vồng kiếm rơi như mưa bảo vệ linh quan hóa thành linh y diệ còn ở bách lý phi hồng quên thân chống đối quan sát trước thế tiến công ngang nhiên bất động bách lý phi hồng lần này cử động cũng không phải là khoe kỹ mà là ở không tiếng động m à uy hiếp t r ư thiên quân hùng nói cho đối phương biết chính mình năng lực h à n trước sau là hàng xa mười vạn giới người trẻ tuổi căn cơ bạc được hơn nữa thế đơn lượt bạc nhưng thông qua thiên đế cuộc chiến bách lý phi hồng lại nói cho bọn họ biết chính mình một người liền có thể độc bá thiên hạ đây chính là thực lực chân lý thiên đạo tỏa ra h à o quan g càng ngày càng sáng s ủ a thậm chí chủ động thử nghiệm đi thu nạp thiên đế triển khai chân đạo vĩnh hằng chỉ đạo đạo vận đưa chúng no hóa thành chính mình quân lương ngươi là một cái thông minh thiên đạo bách lý phi hồng yên lặng thầm nghĩ thiên đế bàn tay đều đang run dậy chân linh hắn phun ra hai chữ chính là đơn giản hai chữ lại làm cho chư thiên chấn động vạn yêu nữ rốt c ụ c nghiêm túc quan sát bách lý phi hồng nàng tự nhiên biết lúc này thiên đế thế lực ở vạn diệt sư tín đồ bên trong không thể so với bất luận người nào kém coi như mình ra tay đối phó thiên đế đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể đem hắn phá hủy nhưng liền là kinh khủng như thế một vị chân đạo tu sĩ một vị cổ xưa kỷ nguyên tri chủ dùng thời gian một ngày khiến tiến hết thệ thủ đoạn đều không thể giao động bách lý phi hồng linh ý n g đừng nói là bọn họ coi như là bách lý phi hồng chính mình cũng so với thủ hộ chân linh khủng bố sức phòng ngự khiếp sợ kiếm của thiên đế còn không bằng một cọn cỏ mà thủ hộ chân linh của hắn lại như là hợp kim nôm á u dài căn bản không cùng đẳng cấp sức mạnh thật chính là chân linh hoàn toàn siêu thoát dĩ vang hết thể sức mạnh cũng vượt qua bách lý phi hồng nhận thức nhìn về phía kỹ năng chỉ thư chỉ có bách lý phi hồng mới rõ ràng thân thể của hắn cùng người khác không giống cũng là bởi vì nắm giữ kỹ năng chỉ thư giờ khác này bách lý phi hồng rốt cục nhớ tới đến kỹ năng chỉ thư trừ bỏ điểm sở kỳ hiệu ra chỉ công pháp ở ngoài kỳ thực còn có độ thuần thục tăng cường kinh nghiệm do đó không nhìn đẳng cấp bình cảnh、e、ít tới đấy dĩ nhiên là sẽ thăng cấp không cản trở lên cấp mới là kỹ năng chỉ thư lớn nhất một hắn đã rất lâu không có sử dụng kỹ năng chỉ thư rất nhiều lúc đem kỹ năng chỉ thư làm một cái phụ tá công cụ dùng để thôi diễn công pháp của hắn nhưng đang tăng cường phương diện lực lượng hắn đã chưa từng sử dụng quá là bởi vì hoảng sợ sao không kỹ năng chi thư chính là hắn hắn chính là kỹ năng chi thư coi như hắn không sử dụng kỹ năng chi thư trừ phi hắn chết rồi bởi vì kỹ năng chi thư sẽ căn cứ hắn chỗ làm tất cả yên lặng mà tích lũy kinh nghiệm đem hắn đẩy hướng trí cao vương tọa bách lý phi hồng một tay nắm chặt chân lý thiên đạo nghiêng đầu tất cả đều là trào phúng mang theo vô cùng bá khí nhìn thiên đế thiên đế ngươi công kích ta thời gian kết thúc rồi hả chân lý thiên đạo của ta đã luyện chế thành công hiện tại xin thử nghiệm giới ta chân lý c h i quyền bách lý phi hồng lại như là thôn vệ vạn vật m a đầu nhất miệng lộ ra hắn t à ác giữ tận nụ cười thiên đế ngón tay đều đang run dày hai con mắt rơi vào vô tận tuyệt vọng đạo tâm của hắn đã bị bách lý phi hồng vô tình phá hủy tàn nhẫn mà đem hắn cao cao tại thượng trí tôn vô địch thiên đế tâm đập ở dưới chân trà đạc trong đầu hiện lên vô số đoạn ngắn hàng xa mười vạn giới sinh ra tới nay hắn chưa bao giờ từng thấy như vậy biến thái khủng bố thiên ph coi như đã thành tựu chân linh như tử đều chưa từng dành cho hắn lớn như vậy cảm giác bị thất bại coi như đối mặt vạn diệt sư hắn đều có thể hô lên đi chết đi kẻ xâm lân lại nhưng trước mắt vị này nhân vương bách lý phi hồng hắn cũng không phải kẻ xâm lân chỗ dạy đen mà là ở trong chiến đấu nhòm ngó vạn diệt sư luyện khí sĩ chân đạo ngưng tụ ra thuộc về chính mình chân đạo đây là hàng xa mười vạn giới văn minh sinh ra chân linh ánh sáng là văn minh cuộc khởi là hư không cuộc khởi là hàng xa c u ộ khởi đột nhiên tuyệt vọng cùng hoảng sợ t i ê n đến nợ nụ cười hắn cười đến như vậy chân thành như vậy tinh khiết hắn nhớ tới chính mình vì sao mà chiến hắn nhớ tới chính mình nhiều năm qua tâm nguyện ở khuất nhục rít gào bên trong đang bị nhi tử vứt bỏ thậm chí dựa vào nhi tử xuất lại đến nay hắn đã sớm phản bội tín ngưỡng của chính mình phản bội tâm của chính mình hắn tập trung hết thể sự chú ý nhìn về phía nhân vương bách lý phi hồng thủ hộ chân linh là bởi vì bảo vệ toàn bộ hàng xa mười vạn giới cùng hư không lượng kiếp làm đấu tranh cùng vô tận quái vật làm đấu tranh cứu vớt muôn dân để vô tận sinh linh khỏi bị thai nạn nỗi khổ đây chính là bảo vệ hắn thất bại đặt tại muôn dân trước mặt khi hắn vứt bỏ muôn dân một khắc đó muôn dân đã vứt bỏ hắn bách lý phi hồng đến đây đi dùng ngươi sức mạnh mạnh mẽ nhất để ta kiến thức hàng xa văn minh vượt khỏi hàng xa t h ư ờ không bại vào người hàng xa t h ư ờ không khuất phục với người để ta đang đối mặt hàng xa sức mạnh lớn nhất trước mặt thống khoái mà rời đi này đáng chết hàng xa kết thúc ta l á o cầu này sinh mệnh thiên đế tùy ý làm bậy cười lớn vạn ngàn thế giới vô số dấu vết vô số c á i bóng bắt đầu hội tụ thân thể của hắn thậm chí chúng sinh trong ngộng đẹp thần ký dòng thời không dòng luân hồi thậm chí dòng vận mệnh hết thể dấu vết đều ngừng tụ một thân sức mạnh của hắn ở vô hạn nhảy lên cao sức mạnh của hắn để phương đông hư không đều phản phất bị c ă n g nước bách lý phi hồng trái lại bình tĩnh lại lẳng lặng mà nhìn hắn đáng tiếc ngươi rốt c ụ c hiểu ra nhưng ngươi cũng phải chết rồi nói quý ở kiên trì n g ư ơ i là muốn đi thẳng xuống mới có thể bước ra một con đường đến chân lý thiên đạo hóa thành quân sáo thành t ự u trong thiên địa sức mạnh khủng bố nhất vũ khí nó đang vì mình sinh ra hoan hô đang vì sắp tiếp đến đến chiến đấu mà hư p h ấ n vạn đạo quy chân thuật không có cái gì loại loại chiêu thức càng không có cái gì mỹ hoán tuyệt luân hùng vĩ cảnh tượng có chỉ là bình tĩnh một quyền nhưng liền là một m cú đấm này chân lý thiên đạo đang run d ậ y nó thậm chí hú lên bái dị thoát ly n ắ m đấm bay vọt tiến vào phương đông hư không không chịu được nổi cú đấm này như thế nó chạy trốn đem bách l ý phi hồng bạch ngọc vậy nắm đấm bạo lộ ra một quên oanh kích mà xuống thiên đế phảng phất nhìn thấy hàng xa mười vạn giới vô tận sinh mệnh không màng sống chết diễn dịch đi ra trí tuệ dốc hết tâm huyết sáng tạo ra đạo của hán đạo của bọn họ lúc đầu đều là, là bảo vệ tự thân hoặc là bảo vệ phía sau tộc nhân mà sáng tạo ra đến mà cú đấm này đại diện cho ngưng tụ toàn bộ hàng xa mười vạn giới từ cổ trí kim h ế đây là hắn đại thành tác phẩm càng là hắn hoàn mỹ tác phẩm cũng là vạn đạo quy chân công cuối cùng diễn dịch một quyền giải quyết chiến đấu thiên đế không có tranh lẽ hắn mở ra hai tay nên tiếp tân sinh đạo tâm tân sinh hắn giờ phút này không gì sánh được vượt qua cũng lại không nhìn thấy kia tuyệt vọng tương lai lại cũng không nhìn thấy kia ám hắc đến mức tận cùng tương lai chúng sinh ngưng tụ chân linh ánh sáng hàng xa ngưng tụ vĩnh hằng hào quang rốt cuộc hiện ra ở thân tâm của hắn ý thức của hắn đang thăng hoa tâm của hắn ở vũ hóa chỉ là lưu hạ một cái tinh khiết nhất nụ cười nhìn vị này nhân tài mới xuất hiện nhân vương nhớ kỹ ngươi kiên trì đạo của ngươi hàng xa để cho ngươi đến bảo vệ hắn cố gắng há mổm nhưng không có âm thanh chỉ có sót lại ý chí rung động toàn bộ chư thiên v ạ n giới chiếu giỏi ám hắc hư không một quên quy chân bách lý phi hồng nhắm mắt lại cảm thụ thiên đế lưu lại đạo vận tâm của hắn thật lâu không thể bình phục đối thiên đế mấy câu nói cũng đại diện cho quyết tâm của hắn thứ thê tử cổ vũ hắn đi ra nên tiếp hoàn toàn mới tương lai đến đem tự thân triệt để phong thích cũng làm cho bách lý phi hồng rõ ràng cũng yên tâm bên trong sâu nhất k i ê n kỵ quản nó kỹ năng chi thư phải chăng có cái gì tác dụng phụ hoặc là âm mưu vào giờ phút này ta đem tận tình chiến đấu thủ vệ quê hương của ta thiên đế chết rồi vạn yêu nữ ánh mắt phức tạp ánh mắt nhìn về phía bách lý phi hồng đồng dạng thay đổi nàng cũng là hàng xa mười vạn giới sinh ra sinh mệnh tự nhiên biết thiên đế cả đời này đều đang làm hai việc giết chết vạn diệt sư tín đồ giết chết vạn diệt sư giết chết luyện khí sĩ giết chết luyện khí sĩ tôn đạo nhưng nên tiếp kết cục của hắn chính là hắn thân tử đạo tiêu hắn thời khắc cuối cùng ngưng tụ hắn lại hàng xa hết thẻ ân khí hết thẻ dấu vết tất cả sức mạnh cùng k i ê m thản nhiên mà đối diện bách lý phi hồng m ộ t quyền trước nửa trận hắn như chó điên vậy phát động tiến công nửa sân sau coi nhẹ tất cả ở chứng kiến thuộc về đó của hắn đạo quan sau hoàn toàn tỉnh lộ người rời đi hàng xa từ nay về sau hàng xa không cần thiên đế thiên đế không cần hàng xa trung quy hưu q u ạ n g đánh đổi là thiên đế hết thẻ dấu vết đều bị xóa đi chỉ có tu sĩ mạnh mẽ nhớ rồi tên của hắn trên trời cao rất nhiều luyện ký sĩ lao tổ suy nghĩ xuất thần xuyên thấu qua viên con thuật nhìn thấy để thiên đế tuyệt vọng bỏ qua sinh mệnh cường giả trong lúc hoàng hốt trở lại tam mẫu hà huyền hoàng thời đại bọn họ từ bách lý phi hồng trên người nhìn thấy người nào đó cái bóng nay còn không phải đáng sợ nhất chuyện đáng sợ nhất bọn họ hiện tại đã đoán không ra trước mắt vị trẻ tuổi này đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu hắn là chân linh sao đúng bách lý phi hồng nhất định là chân linh sinh mệnh bằng không không có cường giả có thể ở thiên đế điên cuồng như thế công kích dưới không bị thương tổn duy nhất để bọn họ thở một hơi chính là bách lý phi hồng chân linh là phòng ngự chân linh nhưng nghĩ lại nghĩ đến bách lý phi hồng vung hướng thiên đế cú đông kia bọn họ lập tức sắc mặt ông trầm đây là thuộc về bọn họ luyện khí sĩ thời đại mà không phải bản này phái nhân vương thời đại còn muốn ra tay sao trên trời cao thái huyền đạo tông trường lão dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía hư không đứng nạo nghề bách lý phi hồng chúng ta giết bất tử hắn đơn giản như vậy kết luận lại làm cho trên trời cao thái huyền đạo tông đệ tử trong lòng bắt đầu bất an lên vạn yêu nữ thở dài xoay người rời đi nàng tin tưởng thông qua trận chiến đấu này hàng xa thánh địa bên trong không còn có người dám nói nhân vương nói xấu ngạo mạn bị không gì địch nổi người chấn áp xuống thủ hộ chân linh sao vạn yêu nữ không tin bách lý phi hồng yên lặng mà là thiên đế cử hành hư không lễ tang rời đi phương đông hư không trực tiếp xuất hiện nam bộ hư không nam bộ hư không ở trong hư không kẻ địch lớn nhất chính là thời gian thời gian có thể tiêu diệt rất nhiều thứ đồng thời cũng sẽ đưa người tiêu d i ệ t một tháng sau tất cả sắp xếp thỏa đáng bách lý phi hồng đem tứ đại hư không chân lý thiên đạo đều dựng l ê n lên chương năm trăm chín mươi ba bây giờ lại nhìn hàng xa mười và giới kỳ thực cũng sẽ không chết rất lớn bách lý phi hồng dù gì nói tứ đại hư không chân lý thiên đạo đã bắt đầu liên tiếp hình thành hư không tứ đại trật tự đồng thời bắt đầu có dung hợp dấu hiệu thành lập trở thành một tấm to lớn võng đem chúng sinh bao phủ ở bên trong quy tắc tồn tại đối chúng sinh tới nói căn bản không cảm giác được nhưng đối với toàn bộ hàng xa thế c u ộ c tới nói bất luận cái gì vượt qua hàng cổ tồn tại tu sĩ muốn lại giống như d i vãng như vậy tùy ý đối thế giới tiến hành hủy diệt nhất định sẽ đụng phải chân lý thiên đạo ngăn chặn nhưng hư không cũng rất lớn lớn đến ta không thể bảo vệ tất cả mọi người kỳ thực hàng xa thánh địa giả thiết là rất tốt đẹp chỉ cần xuất hiện vĩnh hàng giả nhất định sẽ bị hàng xa thánh địa chỗ tiếp dẫn thế giới thành tựu vĩnh hàng giới đồng dạng sẽ bị hàng xa thánh địa mảnh này to lớn hư không chỗ tiếp thu nhưng hàng xa thánh địa quy tắc đối với một ít đặc thù cường giả tới nói là không tồn tại trở ngại mà nay phần nhỏ người mới là thế giới này chân chính h ò a loạn hắn biết toàn bộ hàng xa thánh địa hết thẻ tu sĩ đều đang theo dõi hắn chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ nhào nghĩ đến đem hắn hủy diệt hắn trở lại nguyên sơ thế giới theo hắn bước vào nguyên sơ thế giới một loại cực kỳ thần bí đạo vận lan tràn toàn bộ nguyên sơ thiên địa bản nguyên để bản nguyên còn phát sinh biến hóa to lớn thậm chí trong cõi u minh một đạo b i ể n rộng vô bờ hướng về nguyên sơ thế giới bản nguyên chút xuống vô tận năng lượng những năng lượng này là bách lý phi hồng chưa bao giờ từng trải qua bản nguyên nhất thuần túy nhất sinh mệnh bản năng một sợi sinh mệnh có thể liền đầy đủ làm cho nhân loại thoát biến trở thành hoàn mỹ nhất nhân loại lên, thần bí hải dương đang hấp dẫn hắn cũng nói cho hắn hắn chỉ cần tiến vào vùng biện này đem có thể truy đổi vô tận sức mạnh cuối cùng trở thành cơ thể sống hoàn mỹ nhất đầu góc hiện lên một ít tin tức cũng xác minh ý nghĩ của bách lý phi hồng thương thiên hải đây chính là thương thiên hải hắn bây giờ đã có thể tiến vào thương thiên hải nói như thế hắn đã bị thương thiên thừa nhận là chân linh sinh mệnh rồi trong mắt hào quăng màu bạc lấp lóe lại lần nữa h à o giác biến mất bách lý phi hồng trong lòng phun trào một trận thất lạc hóa ra là thông huyền chỉ là cảm giác trên hiện ra đến một loại huyền diệu thông huyền cảnh giới đáng tiếc trong miệm mặc dù như thế nói nhưng nội tâm lại thở p à o n h ả nhóm bách lý phi hồng hiện tại lại không muốn đi thương thiên hải hắn càng không muốn rời đi hàng xa mười và giới đối với bách l y phi hồng tới nói ngoại giới sức mê hoặc rất lớn nhưng chuyện này cũng không hề là hắn rời nhà lý do trở về đông tân thành quá thanh nhàn tháng ngày thế tới hung hăng lượng k i ế p ở tứ đại hư không dần dần lắng lại có thể lượng k i ế p phát sinh thời gian rất ngắn lại đối tứ đại hư không tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thất bắc bộ hư không đến cuối cùng trái lại thành tứ đại hư không bảo tồn thực lực tối cường một thế giới có dã tâm người muốn động nghiệm nhưng đầu ó c của bọn họ nhiều một ý nghĩ không thể làm ác làm ác quá nhiều đem sẽ phải chịu ác báo rất cảm giác huyền diệu cùng ý、nghĩ. nhưng cũng là chân lý thiên đạo đối với bọn họ tốt nhất cảnh cáo hàng xa thánh đ i ệ a lâm dật vân đã trở về hàng xa thánh đ i ệ a hắn là muốn rời khỏi hàng xa thánh đ i ệ a lại thương thiên một chuyến nhưng đáng tiếc lão sư bê quan không còn hàng xa thánh đ i ệ a chính mình còn không có năng lực vượt qua thương thiên hải vạn diệt vạn vật quả nhiên là tương sinh tương khắc ta đối chân linh chỉ ngộ đã đến bước ngoặt cuối cùng duy nhất để lâm dật vân thở một hơi chính là được vạn diệt sư chân chính vạn diệt quang hắn rốt cục đem vạn diệt cùng vạn vật đạo bước đầu dung hợp điều này đại biểu chính hắn con đường này là khả năng chân linh cửa lớn đã hướng hắn mở ra bách lý phi hồng lâm giật vân nhìn về phía bắc bộ hư không khoe miệng co rúm trong mắt tất cả đều là hối hận hắn đến tột cùng sáng lập cái gì khủng bố vật phẩm đi ra có thể làm cho bách lý phi hồng tiến cảnh nhanh như vậy nhưng đến ngày hôm nay lâm giật vân cũng rõ ràng nếu không là tiên đế đại nhân mượn hắn tri thủ lấy hắn loại này run run dế muốn đánh cắp tiên đế khí thế quả thực chính là chuyện cười tiên một sởi khí thế liền có thể đem hắn triệt để giết chết lao sư hắn cũng sẽ không hắn mặc dù như thế nhưng này đã trở thành lâm g ậ t vân tâm bệnh dĩ vang hắn không thèm để ý là bởi vì bách lý phi hồng còn rất nhỏ yếu có thể hắn bây giờ đã rõ ràng chính mình mất đi bao lớn cơ duyên tứ đại hư không tứ đại chân lý thiên đạo dã tâm thật lớn đây là thông qua hư không thiên đạo thực hiện hàng xa theo một ý nghĩa nào đó thống nhất sao lấy lâm giật vân tầm mắt hắn tự nhiên có thể nhìn ra bách lý phi hồng bố cục rất nhiều người cũng nhìn ra được bách lý phi hồng mục tiêu là kiếm chỉ hàng xa thánh địa hàng xa thánh địa tùm la tùm lum cũng là thời điểm bị người quét dọn một phen tâm giật vân đầy không thèm để ý hàng xa thánh địa coi như hủy diệt đều cùng hắn không nói gì vạn yêu nữ cái tên này còn muốn, muốn thông qua nàng kiểu cũ biện pháp hủy diệt hàng xa thánh địa thu hoạch trá mạnh mẽ đột phá chân linh cái bộ này ở hàng xa mười vạn giới căn bản không thể tam mẫu hà có tam mẫu hà tính đặc t h ủ tiên đế lúc trước vì thành t i ệ u chân linh trực tiếp đem tam mẫu hà cho hủy diệt bây giờ tam mẫu hà vẫn là tiên đế sáng lập ra đi tiên đế con đường tự chịu diệt vong cái này cũng là lâm giật vân nhòm ngó vạn diệt s ư nói cũng không có nghịch chuyển tự thân làm luyện k h í sĩ nguyên nhân thư không một trận dung chuyển lâm giật vân ở hàng xa thánh địa xào huyện một trong đột nhiên cảm nhận được mạnh mẽ mà ẩn nấp tồn tại dáng lâm phòng của hắn gỡ cười rốt cục tìm tới cửa vạn yêu nữ ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trở tới khi nào vạn yêu nữ chậm rãi đi tới bộ bộ sinh liên như nữ thần cao quý không gì t ả n nổi nàng nhìn về phía lâm dật vân một cái n h í u mày một nụ cười tràn ngập vô tận m g ị lực lâm dật vân chúng ta bao lâu không có gặp mặt rồi lẽ nào ngươi đây là quên chúng ta đã từng cũng rất ân ái quá vạn yêu nữ lời nói để lâm dật vân cả người khó chịu hắn đứng lên đến sắc mặt có bao nhiêu khó chịu liền nhiều khó chịu chúng ta ân ái chỉ là một cái trò chơi ở vạn vật luân hồi giới nội một cái trò chơi chúng ta vai trò nhân vật đã tử vong chúng ta đã từng thế giới đã ở đã hủy diệt yêu nữ ngươi không muốn liên đối không rõ bằng không ta sẽ đối với ngươi không k h á c h khí lâm dật vân gầm hét lên khanh khách nhưng sự thực chính là sự thực ngươi là gió ta là cát triển triển miên miên được rồi lâm dật vân nổi ra gà đều bước lên đến hắn ngăn cản b ạ n yêu nữ tiếp tục nói được rồi đây chính là ngươi viết cho ta thư tình đúng rồi ta còn thu gom lắm thậm chí ngươi ta ở giữa hồi ức ta đã thu lại xuống vạn yêu nữ ngồi ở trước mặt lâm dật vân hai chân biết lên chẳng như tuyết chân mềm thẳng tắp đùi đẹp bạch ngọc không chút tỉ vết có thể hấp dẫn hết thể giống được sự chú ý nhưng lâm giật vân lại quay mặt đi đừng nói mặt đều khó nhìn đỏ thám hai con mắt liền biết hắn lúc này nội tâm lựa giận lâm giật vân ta nhưng là cùng ngươi ở thế giới của ngươi chơi mười ngàn năm n à y mười ngàn năm bất luận như làm sao chuyển đổi nhân vật ngươi ta đều là phu thê có lẽ đây chính là chúng ta duyên p h ậ n vạn yêu nữ tình thâm chân thành nói lâm giật vân tê cả ra đầu ngươi muốn làm sao lâm giật vân nhìn vạn yêu nữ hai con mắt phán phát hiểu rõ nội tâm của nàng chân thực ý nghĩ vạn yêu nữ hướng về xô p a một ta muốn người ra tay thăm dò bách lý phi hồng lâm dật vân lắc đầu nói có ý nghĩa sao tại sao không có ý nghĩa ai có thể ở hàng xa trở thành người thứ nhất c h â n linh sẽ là hàng xa mười vạn giới chân chính người thống trị vạn yêu nữ sắc mặt lạnh như như sương nàng là tranh cường háo thắng người đại sư huynh lưu tại thương thiên hải cũng trở thành một tên chân chính c h â n linh chính mình không có đại sư huynh quyết đoán nhưng vạn yêu nữ sẽ không cho là so với bất luận người nào kém c h â n linh lâm dật vân bất đắc dĩ lắc đầu trở thành trần linh mới là bảo vệ cẩn thận hàng xa biện pháp tốt nhất vạn yêu nữ đầy mặt cao thượng tinh thần để lâm giật vân muốn buồn nôn hàng xa từ trước tới nay hẳn là trước mắt vị này nữ nhân tạo thành giết chóc nhiều nhất lâm giật vân trầm âm vạn yêu nữ trên mặt lộ ra nụ cười chúng ta đều không phải là đối thủ của bách lý phi hồng hiện tại sẽ không là tương lai cũng không phải lâm giật vân mới là đối bách lý phi hồng hiểu rõ nhất người thậm chí ngay cả bách lý phi hồng bản thân cũng không biết sự tình hắn lâm giật vân đều rõ ràng sở dĩ hắn rất nghiêm túc nói với vạn yêu nữ không nên đi cho hắn bằng không ngươi sẽ không có kết quả tốt thiên đế hắn là so với ngươi nhỏ yếu nhưng trận chiến đó ngươi đã thấy hắn đã đem chân đạo đi tới cực h ạ n vạn yêu nữ hử l ệ n h một tiếng h i ể n nhiên đối lâm giật vân bất mãn ta muốn người đối phó hắn cũng không phải là phân sinh tử mà là đem hắn đưa vào người vạn vật trong luân hồi ở luân hồi chuyển thế gian tìm tới bí mật của hắn lâm giật vân rất ngạc nhiên vạn yêu nữ nàng muốn biết bách lý phi hồng chân chính bí mật hỏi hắn lâm giật vân liền biết rồi nhưng vạn yêu nữ nếu là biết bách lý phi hồng chân chính bí mật lấy tính tình của nàng nàng nhất định sẽ trả giá tất cả đánh đổi đem bách lý phi hồng hủy diệt đem cơ duyên cất tới lâm giật vân biết được nàng sẽ không thành công cuối cùng bách lý phi hồng sẽ đ nhờ tới cất đoạn lâm giật vân càng thêm tin tưởng phán đoán của chính mình tiên đế đem tự thân một ít cơ duyên h ò a vào chính mình luyện chế món vật phẩm kia bên trong đây là mượn tay của hắn đem cơ duyên phân tán ở hàng xa mười và giới bách lý phi hồng không phải quân cờ của hắn là tiên đế quân cờ nhớ tới này lâm giật vân trong lòng mang theo một tia chấn động bất luận cái gì liên quan với chuyện của tiên đế đều không phải chuyện nhỏ hỏi ngươi lời nếu là ngươi giúp ta ra tay chúng ta dĩ vãng chướng một bức g i vạn yêu nữ vững vàng âm thanh nếu là dĩ vãng lâm giật vân vui vẻ đồng ý nhưng đã nghĩ thông suất hắn cũng không dám đáp ứng yêu nữ h ả o n ô n khuyên bảo không nên t r e o chọc bách lý phi hồng hắn không phải ngươi có thể đối phó được lâm dật vân lại lần nữa trầm giọng nói trên người phun trào một số kỳ l ạ chân đạo vạn yêu nữ hơi biên sắc mặt lại trọn vẹn không sợ ngươi là định dùng ngươi vạn vật luân hồi đến nốt u lại ta nói xong nằm ở sofa thậm chí không phản kháng nhìn lâm dật vân luyện k h í sĩ cùng vạn diệt sự tín đồ bản hẳn là quan hệ thù địch nếu là bị người biết được vạn yêu nữ ở trước mặt lâm dật vân như thực chất bất nhã bọn họ đều sẽ bị hủ chết lâm dật vân đúng miễn cho ngươi chạy khắp nơi làm mất mạng vạn vật luân hồi tiêu chí từ mi tâm t à n ra khóa chặt vạn yêu nữ vạn yêu nữ phản ứng cực nhanh lại chạy không thoát lâm giật vân chân đạo hai người đồng thời biến mất không còn t â m hơi rơi vào lâm giật vân chính mình sáng tạo vạn vật luân hồi nói bên trong nơi này là nhất thế giới đặc thù lâm giật vân người đ l n g chết vạn yêu nữ nổi giận cả người tỏa ra vạn dập tắt l ử a diễm đem chạm được tất cả đều hóa phá hủy lâm giật vân không lên tiếng yên lặng mà tiêu hao vạn yêu nữ hiện tại ở hàng xa không tốt hôn a lâm giật vân thở dài nói trong tay lại xuất hiện một cái chân đạo tính đạo chỉ có tơ tình có thể vượt qua vặt diện làm một đầu quân quýt lấy cánh tay của chính mình một đầu khác quân quýt lấy vạn yêu nữ cánh tay ở vạn yêu nữ nổi giận trong ánh mắt hai người lại lần nữa rơi vào b ể tình tuân hồi c h u y ể n thế trở thành lâm giật vân mở ra thế giới sinh mệnh thời khắc này vạn yêu nữ biến mất lại bị rất nhiều người cảm ứ n g được trên trời cao đối lâm giật vân thấy ngứa mắt thái huyền đạo tông luyện khí sĩ lao tổ lại lộ ra nụ cười vẫn là lâm giật vân có biện pháp khắt chế sức mạnh của vạn yêu nữ vạn yêu nữ là được vạn diệt sư trân truyền chúng ta cứ việc không sợ hãi nàng nhưng không thể mạo hiểm đối kháng vạn yêu nữ nếu là bị hắng i ế t có thể không phục sinh đều là một vấn、đề. vạn diệt quang tồn tại là không thể có thể làm cho các nàng lợi dụng sơ hở mượn tiếng luân hồi phục sinh vạn diệt quang sẽ hủy diệt bọn họ tất cả không có vạn yêu nữ làm dê đầu đàn cái k h á c tín đồ đã rõ ràng chúng ta người đông thế mạnh sức mạnh cấp độ cũng không kém hơn bọn họ một vị lao tổ cười nói bọn họ đều không thích lâm dật vân bởi vì đối phương cũng không phải là hàng xa dân bản địa coi như là dân bản địa cũng chống không tới hiện tại đem bọn họ triệt để đổi ra hàng xa thánh địa lại nắm hàng xa thánh địa thời khắc đã tới rồi l u y n ký sĩ những năm gần đây ở vạn yêu nữ dẫn dắt đi ăn rất nhiều thật lớn hiện tại là thời điểm đ o ạ t lại thuộc về bọn họ luyện khí sĩ vinh quang h á c long bê quan hơn nữa là tự mình phong ấn chúng ta phải t r ă n g từ hắn bắt đầu giết gà d o a khỉ từ khi cùng bách lý phi hồng chiến hậu h á c long đã bị đánh nhanh t ừ bế nhưng cảm thụ trong cơ thể chạy sôi đ ạ i đạo h á c long thực lực lại lần nữa được tăng lên hắn bây giờ có thể treo lên đánh thiên đế h á c long đứng lên đến nhìn hướng bốn phía hư không hàng xa thánh địa bên trong cột là ai ở nhìn mình chằm chằm trực giác của hắn nói cho hắn nguy hiểm đến bây giờ hàng xa thánh địa có thể uy hiếp người của hắn cũng chỉ có luyện khí sĩ vạn diện sư tín đồ hắc long q u á i chỉ có thể trách ngươi xui xẻo thái huyền đạo tông một vị trưởng lão xuất hiện tại hắc long bên cạnh hắn mặt đường để hắc long sắc mặt t ô n g trầm đối với thái huyền đạo tông môn phái này luyện khí sĩ thân phận của bọn họ hắc long rõ rõ ràng ràng trước mắt vị trưởng lão này so với luyện khí sĩ tông đạo đối phận còn lớn hơn sự xuất hiện của hắn đại diện cho thái huyền đạo tông một vị nắm giữ đỉnh tiêm chân đạo thực lực luyện khí sĩ l a o tổ muốn đối phó hắn mặt khác năm vị thân phận của luyện khí sĩ đồng dạng không đơn giản hắc long bắt đầu nghiêm túc lên cảm thụ tự bốn phương tám hướng áp lực hắn lại trọn vẹn không sợ nhìn về phía thái huyền đạo tông vị trưởng l ã o kia l i ê n n g u y ê đều ra tay đối phó chúng ta vạn diện sư tín đồ xem ra ta ngày hôm nay s á c thực xui xéo hắc long d i ệ t thế đạo quấn quanh hắc long bốn phía hắn nhìn chung quanh một tuần bốn phía cũng đã bị triệt để phong tỏa nói cách khác hắn hiện tại trước tiên muốn vận chuyển cứu binh đã không kịp chỉ có chính mình d é t ra một con đường sống mới có thể thoát ly này cảnh hiểm nguy Trước 594, luyện khí sĩ thế lực bên trong, lực Luyện lấy huyền bên hoàng luyện khí sĩ đám người này chỉ là thái huyền đạo tông một phần nhỏ không đắc ý người đi đến hàng xa mười vạn giới tiến hành luyện lịch nơi này chính là đạo trường của bọn họ có thể không trở thành chân linh liền nhìn vận mệnh của bọn họ sở dĩ luyện k h í sĩ đối thế giới này nguy hại ở hắc long xem ra so với bọn họ vạn diệt sư tồn tại còn muốn lớn hơn vạn diệt sư tín đồ cũng không phải là không hề khác biệt công kích thế giới mà là diệt trừ ưu ác tính vậy thế giới tồn tại đến mức chân chính đản sinh ra hoàn mỹ văn minh thế giới vạn diệt sư tín đồ là sẽ không đặc thù mà là hy vọng nhìn thấy thế giới này có thể ngưng kết thành hoàn mỹ nhất đạo quả do đó thành tựu chân linh cấp văn minh kỳ huyền tông n g ư ơ i lao q u ái vật này nghĩ lấy mạng ta nhưng là không dễ dàng hắc long lạnh lùng nhìn về thái huyền đạo tông trưởng lão vị này chân đạo đ ỉ n h phong luyện khí sĩ còn lại năm vị luyện khí sĩ đều rất mạnh mẽ nó đặc biệt luyện khí chỉ đạo đều không kém hơn thiên đế nhưng hắc long nội tâm lại có một loại cảm giác giật kỳ lạ kỳ huyền tông loại này luyện khí lao tổ cấp bậc tổ tại so với bách lý phi hồng dành cho hắn áp lực còn thấp lúc trước bách lý phi hồng bước vào chân đạo trên không đến bao lâu càng không có hiện đang luyện thành tứ đại chân lý thiên đạo đốt chân linh chỉ hòa giết chết ngươi không dễ dàng nhưng từng điểm một luyện hóa sức mạnh của ngươi chúng ta sáu người đầy đủ kỳ huyền tông lạnh lùng nhìn về hát long đối phương trở thành vạn diện sư tín đồ nhưng nó thân phận vẫn là thế giới này thổ dân ở kỳ huyền tông trong mắt thổ dân mệnh đều không đáng giá là đệ tiện sinh vật hát long có thể trở thành vạn diện sư tín đồ là bởi vì hắn là này hàng xa điều thứ nhất hát long có thể nói là long tộc c h i tổ không quá đáng nhưng liền tính như vậy ở kỳ huyền tông như vậy luyện khí trong mắt cũng bất quá là con mồi hát long không co đáp lại khoe miệm nết lên chẳng đáng biểu tình rất hiển nhiên đám người này cũng không biết chính mình đang cùng bách lý phi hồng chiến đấu sau đ hắn. Hắn hắc long. Hắc long kỳ huyền tông lạnh lùng nhìn về hắn quả nhiên là yêu nghiệt vẫn luôn nghĩ gì thế không thể để ngươi sống nữa kỳ huyền tông lời nói lại rước lấy hắc long trào phúng nếu nói là đến đối hàng xa một mươi vạn giới lớn nhất thương tổn người phòng trường chính là các ngươi luyện kỹ sĩ là ủy vào tông đạo tham dự sáng thế liền cho rằng hàng xa mười vạn giới độc thuộc về các ngươi luyện khí sĩ sao có thể làm sằng làm b ậ y không thế giới này độc thuộc về thế giới này mách tính chúng ta chỉ là đang trợ giúp bọn họ trưởng thành kỳ huyền tông đương nhiên sẽ không thừa nhận cách làm của bọn họ thật sao bởi vì các ngươi c ư ớ p đoạt này hàng xa thánh địa bản nguyên tạo thành vô số thiên tiêu nhóm na xuống các ngươi đã trở ngại hàng xa mười vạn giới phát triển bởi vì các ngươi mãi mãi cũng sẽ không thỏa mãn đồng dạng sẽ không để cho này hàng xa mười vạn giới bản thổ trên sinh ra chân linh khiến toàn bộ hàng xa mười vạn giới chân chính dung nhập vào thương thiên trở thành thương thiên một phần h á c long lời nói ở bên thai của bọn họ vang lên nhưng l ạ i như vậy miệng mai kỳ huyền tông sắc mặt càng ngày càng lạnh lùng năm mươi bước cười một trăm bước chúng ta tiến vào hàng xa mười vạn giới bản chất chính là dẫn dắt thế giới này văn minh bước vào tầng thứ càng cao hơn để thế giới này sinh ra mạnh mẽ nhất văn minh chúng ta là dẫn dắt nguyên thủy chúng sinh chạy về phía văn minh văn minh sư mà không phải các người đám này vạn diệt sư hủy diệt tất cả h á c long vạn diệt sư tồn tại ý nghĩa chính là người làm vườn bảo vệ chính là toàn bộ thương thiên để sinh ra văn minh sẽ không xuất hiện hậu quả xấu hát long ngoài miệng mặc dù như thế nói nhưng trên người ngưng tụ chân đạo lại không ngừng kéo lên rất nhanh hắc long đạt đến khí thế đạt đến đỉnh cao nhất chư vị ra tay đi yêu nghiệt này đã đem hắn tất cả sức mạnh tập trung vào thân này không cần lo lắng phong vấn hắn tồn tại hậu quả gì kỳ huyền tông rốt cục lộ ra vẻ tươi cười hắc long hiếm mắt hắn mang lấp lõe kỳ huyền tông lão hồ ly này rất khó đối phó không cân thận xe đạo của hắn không chỉ bên cạnh hắn còn có năm vị đỉnh tiêm chân đạo cao thủ phụ trợ kỳ huyền tông giết nhất n i ệ m động bảy đạo bóng đen nằm dày đặc toàn bộ hư không mắt thường căn bản không thể nhận ra hắc long càng đánh đấu càng hưng phấn không nhìn oanh kích ở trên người sức mạnh d i ệ t thế đạo vào thời khắc này dĩ nhiên tìm hiểu ra bách lý phi hồng một tia quy nguyên chỉ đạo kỳ huyền tông sắc mặt càng ngày càng âm trầm h ắ n tự nhận là nhỏ yếu nhất vạn d i ệ t sư tín đồ hắc long nhưng là khó giải quyết như vậy thương tổn của hắn đối hắc long tạo thành thương thế cũng không nặng tám phần mười thương tổn đều bị hắc long hấp thu lấy hơn nữa sẽ ngưng tụ trở thành d i ệ t thế lực lượng oanh kích trở về bảy vị chân đạo cường giả đứng đầu chiến tranh trực tiếp đem hàng xa thánh địa một cái vĩnh hàng giới đánh nát hôn loạn sức mạnh kinh khủng ở làn nhất thời dứt lấy vô số vĩnh hàng giả nhịn kỹ khi thấy vạn diệt sư tín đồ cùng luyện khí sĩ lao tổ chiến đấu nội tâm nhất thời đền khí cũng không dám n ú n g tay trong đó đều bởi vì song phương cũng không tốt t r ọ c nhưng kỳ huyền tông đối hắc long phong tỏa lại bị mở ra vượt qua thời không luân hồi cư sĩ một trưởng oanh kích mà tới nhưng vào lúc này một đạo khác vạn diệt quang từ trên trời giáng xuống đánh về phía kỳ huyền tông kỳ huyền tông không t r á n h kịp mạnh mẽ đỡ lấy cứ việc nhục thân bị thương tổn nhưng liền tính nhục thân bị hủy diệt hắn đều có năng lực khôi phục sắc m ặ tâm trầm như nước đi ra lệnh một tiếng lập tức lui lại chân á i k á khác dáng, thánh giác c của cứng, cảm được c vạn vạn vĩnh vong. tín đồ từ khác nhau địa phương biểu hiện bóng người của hắn. Kinh sợ vạn giới khủng bố bóng dáng, không ngừng xuất hiện, để hàng xa thánh địa vĩnh hàng giới rất nhiều diệt biểu giới giới giả, hãi từ xuất rất tử sư sợ sợ đồ địa để địa h xa bố đạo vĩnh h à n g đã không có thể bảo đảm chính mình an toàn chỉ có chân đạo là tương lai sao rất nhiều vĩnh h à n g tu sĩ thật sâu cảm giác được tuyệt vọng bọn họ coi chính mình trở thành vĩnh h à n g giả liền có thể không bị sự uy hiếp của cái chết nhưng hiện tại xem ra bất luận là vạn diệt sư tín đồ vẫn là luyện khí sĩ truy đuổi sức mạnh đều cùng bọn họ không giống không cùng đường đại diện cho chính mình con đường này là được chết bọn họ đã đi nhầm đường biện pháp duy nhất đó chính là tìm hiểu ra chân đạo cuối cùng bước vào chân đạo cảnh giới trở thành b ạ n diệt sư tín đồ cùng luyện khí sĩ như vậy tồn tại hết t h ả vĩnh hằng tu sĩ ở cảm giác được tuyệt vọng sau lại đưa mắt đặt ở tứ đại hư không từng đạo tia sáng lóng ánh đạo thống ngưng tụ mà thành chân đạo xếp ngang ở giữa hư không nếu là bọn họ khiêm tốn bước vào tứ đại hư không cảm lộ chân đạo có lẽ thật có thể trở thành chân đạo tu sĩ vô số năm qua l á o quái vật bọn họ truy đổi một đời đạo thống kết quả nhưng là một con đường chết bản thân đã tuyệt vọng đạo tâm tan võ nhưng hiện tại nhân vương bách lý phi h ư n g đứng thẳng tứ đại chân lý thiên đạo, đem chân đạo bí mật truyền tin bây giờ xem ra nhân vương bách lý phi hồng sớm đã thấy tương lai mà hắn đem con đường tương lai đặt tại trước mặt mọi người hạ phàm trở về tứ đại hư không tìm hiểu chân đạo nhưng muốn thoát ly hàng xa thánh địa không phải là dễ dàng như vậy dĩ vãng là muốn đi vào hàng xa thánh địa khó hiện tại ngược lại từ hàng xa thánh địa bước vào tứ đại hư không nhưng là không dễ hắc long hóa thành hình người cả người đều là vết thương đầm địa máu tươi thế nhưng hắc long trên mặt lại lộ ra nụ cười kỳ huyên tông không có giết được hắn điều này đại biểu hắn tìm hiểu ra đến chân đạo là một cái rất mạnh mẽ con đường bách lý phi hồng dò xét hắn vạn diện đạo cùng hắc long d i ệ t thế đạo mà hắc long ngược lại nhỏ ngó bách lý phi hồng vạn vật quy chân đạo lấy hắc long tư chất chỉ cần hắn thả xuống tư thái học trộm bách lý phi hồng đạo cũng không phải việc khó gì rốt cuộc bách lý phi hồng đem đạo của hắn đã t r u y ề n tin cứ việc không phải chủ yếu nhất đạo có thể dính đến vạn vật quy nguyên vạn vật quy chân kỳ thực chân lý thiên đạo đều có dấu vết hắc long không phải ngu xuẩn tự nhiên có thể cảm nộ tứ đại thiên đạo do đó cảm nộ ra chân lý thiên đạo một tia huyền diệu lần này vận dụng cho diện thế đạo bên trong nhưng là một loại thử nghiệm nhưng loại này thử nghiệm lại làm cho hắc long nhìn thấy thành đa tạ chư vị sư huynh sư tỷ hắc long vô cùng cảm kích hắc long ôm quyền c h ặ p tay cảm tạ cái khát tín đồ hắc long ngươi trở nên mạnh mẽ luân hồi cư sĩ trầm giọng hỏi loại biến hóa này để luận hồi cư sĩ chú ý cũng tương tự để những người khác chú ý hắc long không có ẩn giấu bởi vì dưới cái nhìn của hắn bách lý phi hồng đã chia sẻ cho chúng sinh đạo bất luận người nào cũng có thể học ta tìm hiểu chân lý thiên đạo hiểu ra một tia vạn vật quy chân chỉ đạo cũng đem nó hòa vào ta diệt thế đạo bên trong hắc long cao giọng trả lời luân hồi cư sĩ trận to mắt khó mã tin nổi nhìn hắc long lão sư vạn diện đạo đã đủ mạnh vì sao phải tìm hiểu một vị nhân tài mới xuất hiện chân đạo hắc long lắc đầu nói bởi vì lao sư vạn d i ệ t đạo cũng bị bách lý phi hồng hòa vào chân lý thiên đạo bên trong ngoài ra hàng xa mười vạn giới tồn tại đạo đều bị hắn dung hợp chân lý thiên đạo học tập người khác sở trường có thể giúp ta thành tựu chân linh lao sư đạo với ta mà nói thậm chí cao thâm còn không thể hoàn toàn hiểu ra chỉ có bách lý phi hồng đạo vẫn còn chân đạo nhưng đã nhìn thấy chân linh ánh dạng đông là thích hợp nhất ta học tập hắc long không có ẩn dấu trái lại rất bằng thẳng nói nhân vương bách lý phi hồng là một vị cường giả hơn nữa là một vị cường giả chân chính sự xuất hiện của hắn đã lấy đó toàn bộ hàng xa hắn chính là hàng xa duy nhất người thống trị chỉ là chẳng đáng với cùng chúng ta tranh đấu chẳng đáng với cùng luyện khí sĩ tranh đấu thậm chí chẳng đáng với hiện tại thành tựu chân linh đặt chân thương thiên hải hắn muốn bảo vệ chính là hàng xa mười và giới đây là trong lòng hắn đặc thù nhất đạo còn lại đạo đối với hắn mà nói bất quá là bảo vệ dùng lợi kiếm chư vị sư minh sư tỷ không bằng thả xuống thành kiến tìm hiểu chân lý thiên đạo học người khác sở trường sư đệ bảo đảm các ngươi nhất định có thu hoạch hắc long đại cười nói tiếng truyền hàng xa mười và g i i hắn lời nói này lại rước lấy luyện khí sĩ cùng vạn diệt sư tín đồ bất mãn nhưng cũng cấp cho hàng xa thánh địa rất nhiều vĩnh hàng giả một cái nhắc nhở muốn bảo vệ cẩn thận thế giới của chính mình liền muốn học tập nhân vương bách lý phi hồng chân lý thiên đạo từ chân lý thiên đạo bên trong tìm hiểu ra đến đại đạo là tương lai là hàng xa cuối cùng tu hành trì đạo cũng là thoát khỏi vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ ảnh hưởng chân chính đại đạo vô số người đang suy tư thế nhưng không thể phủ nhận có h á c long lời nói này t r i để để vô số vĩnh hàng giả động lòng hơn nữa được xưng vĩnh hằng bất diệt thế giới ở vạn diệt sư tín đồ cùng luyện khí sĩ trong chiến đấu dường như bọn biện vệ dễ dàng bị hủy diệt luân hồi cư sĩ xử suốt nàng đầu góc nổi phát hiện mình được tam mẫu hà luân hồi thần điện truyền thừa nhưng rất hiển nhiên coi như nàng nắm giữ luân hồi sống cũng chưa chắc có thể thành tựu chân linh từ xưa tới nay chỉ có một người thành tựu chân linh đó chính là bọn họ đại sư h i n h chỉ là bọn họ đại sư h i n h cũng không phải là ở hàng xa thành tựu chân linh mà là ở thương thiên hải lợi dụng lão sư để cho tài nguyên của hắn đồng thời gia nhập vạn d i ệ t thần điện mới tìm hiểu ra chân linh chỉ đạo thành tựu chân linh sinh mệnh thật khả thi sao luân hồi cư sĩ nhẹ giọng hỏi hắc long hừ lạnh một tiếng thiên đế cái chết chính là chứng minh tốt nhất thế i nhưng thiên đế dùng hết thủ đoạn đều chưa từng đánh vỡ trên người bách lý phi hồng linh y dỉa đủ có thể thấy bách lý phi hồng đạo mạnh mẽ đến đâu một tầng kia mỏng manh linh y dỉa chính là chân linh ngưng tụ các ngươi hẳn là rõ ràng nhân vương bách lý phi hồng mới sinh ra bao nhiêu năm bây giờ tuổi tác của hắn thậm chí còn không đủ một trăm linh tuổi thế nhưng đã vượt qua chúng ta thậm chí hắn đồng ý lời nói bất cứ lúc nào cũng có thể thành tựu chân linh đây là lão sư cùng tông đạo hai vị truyền thuyết trật tiên lấy đánh cuộc sáng lập ra chân chính thiên tài cũng là bọn họ bằng lòng gặp đến hàng xa đản sinh ra chân chính văn minh c h i đạo hắc long túi đầu nói ra thật tình hắn hiện tại đã biết rõ vì sao lão sư cùng tông đạo sẽ chọn nguyên sơ thế giới bởi vì bọn họ biết ở nguyên sơ thế giới vùng đất này sẽ đản sinh ra một vị chân chính chân linh sinh mệnh nay chân linh sinh mệnh xuất hiện để bọn họ vận dụng giới châu cũng có thể thu hồi thành phẩm thậm chí thu hoạch đ ẹ đẽ hủy diện một thế giới thu hoạch cũng chưa chắc so được với chợ sản ra một vị chân linh văn minh sinh ra hiện nay nguyên sơ văn minh thành lập tứ đại chân lý thiên đạo thành lập độc thuộc về đạo thống của bách lý phi hồng tương lai tìm hiểu người của chân lý thiên đạo càng nhiều sức mạnh của bách lý phi hồng liền càng cường đại đến cuối cùng toàn bộ hàng xa mười vạn giới đều sẽ rơi vào trong tay hắn đây là dương l ư u thế nhưng không người nào có thể phản kháng bách lý phi hồng bá chủ đã sinh ra bọn họ coi như là vạn diệt sư tín đồ nhưng ở tôn này bá chủ trước mặt cũng không có cái gì đáng giá kiêu ngạo tuân hồi cư sĩ lộ ra nhất nụ cười vui vẻ hắc long ngươi rất may mắn đa tạ sự chỉ điểm của ngươi ta đã rõ ràng làm thế nào luân hồi cư sĩ lạng yên rời đi thoát ly hàng xa thánh địa trở về hoàng tuyển hư không ngầm đầu ngóng nhìn vòng trời chân lý thiên đạo đã bắt đầu hướng về chúng nó chưa từng chạm tới hư không lan tràn tương lai tứ đại chân lý thiên đạo nhất định sẽ hình thành chân chính hàng xa thiên đạo một cái lưới lớn đã mở ra muốn thoát ly tấm vong lớn này rất khó trừ phi trở thành vong lớn bên trong một phần bằng không bọn họ sẽ bị tấm vong lớn này bao phủ cuối cùng một lưới bắt hết h á c long cũng rời đi hàng xa thánh địa tiến vào bắc bộ hư không nhân vương tìm hiệu đạo của ngươi ta vì ngươi truyền đạo phần ân tình này lẫn nhau không thiếu nợ nhau hắc long lộ ra n Trước nhưng trời cao, hàng xa t bọn, bọn họ biết bọn họ có thể đi tới hàng xa mười và giới đều bởi vì đạo tông duyên cứu vạn diệt sư cũng là bởi vì đến của bọn họ đã từng đối tông đạo rất phẫn nộ nói hắn đây là đánh vỡ cân bằng sở dĩ mới chiêu thu bản thổ t h i ê n tài quay chung quanh chính mình trở thành vạn diệt sư tín đồ trong đó đã từng tiên h đế chỉ tử đã trở thành chân linh đây là cơ duyên của hắn đang bị vạn diệt sư nắm mang vào thương thiên hải sau vị này thiên đế chỉ tử vạn diệt sư thủ đồ lợi dụng trong tay hắn tất cả có thể lợi dụng n h ư kế cuối cùng dừng lại ở vạn diệt thần điện trở thành vạn diệt thần điện một viên kỳ h u y ề n tông lạnh lùng nói hát long không thể trong thời gian cứng ngắn ôm có biên hóa lớn như vậy hát long diệt thế đạo của hắn cũng không phải như vậy một vị tướng mạo gầy gò sắc mặt tuân tú người trẻ tuổi thở dài nói vừa n ã y các ngươi không có lưu ý nghe hắc long lời nói sao hắn tìm hiểu chân lý thiên đạo đem bách lý phi h ồ n g đạo dung nhập vào hắn diệt thế đạo cũng không phải là chúng ta thương tổn không đả thương được hắn mà là hắn diệt thế đạo chỉ bên trong đồng hóa chúng ta sức mạnh bên trong lực phá hoại cùng lực sát thương hai loại này sức mạnh trên bản chất cũng thuộc về diệt thế sức mạnh một loại không thể tra cứu chúng ta hiện tại phiền thoái nhất không còn là vạn diệt sư tín đồ mà là nhân vương bách lý phi hồng bản thổ sinh linh đã có khởi đây là tông đạo cùng vạn diệt sư hai vị trần tiên để cho hàng xa mười vạn giới hậu chiêu vị này tuổi trẻ mỹ nam tử thợ g i i nói lưu dương ngươi là nói nhân vương bách lý phi hồng trở thành chân linh sinh mệnh là thật một vị khắc luyện k h í sĩ lao tổ mang theo khiếp sợ nói các ngươi không phải từng trải qua người hướng về bách lý phi hồng thủ đoạn đối phó với thiên đế sao lẽ nào cần hoài nghi sao sức mạnh của bọn họ tồn tại chất c h í n h lệch đây là khen chiều không gian vậy hồng câu lưu dương bất mặt nói kỳ huyền tông sắc mặt càng thêm âm trầm nhưng ánh mắt của hắn lộ ra suy nghĩ sâu sắc biểu tình bây giờ hàng xa mười vạn giới cách cục đã thay đổi hàng xa thánh địa thành là lớn nhất lượng kiếp chỉ điện tồn tại ở trong hư không lượng kiếp năng lượng không có tứ đại hư không bài phóng khủng bố suy yếu chỉ khí t r ồ n g chất ở thánh địa bên trong sẽ sinh ra càng nhiều bất tường nhưng những n à y đều không phải kỳ huyền tông cần suy nghĩ vấn đề hắn chân chính suy nghĩ chính là lưu dương trong miệng hắn chân lý thiên đạo nhân vương bách lý phi hồng tồn tại đã đánh võ hàng xa thế giới tất cả mọi người nhận thức thậm chí vạn d i ệ t sư các tín đồ đều là vị cường giả này mà thán phục nhưng kỳ huyền tông không có bởi vì hắn chứng kiến quá thiên tài chân chính của thời sự tồn tại của hắn thay đổi rất nhiều quy tắc thậm chí để tam mẫu hà văn minh trở thành thương thiên chú ý nhất văn minh một trong chẳng lẽ vị này nhân vương bách lý phi hồng nắm giữ thanh sơn tiên đế như vậy thứ tư nhưng rất nhanh kỳ huyền tông liền lắc lắc đầu cái gọi là thi ê n tài h ắ n từng trải qua vô số đến mãi không hết nhưng cùng thanh sơn tiên đế truyền kỳ cố sự so với bọn họ đều run dế bên trong run dế hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới có thể đạn sinh ra một vị chân linh đã là vượt qua thương thiên chín mươi chín trở lên sinh mệnh giới hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới chỉ là vô tận sinh mệnh giới một viên như sinh ra không được chân linh sinh ra không được người thống trị dẫn dắt thế giới này hướng đi chân chính con đường kết quả xấu nhất chính là thế giới này bị hủy diện rất có thể chúng ta sẽ chứng kiến người thống trị sinh ra kỳ huyên tông trầm giọng nói nội tâm hắn tràn ngập khâm phục trở thành một hoàn toàn mới văn minh người thống trị đây là hắn tiến vào hành cắt m ộ ư ơ i vạn giới c ũ n g tin nhưng rất hiển nhiên này mộng đẹp sắp phá diệt bất quá chúng ta lại không phải là không có cơ hội lưu dương lộ ra khinh bi nụ cười nói thế nào bách lý phi hồng đem đạo của hắn nương tụ ở tứ đại hư không nếu chúng ta có thể thôn phê chân lý thiên đạo không chỉ có thể cướp đoạt đạo của hắn thậm chí có thể nhảy lên một cái đột phá bước cuối cùng thành tựu chất linh lưu dương âm thanh đần dần trở nên lạnh lùng lại không an thua chúng ta cũng có thể tìm hiểu chân lý thiên đạo hiểu r a đạo của hắn cũng đem nó thu nạp vào vào chúng ta tự thân luyện khí đại đạo bên trong bằng vào chúng ta văn minh triều không gian ưu thế ở bách lý phi hồng bên trên chúng ta hoàn toàn có thể đoạt trước một bước thành t ự u chân linh đem này hàng xa chiếm cứ lưu dương cũng không có dự định độc hưởng chính mình phát hiện lấy mắt năm vị trí đầu lao bất tử thông minh tài trí bọn họ rất dễ dàng liền có thể phát hiện bí mật này thậm chí lặng lẽ tiến hành ha ha ha không sai lưu dương đạo hữu đề nghị của ngữ nhưng là giúp chúng ta luyện khí sĩ nắm giữ này hàng xa của mình kỳ huyên tông cười to nói thế nhưng cấp đoạt chân lý thiên đạo, không phải một chuyện dễ dàng thậm chí chúng ta sẽ tao nổ bách lý phi hồng tập kích một vị luyện khí lao tổ nhắc nhở không cần lo lắng bách lý phi hồng hắn là rất mạnh mẽ nhưng có người ngoài đều không có nhược điểm đó chính là đem nguyên sơ thế giới nhìn ra rất nặng trọng tình trọng nghĩa là chuyện tốt có thời điểm nhưng là chuyện xấu lưu dương đầy mặt tự tin nói nguyên sơ thế giới là bách lý phi hồng mẫu thế giới cũng là hắn duy nhất nhược điểm người nhà của hắn đều đang nguyên sơ thế giới vậy thì dành cho chúng ta thao tác không gian chúng ta không hẳn muốn hủy diện nguyên sơ thế giới thậm chí lấy bách lý phi hồng người nhà uy hiếp hắn nhưng lại có thể ở cấp đoạt chân lý thiên đạo thời điểm b ư ớ c bách hắn không thể ra tay ánh mắt của lưu dương càng ngày càng thâm độc rất hiển nhiên chuyện này dưới cái nhìn của hắn tỷ lệ thành công rất lớn hơn nữa ở chân linh mê hoặc dưới bọn họ ai cũng không chống đỡ được lưu dương chúng ta sẽ bước lên rất nhiều nguy hiểm kỳ huyền tông lại lộ ra nụ cười s á n lạn nguy hiểm đối với chúng ta mà nói thế giới này tồn tại nguy hiểm sao kéo dài hỏi ngược lại lưu dương có vẻ tự tin như thế đây là hàng xa mười và giới bọn họ là tam mẫu hạ văn minh sáng lập tối cường luyện khí sĩ nho nhỏ hàng xa mười và giới nghĩ muốn hủy diệt thế giới này không muốn quá đơn giản n g ư ơ i biết đến tông đạo cùng chúng ta lý niệm không hợp rốt cuộc hắn đã là thương thiên trần tiên là đứng thẳng ở văn minh đỉnh cự đầu là trái phải khó có thể đánh giá sinh mệnh giới cửng giả kỳ huyền tông nhẹ g i ọ n g nói âm thanh lại không có nửa điểm tôn trọng hắn bản thân liền là tông đạo tiền bối nhưng tông đạo từ nhập môn chính là đạo tử của thái huyền đạo tông là một môn phái hy vọng chỉ là không biết từ lúc nào bắt đầu tông đạo thay đổi không có lại đem thái huyền đạo tông coi là chuyện đáng kể lần này luyện khí sĩ tiến bảo cũng không phải là do tông đạo quyết định mà là bị huyền hoàng cao nhất quyết sách tầng lớp quyết định phái không số ít luyện khí sĩ tình n g u y ệ n tiến vào hàng xa mười vạn giới l u ợ n lịch thành là chân chính chân linh tu sĩ t a m mẫu h ạ văn minh rất nhiều người trở thành chân linh thế nhưng bọn họ đều cùng thanh sơn tiên đế cùng một nhịp thở phải biết thanh sơn tiên đế đã từng thành lập vương triều con gái của hắn mới là t a m mẫu h ạ văn minh người thống trị thái huyền đạo tông ở chỗ này vị người thống trị bên dưới bị ép tới không nhấc nổi đầu lên tông đạo trở thành chân tiên là bọn họ hy vọng duy nhất sở dĩ rất nhiều thái huyền đạo tông tiền bối đều đứng ra tìm tới tông đạo nghị phải hoàn thành lần lịch năm này sinh ra mấy vị chân linh cường giả t ô sở dĩ huyền tông đạo hưu chúng ta không cần kiên kỵ vạn diệt sư cùng tông đạo âm thanh của lưu dương mang theo rất mạnh mẽ mê hoặc tính nhưng kỳ huyền tông lại không đốc cái khắc luyện khí sĩ lao tổ đều là nhân tình bọn họ rất nhanh sẽ rõ ràng lưu dương vì sao phải vẫn khuyên bảo bọn họ hắn muốn bình thường đột phá trở thành chân linh sinh mệnh không biết cần trải qua bao nhiêu ngàn vạn năm nhưng trước mắt lại có cơ hội để lưu dương nhìn thấy ánh dạng đông đối với hắn mà nói đây là cơ hội tốt nhất ta rõ ràng kỳ huyền tông yên lặng gật đầu muốn động thủ liền k í c lúc hơn nữa nhân thủ của chúng ta không đủ có thể mang cái k h á c luyện khí sĩ lôi kéo chân chính hợp lực bắt cuối cùng hoàn mỹ kết cục lưu dương gấp gắn nói kỳ huyền tông quái lạ liếc mắt nhìn hắn chỉ là đối phương con người chỉ có mãnh liệt tâm tình, muốn đến một hồi hủy diệt. vậy thì đối với những khác luyện khí sĩ môn phái đưa ra liên hợp yêu cầu đối phó nhân vương bách lý phi hồng đồng thời vạn d i ệ t sư tín đồ cũng là thời điểm đem bọn họ hết mức giết chết kỳ huyên tông tái hiện sắc cơ bách lý phi hồng thu lại ánh mắt hắc long đây là đầu hàng bách lý phi hồng dù gì nói nhưng rất nhanh sẽ bị hắn phủ định hắn coi chính mình thành lập chân lý thiên đạo đám này chân đạo tu sĩ không lọt mắt truyền thừa của chính mình nhưng chưa từng nghĩ đến hắc long tìm hiểu ra một tia quy chân trí đạo để hắn tránh thoát luyện khí sĩ đánh lén nhưng rất đáng tiếc này sẽ chỉ làm thế lực của ngươi trở nên mạnh mẽ nhưng sẽ không khiến ngươi vượt qua cửa hải này thành là chân chính chân linh bách lý phi hồng buông xuống tầm mắt hắn đã thành lập chân lý thiên đạo bốn cái chân lý thiên đạo chính đang trưởng thành rất nhanh trưởng thành chân lý thiên đạo sẽ thay thế được hư không không thứ tự hỗn loạn bây giờ hàng xa thánh địa đã bị hắn trộ vây nốt bất luận hàng xa thánh địa cỡ nào rộng lớn nó hiện tại ở bách lý phi hồng trong mắt chính là một tòa cô độc các ngươi sẽ ra tới vạn diệt sư tín đồ luyện ký sĩ vạn diệt sư tín đồ còn dễ nói mười vị tín đồ đều bị cường giả chỗ biết rõ chân chính để bách lý phi hồng đau đầu chính là luyện ký sĩ bọn họ đám này kẻ xâm lân số lượng vẫn thành mê hy vọng các ngươi không chịu thua kém điểm lôi kéo hết thể luyện khí sĩ đem ta bước đến góc bằng không ta chỉ có thể đem hàng xa thánh địa nhanh nhanh hủy diệt cuối cùng phun ra lạnh lùng nữ khí bách lý phi hồng đã không giống với d i vãng lấy thủ vệ hòa bình làm chủ ổn định thái độ hắn bây giờ rốt cục bắt đầu d i tâm của hắn hắn muốn thành lập chân lý thiên đạo bên dưới thiên đ ị a đem hết thể kẻ xâm lấn đuổi ra ngoài thậm chí đem bọn họ giết chết trận này hàng xa lượng tiếp cũng đến lúc kết thúc mà hắn cũng phải cùng vạn sư tín đồ luyện khí sĩ làm cuối cùng xa nhau hắn đối hai đại phe phái thân phận thành viên đều sản sinh c ă m ghét luân hồi cư sĩ vạn yêu nữ đây nặng nề g h âm thanh từ luân hồi cư sĩ sau lưng n h ớ tới bài danh thứ ba tín đồ thứ vô tận trong ngủ mê tỉnh lại cả n g ư ờ i tỏa ra một loại cực kỳ không tầm thường hư không khí tức xuất trần thoát tục đ ạ o bảo để hắn tăng thêm mấy phần tiên nhân phong thái đạo diễn ngươi thất t ỉ n h luân hồi cư sĩ nha nhưng đạo vạn yêu nữ là bài danh lão nhị là bọn họ hết thẻ tín đồ sư tỷ địa vị đặc thù thực lực cũng mạnh mẽ ở hết thẻ tín đồ bên trong chỉ có, đạo diễn có thể chống đỡ nàng thậm chí vượt trên nàng một đầu Ta đang ngươi hỏi lâm ờ i nói, n k h ô giật vân tư n vi của hắn đã đến đỉnh chỉ thiếu một bước liền có thể vượt qua cấp độ sinh mệnh thành tựu chân linh luân hồi cư sĩ đáp lại nói thật sao nhưng ta chỉ có thể cảm nhận được bốn đạo để ta căm ghét chân đạo xuất hiện không chút nào che lấp đem chân đạo bí mật báo cho chúng tham sư huynh đạo diễn ngữ khí mang theo một chút t ứ c giận đây là có người đập bọn họ vạn diệt sư bản g hiệu n h ư u t o â n thay đổi hàng xa quy tắc đem hàng xa mười vạn giới chiếm là mình có ngươi nói chính là chân lý thiên đạo đi ta chính rất muốn tìm hiểu chân lý thiên đạo lấy làm gương đối phương đạo xác minh n ô tâm luân hồi cư sĩ h ở hưng nói đạo diễn ngủ say quá lâu hắn căn bản không tưởng tượng nổi bách lý phi hồng khủng bố thống trị lực hắn nếu là gây sự trừng trị hắn n g i cái thứ nhất chính là bách lý phi hồng、ừ. đã như vậy chúng ta tự nhiên sẽ đưa mắt rơi vào chân lý thiên đạo trên bởi vì chân lý thiên đạo xác thực mạnh mẽ hơn ta đạo diễn một phất ống tay áo mắt lệnh nhìn luận hồi cư sĩ một mắt một mình rời đi hắn phải tìm được vạn yêu nữ để vạn yêu nữ đi đối phó đám này sư đệ sư muội nàng ở ngự người chi thuật trên rất có một bộ không tìm được vạn yêu nữ vậy thì tìm kiếm lâm giật vân hành tùng tìm tới lâm giật vân hành tùng chúng ta liền có thể từ trong tay lâm giật vân đem sư tỷ cho mang ra đến tìm kiếm lâm giật vân hướng đi vậy hãy để cho ta đến phụ trách đi luân hồi cư sĩ một câu nói lại cung cấp cho đạo diễn dòng suy nghĩ ta biết lâm giật vân thế giới ở đâu đạo diễn cao giọng nói việc này không nên chậm trễ chúng ta đi lâm giật vân trong nhà luân hồi cư sĩ vạch một cái hư không hư không hiện lên vết nứt tự thân vượt qua cửa ánh sáng xuất hiện tại lâm g ậ t vân bên trong phòng tam sư h u n h đạo diễn cũng theo lại đây Tiến đạo diễn t rất rõ ràng cũng không phải là sức mạnh của chính mình đã vượt qua lâm d i ậ t vân mà là hắn lại bên ngoài càng tốt mà phá hoại vạn vật luân hồi cân bằng thứ hư nguyễn vạn vật trong luân hồi thoát vây lâm d i ậ t vân bóng dáng tăng vọt trong phút chốc chui vào nào đó thần bí chiều không gian tránh thoát vạn diện sư tín đồ tập kích lâm dật vân ta muốn cho ngươi chết vạn yêu nữ nghiến răng nghiến lợi khủng bố vạn diệt quang đem toàn bộ vĩnh hằng thế giới đều hủy diệt nàng giết vào hư không chiều không gian đuổi theo lâm dật vân mà đi luân hồi cư sĩ đột nhiên nói câu tam sư minh ngươi tựa hồ hỏng rồi sư tỷ chuyện tốt đạo diễn nhất thời không nói gì đối mặt hắn là không nghĩ ra vì sao lâm dật vân đầu góc có phải là ra thật sâu dĩ nhiên ở trong luân hồi cùng vạn yêu nữ liên đói vi phu thê đi thôi chúng ta đi đuổi theo sư tỷ đạo diễn lệnh giọng nói luân hồi cư sĩ lại lên tiếng nói v ẫ n đ ể cho sư tỉ tới tìm chúng ta đi miễn cho chúng ta hiện tại quá khứ lại lần nữa q u a y dối chuyện tốt của bọn họ luân hồi cư sĩ cũng không cho là mình ba người liền có thể đem lâm giật vân giết chết sở dĩ không có cần thiết đổi tới đạo diễn sắc mặt có chút âm trầm hắn không chịu nổi vạn yêu nữ cùng lâm giật vân liên đối ở trong mắt hắn hết thể luyện k h í sĩ đều muốn tiêu diệt tuyệt Dên.、Đạo、diễn di không nghe khuyên này Đạo đi lại cáo. Rời tuyệt, tuyệt sắp mà là thương hại nhìn rơi vào tận thế trong tuyệt vọng vĩnh hằng tu sĩ ở vạn diệt con dưới vĩnh hằng tu sĩ cũng không thể vĩnh hằng bọn họ cũng không tiếp tục là cái gì cao cao tại thượng vĩnh hằng giả chỉ là tức đem tử vong kẻ đáng thương có lẽ bách l y phi hồng làm đúng ít đi tranh chấp nhiều chút phát triển văn minh mới là thế giới duy nhất chân lý luân hồi cư sĩ thở dài nói thế nhưng vạn diệt sư tín đổ ra tay với luyện khí sĩ mà luyện khí sĩ cũng đối với vạn diệt sư tín đổ ra tay nếu như bọn họ không liên thủ cuối cùng chịu thiệt nhất định là vạn diệt sư tín đổ hát long kem chút sẽ chết ở luyện khí sĩ kỳ huyền tông đám người trong tay luân hồi cư sĩ đã căm ghét cuộc sống của chính mình ở nàng trở thành vạn diện sư tín đồ trước nàng thậm chí còn có hạnh phúc mỹ mãn gia đình sau đó tao nộ g hư không vượt biên giả s â m lấn lượn lượn vòng vòng nàng trở thành tu sĩ thế nhưng nàng tu luyện mục đích chính là phục sinh người nhà của mình sau đó nàng làm được thế nhưng phục sinh sau người nhà cũng đã không còn là di vãng không biết là nàng thay đổi vẫn là người nhà của nàng thay đổi cuối cùng bọn họ chết ra sau luân hồi cư sĩ liền cũng không còn ra tay giúp đỡ gia tộc của chính mình cuối cùng nàng đã từng mẫu thế giới cũng ở một c ơ náo động bên trong triệt để tử vong giờ khác này nàng đã không nhận rõ chính mình lý niệm là cái gì nhưng luân hồi cư sĩ lại căm ghét trước mặt sinh hoạt nàng nghĩ muốn trốn khỏi trần thế trở về nàng trốn hỗn độn không có người biết đánh quay nhiễu nàng nhưng mấy ngày nay đã một đi không trở về ở ba trời long đất lở toàn bộ thế giới ở sụt xuống hình thành khủng bố lô đen thế giới hủy diện vô số bụi trần trôi nổi ở hư không mà tam sư m i n h đạo diễn bị người một t r ư ớ n g oanh kích ra hư không sắc mặt dị thường khó coi ngủ say quá lâu sẽ ảnh hưởng ấy luân hồi cư sĩ trong lòng nói tam sư h u n h đạo diễn chính là điển hình ví dụ đạo diễn trầm m ặ t yên lặng mà đứng ở vùng hư không này tam sư huynh dê ân đạo diễn hử lạnh đáp lại luân hồi cư sĩ sắc mặt né qua nội ý nhưng không hề nói gì nhưng vào lúc này hắc long đạp không mà đến đứng ở luân hồi cư sĩ bên người hắc long nghe nói ngươi kém chút bị giết rồi tam sư huynh đạo diễn bất mãn nói hắc long lại lạnh lùng đáp lại tam sư huynh vô địch với thế gian không bằng đánh trên trên trời cao rát rưởi vạn diệt đạo đều tu không rõ người cũng có tư cách nói ta tam sư huynh đạo diễn trừng mắt cười nhạt đối mặt hắc long trong mắt lóe ra hàn ý rát rưởi chớ có cho là đại sư huynh không ở ngươi liền trở thành hết thẻ tín đồ lãnh tụ cũng là luân hồi sư tỷ dễ tính không có cùng ngươi tính toán ngươi nói cái gì tham sư huynh đạo diễn sát cơ phun trào nổi giận đáng tiếc vạn diệt quan g của ngươi không giết chết được ta vạn diệt sư tín đồ đều trải qua lão sư vạn diệt quan g hệ liệt đạo diễn cứ việc sức mạnh mạnh mẽ hơn hắn thế nhưng vạn diệt quan g của hắn đối với mình không có bất kỳ tác dụng gì ngủ say quá lâu có lẽ ta đã bị tất cả mọi người lăn quên nhưng đen long sứ lệ ta nếu là muốn đối phó ngươi ngươi cảm giác mình có thể trốn được sao Tàm sư huynh đạo diễn trên thân thể vạn di ệ t quang từng sợi từng sợi ngưng tụ sức mạnh kinh khủng đem hư không đều hủy diệt hắc long lại lắc đầu nói n g ư ơ i rất cố chấp ta là đánh không lại n g ư ơ i nhưng sức mạnh của n g ư ơ i đối với ta mà nói hoàn toàn vô hiệu luân hồi sư tỷ n g ư ơ i nhất định phải theo tam sư huynh hợp tác luân hồi cư sĩ lại lắc đầu ha ha ha xem ra n g ư ơ i thật ngủ quá lâu hắc long cười to nói đạo diễn sắc mặt càng thêm âm trầm rất hiển nhiên chính mình đối sư đệ sư hội đã không có uy hiệp lực điều này làm cho hắn sắc mặt càng thêm khó xử hắc long không có nói sai Bọn hư ọ đều không chờ nàng không bằng đến ta đạo cư lắng lặng chờ sư tỷ tìm trở về hát long cho ra đề nghị của chính mình luân hồi cư sĩ theo hát long rời đi chỉ để lại tam sư huynh đạo diễn ở trong hư không ngừng n g a n tứ đ ạ i hư không chân lý thiên đạo đã hoàn thành vây kín bách lý phi hồng ngẩng đầu lên thân thức tiên vào chân lý thiên đạo bên trong to lớn mạng lưới đây là tất cả trí tuệ chi hỏa sinh ra văn minh tinh túy bách lý phi hồng bắt đầu hấp thu những văn minh này chi hỏa sức sống trầm trầm tăng trưởng toàn thân mở là lột xác phát sinh biến hóa về chất sau ba ngày bách lý phi hồng thần tức trở về thân thể chỗ mi tâm một đạo chân linh chi hỏa hình thành đặc biệt hỏa diễn vẫn ký quá chậm đạo thống truyền thượng cần kéo dài tháng năm dài đàng đăng Bách、lý、phi h lý ồ như vậy ra vạn diệt sư cùng luyện khí sĩ công đạo cũng không phải là t h ư ờ n g thiên hải bên trong người tài ba trình độ của bọn họ có hạn nhưng này có hạn trình độ một ngón tay liền có thể ép chết ta cấp độ sinh mệnh thăng hoa sau lại lần nữa về nhìn cuộc đời của chính mình liền sẽ rõ ràng vì sao hàng cổ vĩnh hằng ở luyện k h í sĩ vạn diệt sư tín đồ trong mắt chỉ là hư huyên bọc biển chân đạo mới là tu luyện nhập môn nhìn lại nguyên sơ thế giới từng cái từng cái đánh cuộc quy tắc hình thành mạch lạc đang ở làm nhạc giờ khác này bách lý phi hồng mới rõ ràng vì sao rất nhiều cường g i ả sợ hãi như thế nguyên sơ thế giới bởi vì hai đại truyền thuyết tồn tại khắc họa xuống đến quy tắc bất luận người nào cũng không dám phản bác coi như là vạn diệt sư tín đồ luyện ký sĩ tông đạo đệ tử cũng không thể vi phạm tất cả nắm giữ cơ sở vật chất thật đều là giả tạo chỉ có trí tuệ sinh ra tri thức ngưng tụ hình thành văn minh trái cây mới là vững hẳn như vậy xoay chuyển để bách lý phi hồng đều cảm giác được hoảng hốt thật ra điên đảo giờ khác này chân thực cùng hư huyễn ở bách lý phi hồng trong mắt bắt đầu trở nên mơ hồ lại nhìn văn vật chính đang nhanh chóng biến mất tất cả trở ngại đều không chống đỡ được bách lý phi hồng tầm mắt trong lúc hoảng hốt hắn lại lần nữa nhìn thấy vĩ đại thương tiền mà chính mình nơi thân với đại dương vô tận bên trong hàng xa mười vạn giới chỉ là trong biện rộng trôi nổi một chiếc lá là vùng biển này thai n é n hàng xa mười vạn giới mà chính mình là như vậy nhỏ bé nhưng sinh mệnh lại nhỏ bé mở ra chân linh chi hòa sau hắn đều là sinh mệnh đặc biệt tồn tại cũng không tiếp tục là hàng xa mười vạn giới một phần nước biển thâm nhập thế giới sức sống vô tận dọc theo tầm mắt của chính mình rơi vào nguyên sơ thế giới bản nguyên sinh cơ của nguyên sơ thế giới bắt đầu trở nên càng thêm nồng nặc mỗi thời mỗi khác phản phất đều có vô cùng tận sinh mệnh diễn biến hoàn toàn mới vật c h ú n g sinh ra lại bị thiên nhiên đào thải nhưng sinh mệnh luân hồi sinh sôi liên tục vạn vật ở giữa chuyển biến vô cùng vô tận diễn sinh ra đến huyền diệu khó có thể dùng viết hình dung tin tức dòng lũ không ngừng ở bách lý phi hồng đầu góc chảy xuôi trên người hắn tỏa ra huyết khí lại có vẻ càng ngày càng lưu h ò a vô thanh vô tức không có bất kỳ người nào phát hiện bao phủ nguyên sơ thế giới bao phủ bắc bộ hư không hắn dường như tượng đá đứng thẳng ở sân trên không biết thời gian không biết vạn vật biên hóa phản phất thời khắc này hắn hóa thành v ĩ n h hàng linh quang trở thành thiên địa trở thành hư không duy nhất mà theo hơi thọ của hắn ở lan tràn nguyên sơ thế giới nên đón to lớn luật xác đặc biệt là thiên đạo siêu nhiên với tứ đại chân lý thiên đạo bên trên phóng ra vô tận chân linh ánh sáng soi sáng toàn bộ văn minh khí tức của công dương diễm không ngừng lớn mạnh nàng say mê với thiên đạo bên trong nếu không có bách lý phi hồng ra tay đưa nàng cùng thiên đạo phân ra một đường t u y ế n nàng đã triệt để hóa đạo hình thành thiên đạo một phần chính là đường dây này tồn tại để công dương diễm vẫn là độc lập sinh mệnh có trí tuệ duy trì chính mình tính độc lập do đó có một tia tránh thoát thiên đạo không gian phi hồng một đời k h e i nói đem bách lý phi hồng lôi kéo trở lại hiện thực ở trong mắt hắn đông tân thành chính là hiện thực nhan như ngọc bước liên tục đi đến bách lý phi hồng bên người lo lắng nhìn hắn nhan như ngọc ở tiếp xúc bách lý phi hồng trước mắt sức sống chính đang nhanh chóng tăng trưởng tính mạng của nàng phảng phất nhìn thấy tương lai toàn thân mỗi một tập tế bảo tiến hóa tìm tới phương hướng bốn mắt đối diện bách lý phi hồng khẽ mỉm cười dành cho nhan như ngọc nhất ánh mắt kiên định yên tâm ta có thể bỏ không được rời nguyên sơ nội tâm bảo vệ linh quang miêu định cái nhà này bằng không bách lý phi hồng khả năng rời đi thế giới này trực tiếp tiến vào thương thiên hải dù cho tiến vào thương thiên hải trong n g é y mắt đối với nguyên sơ thế giới tới nói khả năng đã qua dài đ ẳ n g đằng một quãng thời gian thời gian tốc độ chạy chưa từng cố định đây mới là bách lý phi hồng lo lắng sự tỉnh ta bế quan thời gian cảm giác được đau lòng cho rằng n g u y ê muốn rời khỏi chúng ta nhăn như ngọc nhẹ nhàng ôm lấy bách lý phi hồng nàng đã cảm giác được bách lý phi hồng không giống bách lý phi hồng sinh mệnh đã tới một cái khác chiều không gian mà mình tựa như là người trong bức h ò a vậy cái cảm giác này để nội tâm của nàng lo được lo mất ở hàng xa vẫn chưa hoàn toàn lột xác hoàn thành trước ta sẽ không rời đi thế giới này mà hàng xa thay đổi kỳ thực có thể từ nguyên sơ bắt đầu nhưng khoảng thời gian này sẽ là dài đằng đắng chính mình gốc g á c vẫn chưa đủ bằng không lấy sức mạnh của chính mình phóng xạ toàn bộ hàng xa mười vạn giới trong một ý n g h ĩ liền có thể đem hàng xa mười vạn giới biến thành chân linh giới bây giờ rời đi hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới cố nhiên sẽ làm bách lý phi hồng trở thành chân linh cũng ở thương thiên trên tu luyện nhanh chóng tích lũy gốc gác thế nhưng một cái làn sóng lại đây hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới khả năng sẽ bị lật t u n g trực tiếp bị hủy diệt bách lý phi hồng lưu tại hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới có thể làm được miêu định tác dụng trực tiếp lấy tự thân tu vi cố hóa này hàng xa m ộ ư ơ i vạn giới để chư thiên vạn giới sinh linh đều chiếm được che chở mà hắn cũng có thể bám vào chúng sinh bên trên thu hoạch trí tuệ của bọn họ trái cây do đó để cho mình chân linh trở nên càng mạnh mẽ hơn quá trình trưởng thành là dài đằng hắn túi đầu nhìn về phía ôn n u như nước thế tử đột nhiên bách lý phi hồng tâm sinh hổ thẹn nàng đã theo chính mình mấy chục năm coi như con gái xuất thế cũng thủ vệ ở trong nhà này có phải là cho nàng một câu trả lời dĩ vãng hắn còn có m ư ợ n cớ nguyên sơ nguy hiểm không có giải trừ b ắ c bộ hư không nguy hiểm không có giải trừ hư không lượng kiếp còn chưa qua nhưng tới hôm nay hết thảy đều trở nên vớt xôi khả năng ở hắn t ầ n g thứ này xem ra đã không cần cấp cho đối phương danh phận cái gì bởi vì những này đều không quan hệ trọng yếu nhưng đối với một người phụ nữ tới nói thật không quan hệ có trọng yếu không như ngọc chúng ta kết hôn đi bách lý phi hồng đột nhiên nói nhan như ngọc c h ấ n kinh nhìn hắn nàng cảm giác được rất bất ngờ bởi vì dưới cái nhìn của nàng mình đã là thê tử của bách lý phi hồng toàn bộ đông tân thành thậm chí trấn ma ti đều biết mình là thê tử của hắn nhưng hồi tưởng đi qua chính mình chỉ là đứng ở bên người bách lý phi hồng nữ nhân chí ít lễ nghị trên bọn họ không phải ta nhan như ngọc há miệng nội tâm của nàng rất cảm động đầy nước mắt nàng muốn nói không cần như vậy nhưng này chưa từng không phải là mình đã từ ngậu mặt may d ạ dỡ bị bách lý phi hồng nên lấy về nhà mà nàng cũng có thể kiêu ngạo mà nói chính mình là trăm dặm phu nhân có thật không lời vừa tới miệng lại thay đổi nàng thuận theo tâm của chính mình thật bách lý phi hồng đem nhan như ngọc ôm vào trong ngực khuyết ngơi ư hôn lễ ta cho ngươi bù đắp cứ việc đã muộn nhưng so với không hề làm gì mạnh hơn hôn lễ của chúng ta ta sẽ mời chư thiên vạn giới quần hùng tới chứng kiến bách lý phi hồng cười đến rất vui vẻ nhan như ngọc sắc mặt từng đỏ nàng cười nói có ngươi câu nói này ta đã rất vui vẻ thú chỉ chúng ta đi chung với nhau nhiều như vậy năm so cái gì đều trọng yếu nhan như ngọc câu nói này nhưng là từ chối bách lý phi hồng h ả o ý chuyện này không thể k ì m được ngươi khoảng thời gian này ngươi sẽ dương châu ta sẽ an bài tốt tất cả đến thời điểm đến các ngươi y ế n ra cầu hôn dựa theo dương châu tập tục đưa ngươi mặt mày rặng rỡ lấy về nhà nhan như ngọc vị trí nhà chính là dương châu y ế n ra y ế n phi đô đốc lúc đó có thể sống chính là dựa vào bách lý phi hồng quan hệ không có bị cốc lương hoàng thất giết chết hiện tại cốc lương hoàng thất thống trị đại nguyên đế quốc còn tồn tại nhưng đã ảnh hưởng không được toàn bộ nguyên sơ các c ụ nhan như ngọc ngơ ngác mà nhìn bách lý phi hồng nhan như ngọc lộ ra nụ cười hạnh phúc chương năm trăm chín mươi bảy tham gia thiệp cưới t r ư thiên cự đầu nhân vương muốn thành hôn tin tức này lập tức truyền khắp toàn bộ nguyên sơ thế giới tất cả nhân loại đều đang sôi nổi nghị luận bọn hắn giờ phút này mới phát hiện nhân vương chưa cùng nhan như ngọc thành hôn nhưng đối với nhân vương tới nói hôn lễ thật rất trọng yếu sao rất nhiều người đầy đầu góc nghi vấn nhưng càng nhiều người là cao hứng là nhân vương cao hứng cũng có người đấu kỵ yến ra cùng nhan như ngọc nhưng bất kể như thế nào chuyện này đối với với trấn ma ti tới nói tuyệt đối là đại sự toàn bộ chân ma ti đều đang là chuyện này nỗ lực nhân vương đã không ở chân ma ti đảm nhiệm bất luận cái gì c h ứ c vị thế nhưng hắn đối với c h â n ma ti tới nói chính là thủ hộ thần tồn tại đối với nguyên sơ nhân loại tới nói đồng dạng là thủ hộ thần vậy tồn tại năm đó nguyên sơ bao nhiêu d i ệ t tộc cuộc chiến đều là nhân vương bách lý phi hồng giải quyết thậm chí rất nhiều người cũng không biết nguy cơ phát sinh cũng đã kết thúc trăm dặm phu nhân mệnh thật tốt huống chỉ trăm dặm phu nhân hay là chúng ta người của chân ma ti ở đông tân thành chân ma ti bên trong nhan như ngọc đại danh có thể không kém hơn bách lý phi hồng vậy cũng là cùng công dương diễm cũng trở thành hai chỉ hoa nữ nhân công dương diễm trấn thủ nguyên sơ thiên đạo v ó n g dáng đã sớm tuyệt với nhân gian nhưng nhan như ngọc còn đang đông tân thành trấn ma ti đảm nhiệm chức vị quan trọng thanh h ò a tiên cô làm trấn ma ti người sáng lập một t r ồ n g mà tư mã ngạn lại là trấn ma ti ti trường càng là trấn ma công hội hội trưởng hai người lập tức thương nghị trấn ma ti phụ trách hôn lễ là nhân vương bách lý phi hồng làm được mặt mày rạng rỡ nhan như ngọc trở lại dương châu y ế n gia toàn bộ y ế n gia đều đang náo loạn bận rộn đây là y ế n gia vinh quang không thể có bất luận cái gì sơ hở húng chi nếu là xuất hiện cái gì sai lầm bọn họ ai cũng không chịu nổi bách lý phi hồng lựa giận vo hoa giới một nữ nhân trẻ tuổi một đau đem yêu ma chém chết run lên trong đau máu kết hôn bách lý tư mặt lộ vẻ quái l ạ phụ thân muốn kết hôn mẫu thân rồi đây là cái gì thao tác phi hồng ông lao này nhàn rỗi không có chuyện gì làm sao cứ việc bách lý tư nội tâm điên cùng nhổ nước bọn nhưng cũng không nhịn được là mẹ thân cao hứng nàng là nhớ tới chính mình khi c ò n bé mẫu thân mang theo nàng nàng vẫn luôn ở hỏi phụ thân là a phụ thân lúc nào trở về loáng một cái ba mười mấy năm qua đi đối với đã là hàng cổ tam biến cấp độ bách lý tư lại khác nào ở ngày hôm qua vậy dài lâu tuổi thọ để chỉ có chừng ba mươi tuổi nàng đã là nguyên sơ thế giới trẻ trung nhất hàng cổ cường giả thậm chí có thể nói là nguyên sơ thế giới người thứ ba cường giả số một đương nhiên là cha của chính mình đệ nhị cường giả lại là công dương diễm thứ ba cường giả chính là nàng trời sinh bất hủ cảnh sinh mệnh nếu không là nàng áp chế tu v i của chính mình bước vào chân đạo nàng đã là vĩnh hàng cảnh cường giả ta sắp đột phá hàng cổ cực đạo hiểu ra ra chân đạo thời khắc mấu chốt này phụ thân nhưng phải cưới mẫu thân ta bách lý tư t r ợ cảm thấy bất đắc dĩ nhưng trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy không có nàng sao được thu thập bọc hành lý xét qua hư không bước lên cổ lộ chuẩn bị về nhà vị tiền bối này còn không biết đại danh của ngươi võ hoa giới một vị mới xuất hiện hạ người hô bách lý tư không quay đầu lại vẫy vây tay bách lý tư nói xong bóng dáng biến mất không còn tắm tích bách lý tư tên rất hay diệp phan thầm nói nhìn võ hoa hàng cổ giới lớn nhất yêu ma bị trước mắt vị này nữ tiền bối một đao chém chết h ắ n đ ố i với võ đạo khát vọng trở nên càng thêm mãnh liệt tiền bối rời đi võ hoa giới không biết đi tới phương nào thế giới không được ta nhất định phải tìm tới ngươi diệp phan thầm nói thế nhưng nghĩ đến tu vi của chính mình c diệp p h à m dù gì nói hắn biết muốn đặt chân hư không cổ lộ thấp nhất tu vi cũng phải hư không lục cảnh hơn nữa muốn ở chư thiên vạn giới tìm tới vị này đao đạo kinh khủng như thế tiền bối nhất định phải tiêu tốn nhiều thời gian hơn ta nhất định có thể thành công diệp pham vỗ tay một cái đỉnh đầu bay lên một tôn vạn vật mẫu khí đình bắt đầu luyện hóa trước mắt yêu ma bách lý tư bước chẩm với hư không nóng nhìn trong hư không chân đạo quy tắc trên mặt mang theo ý cười đây chính là phụ thân luyện chế chân lý thiên đạo thế nhưng ở bách lý tư trong mắt chân lý thiên đạo vẫn là có vẻ rất thô giáp hoàn toàn không có phụ thân sáng tạo công pháp vạn vật quy chân đạo hoàn mỹ bách lý tư đem rõ ràng quá mức hoàn mỹ thiên đạo người ngoài muốn tìm hiểu chân lý thiên đạo nhất định chịu đến t ầ n g t ầ n g trở ngại trái lại trong mắt nàng có vẻ thô giáp chân lý thiên đạo phù hợp nhất thiên hạ muôn dân tìm hiểu không cần bao lớn sức lực liền có thể cảm nộ chân lý thiên đạo ngao du ở chân lý thiên đạo bên trong tìm hiểu ra chân đạo nếu thật sự đem chân lý thiên đạo được thiết trí quá mức h mà mỹ muốn tìm hiểu chân đạo tu sĩ có chín mươi chín bị kẹt ở nhập đạo bước thứ nhất dĩ vãng hư không là thôn vệ vạn vật tám h ắ c yên tinh không gian nhưng bây giờ chân lý thiên đạo xuất hiện trái lại để hư không tràn ngập rực rỡ sắc thái nao du hư không cũng có thể cảm lộ hàng xa chi vĩ đại mà bách lý tư thích nhất sự tình chính là ở trong hư không nao du nguyên sơ thế giới hiện tại đã trở thành hư không trung tâm sao chí ít ở trong mắt bách lý tư nguyên sơ thế giới chiếm cứ hư không vị trí trung tâm từng đạo từng đạo rực rỡ hào quang sẽ qua qua lại ở hư không đi tới nguyên sơ thế giới lần này bách lý phi hồng đại hôn mời người trong thiên hạ tham gia bất luận người nào cũng có thể đến nguyên sơ thế giới tham gia hắn h ô n lễ n h ó tới này bách lý tư lắc lắc đầu phụ thân thực sự là giảo hoạt thiết trí cấm chế muốn bước vào nguyên sơ thế giới nhất định phải tu luyện vạn vật quy nguyên công làm tiêu chí đồng thời tìm hiểu chân lý thiên đạo đeo trên người chân lý thiên đạo dấu vết người mới có thể tham gia chân lý thiên đạo xuất hiện chấn ma ti của thời đều đang nói cho hàng xa mười vạn giới các loại cường giả nguyên sơ thế giới sẽ thay thế được hàng xa thánh địa thành là chân chính hàng xa trung tâm phụ thân vì sao không cho chân lý thiên đạo bước vào hàng xa thánh địa đem chân lý dấu vết của thiên đạo trải rộng toàn bộ hàng xa hư không bách lý tư không biết nhưng trong lòng nàng sản sinh một ý nghĩ đó chính là hoàn thành phụ thân công việc còn lỡ dở ở hàng xa thánh địa dựng nên lên bọn họ bách lý gia tộc bảng hiệu nhưng bách lý tư rõ ràng muốn làm được điểm này luyện k h í sĩ cùng vạn d i ệ t sư tín đồ đều là bọn họ bách lý gia tộc lớn nhất cản trở sức lực của một người vẫn là quá yếu lần này phụ thân đại hôn vừa vận để phụ thân nhiều sinh mấy cái bách lý tư lộ ra tình linh nụ cười cổ khoái như vậy nàng là có thể mang theo chính mình đệ đệ đệ muộn đánh k ắ p thiên h san bằng hàng xa thánh địa khi đó phụ thân nhất định có thể đột phá chân đạo cực hạ trở thành chân linh chân linh là chư thiên vạn giới đặc thù nhất cảnh giới bước vào chân linh giả hàng xa diệt mà ta bất hủ ở bách lý tư trong mắt đây mới thực sự là vĩnh hằng bất diệt cảnh giới thậm chí trở thành chân linh là có thể sánh ngang vạn d i ệ t sư cùng thực lực của luyện khí sĩ tôn g đạo ngay ở nàng trong lúc miên man suy nghĩ cổ lộ qua lại tiến vào nguyên sơ hư n u y ễ n triều không gian chấn ma ti ở nguyên sơ hư n u y ễ n triều không gian thành lập dừng lại đứng bất luận người nào muốn ra ngoài nguyên sơ hư không đều rất dễ dàng thế nhưng muốn bước vào nguyên sơ thế giới vậy cũng là cực kỳ nghiêm ngặt coi như là nguyên sơ bản thổ trấn ma ti thành viên cũng phải tuân thủ luật lệ thông qua kiểm tra sau xét duyệt bọn họ tư cách mới có thể đem bọn họ cho đi chân ma ti đối với phụ thân ở tiên cổ thế giới chuyện làm bây giờ nguyên sơ thế giới mọi người đều biết khi đó phụ thân còn không sánh được tu vi của tự mình bây giờ lại đem lúc trước lớn nhất hàng cổ giới một trong c h o đánh nằm mà bách lý tư nắm giữ sức mạnh càng thêm cương đại lại chỉ có thể lang thang ở một ít hàng cổ giới kiến thức những hàng cổ này giới văn minh thu nạp chất dinh dưỡng thay nén chính mình chân đạo dừng lại ở nguyên sơ hư n u y ễ n triều không gian bách lý tư không nhìn kiểm tra t bác t i lý tư dù gì nói nàng mới không tin phụ thân và công dương diễm là đơn thuần bằng hữu cùng thủ trưởng quan hệ diễm di ngay lúc đó ưu thế nếu không là đông tân thành bị hủy diệt ngăn cản bọn họ bách lý tư tin tưởng chính mình cũng ra đời không được nhưng vận mệnh chê người hiện tại mẫu thân nàng mới là chính cung nương nương không đúng là lập tức trở thành chính cung nương nương theo bách lý tư suy nghĩ lung tung nàng lập tức cảm giác được một đạo tầm mắt rơi vào trên người nàng lẽ lưỡi bách lý tư vội vã về nhà vẫn là cũ nát khu nhà nhỏ phụ thân này ác thú vị vẫn không có thay đổi nhưng bách lý tư trong lòng cứ việc b ẩ thiệu nhưng lại biết nếu là nói phụ thân muốn chuyển ngượng khu nhà nhỏ này thậm chí sẽ có người dùng vĩnh hàng giới đem đổi lấy sân này chứng kiến phụ thân tất cả khắp nơi đều giữ lại phụ thân ngộ đạo dấu vết lưu lại đối với bách lý phi hồng cả nhà bọn họ người tới nói gặp nhiều thì quen không có cảm thấy là cái gì nhưng đối với người ngoài tới nói đây chính là ngộ đạo thánh địa so với tìm hiểu cái gọi là chân lý thiên đạo còn muốn cho bọn họ càng thêm tiếp gần thiên đạo mẫu thân ta đã trở về nhưng chỉ có phi hồng ông lão này đi ra nên tiếp nàng thậm chí muốn cho nàng một cái ôm ấp lại bị bách lý tư né tránh phụ thân mẫu thân ta đây bách lý tư nhìn chung quanh nhưng không có phát hiện mẫu thân ở bên trong phòng thậm chí trong phòng động thiên thế giới cũng không có tung tích của nàng mẹ ruột ngươi tự nhiên về nhà mẹ đẻ bách lý phi hồng bất đắc dĩ mở tay nữ đại không khỏi người ồ nha bách lý tư bỗng nhiên hiểu ra đúng rồi phụ thân ngươi là nghĩ như thế nào đột nhiên cử hành hôn lễ với mẫu thân ta đây không phải khiến cho ta thành cái kia chưa kết hôn sinh con hải tử nhân ra sẽ khinh bị ta bách lý tư nổ nước và nói luôn muốn cho mẹ ruột ngươi một cái nghị thức kỳ thực bách lý phi hồng trong lòng đã có chút hối hận rồi hắn là yêu thích thanh nhà người hiện tại một kết hôn một đống sự tình phiền hắn những chuyện này cũng không thể dùng võ lực giải quyết sở dĩ hắn liền biến đến mức dị thường bắt đầu bận t ú i bụi được trong nhà ngươi lớn nhất ngươi nói cái gì cũng có thể đi rồi bách lý tư xẹp xẹp miệng v â y v â y tay đi ra sân đi đâu dương châu tìm ta nương bách lý tư cũng không quay đầu lại nghĩ lại liền phá tô hư không đi đến dương châu thành đại nguyên đế quốc mỗi một cái thành thị nàng đều quen thuộc đối với dương châu thành tự nhiên không xa là gì mẫu thân đã từng mang theo nàng về quá dương châu được này cỡ lớn p ế bỏ xem ra đêm tân hôn còn phải tiếp tục luyện một cái tiểu hào Bách lần ý Phi Hồng bất đắc đ lắc dĩ u một cái. h ư này g v o lúc n à vĩnh hẳng tiên đại ế đến đến cung cưới, cho chuyển Chuẩn. tiên nhân vương cưới, kính xin nhân vương cho đi. Trong hư không đến âm thanh.、Chừng. Lần này gia tham thật đi. sứ đ hư âm biểu vĩnh hằng tiên đế cung mà đến người nhưng là vĩnh hằng tiên đế cung một vị vĩnh hằng siêu việt giả được cho là cô xạ tiên tử sư tổ cô xạ tiên tử gia nhập vĩnh hằng tiên đế cung gia nhập chính là nàng mạch này vốn là cô xạ tiên tử tới tham gia là thích hợp nhất nhưng hôn lễ cử hành địa phương nhưng là đông tân thành dĩ vãng lần nút ở đông tân thành không ai biết được đến không có cái gì lần này thật cưới có thể nói đông tân thành toàn viên tham gia sự xuất hiện của nàng sẽ đưa tới rất nhiều người phẫn nộ bắt nguồn từ máu đông tân hủy đại nguyên vỡ đã từng thiên đố nữ truyền tới dự ngôn đối với rất nhiều người tới nói còn như ngày h ô m q u a vậy thiên đố nữ là cô xạ tiên tử hóa thân mà đông tân thành đã từng bị cô xạ tiên tử một trường chỗ hủy đây là chôn vùi đông tân thành hết thể sinh mệnh người sau đó bách lý phi hồng từ trong thời không đem thành phố này lôi kéo trở lại hiện thực trải qua rất nhiều năm người của đông tân thành mới chính thức về mặt ý nghĩa phục sinh sở dĩ nếu là luật ai hận nhất cô xạ tiên tử nhất định là người của đông tân thành ở đại nguyên đế quốc những nơi khác rất nhiều người còn ghi nhớ nhân vương thương công lao đồng dạng ghi nhớ cô xạ tiên tử công lao nhưng đông tân thành không giống nhau hiện tại đông tân thành bất tính trong lòng có sức lực tự nhiên không sợ cô xạ tiên tử sự xuất hiện của nàng sẽ làm bách lý phi hồng hôn lễ xuất hiện sòng lớn được chấp thuận vĩnh hằng tiên đế cung vĩnh hằng siêu việt giả bước vào nguyên sơ thế giới đây là nàng lần thứ nhất bước vào nguyên sơ thế giới nhất thời cảm giác được nồng nặc chân đạo tràn ngập ở chỗ này nguyên sơ thế giới mỗi một tấc góc nhưng chuyện này cũng không hề là t ố h o à chân chỗ chấn động thiên địa này bản nguyên so với tiên đế cung vị trí vĩnh hằng giới không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần ẩn chứa sinh mệnh có thể quả thực đ ể vị này vĩnh hằng siêu việt g i ả chấn động đặc biệt là trong hư không một đạo tinh khiết sinh mệnh năng lượng đường nối giáng lâm ở nguyên sơ bản nguyên thế giới là nguyên sơ thế giới chuyển vào vô cùng độ khả thi từng đạo kia linh quang đã vượt qua hàng xa thánh địa bất luận cái gì một chỗ thế giới tương lai nơi này chính là toàn bộ hàng xa trung tâm là dẫn dắt hàng xa thành tựu vô hạn khả năng đến bắt đầu t ố hoài chân là nhân vật thế nào hàng xa kỷ nguyên thứ ba kém chút trở thành kỷ nguyên tri chủ tồn tại nàng là tiên đế cung bài diện nhân vật từ bắc bộ hư không bước lên hàng xa thánh địa nàng chính là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tồn tại là tiên đạo người sáng lập một trong đặt chân nguyên sơ thế giới tố hoài chân thu lại nàng hết thẻ khí t ứ c biến hóa thành một p h à m nhân không dám có bất luận cái gì tùy ý cử động bởi vì nàng biết bước vào nguyên sơ thế giới thời khắc này nàng mệnh đã nắm giữ ở bách lý phi hồng trong tay đó là sáng lập nguyên sơ thế giới vô thượng quang minh vinh quang nhân vương là bây giờ sáng lập hàng xa chân đạo người khai sáng càng la chém giết bước vào chân đạo thiên đế cường đại tu sĩ là để vạn diệt sư tín đồ luyện ký sĩ lao tổ đều kiên kỳ tồ tại lần này h nhất định có hắn thâm ý ở c h ấ n ma ti sai phái ra đến hư không chấn ma s ứ dưới sự hướng dẫn tố hoài chân đi đến c h ấ n ma ti sắp xếp chỗ đặt chân nàng muốn bay p h ỏ n g nhân vương bách lý phi hồng nhưng lại biết còn không phải lúc luyện k h í sĩ lâm g i ậ t vân đến tham gia nhân vương t i ệ cưới c vạn diện sư tín đồ hắc long đến tham gia nhân vương t i ệ cưới c tố hoài chân nội tâm căng thẳng nay đều là vĩnh h à n g tiên đế cung kiên kỵ truyền thuyết vậy nhân vật chính là hàng xa mười vạn giới chân chính chúa tể thế lực nhân vật đại biểu đến của bọn họ đã đại diện cho giờ này này này bách lý phi hồng ở hàng xa mười vạn đế thích thiên đến tham gia nhân vương tiệc cưới lại là một vị vĩnh hằng siêu việt giả cấp bậc tồn tại người này chính là kỷ nguyên thứ ba chi chủ là thúc đẩy võ đạo sưng ơ hùng hàng xa mười vạn giới nhân vật then chốt hắn thành lập đạo thống đến nay vẫn là hàng xa mười vạn giới lớn nhất đạo thống sự xuất hiện của hắn để tối hoài chân sắc mặt cần phải nghiêm nghị